đây là đoan trang thuần dương ngọc sách đạo pháp bên trong chỗ cũng không có được một chiều mà là chính cổ ngọc lĩnh hội dung hợp đại nhật kim kinh đạo pháp hai bên kết hợp chỗ trình bày ra đây một thức s ắ t kiếm thuần dương kim kiếm phía trên viêm dương đại tác đỏ thâm chiếu mắt tại cổ ngọc khống chế kích phát phía dưới vô số kiếm cương tứ phía bung ra giống như đạo đạo nhật mang lực sát thương kinh người đồng thời che đậy kín kim ô che đậy kín phi kiếm bản thân chân chính đi hướng đối diện cổ ngọc hoàn mỹ vượt qua tự thân thời trước đỉnh phong mức độ một thức kiếm ít liền xem như hiệu nguyện tương phó cũng đã cảm thấy tốn sức chiến đến tận đây lúc h á n kim vật pháp tướng chi thân lặp đi lặp lại p h á toái ma ngô chi thân cũng bởi vì mấy lần trọng thương mà xuất hiện ẩn ẩn phản vệ hiện tượng huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa từ đạo tử thiên khốc thượng nhân xích tâm tử tả trung trí nguyên trần sư thái đám người giờ phút này bị phong tại tử cực ma thực nguyên ngô thể nội nhưng nếu là ma ngô chi thân bị thương quá nặng bọn hắn nói không chừng liền biết tạo phản bởi vậy đối diện cầu ngọc một kiếm này hiểu nguyệt cũng không còn dám lấy tam ma n u y ễ n thân gánh vác thương tổn giữ quyết tại trước người hắn bên trong có màu đỏ đen n ị c h hướng vạn chữ Khắc ở kia thuần dương kim kiếm kiếm khắc kiếm khí kiếm thuần phong phía thuần phi Hiểu chắc hóa, đánh phi phong phía ngực cuối cùng, cục tức ở Tại biến giữ mang Bang. mang trên. một Nguyệt rốt một quyết trên. dương dương lồng vẫn năm này ấn đâm vào vào là sau một khắc hai người đều là tại pháp lực phản xung phía dưới ngã xuống trăm dặm nhưng cũng liền ở thời điểm này cậu ngọc trong mắt hy vọng chi ý hệ i n lên hiểu nguyệt chú ý tới điểm này sau đó đột nhiên phát hiện một đầu nhẹ nhàng nhảy múa thanh điệp chẳng biết lúc nào đã rơi vào bên người mình tách rời nhân kiếm hợp nhất trạng thái c h ư ơ liệt hóa thành một vệ huyết ảnh tới đến hiểu nguyệt gần bên gia chỉ huyết cương đây là huyền hoàng thế giới thể tu tu sĩ coi như là thành tựu tối cao nguyên thần pháp lực trí nhất có được có thể hoàn mỹ k h ô n g chế nhục thân tăng lên cực lớn pháp lực k h ô n g chế t r ư ơ n g liệt lấy loại năng lực này một nháy mắt cô lập tự thân cùng thiên địa liên hệ tại h i ể u nguyện loại này đẳng cấp tu sĩ cảm nhận bên trong hắn tựa như một nháy mắt t h ầ n thân vô ảnh vô tung nhất dạng nhưng đến cận thân đằng sau t r ư ơ n g liệt thi triển pháp lực lại cũng không là huyết cương lực mà là đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chỉ lực q ấ y nhiễu áp chế sụp đổ phá hết t h ả pháp phương thốn ở giữa cận thân chấm liệt ngay tại lúc này chương liệt kia ẩ n chứa vô cùng sinh diệt biến hóa năm cái kiếm chỉ đã phát、ra. đệ nhất chỉ vì thổ thứ hai chỉ vì kim thứ ba ngón vì nước thứ tư chỉ vì mục thứ năm ngón tay vì h ỏ a thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh h ỏ a cuối cùng chỉ tay r ự c cháy liệt h ỏ a kính phản phất đốt lên hết thảy lúc trước bốn ngón tay bày ra chỉ lực t i ề m kính cùng nhau bạo phát kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành tương sinh đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chỉ lực tại này cố ngũ hành kiếm chỉ kiếm khí phong bạo lực đo trùng kích phía dưới h i ể u nguyện thân thể hướng về phía sau n g ã xuống giờ khác này hắn đã căn bản khống chế không nổi tam ma n u y ễ n thân không ngừng biến hóa cả người tại hiệu nguyện gánh vác thương tổn bởi vì nếu không như thế hắn lo lắng cho mình hiện tại liền sẽ chết đi nhưng là ma tu kiệt ngạo hung h à n h để hắn tại tự thân ngón giữa một khắc cuối cùng cũng đảo ngược một trường đặt tại trương liệt trên thân chí ít bức bách hắn vô pháp truy kích t ử cực ma nguyên xâm thực chỉ lực cũng đích thật là để trương liệt bởi vậy bị thương không nhỏ hơn nữa đã dẫn phát thể nội lúc đầu chấn áp tử cực ma nguyên nhất thời đứng ở nơi đó vận công hóa giải cuối cùng tại tại h i ể u nguyện điên quần vận chuyển ma công phía dưới hắn hình thái lại một lần nữa chậm dãi ổn định lại ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng c ầ ngọc sau đó lại nhìn chăm chú hướng trương liệt tiếp theo h trong Phi lòng của hắn biết rõ trước mắt ma tăng hiệu nguyện thuyết pháp là chính xác cảnh giới pháp lực cao hơn người thần thức pháp lực khôi phục tốc độ đương nhiên là cao hơn quá cảnh giới khá thấp người thế nhưng là cũng chính là ở thời điểm này chương liệt tại tổng kết quá bản thân tại vừa mới trong trận chiến ấy được mất sai tính sau cũng như nhau ngẩng đầu lên cười lạnh nói cũng hao tổn được không sai bị lắm ta thực không tin lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể đỡ nổi ta một kiếm này ma tăng h i ể u nguyện hơi kinh ngạc nhìn xem Trương liệt hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không c ổ ngọc cũng là ngốc ngốc nhìn xem Trương liệt tại này hai đạo ánh mắt chú ý phía dưới Trương liệt thân hình chậm rãi bay lên ở trên người hắn có một đạo u minh một đạo minh ông một đạo huyền liệt diệu ba đạo vĩ đại khí tức xuất hiện h i ể u nguyện đích thật là nhìn ra Trương liệt ngược điểm lớn nhất cùng sơ hở đó chính là cảnh giới pháp lực chưa tới nhưng là hắn cũng không biết rõ c ậ ngọc cũng không biết chiếc liệt đồng thời còn là u minh hãn hải lưỡng gi bí mật này trên thế giới này vốn là không có mấy người biết rõ lưỡng giới thần chủ vị trí lại thêm huyền hoàng đại thế giới trời đạo nguyên hải nhi thiên đạo sát tâm trương liệt có thể đồng thời khống chế tam giới lực cho tới bây giờ đến cái này tiên cơ xáo trộn khu vực không gian trương liệt liền đã cảm ứng được mình có thể mượn nhờ này tam giới lực chém giết ra nhất kiếm nhưng là chiến đấu là kiểm tu giả lón nhất tu luyện tư lương cho nên trương liệt một kiếm này chậm chạp không có phát ra thẳng đến cầu ngọc cùng tự thân toàn bộ thần thức pháp lực đều cơ hồ đã cuối cùng bọn hắn gần như trực tiếp liên thủ giết hiệu nguyện nhưng là hiện tại hiệu nguyện cũng đã là sơn cùng thủy t h n mà nhiễm tiên địa đụng phải thần chủ tình huống này cùng loại với ăn trộm sò tới toàn bộ nhà bên trong đi đệ tử trương nguyên liệt gặp thiên ma ngoại đạo ma nhiễm tiên địa ở đây nhân tộc nguy nan thời khắc cho mời chư thiên thần thánh u minh hãn hải huyền hoàng tam giới ba đạo bảo hộ n h â n tộc ban thưởng ta p h á p kiếm thiên khung mở rộng tại u minh mê ngông huyền diệu ba đạo khí tức vòn quanh phía dưới hư không bên trong có vô tận tiên hoa hạ xuống cựu thiên chỉ thượng vô tận tiên âm vang r ộ i tới chiếc liệt dưới chân liên quan vạn đạo trong thiên địa vạn pháp câu diện từ cái này xoay trọn vần khí bên trong, động thiên trong vòng trời có một thanh hư huyễn không gì sánh được xưa cũ không gì sánh được trường kiếm chậm rãi hạ xuống rơi vào trương liệt trong tay đây là giới này thiên tâm ý chí huyền hoàng s ắ t kiếm trương liệt cầm cầm kiếm này nhìn chăm chú hướng hiểu nguyện nghiêng nghiêng vung lên tại kia huy hoàng vô tận kiếm mang bên trong hiểu nguyện thân thể không ngừng biến hóa hóa nội nhưng trung quy vẫn là tại sự tình vô bổ tại kia một mảnh lệ mang bên trong cực điểm nhanh chóng hóa thành cho bụi tam giới thân chủ cái này sao có thể ta thế nào lại gặp chuyện như vậy a cầm huyền hoàng sắc kiếm tràng i ế p phá ma vô tận công đức tại đây hạ xuống bao phủ tại trương liệt cầu ngọc trương t chương tám trăm chín mươi sáu song tu vì đạo tấn thăng lâu dài tiếp bất diệt vô lượng tạo hóa nguyên thần cảnh một tu tiên giả cầu trường sinh tìm đại đạo chẳng những muốn cố lấy bản thân nội công tu hành cũng phải làm nhiều ngoại đạo công đức mới có thể tại ngày sau phi thăng thiên vũ thời điểm đạt được thượng thiên sùng quyến giảm đi quá nhiều ma kiếp ma chém giết này vượt ngoại thiên ma hạ giới ma nhiễm thiên địa cũng không phải tầm thường ngoại đạo công đức thì là không phải cấp cao nhất thiên quyến cũng không kém lắm chương tư tình cùng chương tư phán hai tỷ bội ở và ở trung tâm vị trí bị tia công đức thánh huy hạ xuống bao phủ hắn bên trong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí mạch lưu chuyển thể nội thần thức tăng vọt ba thành thể nội pháp lực tăng vọt tầm năm cảnh giới mặc dù y nguyên vẫn là lúc đầu cảnh giới tia nhưng là đạo cơ cũng đã không còn là nguyên lai、like、cái tia đạo cơ quan trọng nhất là loại cảm giác này cũng không phải là chỉ là bạo phát cách thức tăng trưởng mà là hậu kỉnh kéo dài tinh luyện chuyển hóa thu hoạch vô cùng Này cậu ngọc chân tôn cũng tương tự tại này màu vàng kim nhạc thánh huy bên trong chỉ là hắn tu đạo căn cơ cừng rắn thiên quyến thánh huy chỉ có thể nói với hắn cơ cha để loại bổ sung vững chắc mạnh bổ yếu sinh ra không ra bản chất tính sửa nhưng là dù vậy cậu ngọc t r â n tôn cũng là cảm thấy mình một thân chân dưỡng lực tăng gấp đôi tăng trưởng hơn nữa tinh thần không gì sánh được chỉ là lần này liền trí ít bù đắp được bản thân trăm năm khổ tu chi công t h i ê nghĩ quyến n c ô đức, đức công t à toàn thành n Nghe nói viên thời đại thiên đạo không tiên hiện đại năng bù đắp thiên đạo, lấy công đức chứng tiên, n h thời h đạo. đại đạo đại đắp đạo, đức đạo g có cổ lúc, lấy k h ô như g ngọc ra ta cậu ô m nay cũng có thể có dạng này tế ngộ cơ duyên. Nghĩ n có có cơ thể tế h vậy cậu ngọc ánh mắt tự nhiên mà vậy hạ tới trên bầu trời trương liệt trên thân ra hỏa này thân bên trên thánh huy đã ngưng thực đến ám kim sắc đạt được đủ loại có ích tuyệt đối so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mà lúc này trương liệt cảm thụ cũng đích thật là như vậy trong thời gian ngắn trương liệt liền thông qua nội thị có thể do nét cảm nhận được cốt nhục của mình ra thị trình thể lại mạnh nửa thành tả hưu nguyên anh chân tức sơ lược tăng hai điểm âm thần thần thức càng thêm ngưng tụ chiếu cái này tình thế xuống dưới không bao lâu bản thân liền có thể dễ như chở bàn tay đột phá nguyên anh tầm chín cảnh giới chứng thành nguyên thần nhưng là trương liệt rất nhanh liền từ loại này tờ giờ ở mờ mê trong đó lấy lại tinh thần Lấy kiểu thái ứ c p ụ hạo đ p h kim trương ghi lại ba loại chứng đạo pháp môn công đức chứng đạo tâm tính chứng đạo lấy lực chứng đạo công đức chứng đạo không phải không được nhưng là chém giết một đầu vực ngoại thiên ma dùng cái này chứng đạo theo chương liệt là không được cho nên hắn áp chế lại áp chế nhẫn mại lại nhẫn mại thiết lập phúc hậu cơ cứ thế tột đỉnh cảnh nguyên bản theo chương liệt thân thượng pháp khí lực rừng không ngừng tăng trưởng thiên khung chỉ thượng đã xuất hiện kiếp sát tại thiên quyền còn tại thân bên trên lúc độ kiếp đối với trương liệt tới nói nhất định là dễ như trở bàn tay thế như chẻ tre nhưng là theo trương liệt lấy cựu tức phục khí đạo pháp cưỡng ép áp chế thiên khung chỉ thượng kiếp s á t cũng bởi vậy dần dần tắn đi hô trương liệt thở phào một hơi biết mình khoảng cách tấn thăng nguyên thần đã vừa v ậ n chỉ kém nửa bước khoảng cách mà này nửa bước cực kỳ trọng yếu một bước đi kém đi nhầm tương lai mười bước khó đuổi theo cảnh giới là cảnh giới chiến lược là chiến lược hoàn mỹ tân thăng nguyên thần cảnh giới châu ngưng luyện r a nguyên thần thần t h ô n g cũng càng thêm cường đại nếu là tự thân không có đầy đủ lĩnh ngộ lời nói liền là hoàn toàn đem vận mệnh giao cấp số ngày nay trời xanh bài xích vượt ngoại thiên ma nhưng cũng chưa hẳn yêu ta trương liệt vung lên ống tay á o có một quyển thẻ c h e ma kinh xuất hiện ở trước mặt hắn vượt ngoại ma kinh ký lại vượt ngoại ba nghìn thần ma chỉ đạo ma đạo kinh điển vượt ngoại ba nghìn thần ma bất quá là năm đó bị bản cổ chu sát một nhóm chết thừa lại t r ù n g nếu không phải chư thánh nội đấu xa vào vĩnh hằng an nghỉ bọn chúng thậm chí cũng sẽ không là thánh nhân đối thủ thậm chí nếu không phải thiên đình biến chết bọn chúng cũng chưa chắc có thể đánh được nhưng liền xem như như vậy vượt ngoại ba nghìn thần ma c h i đạo vẫn là đạo pháp tuyệt học trương liệt tuyệt sẽ không có chỗ khinh thị sau đó chính là duyệt đọc trong tay hai cuốn vượt ngoại ma kinh tăng dày đạo cơ bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước tu hành ở thời điểm này từ đạo tử thiên khốc thượng nhân xích tâm tử tà trung trí nguyên trần sư thái chờ một đám huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ đều là tiến lên phía trước hướng thái hạo kiếm thần trương liệt tiến hành làm lễ trò hỏi sau trận này nếu không phải trương liệt lời nói chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết oan chết u ồ n g đặc biệt là ma nhiễm tiến địa toàn bộ huyền ngọc hải chúng sinh chỉ sợ đều biết xa vào đến diện vong trong đó thần quân ân đức vô lượng thanh huyền sơn trang từ nay về sau tại lấy thần quân như thiên lôi sai đâu đánh đó xích diễm động tả ra cũng là như vậy phi hồn đảo nhất mạch cũng là như vậy lẽ ra nên như vậy giữa thiên địa sự t ì n h không ai qua được sinh tử hai chữ giờ này k h ắ c này một đám huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ đều ở vào kiếp sau còn sinh cùng h ỷ bên trong quả nhiên là có cái gì liền hứa hẹn gì đó trương liệt đối với cái này cũng không thèm để ý cùng các vị đạo hữu đồng đạo tương xứng kết giao quan hệ liền xem như trương liệt hiện tại cũng đã không còn là người cô đơn hắn có nữ nhị có đệ tử về sau những n à y thần quân đi ra ngoài du lịch lúc bằng l ư u trưởng bối khắp thiên hạ trung quy phải tốt hơn những c ử u già khắp thiên hạ tư t ì n h nghĩ t r o n g mong tới gặp qua các vị thúc t h g sư thái t r ư ơ n g tư t ì n h cùng t r ư ơ n g tư phán nghe vậy bay tới hướng tại t r à n g các vị tiền bối hành lễ mà những n à y huyền ngọc hải tu sĩ gặp trương liệt hai cái nữ nhi thế mà cũng đều là tu vi gần như không kém gì bản thân nguyên thần cảnh giới tức khắc càng thêm cảm thấy vị này trương thần quân thâm bất khả chắc nao nhao xuất ra riêng phần mình chân quý linh vật làm gặp mặt lễ cũng là đền đáp t n cứu mạng sau nửa tháng kim linh phong bất giả thành treo lo lửng giữa trời linh phong phía trên linh khí hội tụ phong vẫn rúng động Có thực đạo đạo ngưng tử khí, phía ó n lên tận trời, dị tượng như thế, đã duy trì liên ngày g lâu. trời, thế, trì tục mười dị duy h đã mấy p dưới Linh、Mạch、Động phủ bên Mạch Phủ trước o n g t r ơ n ngồi xếp bằng pháp đài phía trên, ngay tại luyện hóa tử cực ma nguyên lực, nửa tháng. g Liệt lực, đài tại tử t xếp pháp phía Phía hóa độc ma r cực ư hắn nếu là đi theo thiên đạo ý chí tấn thăng nguyên thần cảnh giới chút này t ử cực ma nguyên phất tay có thể phá nhưng mà t r ư ơ n g liệt tịnh không có lựa chọn tấn thăng nay t ử cực ma nguyên đối với nguyên anh cảnh hắn tới nói chính là t r i ể n miên khó đi phụ cốt truy hồn nhưng là nếu như hoàn toàn không cách nào hóa giải lời nói lúc trước trương liệt cũng sẽ không lựa chọn không tấn thăng căn cơ trung quy không có tính mệnh trọng yếu sở dĩ hội như vậy chọn trung quy là trương liệt có đầy đủ n ắ m c h ắ c chương tám trăm chín mươi bảy song tu h vì đạo tấn thăng lâu giải kết bất diệt vô lượng tạo hóa nguyên thần cảnh hai hô tới nương theo lấy pháp đài phía trên trương liệt ngồi xếp bằng cùng vợ công hắn thân bên trên tựa hồ có một vàng một tím hai đạo điện lưu lan tràn trào lên ngay sau đó một đoàn kim diễm một đoàn tự diễm tại hắn song trưởng tin tổ phía dưới chậm rãi bay hiện lên tới chân dương lực từ cực ma nguyên trước mắt trương liệt n ắ phía trước những cái kêu huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ cũng tương tự bị tử cực ma nguyên trố ăn mòn nhưng là tại chém giết hiệu nguyện đằng sau thiên quyến hạ xuống đã hóa giải mất trên người bọn họ ma nguyên nhưng là thiên quyến cũng bởi vậy tiêu hao hơn phân nửa Đắp x theo trương liệt ý chí cùng trong tay pháp quyết biến hóa kim sát chân dương lực cùng thiêu đốt tử cực ma nguyên hai đạo lực lượng bắt đầu đụng chạm dung hợp lẫn nhau luyện hóa một năm hai năm ba năm bốn năm thời gian năm năm đi qua trương liệt như xưa khoanh chân ngồi ở kia pháp đài phía trên nhưng là kia hai đoàn c ma n g diễm cũng đã dần dần dung hợp là một hóa thành một đoàn thiêu đốt thịnh phóng tự diễm nguyên thần pháp lực tử dương lực có thể thốt phê luyện hóa tiêu khắp thế gian hết thể pháp lực nhưng là trương liệt tạm thời mất đi chân dương lực sinh sôi không ngừng sinh cơ vô hạn vô cùng vô tận pháp lực tính chất trừ phi tương lai có một ngày đạo pháp của hắn tiến nhanh đối với chân dương chỉ đạo lĩnh ngộ tiên thêm một bước có thể lần nữa tu luyện ra chân dương lực hoặc là hoàn mỹ nắm giữ t ử dương lực cũng có thể đem bên trong chân dương pháp lực phân ly ra đây năm năm này đến nay loại trừ tu luyện pháp lực bên ngoài trương liệt còn đọc vượt ngoại ma kinh nghiên cứu vượt ngoại ma pháp bằng không mà nói đối với tử cực ma nguyên luyện hóa cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền hoàn thành đạo pháp tu vi cũng lại tiến nhanh đối với tự thân bước ra kia nửa bước p h á p m ô n trong lòng cũng đã có nhất định tính toán điểm lành r ự c rõ linh quang n g ú t trời đông đảo đệ tử đều là đến đây b à i kiến mà trương liệt tại những người này bên trong thấy được một tên có chút lạ mắt nữ đệ tử chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trương liệt nghĩ lại ở giữa liền nhớ lại nàng là ai âm thiếu khanh chân tôn đệ tử đã tùng gặp một lần Tốt, lần chút trôi chảy, hết thẻ vi sư lần quan này mạnh bế chạy, có các khỏe, thần quân thần quân cầu ngài mau cứu ta sư tôn a sư tôn nàng cũng nhanh muốn không được t i ê u tên i nữ tu một bên cầu khẩn một bên khóc lóc kể lệ tu tiên giới sư đồ ở giữa có thể lẫn nhau làm bạn ngàn năm tuyến nguyệt tình cảm bên trên có thể muốn so người thân đều t h á m thiết c ỡ nào đặc biệt là những cái kia c h i kỷ đệ tử tiên t i ê n tư chất bên trên có thể kém một chút bởi vậy tại đạo đồ bên trên cần sư tôn càng nhiều năm nữa cho nên dựa theo bình thường tình huống cái này đệ tử tương lai cũng hội càng c h i kỷ làm sao có thể thiếu khanh nơi nào không phải có cổ đại ca chiếu khán âm thiếu khanh vì luyện chế hoán yêu phiên bị thiên tiếp tổn thương bản nguyên những năm gần đây một thân pháp lực không tiến ngược lại thụ lùi hơn nữa còn cần tấp nập lấy chân dương pháp lực ôn dưỡng nội phủ bảo tồn số tuổi thọ tốt tại h u y ề n ngọc hải nơi này có hai tên tu luyện có chân dương lực nguyên thần tu sĩ đồng thời hai người này đều cùng âm thiếu khanh nữ tiên vì mạc nịch chi giao trương liệt đang bê quan phía trước l i ê n dặn dò quá cầu ngọc đại ca âm thiếu khanh tình huống sư tôn những ngày năm đạo đồ đã hủy tâm bên trong đã bắt đầu sinh tử trí bởi vậy mỗi lần cổ sư bá đến đây thời điểm sư tôn đều lấy đan dược kích phát khí huyết biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì để cổ sư bá yên tâm đồng thời lại nghiêm lệnh ta không cho phép nói cho cổ sư、bà. t h ầ nói quân, thần quân, huyết huyệt đây thần những năm gần đây sư tôn khí huyết đã khô, mệnh như n khí khô, đã sư đi. xong chiếc â u đó, tên này liệt c vươn tay vô giới gôi nữ tu cung núi xanh thảm bà vai một đạo thanh sắt kiếm quang tức khắc liền quấn lên hai người lây một loại như điện như hồng hối hả phi đột h ư ớ n g âm thiếu khanh chỗ ở linh mạch động phủ mà ở thời điểm này âm thiếu khanh chỗ ở linh mạch động phủ đã bị hoàn toàn phong bế t i ế m một thân đen xá m á o bào nữ tu vẻ mặt trắng bệnh nằm ngửa tại son động trong đó tơ nhện võng bên trên huể lại ở nơi đó lại không có một tia sinh cơ cùng sức sống đạo đồ đoạt tuyệt đây đối với quá nhiều tu sĩ tới nói cùng tử vong không có kỳ lạ thậm chí so chết đều càng đáng sợ mấy trăm mấy ngàn năm theo đổi u đổ đồ vật vĩnh viễn đều mất đi quá nhiều tu sĩ chịu không được loại này trống thậm chí có thể sẽ chủ động tìm chết dù chưa hẳn là tự sát nhưng là cũng t ư t ư ợ t ỷ như đi sông tuyệt đ ị a t ỷ như cưỡng ép b ế quan đột phá những thứ như vậy Âm thiếu khanh trạng thái cũng là tương tự nằm ở nơi đó quên đi tất cả chỉ nghĩ an tĩnh chờ chết nhưng là này tĩnh lặng không biết đi qua bao lâu có một đầu thanh sắc hồ điệp đột nhiên bay vào đến động phủ trong đó Âm thiếu khanh t ĩ n h không có nghiêng đầu nhưng cũng cảm giác được cái k i a thanh điệp lại thêm than ra một hơi sau đó miễn cưỡng lật mình mà tới liền biết nơi này cấm chế căn bản ngăn không được ngươi ngươi là thế nào tu luyện thất giai trận pháp sư thế chỗ hiếm có thú chi ngươi còn có như vậy một thân cao minh tu vi biết rõ ngăn không được cũng không cần cản người ta cậu ngọc đại ca c ngay thể nói g hiện hai tại ngươi bỏ xuống lúc ta i này định dạng này đóng lại trương h â n liệt đã đi tới âm thiếu khanh tiếp cận hán bỗng nhiên một trường công gia sắc cơ lâm nhiên Âm thiếu khanh lấy làm kinh hãi bản năng liền hất lên trường đánh trả nàng mặc dù là cái luyện khí tu sĩ nhưng là nguyên thần tu sĩ thần làm thị tại khí ngũ hành bắt đầu đám l ụ c thân cũng không có người đó là quá yếu thể tu phương thốn ở giữa đoạt tính mạng người p h á p môn nhìn ngàn năm bao nhiêu cũng hội bên trên một chút có thể làm ứng biến nhưng mà song phương song trường giao kích âm thiếu khanh lại phát hiện kia cỗ thẳng bức bản thân tâm linh sát cơ bỗng nhiên biến mất thay vào đó là đối phương bên kia cuồn quận không dứt quán thâu tới hùng hồn pháp lực dần dần ô n thiếu khanh cười khổ một tiếng sau nhận mệnh nhắm hai mắt lại tại hai người này thân bên trên có đỏ vàng xanh、trắng. hắc ngũ sắc q u a n hoa biến ảo chuyển hóa âm thiếu khanh sắc mặt tái nhuận dần dần khôi phục một chút huyết sắc mấy ngày sau giữa hai người bàn tay bung ô ra âm thiếu khanh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói trương đại ca ta tâm đã chết ngươi cần gì phải lại vì cứu ta mà tiêu hao nhiều như vậy pháp lực chết gì đó chết càng là gian nan thời điểm thì càng ngươi tu hành bắt đầu ngươi chính là t i ê n tiên tư chất quá cao đến mức một đường tu hành sôi gió sôi nước kinh lịch sự tỉnh quá ít động một tí liền m u ố n sông muốn chết ta đã nghĩ đến hóa giải trong cơ thể ngươi nội thương pháp môn có thể nối lại con đường của ngươi thậm chí để ngươi tiền đồ biến được càng thêm còn đại vừa nghe thấy lời ấy âm thiếu khanh nguyên bản đũ ám ánh mắt đ ỗ n g nhiên liền sáng ngợi lên trương đại ca ngài nói thế nhưng là thực đương nhiên chỉ là chỉ là cái pháp môn này cần ngươi đánh đổi một số thứ mặc dù đặt quyết tâm nhưng là sau khi nói đến đây trương liệt vẫn là hơi có một chút do dự thiếu khanh ngươi cũng biết ta bình sinh chỗ thiện đạo pháp bên trong có đan đạo luyện k h í thuật kiếm thuật luyện kiếm thuật trận pháp chỉ đạo cùng với song tu chỉ đạo mà muốn bổ sung ngươi tiên t i ê nguyên n khí tổn thất ta kỳ thật cũng chỉ có một loại biện pháp âm thiếu khanh nghe vậy hơi xứng sở ngay sau đó ngọc dung hửng hồng lên tới nửa ngày mới vừa thì thảo lời nói toàn bằng trương đại ca an bài đây là trị bệnh cứu người sự t ì n h một khi quyết định t r ư ơ n g liệt cũng không có cái gì có thể do dự người bây giờ ngũ tạng đều hư nguyên khí không vững chắc dạng này c h n g thái là vô pháp song tu ngược lại thích hợp bị người thải bổ gần đoạn thời gian ngươi nhiều phục đăng dược nhiều ngưng nguyên khí ta còn phải l ạ i ì m kiếm nguyên â m dư thừa lại dược mới có thể bổ tốc ngươi trước tiên khuyết mất nguyên khí việc này l i ê n định tại liên hồ hai tháng sau tốt ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại dặn do nói xong chương liệt cả người liền hóa thành một đạo đức quang bay ngược rời đi chỉ để lại âm thiếu khanh tại động phủ bên trong đi tới đi lui sắc mặt hưng phấn m à hồng trướng thân thể vì lô nguyên khí vì thuốc lấy bẩm sinh linh làm lửa lấy hỏa đ u n g đốt lấy hắn tinh hoa mà thôi được tiên tiên chi khí bầu ngày mai nguyên nay thuật thông huyền b à o hóa nhưng là gần như không gì làm không được hai tháng sau âm thiếu khanh giá vật khí dựa theo trương liệt đưa cho cho phụ chú đi tới h u y ề n ngọc hải thịnh cảnh nguyệt diệu liên hồ nơi này hồ thủy bích ngọc như nước thủy triều sóng xanh nhỏ bé lay động giống như bảo thạch một dạng để người yêu thích nước trong suốt có thể thấy được đáy hồ cắt trắng kim lân người cá tuyệt đối là tại thế nhất đẳng nơi tốt âm thiếu khanh mang lấy một chút thuận cựu mỹ thực mặc dù mục đích chủ yếu là vì liệu thương chuyện chỗ này sau bản thân cũng hẳn là sẽ trở thành trương đại ca thế t h i ế p nhưng là âm thiếu khanh hay là muốn có một chút thú vị cũng không thể đi lên liền ngay tại lúc âm thiếu khanh tâm bên trong cấp thiêu chờ thời điểm sau lưng bất ngờ có kiếm khí bay tới âm thiếu khanh nhìn lại lại thấy là nữ kiếm tiên cung t ử viện chỉ là sắc mặt của nàng cùng mình một dạng yếu ớt hiện nhiên cũng là nội thương nặng nề g h chỉ là trong ánh mắt kiếm ý sắc bén vậy mà giống như so với nàng trạng thái toàn tính lúc còn muốn càng thêm đáng sợ mấy phần đừng hiểu lầm là ta chủ động đến đây k h ô n nguyên sơn kiếm ma đạo đoạt lửa xém lưỡng lưng nhưng loại thời điểm này vì cầu tình tiến cũng không tiếp thân này nhưng ta không lại giống như ngươi từ đây về sau v ì thiếp của người phòng À, hành này là toàn ha ha ha ha ha, thiếp thân chỉ không sánh thiếu khanh chương nhất thuốc thân chỉ khí khuyết hiện hồ thế, huyền hải ca qua ra, tựa cung cũng cùng cung dược, cũng ngọc có muốn nữ tiên nói đúng, nối nữ tiên tiến sóng、so、nói lớn tiên tiên tổn, hiện tại xem ra, này tử viện liền ngẫm n tiếp tứ. biết, tìm tới, tự tại tử lại đại đại lại lại đạo đổ, đã đắp Âm vì vị so bù y mấy xem bộ lại là âm thiếu khanh nghĩ sai chương tám trăm chín mươi tám song tu v ì đạo tấn thăng lâu giải k ế p bất diệt vô lượng tạo hóa nguyên thần cảnh ba thời gian còn chưa qua bao lâu từ cái này nguyệt diệu liên hồ mỹ cảnh bên trong liền có một tên nữ tu phản phất giống như thủy trùng chi linh bình thường chậm rãi từ nước bên trong đi ra nàng thân xuyên một trắng đ o a n chiến bảo đầy đầu mái tóc tím dài thủy phong bay múa đầy đủ ba thước chi trường dối tung trong gió núi xa mày liễu một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy trội hơn kiếm mũi tích thủy như anh đảo hai bên môi anh đảo mặt không đánh phấn gõ má rất là xinh đẹp có ánh sáng long lanh trắng hơn tuyết, tuyết sắc da thị thời trước h u y ề n ngọc hải tứ đại yêu thánh trí nhất bạch dạ phu nhân diệu âm tuấn giả trong tay nàng cầm một chi quạt giấy nhẹ nhàng đ ô n g đưa ánh mắt tham lam nhìn chăm chú hướng bờ bên trên hai tên nhân tộc nguyên thần nữ tiên nàng mới là trương liệt vì âm thiếu khanh cung tử viện chuẩn bị đ ạ i d ư ợ c âm thiếu khanh ngũ tạm đều là không cung tử viện thân bên trong ma tăng hiệu nguyệt một cái nghịch phật m a trường bị cung mộ mộ chồng vào hắn thể nội thần thức đều là bại hiện tại hai người này đều là ngũ lao thất thương miễn cưỡng chống đỡ lấy hình thần không tiêu tan mà thôi trái lại bạch dạ phu nhân thải bổ nhiều năm nguyên âm không gì sánh được dồi dạo nguy trương liệt cũng có thể tại trị liệu âm thiếu khanh cùng cung tử viện nội thương quá trình bên trong tiến thêm một bước thể nộ đạo pháp n g u y ệ t diệu liên hồ bổ khuyết tâm dương vạn vật phát sinh tại ba người đẹp tề tụ đằng sau đạo nhân k i a phản g phất giống như một vòng tử n h ậ t bình thường hàng lâm mà đến trên người hắn khuyết tán mở mị tử khí thậm chí liền đáy mắt chỗ sâu đều hiện ra sâu kín tử ý tới ma tính nghiêm trọng ở sau đó thời gian hắn cùng các nàng uống rượu đánh đàn say mệt mỏi liền cùng một chỗ bắt đầu cống hoan âm thiếu khanh là vì lại nối tiếp đạo đồ cung tử viện là vì cứu bản thân sư tôn liều lĩnh tìm kiếm đột phá bạch dạ phu nhân cẳng rượu một mặt là bản thân cắt cắt cho nàng một mảng lớn thích hợp bạch xà nhất tộc khôi phục nguyên khí linh mạch xem như xà đảo một mặt khác là nàng tự thân cũng đã sớm tại thèm nhỏ dại âm thiếu khanh cung tử viện hai vị nhân tộc nữ tiên sắc đẹp n g u y ệ t s ắ c mông lung rượu không say lòng người người đã từ say đạo nhân dùng hết thủ đoạn lây tự thân vị nguyên khí trung tâm đập tan bọn họ hết thảy đem c u ố n vào rối loạn nước lũ trong đó lưu tình mà không liên t ì n h duyên tới mà vui duyên đi mà quên tại vạn pháp như dòng nước lững lờ trôi qua thời điểm đáy lòng dư lại chỉ là đối với đạo thành kính nguyệt rượu liên hồ ba tháng đời này không phụ âm hiếu khanh là cái thứ nhất rời đi tại k i a n ộ i tâm chỉ hỏa một lần nữa đốt rèn phía dưới nàng một thân nội thương d i ệ t hết đạo đồ khôi phục thậm chí c à n g thấy pháp lực tình tiến chỉ là nàng là bốn người trong đó yếu nhất cái kia không thể không rời đi nếu không lại không đi liền thực bị chúa tể tâm trí vĩnh viễn trầm luân cái thứ hai rời đi là cung t ử viện nàng tiêu hóa cung mộ mộ sức mạnh thần thức hơn nữa đạt được t r ư ơ n g liệt tâm kiếm chỉ đạo tìm tới phương hướng đột phá sau đó chính là quyết tuyệt mà đi người ta sự tỉnh đời này lại không có lần thứ hai cái cuối cùng nhưng là k i ê ngựa nhớ chuồng không bỏ bạch dạ phu nhân nàng từng phát hạ thể nguyện nhất định phải cùng trên đời này g ê góm nhất nữ tu cùng tham khảo cực lạc lần giao dịch này mặc dù nhiều ra một người nam nhân nhưng là trương liệt cũng hoàn toàn chính xác để nàng cảm nhận được đời này cũng không có quá k h o á i hoạn chỉ là bốn người bên trong nàng là kia thiêu đốt t h i đốt xem như nguyên liệu đại dược sau ba tháng diệm âm cũng không thể không rời đi nếu không tự thân nguyên khí tổn thương huyền ngọc hải có thể lại thu thập không đủ giống như vậy đội hình tu sĩ vạn pháp đều là qua sau trương liệt như nhau đi bộ rời khỏi hắn nhắm mắt lại nhớ lại đạo lý trong đó cuối cùng chắp hai tay nói khẽ thở dài lưu tình mà không liên tỉnh duyên tới mà vui duyên đi mà quên Tại、trương ạ i t liệt nâng lên đầu lại một lần nữa mở mắt thời gian nhìn thấy là phá vỡ thiên vân trăng sáng lên cao ngân s ắ c ánh trăng bao phủ xuống bất ngờ phía chân trời xa xôi tựa hồ có một trận thê lánh lạnh thấu xương gió gào thét mà tới ô vân giống như nội hải c u n g đảo lại như vạn mã bùn đằng vân đảo đang phập phồng trong nháy mắt đã dày đặc chân trời như mực âm trầm ô vân ôm theo vạn quân khí thế tầng tầng lớp lớp ở trên trời c ồ n đạn không nghỉ này tức là là, là nguyên thần hôn n ộ kiếp tu sĩ tấn thăng độ kiếp cho tới bây giờ đều là chiếc tấn thăng sau đó có kiếp số trương liệt đương nhiên cũng là như thế ở trên người hắn bay ra ngũ đạo quang Hoa, ngũ tử nguyên thần thần u thông hỗn độn vô cực tại đạo gia học thuyết hệ thống bên trong hỗn độn lại gọi vô cực liền thiên địa chưa phân chức vô tự trạng thái cũng là vũ trụ tự nhiên nhất hình dạng trạng thái cho nên này một thần thông có thể bao trùm hết thảy quy nạp hết thảy hỗn độn vô thủy vô trung không ánh sáng không có tối không có gần không có xa phá diệt hết thảy phá hủy hết thảy một đạo cự đại lôi trụ bỗng nhiên ở giữa đánh x u ố n g mà xuống Ấm, ẩm ẩm ẩm kia thiên kiếp lôi xuyên qua thương khung lôi ầm vang vọng t ứ phương rung động thiên địa phía dưới biển cả ở đây hạo kiếp bên trong hình thành vô tận biển động quét sạch t ứ phương nguyên thần thần thông hỗn độn vô cực không gì sánh được loại hại siêu cấp t ư ờ n g đại bởi vì nó có thể đèm trương liệt hết thể nguyên thần pháp lực tập hợp quy nạp cuối cùng kết hợp ra một loại phù hợp nhất thích hợp hắn sử dụng cao hơn nhất cấp pháp lực nói cách khác mới được đến lực lượng tại trương liệt trong tay cho dù so với thượng giới tu sĩ tu luyện lực lượng cũng sẽ không thua kém chút nào nhưng là loại này tập hợp quy nạp cuối cùng sinh ra là cẩn thời gian cùng với cự đại l i n h ngộ thế nhưng là trương liệt nguyên thần hỗn độn kiếp hàng lầm đã gần ngay trước mắt đây là đã thành hình hỗn độn chi lực vô cùng cường đại bình thường tới nói là hiện tại trương liệt tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được tan hợp đạo ma gặp thiết khiển này tựa hồ cũng là phía trước huyền hoàng thế giới thiên đạo ý c h i đối với trương liệt cự tuyệt bản thân hảo ý một loại trừng phạt nếu như trương liệt tại ma vân đảo chiến dịch sau liền trực tiếp tấn thăng nguyên thần cảnh giới tu luyện ngưng tụ thành nguyên thần thần thông thì là không có hiện tại mạnh như vậy nhưng tấn thăng nguyên thần bản thân lại là dễ như chở bàn tay thế nhưng là nói như vậy ta không phải từ này đều trở thành người tôi tớ thiên đạo là ở vào đại đạo phía dưới ờ mù đủ đạo nhân kia trương liệt nói nhỏ tựa hồ là chọc dẫn tới trời xanh trời sinh vạn vật lấy giữa người người không có một vật lấy báo thiên tại thời khắc này trương liệt đã bị nhận định là trời xanh lịch tử liền xem như hắn sử dụng thiên đạo sát tâm lực lượng cũng căn bản vô pháp quấy nhiều nguyên thần kiếp gấp mười lần tăng cường cần thiết đem danh sát tại kia phản phất giống như, như trụ trời lôi quang phía dưới trương liệt đầu tiên là tế ra lôi kiếp giáp quan mang trợ h i ệ n ra ngay sau đó thân hình trong nháy mắt bị nuốt hết lôi điện dư ba chỗ đến bốn phía vạn lý hải vực sinh linh toàn diện tựa hồ là cũng không nghĩ tới trương liệt sẽ như vậy dễ dàng liền tử vong kia khắp bầu trời kiếp sát tựa hồ cũng hơi trì trệ nhưng là sau đó một khắc khắp bầu trời giữa hư không có ngũ sắc quang chuyển lại là trương liệt lấy hỗn độn vô cực pháp lực chuyển hóa làm đại ngũ hành tạo hóa sinh d i ệ t pháp lực thi t r i ể n ra ngũ hành đại đội tại lôi kiếp giáp c h e chắn nháy mắt sắt na tránh khỏi thiên tâm cảm nhận nhưng là loại này lựa gạn cũng vẹn vẹn chỉ có nháy mắt mà thôi ngũ sắc quang chuyển một lần nữa ngưng tụ thành trương liệt không là một mảnh ngập trời tự diễm hỗn độn chỉ lực hết thể hỗn độn vô định vô hướng. không ánh sáng không có tối nơi này không có bất luận cái ý thuộc tính không có bất luận cái gì tồn tại là trạng thái mới bắt đầu nhất cũng bởi vậy có thể từ trong đản sinh ra thuộc về mình trí cao pháp lực nhưng cái này cần quá trình cùng thời gian tại trong lúc này thời gian bên trong hôn độn chỉ lực tuyệt đối vô pháp ngạnh kháng nguyên thần hôn đ ộ i tiếp thầm t h ư ờ n g đạo nhân cơ bản liền chết ở chỗ này nhưng mà chương liệt đạo nghiệp tích lũy đầy đủ hạ tại tấn t h ă n g phía trước liền đã lĩnh n g ộ được điểm này hôn độn vô cực đích thật là nhất thời vô pháp sinh ra trí cao pháp lực nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bản thân đem chuyển hóa thăng hoa vì chính mình đã nắm giữ năm loại nguyên thần pháp lực hơn nữa loại này chuyển hóa thăng hoa còn có thể lấy tăng lên đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chỉ lực từ khí tinh hà bá đạo pháp lực tiên tiên b u ồ n nguyên huyết c ư ơ n g lực tử dương tan giá luyện hóa lực cùng với thiên yêu đồ thần thiên yêu lực chất tính cùng mỹ năng đi đến nửa bước trí cao pháp lực hiệu quả cho nên đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt tri lực thúc đẩy ngũ hành đại đội mới có thể quấy nhiều nguyên thần hỗn độn kiếp trong trước mắt sau một khắc trương liệt hiện thân đem bản thân một thân hỗn độn pháp lực đều chuyển hóa từ dương pháp lực trong lúc nhất thời từ hòa ngọc trời luyện hóa tiêu khắp lấy phương viên trong vạn giảm hết thẻ linh khí này nguyên thần hỗn độn kiếp thực tế quá, mạnh, quá không hao tổn một hao tổn chương liệt tịnh không có năm chắc hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h tiếp tục chống đỡ làm đến lấy lực phá lực dĩ cường phá cường ngọn lửa màu tím một khi hiện hiện trong n g á y mắt liền buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa hấp lực phương viên hơn trăm dặm linh cơ trong khoảnh khắc liền bị dung nhập này một đoá ngọn lửa màu tím tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí vòng xoáy một khi xuất hiện hóa thành mạng lớn từ sắc vân hải từ h ỏ a tuân r a văn trượng trận công tác quyết tán ra tới danh phó kỳ thực trừ hải phần thiên nhưng là lại à l hạ mức khắc nguyên bản hôn đ ộ n lôi kiếp đông nhiên chuyển hóa làm hôn đ ộ n hỏa kiếp này hôn đ ộ n hỏa kiếp lực phá hết thẻ chân t ứ c tổn hại hết thẻ nguyên thần chính là t r ư ơ n g liệt thân hóa tử hỏa người công hợp nhất pháp môn lớn nhất khắc tinh trong lúc nhất thời hôn đ ộ n hỏa kiếp bao phủ xuống gần như liền đem triệt để chấn áp tiêu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín phá hôn đ ộ n tử kiếp được mất một vô tận thương k h ô n g bao la hãn hải tại kia hắn bên trong có một đạo từ sát hiện hách hòa diễm nối liền đất trời t i ê u hết thảy chính là chương liệt lấy nguyên thần pháp lực từ dương lực luyện hóa tiêu hao hôn đội nguyên thần kiếp u Với mới đạo theo ứ nhất hôn độn liền đánh nổ vấn thiên yêu thánh nhất tộc chí bảo lôi kiếp. Giáp, đây chính là chuyên môn dùng cho phòng ngự luyện hóa lôi kiếp thất giai. nguyên thần trương này hung mánh, thường người tu đạo không dám tưởng tượng. cho hóa thất pháp thể thấy chỗ lịch thực h mấy trực tiếp tộc trí liệt tầm tu t lôi lôi lôi đây được đạo là lúc là kiếp, kiếp giáp, kiếp giai kiếp có yêu quả bảo bảo, dám trải qua hỗn độn pháp lực gia trì tử dương lực luyện hóa đạo thứ nhất hỗn độn lôi k i ế p tại cự đại tiêu hao đằng sau mặc dù không t â m l ò n g nhưng trung quy vẫn là bị luyện hóa tiêu khác Rất nhanh cực vì khắc chế t r ư ơ n g liệt người công hợp nhất thân hóa t ử d i ễ m thuật k i a k h ắ p bầu trời hỗn độn hỏa diễm đều là nhận hắn hấp dẫn t ụ đến tử dương lực hoàn toàn nhận loại này hỗn độn hỏa diễm khắc chế vô pháp tiêu k h ắ p vô pháp hóa giải t r ư ơ n g liệt mặc dù kịp thời lĩnh ngộ được có thể dựa vào hỗn độn vô cực ra chỉ chuyển hóa mình đã nắm giữ nguyên thần pháp lực nhưng là lúc này nếu là hắn chỉ có được tử dương lực lời nói như vậy giờ khắc này vẫn là chết chắc hoặc là hắn còn có cái gì khắc chế tính thất giai nguyên thần pháp bảo có thể dùng tới đỡ kiếp đôi cứng dốc hết sức g á n g xuống t ậ p hội nhưng là cũng không cần thiên kiếp chỉ cần vượt qua liền sẽ có chỗ tốt lưu lại. càng là lấy tự thân pháp lực tu v i chống đỡ đối với tương lai có ích cũng liền càng lớn tại kia khắp bầu trời hội tụ hỏa kiếp bên trong vô tận b ố t cháy dần dần có một đạo huyết sắc hiện lộ ra tiên tiên h bổn nguyên huyết cương lực ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bên trong đất trời phản phất xuất hiện một đầu hư huyễn thái cổ cự nhân nó trái tim khiêu động thanh â m phản phất gióng lên thần trống huyết hỏa t ư n g dung t r ư ơ n g liệt đối diện này đệ nhị tiếp hôn đội hỏa kiếp pháp môn là lấy tự thân vô tận vô lượng khí huyết cùng t ư n g dung ta tu luyện hãn hải giới vạn lòng cốt t h y tinh huyết tại tự thân trong mạch máu đã sớm nắm giữ nguyên thần cảnh pháp thân cường độ nhưng thủy t r u n g là lớn mà không thích đáng hôm nay lấy hỗn độn hỏa kiếp l u y ệ n thể thì là khí huyết t ụ tổn hại nguyên khí đại thương đối với tương lai đạo đ ồ cũng là có vô hạn đích lợi huyết cương lực vốn là bắt nguồn từ thể phách khí huyết chương liệt đứng ở hỗn độn hỏa kiếp bên trong nương theo lấy bốn phía hỏa kiếp lực không ngừng hội tụ phảng phất như là trời sinh hai ngày một cái hoàng bảo đạo nhân đứng ở hắn bên trong quanh thân huyết sắc bao khỏa bao trùm dần giờ đờ ở n tại kia vòng thái dương ngoài mặt một bóng người đỉnh thiên lập địa hắn khí phách vô hạn cự đại cuối cùng chỉ còn lại có một bộ màu trắng bệnh thâm nhập huyết lạc khung xương vẫn ở nơi đó ngựa mặt lên trời gào thét theo này hỗn độn hóa kiếp luyện hóa tiên thiên bổn nguyên huyết cương lực theo thời gian trôi qua cuối cùng tại phát sinh chất tính biến hóa sau đó vàng rực hội tụ t r ư ơ n g liệt kia một thân bạch cốt từng t ấ t từng t ấ t nhiễm lên sáng chói kim sắc tại thời khắc này thiên thượng nguyên bản tồn tại thái dương đều đã không bằng hỗn độn hóa kiếp hội tụ hóa thành thái dương càng thêm nóng rực hết thể đều tại nắng nóng bên trong hôi phi ê n diệt duy có cố kia kim sắc hải cốt sừng sưng không đổ ngẩng đầu lên miệng khép mở sau một khắc hỗn độn hỏa kiếp đông nhiên tứ phía nổ tan ra vô số tràn ngập linh cơ điểm sáng màu vàng nóng hội tụ tới kim s á t hải cốt huyết nhục tái tạo trong ngoài trong sáng lưu ly một loại n ụ c thể trùng sinh có một thanh chẳng biết lúc nào ẩn nút phi kiểm màu đỏ ngỏm ở thời điểm này chọc lấy một bộ pháp b à o màu vàng bay tới bị trương liệt lấy tay tiếp nhận sau đó bỏ rơi gắn vào trên người mình trong nháy mắt theo bên mình hợp kỳ thật dựa vào thiên lũ kiếm y h u năng toàn lực bạo phát lời nói hẳn là cũng có thể phá này hỗn độn hỏa kiếp hơn nữa còn sẽ không giống lôi kiếp giáp nhất dạng trực tiếp liền bị một kích bánh bạo nhưng là dạng kia mặc dù an toàn, nhưng là được lợi nhưng không có khả năng giống bây giờ nhiều như vậy nguyên thần hỗn độn kiếp hội tụ chương liệt đầu tiên là lấy hạo thiên pháp mục trình hợp hạo thiên kính uy năng tiến hành quan c h ắ c bởi vì toàn c h i cho nên chiếm c ư tiên cơ tâm bên trong đã là lặp đi lặp lại đo lường tính toàn quá bản thân có cực lớn nắm chắc có thể dựa nguyên thần pháp lực huyết cương lực độ quá kiếp nạn này mới có thể như vậy hành động đi qua cái này hỗn độn hỏa luyện quá trình tự thân mặc dù tổn thất quá nhiều nguyên khí khí huyết nhưng là tầm thưởng kiếp số uy năng lại không có thể thương hắn pháp thân đạo nhân đứng ở nơi nào cũng như tiên thiên thân trích đem vũ bộ đạo pháp tu luyện đến càng cao thâm hơn cảnh gi thiên vũ bên trong trùng trùng điệp điệp vô sắc gợn sóng hạ xuống vũ trụ vạn vật thành ở phá hư không tựa hồ tận ở trong đó hợp thời gian như dòng nước trôi qua không bỏ ngày đêm cò rửa hết thẻ ý cảnh cho nên tên là hỗn độn thủy k i ế p tại này trùng trùng điệp điệp vô sắc gợn sóng hạ xuống quá trình bên trong chương liệt ngửa đầu nhìn chăm chú hắn chỗ mi tâm có ám kim sắc thần đồng tự phóng ra ánh sáng sáng chói tựa hồ có thể xem thấu hết thạy hắn thể nội cũng có một vòng xưa cũ thần kính phân ra thần quang dung hợp nhãn lực thấu đáo vạn vật tại này hỗn độn trường hà trong đó càng là thân ở hạ du thì càng không sắc bởi vì đi qua duy nhất mà tương lai vô vô luận ta thi triển ra cái dạng gì đạo pháp biến hóa đều sẽ bị vô hạn tương lai chỗ khắc chế nhất định phải chiếm trước thượng du chặn đứng kiếp nạn này duy nhất không đổi đi qua mới là phá giải chi đạo nhưng là hỗn độn thủy kiếp đâu đâu cũng có chỗ nào cũng có hạ xuống ta tiên cơ đã mất làm sao có thể chiếm trước thượng du nguyên thần hỗn độn kiếp mặc dù hung manh tới thế có thể nói là người tu đạo lớn nhất thiên phạt nhưng là tại độ kiếp quá trình bên trong chương liệt đối với hỗn độn pháp lực l ĩ n h nộ cũng đang nhanh chóng gia tăng ấy hạo thiên kính thủy trung chiếu dọi kia khắp bầu trời kiếp số ký ức hết thạy này cũng sẽ là một khoản lực lượng khổng lộ tài phú Hôn thế, độn đạo một lôi kiếp k bá đạo tuyệt í chương chém b chín trăm phá hỗn độn tử kiếp được mất hai hỗn độn vị kiếp trùng trùng điệp điệp đâu đâu cũng có áp chế hết thảy ứng đối này một kiếp mấy biện pháp tốt nhất liền là tại hắn không phát động không thành thế nhìn đằng trước xuyên phá giải nhưng là phía trước hỗn độn h ỏ a kiếp đối với trương liệt trên thực tế vẫn là có rất lớn thương tổn để hắn thần thức tổn hao nhiều vận chuyển không bằng đợi đến phát hiện hỗn độn thủy kiếp biến hóa đặc tính lúc hỗn độn thủy kiếp đại thế đã thành t r ù n g t r ù n g điệp điệp không thể ngăn cản ở đây kiếp phía dưới càng là trần trời liền càng là hàn phải chết không nghi ngờ dĩ cường phá cường lấy kiếm chứng đạo sắt trương liệt trợ hướng về phía trước chấn động hai tay tay bấm kiếm quyết có thanh kim nhị sắc quan hoa bỗng nhiên bay ra chính là trương liệt thân thủ luyện chế thất giai nguyên thần phi kiếm thanh điệp phân quang này hai kiếm nhất người được kiế hiện tại trương liệt chính là muốn mượn lấy s o n g kiếm lực chính diện xe rách đã hình thành hạo đảng đại thế hôn đ ộ n thủy k i ế p thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lời trương liệt lấy thân hợp thanh đ i ệ p phi kiếm bên trong nhân kiếm hợp nhất sau đó phóng lên tận trời đâm vào kia k i ế p lực trong đó kia đạo thanh sắc kiếm quang xoay nhanh tránh triển xây dịch trước bất ngờ sau lùi chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lui tránh này hôn đ ộ n thủy k i ế p căn bản cũng không có khe hở nhưng là trung quy có đối lập yếu kém điểm nếu như bây giờ không có đối lập yếu kém điểm bay kiếm nhất chuyển phóng thích kiếm khí sẽ rách ra k h ẽ hở đạo kiếm quang kia quả thực là tại này thủy kiếp trùng kích bên trong tìm kiếm ra một đầu đối lập hoàn mỹ nhất lối đi xông qua này hạo đáng kiếp lực thời gian như dòng nước trôi qua không bỏ ngày đêm cọ rửa hết thảy hôn đồn thủy kiếp lực quá mức đáng sọ thanh n i ệ p phi kiếm kiếm quang từ lúc mới bắt đầu sáng ngời sáng trói trói mắt dần dần ả m đạm suy yêu t r ố n g không kiếm lực hao hết kiếm thể chất liệu đã gần như cực hạ ngay lúc này tại ánh kiếm màu xanh kia trong đó b ỗ n nhiên bay ra một đạo kim sắc kiếm quang kiếm thực chất tàng kiếm phân quang phá hải hơn nữa tam d i ễ m phân quang kiếm không giống với thanh điệp phi kiếm nặng nhẹ nhàng xảo diệu biến hóa kiếm của nó tính cũng chỉ có một chữ bá nhất kiếm lang tiên h xé rách v ậ t vật thanh điệp phi kiếm mang lấy t r ư ơ n g liệt độ quá hỗn độn thủy kiếp một phần ba tam d i ễ m phân quang kiếm như nhau mang lấy t r ư ơ n g liệt độ quá hỗn độn thủy kiếp một phần ba nhưng là lại hướng lên thủy lực ép liền càng ngày càng c ư ờ n g đại tam d i ễ m phân quang kiếm kiếm tính bá đạo bởi vậy cũng muốn xa xa so thanh điệp phi kiếm thảm hại hon trên thân kiếm d ạ n nước tổn hại quyết tán dù là không cam lòng hết giận g ữ như xưa đã đên cực hạn lợi hại, đã lợi hại. Thanh điệp. Hắn đã cảm ứng được, ngôi sao trời. trong trước i làm ư mắt tốt, nguyên này bản vẫn là giữa ba ngày thế giới ngàn dặm chỉ địa đều vì từ khí tinh hạ vô hạn tinh thần bão phủ di tỉnh hoán đấu thân cầm t nguyên bản ở vào hỗn độn thủy kiếp n ử a đoạn sau chưng liệt nương theo lấy từ khí lóe lên cả người hắn bông nhiên liền xuất hiện ở thiên khung chỉ thượng thủy kiếp thượng du vị trí ban ngày sau hiện một mảnh bông nhiên chỉ gặp kia vô tận qua mang tụ tập hư không bên trên vậy mà hóa thành một đầu bàn tay lớn màu tím đại thù này gân c u ấ t cấu kết trưởng thiên k h ô n g địa một tay che trời phá đâu đến lúc này chương liệt t h ầ n thức nhục thân pháp lực đều đã là tiêu hao rất nhiều mọi mệnh không chịu nổi chỉ là ánh mắt của hắn vẫn cứ huyên thâm như dẹ dịn người nhìn không ra sâu cạn nhiều năm tu đạo làm hắn tâm linh vô hạn trưởng thành tăng cường cùng chơi tiến gần cùng người xa dần chỉ cần hắn còn sống sót ánh mắt liền sẽ không toát ra cùng yếu mệt mềm dính dáng khái niệm ầm ầm hôn đ ộ n thủy kiếp kiếp lực mầm mờn bị kia lấy hôn đồn pháp lực ra trì quá phản phất bốc cháy lên bàn tay lớn màu tím một trường đánh nổ tứ phía k h u y t á n liên phá lôi hỏa nước ba ki trời thanh nguyệt thịnh thêm hải liên khí huyền hồ cảnh, sảng, ngọc càng rượu đáng ẹ đẹp p luôn không dựng dỡ, gì s h được. đ á n tiếc là nơi đây ở xa hải ngoại ít hai lui tới trương liệt bạch dạ phu nhân âm thiếu khanh cùng cúng tử viện muốn ở chỗ này t u đạo độ kiếp càng là trước đó tiến hành quá phong tỏa cùng k h u c h ủ bởi vậy này tuyệt sắc cảnh trí cũng chỉ có trương liệt mới có thể thấy được nếu là người tầm thường có thể lúc này đã cảm thấy kiếp số đã qua yên lòng nhưng mà trương liệt ánh mắt tứ phía lên nhìn nhưng càng thấy cảnh dắt lên bởi vì tại lúc mới bắt đầu nhất hắn lấy hạo thiên pháp mục quan trắc kia nguyên thần hôn độ kiếp nhìn thấy tuyệt không chỉ là tam trọng kiêm ấy mà là tứ trọng Các loại nếu như trương i n t liệt vừa mới trăm cây nghìn đắng độ quá tam trọng hỗn độn tiếp ấy liền đã cảm thấy hết thời kết thúc lời nói tâm thần buông lỏng trạng thái vừa rơi xuống hiện tại lại nghĩ tăng lên muôn vàn khó khăn nguyên thần hỗn độn tiếp đệ tứ trọng hôn đ ộ n phong kiếp k i ế p lực đ ỗ n g nhiên chuyển hóa hóa thành quét sạch t h i ê n địa quét ngang càn khôn vô định phong bạo những cái k i a ư ớ c vạn sáng tối dòng xoáy đ ỗ n g nhiên ở giữa đây r ố i giống như xoắn suýt một đoàn lại lẫn nhau đối xung kích đáng suất vô số cổ quái song chấn động còn sóng vẽ nhỏ trong nháy mắt thiên biến văn hóa hình thành vô cùng k ỳ quái cảnh mắt chỗ gặp hai chỗ nghe quăng chỗ cùng thậm chí thần n i ệ m chỗ cảm phạm vi bên trong toàn là một mảnh vô cùng vô tận vô biên vô tận hôn đồn hủy diệt phong bạo phá hư vật tượng bao phủ vật lý lấy hôn đồn chỉ lực mô phòng tàn phá bừa bừa bãi tại đại thậm chí đem trong phạm vi nhất định hư không đốn lượn v ặ n vẹo thành một mảnh hữu hạn mà vô biên lĩnh vực từ thiên địa bên trong tạm thời độc lập ra đây mà theo không gian dung chuyển bất ổn tồn tại ở không gian bên trong hết thể vật chất cũng hội tiếp theo mất đi ổn định tồn tại căn cơ dần dần theo nhỏ bé nhất kết cấu vỡ vụn t à n mạn khắp nơi hóa thành không thể chạm đến không thể cảm nhận vật chất thực gọi vạn vật đều phấn đến được tốt lôi kiếp giáp đập tan thất giai xong kiếm thụ tổn hại tại chữa trị phía trước trừ phi muốn bọn chúng gãy nếu không trong thời gian ngắn không thể tái sử dụng nhưng là chương liệt thân bên trên còn có hai kiện thất giai nguyên thần pháp nguyên anh cảnh giới liền nắm giữ năm kiện nguyên t h ầ n pháp bảo thậm chí đã từng có được quá sáu cái chương liệt tài sản phong phú tại giới này quả thực có thể xếp vào năm vị trí đầu số lượng không thể tưởng tượng cuối cùng một kiếp hai người các người đều cấp ta phát động lên tới chương liệt nhìn thấy tứ kiếp tâm bên trong liền cho rằng tuyệt đối chỉ là tứ kiếp đây là đối với tự thân tu luyện đạo pháp tuyệt đối tự tin cũng là hắn đối với tự thân tuyệt đối tự tin h o á n yêu phiên gia thiên yêu tung hành thiên kiếm tuyệt vực kiếm khí sơn hà hiện lệ、Ấm、ẩm chương chín trăm linh một phá hỗn độn tứ kiếp được mất ba tại kêu bao phủ vạn lý hỗn độn hủy diệt phong bạo bên trong bất ngờ xuất hiện một mảnh từ kiếm tạo thành thiên địa thế giới kiếm sơn kiếm thủy kiếm long bay lượn bay múa thấp giọng lánh g à o cũng đã là chấn n h i ế p thương k h u n g tại kia khắp bầu trời kiếm khí bên trong có một thanh huyết kiếm quanh quần bay múa chém giết bạo phong hàn kiếm bên trong g ẫ n chứa một cỗ sát phạt phá d i ệ n trí lực cho dù là vô hình hưu chất gió cũng là chạm liền diện cùng lúc đó c h ơ n g liệt dựa vào vừa mới tấn thăng nguyên thần cảnh giới cường đại thần thức pháp lực đem hắn yêu p i ê n bên trong lục đại yêu thánh toàn bộ đều tạm thời xóa đi thần trí cùng đối với mình khống chế của ta như là phía trước điều động bọn chúng công kích ma tăng h không tiếc bản thân công kích hỗn độn hủy diệt phong bạo trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn hủy diệt phong bạo bên trong đều đã là lòng trời lở đất hoàn toàn hỗn loạn kiếm khí sông lên ban đêm s á t lục bảy đại yêu thánh khắp nơi gây ra hỗn loạn hỗn độn phong tiếp muốn công kích trương liệt nhất thời cũng không tìm tới hắn dù là lúc này trương liệt hư không mà lập t ị n h không có tiến hành nhận tàng tranh n ẽ bốn bề phong tiếp muốn hội tụ nhưng bị bảy đại yêu thánh vọt thẳng tán phá diệt hỗn độn bản chất là liền thiên địa chưa phân chức vô tự, trạng thái, cũng là vũ trụ tự nhiên nhất hình dạng trạng thái cho nên có thể dung nạp hết thể lực lượng diễn hóa hết thể lực lượng mà ng vô luận mô phỏng nhiều như hắn bản chất t r u n g quy là trật tự ngươi không bằng ta đạo nhân đứng chắc tay đối trời nói nhỏ trời xanh không nói mà bốn bề hỗn độn phong bạo lại là c à n g phát dữ dội tàn phá bừa bãi ngay lúc này một đạo hỗn độn phong kiếp tại trương liệt bên cạnh người chỗ xoay tròn ngưng kết trôi này huyết kiếm yêu cực vì chân chó nhất kiếm chém tới đem chẳng d i ệ t ngay tại lúc lúc này huyết kiếm yêu kiếm trên khuôn mặt huyết diễm thiêu đốt l ó e lên đ ô n nhiên ám sát hướng về phía trương liệt trương liệt chọn trở lại lấy pháp thể lực vận chuyển lấy tay mặc dù ngoài ý mớn nhưng là chúng quy kịp thời nghiêng nắm trả tám toàn bộ thân thể đồng thời tại hỗn độn phong bạo trong đó hối hạ trở ra trong lúc nhất thời trở về bất quá khí đến vì sao vì sao lúc này xuất thủ phản bội ta tại n à y huyết kiếm đằng sau n ư ơ n g tụ ra một đạo phản phất giống như thiêu đốt hình người kiếm linh nó muốn rách cả mí mắt điên cuồng thúc giục huyết kiếm lực nó là một thanh huyết kiếm yêu kiếm tu oán nghiệm đẹp mà xâm nhiễm kiếm linh chuyển thành yêu vật mỗi ngày vô huyết không vui sắc ý kinh thiên đến sau bị trương liệt hàn phục thu nạp vào thiên lũ kiếm ý thiên kiếm tuyệt vự bên trong những năm gần đây cũng là xem như tận tâm tận lực phục thị chủ nhân bởi vì ta muốn biến thành người ta muốn biến thành người ta muốn biến, thành người. Ta muốn biến thành người. đối diện trương liệt nghỉ vấn tiêu huyết kiếm đằng sau chống ngưng tụ kiếm linh gần như điên cuồng gào thét đáp trả tựa hồ câu trả lời này đã sớm gom lại tại nó tâm lý không biết mấy ngàn mấy vạn năm nhưng là bởi vì hôm nay trương liệt hỏi nó mới vừa đáp ra ta chịu đủ ta chịu đủ bị người lấy ra vịn cái này chém cái kia ta muốn tự do ta muốn lực lượng hiện tại là ngươi còn chưa độ quá nguyên thần kiếp suy yếu nhất thời điểm giết người nuốt mất cái k i a kiếm vực thế giới ta liền có thể biến hóa thành người cái tia hình người kiếm linh ngũ quan cũng không toàn nhưng là tại thời khắc này trương liệt lại có thể nhìn ra được nó bệnh tâm thần điên cuồng cúng dữ tợn tại loại này tột cùng ý chí thôi động phía dưới huyết kiếm yêu bạo phát ra bản thân toàn bộ p h á p lực viễn siêu tầm thường thời điểm trôi này huyết kiếm phía trên dần dần nhuốm máu cắt đứt năm ngón tay thậm chí là mũi kiếm trước đâm thương tổn tới t r ư ơ n g liệt đục thân cả hai như là một đạo như lưu tinh rơi xuống ầm ù ù đụng nát bay xuống quá trình bên trong mấy ngọn núi trở ngại cuối cùng t r ư ơ n g liệt ngược lại đâm vào một tòa to lớn sơn nhạt phía trên ầm ầm h ă m sâu lại là lại không có phá vách trở ra chương liệt đủ máu lại là lại không có phá vách trở ra chương liệt đủ máu lại là chỉ có n ắ m trong tay mới là kiếm nếu là như ngươi bình thường nghĩ đến tự do nghĩ đến tung hoành thiên hạ sinh sắc tùy t â m vậy liền đã không còn là kiếm ngươi lại là có mấy phần như người đa tạ ngươi lên cho ta bài học ta mấy năm nay quá mức tin tưởng con mắt của mình lại là q u ê n mất thiên kiếp bên ngoài cũng có nhân kiếp hỗn độn chi kiếp có tứ trọng nhưng là nguyên thần của ta kiếp chưa h ẳ n c h ỉ là tứ trọng mà thôi vừa nói chưng ơ liệt một bên dùng kia nhốn u máu tay phải đem huyết kiếm yêu huyết kiếm t ừ n g chút một nổ lên đẩy ngược ra ngoài lúc này bốn bề hỗn độn hủy diệt phong bạo mặc dù vẫn còn nhưng là nó vừa thường tổn lấy trương liệt đồng thời cũng thương tổn lấy huyết kiếm yêu kiếm linh ngươi nắm bắt thời cơ rất tốt đáng tiếc thực lực thực tế quá kém theo ta tấn thăng nguyên thần một khắc này bắt đầu ngươi chính là họp lại bên trên tính mệnh cũng căn bản đã vô pháp bổ khuyết giữa chúng ta t r ê n l ệ n h nói xong trương liệt tay trái nhất quyền đánh ra nặng nghề đánh vào kia huyết sắc kiếm linh mặt ẩm vang ở giữa đem này đánh bay ra ngoài tại bang tiếng vang bên trong thật sâu vây quanh tại càng phía dưới một chỗ sơn nhạc bên trong lần này trương liệt đích thật là cờ kém một nước bị huyết yêu kiế tại lượt khí trúc cơ tử p h ụ kim đan nguyên anh những cảnh giới này bên trên tích kỷ căn cơ quá mức hùng hậu mà lần này luyện thành nguyên thần lấy chạm sát vực bên ngoài thiên ma vì công đ ứ c lấy âm dương song tu hữu tỉnh vô tình vì tâm tính lấy hôn đồn tứ trọng tiếp vì pháp lực công đ ứ c tâm tính pháp lực tam trọng chứng đạo đạo quả vừa ra thì là huyết kiếm yêu ẩn nút mấy chục năm nắm bắt thời cơ cũng lựa chọn vô cùng tốt nhưng nó vẫn bại thu ở thực lực tuyệt đối tích lũy chưa tới thu đứng ở hư không chưng liệt bàn tay lăng không ấn xuống gần n h ì n dặm bên ngoài kia kiếm khí sơn hà thế giới bỗng nhiên như là một khối vô biên vô tận hoàng s á t đạo bào bình thường bay vút lên trời đem đã còn lại không nhiều toàn bộ hỗn độn phong kiếp thu nạp lên tới tại thời khắc này trương liệt phản phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm thiên địa linh cơ cùng tỉnh tuyết đều hướng hắn hội tụ bất luận cái gì thế giới thiên đạo đối với tu giả đều là như vậy thái độ vừa thống hận những người tu tiên này lại coi bọn họ là b á o vật hoặc là tựa như một vị tóc trắng xóa phụ thân nhìn xem bản thân phản lịch nhị tử hận thời điểm mong muốn năm đó đem ngươi treo lên đánh nhưng là mỗi khi ngươi có một chút chút thành tích thời điểm lại hội nhảy cắn hoan hô mong muốn đem cái này thế giới chân bảo đều cấp cho thiên tiếp kết thúc thiên ngoại phóng xuất linh Vân đây là thế giới bên trên khôi phục nguyên khí tốt nhất mấy loại thiên địa linh vật chi nhất duy nhất có tu sĩ tại s a u khi độ kiếp mới có thể xuất hiện một t i ê nửa n điểm mà lần này nguyên khí vô cùng vô tận hội tụ vậy mà sinh sinh hình thành một khối kết tinh thể theo trương liệt hướng trên đỉnh đầu hạ xuống tới đây là linh vân tiên thạch đã là huyền hoàng đại thế giới có khả năng cấp cho lớn nhất quà tặng vật này liền xem như tại linh tiên giới cũng là giá trị liên thành bảo vật chấp trưởng khối đá này giới này người chỉ cần còn chưa h ồ n tán liền có thể cứu xuống tới giá trị vô cùng trừ cái đó ra đó nỡ hỗn đ ộ lôi kiếp đập tan lôi kiếp giáp trương liệt vẫn là dựa vào thần thức cảm ứng tìm tới một khối lôi đình điện lưu nhảy nhóp tàn sát lôi kiếp giáp tuy hủy nhưng lại bị hỗn độn lôi đình tinh túy đưa ra bên trong hoàn mỹ tinh hoa là luyện chế giới này tối cao cấp thất g i a i pháp bảo tốt nhất vật liệu bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thất bại cái k i ê u huyết kiếm yêu t r ố n chạy chương liệt ngay lúc đó tuyệt đại bộ phận tinh thần dù sao muốn dùng tại nguyên thần hỗn độn phong kiếp lực thật sự là không có lúc dôi dạy chú ý đến nó tiêu kiếm yêu mặc dù thân chịu trọng thương nhưng nó nhiễm ta huyết cảnh giới pháp lực bên trên sợ là sẽ phải tiến nhanh một bước trung quy phải đem nó bắt trở về luyện đi thần trí một lần nữa hóa thành một thanh pháp kiếm. nếu không tương lai ta phi thăng thượng giới mà nó nhưng thiên thọ vô cùng sẽ là ta thái hạo h i ê n viên kiếm phái một cái thai hoàng ẩm đứng ở giữa hư không trương liệt tâm bên trong dạng này suy tư hôn đ ộ n tứ kiếp độ sau đó huyền ngọc hải thịnh cảnh nguyệt diệu liên hồ xem như triệt để hủy thậm chí nơi nào vạn lý c h i địa đâu nguyên khí dị thường không thích hợp nữa tu sĩ cư trú may mắn là ở vào ngoại hải khu vực Trường tăng cao tu vi, quan tinh tượng, Luyện quan Chuyến giả chế cao pháp bảo vi, độ quá hỗn độn tứ kiếp đằng sau trương liệt hóa quang bay trở về kim linh phong bất giả thành vân n ộ n g giao trương thị huynh hội trương tư tỉnh trương tư phán đám người đều có chỗ cảm ứng vui mừng không siết g i a n g liên tiếp bọn hắn sư tôn phụ thân có thể tu thành nguyên thần cảnh giới chứng thành giới này cao nhất đạo pháp tu vi đối với bọn hắn tương lai đạo đồ cũng là có vô hạn trợ lực gì đó huyết kiếm yêu phản bội sư tôn kẻ này quả nhiên là ghê t ẩ m bất quá sư tôn huyết kiếm yêu tu vi sát lực đều là hết sức kinh người tầm thường tông môn đệ tử chỉ sợ xa xa không phải kẻ này đối thủ vân n ộ n g giao tại trương liệt không có ở đây thời gian đối với tông môn có cực lớn chấp trưởng quyền hành nàng xa so với trương liệt càng rõ ràng hơn hiện tại thái hạo kiếm phái mặc dù ngày càng cường thịnh nhưng còn xa xa không đối phó được một cái nguyên thần yêu ma huyết kiếm yêu tại ta độ quá kiếp số thời điểm ám toán tại ta nhưng cũng bị ta phản kích nhất quyền trong thời gian ngắn nó hẳn là bị thương không nhẹ khó mà phục nguyên lúc này một tên nguyên anh tu sĩ nên có chút n ắ m chắc thu phục nó thú chi thu thập nó tình báo cũng được đương nhiên nhiệm vụ này vẫn là gặp nguy hiểm tính tại trương liệt tiến hành lời nhắn nhủ thời gian hắn lục đệ tử trương tố bất ngờ trong đám người kia đi ra giữ kiếm nhất lễ tịnh quỷ một chân trên đất chắp tay nói. Sư tôn, đệ tử n g u y ệ n ý đi tới truy sát giết trừ kẻ này lấy cửa chính quy cái này tiểu cô nương trong ánh mắt tràn ngập sắc bén cùng khát vọng trương liệt quá quen thuộc cái ánh mắt này trước kia hắn thường xuyên có thể tại chết dưới kiếm của mình tu sĩ trong mắt nhìn thấy đồng dạng ánh mắt ưa thích kích động ưa thích mạo hiểm ưa thích tại trên kiếm p h o n g giữa sinh tử du t ẩ u t h ô n g khoái so với những cái kia mưu đồ cùng x o a n suýt một b ả kiếm bên trên phân sinh tử biết bao k h o ý bản thân hết thệ đệ tử bên trong ngược lại là cái này lão lục giống nhất chính mình nhưng là lấy nàng tu vi hiện tại đi làm chuyện này vẫn là quá mức nguy hiểm trương liệt nghĩ như vậy suy nghĩ một chút đằng sau nói để lao ngũ cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến a hai người các ngươi huynh m g ộ i c ầ m thái ớt kim đao phủ thì là không thành cũng tại có thể toàn thân trở ra nhớ lấy một khi phát hiện huyết kiểm yêu pháp lực khôi phục thậm chí tăng lên lập tức trở về đến nó thừa dịp ta khi độ kiếp dính ta huyết rất có thể bởi vậy cảnh giới tăng lên lão lục ra ngoài lịch luyện mọi chuyện đều muốn nghe ngươi ngũ ca ai đệ tử tuân mệnh nghe được t r ư ơ n g liệt dạng này giao phó trưng ơ tố không cam lòng không nguyện xác nhận xuống tới nhìn ra bốn phía người đều là cảm thấy buồn cười hai h u y n h hội này rõ ràng tình cảm tốt nhất nhưng vĩnh viễn đều là lẫn nhau đoán trách tính tình không hợp thái hạo hiên viên kiêm phái là kiếm tu tô h n g môn môn phong lăng lệ dứt khoát trương sở cùng trường tố khi lấy được sư trưởng sau khi đồng ý thi lễ sau đó r i ê n g phần mình tế ra một đạo kiếm quan g một c u ộ n thân hình trốn xa t h ậ t đi sư tôn tiêu huyết kiếm yêu tu luyện văn năm không phải dịch cùng thế hệ thì là trương sở tính tình b ộ t trọng để bọn hắn hai h u y n h hội tiến đến cũng có chút mạo hiểm theo đám người tán đi vân hậu giao nương theo tại trương liệt bên người dạng này nói vô luận là lao ngũ vẫn là lao lục đều không phải là phúc bạc thọ ngăn thế hệ chuyến này cho dù có một chút nguy hiểm. để bọn hắn đi kinh lịch một cái cũng là chuyện tốt đại tông đại phái đệ tử tu vi không yếu pháp khí không thiếu nhưng nơi nơi một đời không bằng một đời cuối cùng cho đến toàn bộ tông môn tiêu vong cũng khó có thể lịch chuyển tình thế cũng là bởi vì một cái tông môn thành lập ban đầu là từ vô số cường đại tu sĩ gian khổ khi lập nghiệp vượt mọi trông gai sáng lập mà hậu bối tu sĩ kinh lịch sự tình càng ngày càng ít lực lượng liền biết nhiều đời suy yếu xuống dưới cần tuân sư tôn mệnh vân mộng giao hơi suy nghĩ một chút sau thật sâu hạ bái mặc dù tâm bên trong rõ ràng nhưng là loại này tổng thể chiều hướng lúc nào cũng khó mà tránh khỏi tại sau nửa canh giờ nguyên thần nữ tu âm thiếu khanh phá quan mà ra thấy được trương liệt cũng nhìn thấy trương liệt vì nàng mang về khối kia lôi k i ế p tinh thiết đi qua sinh mệnh bản nguyên bổ sung đằng sau âm thiếu khanh đạo cơ phục hồi thần thức pháp lực tại trải qua kiếp số đằng sau tinh luyện tăng cường giờ này khắc này nàng một bộ màu đỏ tím váy dài áo khoác áo s á m đạo bào eo nhỏ như liễu da trắng như tuyết ngực cao mà cổ dài mái tóc đen dài hướng về phía sau phiêu động trên đầu nghiêng cắm một nhánh trắng thanh s ắ c bay p ư ợ n g ngọc trâm mắt trong mày thanh tú cùng nguyên bản thân hiện từ khí cảm giác không giống trước nàng khi nhìn đến trương liệt thời điểm dường như nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp Trương đại chương a ngươi trở t về. Kỳ ậ t tu đạo số tuổi t nàng nếu là đạo so số với r liệt lớn t u ổ chín n không ư i trăm linh ba luận chế pháp bảo tăng cao tu vi giả quan tinh tượng hai âm thiếu khanh tại kết luận đằng sau có chút không thể tin nhìn về phía chương liệt nhưng đạt được đạo nhân kia gật đầu đáp ứng khẳng định người suy nghĩ không tệ n à y khối thiết liệu đích thật là hỗn độn lôi kếp oanh kích sau để lại hắn bên trong phế liệu quá nhiều dùng cho luyện chế phi kiếm tựa hồ là có chút quá miễn cưỡng sau mười hai năm ta muốn đi trước khôn nguyên sơn trợ giúp ly trần tử tiền bối đối kháng c ả n khôn ma tổ trận chiến này bắt buộc phải làm thiếu khanh ngươi có hay không biện pháp giúp ta đem này khối tàn sát luyện thành một kiện luyện ma trí bảo ông thiếu khanh là khí đạo tu sĩ có thể hoàn thành đại sự như thế đối với nàng tới nói cũng là một hồi tu hành đặc biệt là luyện chế ra đối kháng c à n kh nếu l à việc này có thể thành công lấy được ngoại đạo công đức sẽ cực lớn phụ trợ nàng tương lai đạo đồ có lẽ phi thăng thiên vũ liền có như vậy mấy phần thành công n ắ m chắc nghe được trương liệt lời nói ông thiếu khanh vòng quanh khối kia lôi k i ế p tinh thiết thiết liệu hành tẩu vài vòng sau đó nói trương đại ca vật này vì vấn thiên yêu thánh nhất tộc chí bảo lôi k i ế p giáp biến thành vấn thiên yêu thánh kia cột kim sĩ tuyệt hồn thương cũng tại trong tay của ngài a nếu như ngài lại từ nguyên trần sư thái trong tay cầu vào tay khốn long kim thùng tam bảo hợp nhất ta có nhất định nắm chắc luyện chế ra một kiện cực kỳ lợi hại luyện ma trí bảo luận chế hoán yêu phi nhưng là cũng làm cho nàng đạt được bộ phận cách viên đạo thư trong đó chỗ ghi lại luyện khí tinh túy khiến cho luyện khí tu vi bởi vậy tăng lên cực lớn nếu là tại luyện chế hoán yêu phiên phía trước c âm thiếu khanh tất nhiên là không có dạng này nắm chắc kim sĩ tuyệt hồn thương bị ta sai người đưa đến nam t ử phủ châu đi gửi bán hiện tại triệu hồi hy vọng còn không có tìm tới người mua còn nguyên trần sư thái khốn long kim thung không thành vấn đề ta viết thư tín một phòng để tình nhi giúp ta thu hồi lại nàng cùng nguyên trần sư thái có chút hợp ý kim sĩ tuyệt hồn thương là huyền ngọc hải phạm vi bên trong nổi danh yêu thánh thần bình vật này tại ngoại hải quá mức tr t ầ m thường tiên đạo tu sĩ căn bản liền sẽ không mua sắm thì là có thể bán ra đi cũng căn bản bán không được giá đưa đến trung châu đi ngược lại có thể bán được bên trên giá nhưng trong này là nhân viên tam thanh giáo địa b ả n thì là trương liệt tu thành nguyên thần cũng chỉ là tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt sơ bộ nắm giữ sức tự vệ mà thôi đương nhiên cũng sẽ không vì một điểm linh thạch đi tiếp xúc cái này xui xẻo nam hoang n h ọ k h ổ tần châu cùng khánh châu nhưng là dối loạn cuối cùng nam t ử phủ châu trương liệt cùng cung ra cung m ộ mộ xem như quen biết một t u i nhờ giúp đỡ chút chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề bán đi kim sĩ tuyệt hồn thương chí ít có thể kiểm được vài tòa mỏ linh thạch có thể cực lớn ra tốc trương gia cùng tông môn phát triển nhưng là hiện tại hết thảy đều muốn vì trương liệt độ quá trận này mà kiếp đ ư ờ n g đường này khối thiết liệu phía trên có hồn đội lôi đình dây dưa k h ố n long kim thung bên trên có phật gia c h ấ n ma lực kim sĩ tuyệt hồn thương ở trong chứa có tuyệt thế sát khí ba cái này đều là khắc chế ma đạo cực hạn có này tam bảo h ợ p nhất ta có lòng tin luyện chế ra một kiện cực kỳ lợi hại luyện m a pháp bảo mặt khác trương đại ca h o ặ yêu phiên thu nạp yêu thánh hạn mức cao nhất không chỉ là lục đầu mà thôi theo tế luyện cường hóa h o ặ yêu phiên thu nạp hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên hoặc là tựa như ngại phía trước thu nạp huyết k để một cái cùng ngài một lòng yêu thanh tiến vào bên trong nó hội phụ trợ ngài cực lớn áp chế cái khác yêu thanh sức phản kháng âm thiếu khanh giờ này k h ắ c này toàn tâm toàn ý vì trương liệt suy nghĩ lấy tăng lên chiến lược pháp môn mặc dù tại đạo pháp tu nghiệp bên trên nàng không thể giúp trương liệt gì đó nhưng là tại luyện chế pháp khí lĩnh vực trương liệt lại là nhiều không bằng nàng ân phương diện này ta cũng đã có chỗ tư tưởng trương liệt tu thành nguyên thần cảnh giới hắn cả đ ờ i đạo pháp tích lũy hùng hậu thành t ự u nguyên thần đằng sau thì là tầm thường hơn mười vị nguyên thần lao tổ vây công hắn cũng từ không sợ nhưng là một vị càn k h ô n thánh ma lão nhân nếu so với tầm thường hơn mười vị nguyên thần lão tổ đều muốn đáng sợ gấp mười lần trương liệt thậm chí t ỉ n h không có đầy đủ lòng tin nắm chắc lấy mới vào nguyên thần tu vi tại hắn dưới tay chống chết hoặc là ta có thể trong khoảng thời gian này nuốt đăng dược cưỡng đ ề công lực dù là công lực hư phủ thể nội đan độc c h ố n g chết chỉ cần có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên chiến lược dù là tương lai tiêu t ổ n mấy trăm năm thời gian tới luyện hóa đan độc cũng là đáng ông tâm tư như vậy trương liệt nương tựa theo đạo pháp của mình tu vi thiết kế một bộ pháp lực hư tăng pháp môn đơn giản mà nói liền là dựa vào đ ă n dược ngoại pháp lực trong thời gian ngắn đem tự thân nguyên thần cảnh gi dạng này thì là cản khôn ma tổ là lấy thiên đạo nguyên anh đạo cơ tấn t h ă n g nguyên thần bản thân tại công lực bên trên trí ít cùng hắn t r ê n lệch không xa đến mức tương lai nếu là chết tại cản khôn ma tổ trên tay tự nhiên hết thể đừng nói nếu là thành công độ quá ma kiếp bản thân lại chém tới hư tăng pháp lực cố bản bồi nguyên tối lý tưởng trạng thái lời nói một bộ này pháp lực hư tăng pháp môn không chỉ không lại tổn thương đạo cơ của mình ngược lại còn biết lịch chuyển tăng thêm đạo cơ ly trần tử c à n khôn thánh ma l ã o nhân hai người này cùng chương liệt phía trước gặp phải hết thể đối thủ cũng khác nhau bọn hắn tại bản thân riêng phần mình con đường bên trên đều đi tới giới này cực cảnh một cái là kiếm chi cực cảnh một cái là ma chi cực cảnh liền xem như trương liệt tự phụ nói pháp cũng không dám chút nào khinh thị hai người bọn họ tại biết được trương liệt đã tấn thăng địa tiên nguyên thần cảnh giới sau hoàng sơn trương gia tộc trưởng trương tương thần vì thế đại hỷ hắn gửi thư muốn cho trương liệt tại hoàng long quận hoàng sơn trương gia xây dựng một hồi đạo tráng pháp hội từ đây về sau trương nguyên liệt đích danh chữ đem tại gia phả trong đó duy nhất mở một quyển về sau trương gia tế tự tổ tiên vị trí trung tâm muốn tế tự trương nguyên liệt đích danh chữ tu tiên gia tộc có tu sĩ r a nguyên thần t h ư ợ n g tiên đây là quan diệu tổ chức đủ để huy hoàng vạn năm đại sự trương tương thần vì toàn cả gia tộc vất vả cả đời cũng khó trách hắn lại như vậy kích động c ũ n g nghỉ nhưng mà trương liệt khi lấy được trương tương thần tự viết sau kiềm chế tâm tình cấp hắn viết một phong hồi âm minh s ắ c cự tuyệt việc này trương liệt cũng không ngại xây dựng một hồi đạo tráng pháp hội nhưng trương gia vừa mới ra một vị nguyên thần nếu là không có quá mấy năm liền chết cũng thật sự là rất khó coi khi lấy được trương liệt hồi âm đằng sau vô luận là trương gia hay là toàn bộ thái hạo nhân viên kiềm phái đều là bán ruộm bán sinh bắt đầu khắp nơi thu mua dùng cho tăng thêm pháp lực cao dai đang ăn dược có thể đối với nguyên thần tu sĩ hữu hiệu thất gia linh vật đang ăn dược tùy tiện loại nào đều là trí bảo tùy tiện liền có thể đổi đến một hai tòa linh quán mạch nhưng là trương gia cùng thái hạo h i ê n viên kiếm phái đều là không tiếp đại giới bất kể chi phí khắp nơi cầu hủy bỏ rừng thu mua đấu giá mua linh vật cùng đang ăn dược nửa tháng sau một ngày hãn hải giới vực có một cái hoàng bào đạo nhân vào hư không trong đó bất ngờ đi ra cầm trong tay ngũ sắc lưu chuyển p h u dài đứng ở biển cả phía trên chỗ ngao ly đừng lần chỗ nữa ta biết ngư dấu ở chỗ này thương lượng ta không đi xuống m ò n g ư ơ i ngươi thành thành thật thật đi ra cho ta như vậy nhiều năm ở chung ngươi cho là h i ể u ta ta nếu là gặp được không độ qua được kiếp số cũng tất nhiên sẽ không đem hãn hải giới để cho ngươi nói như vậy t r ư ơ n g liệt hai mắt nhắm lại trong tay phớn dài nhẹ lây động một cỗ thanh s ắ c trùng thiên yêu khí liền phá không khuyết tán ra tới uy áp thịnh c h ấ n áp gần vạn d ò m hải vực nhưng là t r ư ơ n g liệt đối mặt nước biển một mực kỹ lặng tựa hồ hắn thực tìm nhầm địa phương ngoài vạn d ò n một chỗ chỗ nước cạn chính có một đầu màu đen run giống như sinh vật khó khăn đi lên leo lên hư hụ nghĩ bắt ta trở về nghĩ bắt ta đi đối phó càn k h ô n thánh ma lão nhân n g ư ơ i mơ tưởng lão tử chết cũng sẽ không trở về với ngươi bị ngươi đánh chết còn có thể chuyển thế đầu thai bị kia lão ma đầu bắt được sợ không phải muốn bị thu thập ra tâm hồn tính phách đưa vào ma hóa trong đó rực cháy đốt và năm thị giác kéo đến tới gần mới có thể phát hiện này đầu run loại hình loài bò sát có dâu có sừng tại mặt ngoài thậm chí còn có một t ầ n g vẫy dày đặc phát ra một loại nào đó sinh linh mới có uy nghiêm cùng q u a n trạch nhưng lại tại lúc này giữa hư không bất ngờ bay tới một đầu bàn tay lón màu tím một tay lấy này đầu run mỏ trong tay sau đó hối hạng lịch chuyển bay trở về trở lại đạo nhân bên người truyền thuyết long giả có thể lớn có thể nhỏ có thần thần quân ai ngao ly ta mặc dù tu có nhãn thuật nhưng là thính lực chẳng ra sao cả vừa mới ta nghe được ngươi thả rằng bị ta đánh chết cũng không chịu theo ta trở về là như vậy sao nương theo lấy trương liệt thăm dò cái kêu bàn tay màu tím sức nắm càng ngày càng cự đ ạ i thu nhỏ đằng sau ngao ly nhục thân pháp lực cũng có sở hạ giang xuống giờ khác này căn bản là dễ rủa không mở theo thời gian trôi qua chỉ cảm thấy trong cơ thể mình xương cốt như muốn vỡ vụn t h ầ n quân t h ầ n quân ta là nói lung tung ngao ly nguyện bồi thần quân núi đao b i ể n lửa đồng sinh cộng tử tại cuối cùng nó vẫn không quên ám toán t r ư ơ n g liệt một câu muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử ha ha đã ngươi dạng này trung thành vậy ta liền không làm có ngươi vào này hoán yêu phiên bên trong tới đi ta bảo đảm ngươi chỉ cần ở chỗ này bên trên không tới thời gian hai mươi năm sau đó ta đem còn ngươi bộ phận tự do hơn nữa hoàn toàn c h u y ể n thụ thích hợp người tu hành hô phong hoán vũ đạo pháp toàn quyền t r ư ơ n g liệt cũng tương tự ám toán ngao ly một cái thích hợp long tộc tu hành hô phong hoán vũ đạo pháp toàn quyền bên trong nhưng cũng không có tinh hoa nhất vũ bộ đạo pháp năm đó đông phương thiên đình s ư ơ n g b á tam giới có lòng tin tuyệt đối áp chế khống chế long tộc cho nên rõ ràng vũ bộ đạo pháp ý chỉ chúng thần có thể tùy thời thay thế long tộc chi ý t r ư ơ n g liệt mặc dù cũng có tự tin nhưng hắn tâm bên trong nhưng rõ ràng bản thân căn h ữ vẫn là quá mức nông cạn bộ phận này đạo thư tinh túy vẫn là nắm giữ trong tay của mình càng thêm một thỏa đây là thời thế bất đồng lựa chọn bất động. Hô phong hoán vũ cả bộ. Tốt, như vậy việc này ta liền làm còn mời thần quân mở ra bảo phiên ngược lại cũng đã bị trương liệt bắt giữ bản thân cũng là không cách nào lại chạy thoát đối diện trương liệt đánh một gậy cấp một khỏa táo ngọt đề nghị hãn hải giới yêu hoàng nao g ly cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận trương liệt đề nghị ngay vậy trương liệt mỉm cười liền tung ra ở trong tay hoán yêu phiên phấn dài phía trên hai khói trắng đen lưu chuyển hắn bên trong thất sắc văn tự hóa thành từng cái từng cái hư tuyến bao phú hướng nao g ly đem từ thực hóa hư kéo vào phiên bên trong thế giới hãn hải giới giao long nhất tộc nao ly đi qua những năm này tu luyện bế quan đột phá đã đột phá tới hóa tới h lại thêm bình sinh tế ngộ tao nộ trương liệt sau bị đạo pháp giáo chuyển hắn mặc dù tấn thăng không lâu nhưng kỳ thật là so sơn nhạc bằng diêu tứ dược huyết liêm thủy viên trường hữu huyết yêu hồ cơ thực lực mạnh hơn vừa vặn chỉ là hơi yếu hơn vẫn thiên yêu thánh cùng ám diệt yêu thánh đầu nhập đến hoàn yêu phiên bên trong đằng sau xem như yêu tộc phản đ ị n h nao g ly thu được trương liệt thiên yêu lực cực lớn g i a trì, cái này khiến pháp lực của hắn ngược lại muốn càng vượt qua vân thiên yêu thánh cùng ám diệt yêu thánh yêu tộc yêu tu là không gì sánh được hiện thực lúc đầu hoán yêu phiên bên trong tình thế cân bằng vấn thiên yêu thánh cùng ám d i ệ n yêu thánh mỗi cái mang lấy hai đầu yêu thánh xem như cấp dưới hiện tại đối diện càng thêm cường thế mới gia nhập tiến đến ngao ly yêu thánh sơn nhạc bằng diêu cùng huyễn yêu hồ cơ n h a o nhau đầu nhập đến ngao ly dưới trướng hoán yêu phiên bên trong đến tận đây tạo thành càng thêm ổn định tạo thế chân vạc kết cấu chỉ là lấy hoán yêu phiên lúc này tế luyện ôn dưỡng mức độ là có chút ép không được bảy đại yêu thánh lực lượng phấn d à i tốt tay hư không chấn động chương liệt tiếp đánh liên tục ra mấy đạo pháp quyết mới đưa cờ này áp chế xuống nếu không phải này đầu nhập đem bảy đại bảy yêu trên h phương u diện khác ngao ly biết rõ liền xem như bảy đại yêu thánh phóng xuất ra sau vây công trương liệt trương liệt đấu bất quá cũng có niềm tin rất lớn có thể toàn thân trở ra nhưng chờ hắn chậm qua tay tới chết liền biết là mình húng chi bảy đại yêu thánh tách rời hoán yêu phiên sau có rất lớn có thể sẽ từng người tự chiến chạy tứ tán đây là yêu tộc thiên tính quyết định biết rõ những này ngao l y liền càng thêm sẽ không dễ dàng phản bội c h ư ớ c liệt trừ phi hắn sống đủ rồi muốn đi chết truy sát huyết kiếm yêu l u y ệ n chế lôi k i ế p tinh thiết dùng tam bảo hợp nhất thu nạp thứ thất yêu thánh cường hóa hoán yêu phiên trùng luyện chữa trị thanh đ i ệ m phân quang sông kiếm sau đó liền tu luyện bản thân tự sáng tạo bộ kê pháp lực hư tăng pháp môn bất kể đại giới cưỡng ép gia tăng nguyên t h ầ n pháp lực thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày một năm lại một năm trải qua có tin tức tốt chuyển đến cũng có tin tức xấu chuyển đến trương sở trương tố hai huynh ngụi thành công tìm kiếm đến huyết kiếm yêu ngay tại liên thủ truy、sát. ven đường mượn một chút huyền ngọc hải tu sĩ trợ lực gia tộc cùng tông môn không tiếc nghiêng giá lay động sinh khắp nơi vay mượn đích thật là vì t r ư ơ n g liệt đấu giá mua đến một chút linh vật cùng đang được có thể dùng tại gia tăng tu vi nhưng là những này còn thiếu rất nhiều Âm thiếu khanh luyện chế lôi k i ế p tình thiết nỗ lực đem kim sĩ tuyệt hồn t h ư ờ n g k h ố n long kim thung cùng tiến hành dung hợp quá trình gian nan ít có tiến triển kết quả sau cùng rất có thể là thất bại tam bảo hủy hết mà chẳng được gì thu nạp thứ thất yêu thánh cường hóa hoàn yêu phiên pháp lực đằng sau hoàn yêu phiên phản vệ chỉ lực ngày mạnh hoàn yêu phiên bên trên luôn có bảy cỗ khối không khí phồng lên điên cồn h ắ ngày ngày chữa trị thanh điệp phân quang sông kiếm có chút thuận lợi trương gia có một tên gia tộc tử đệ ở trong tộc thủy vực bắt cá thời điểm vớt đến một kiện cao dai túi càn khôn dâng lên cùng gia tộc đằng sau đi qua phá giải cầm chế nay bị bị đó, đó mặc dù là một kiện thiết thực nhưng lại như vậy một khối to xích hỏa nguyên đồng đầy đủ chương gia cắn răng nhận bên giới cái phiền phái này chương tương thần khiến tộc bên trong tu sĩ đem này khối xích hỏa nguyên đồng đưa đến trương liệt trong tay đồng thời trọng thưởng kia danh gia tộc tử đệ vì hắn tiếp nhận việc này kết quả người cũng không phải chúng ta giết nếu là có tông môn truy tìm đến tận đây cái k h á c linh vật toàn bộ trả lại hắn nhưng là kêu mai nguyên đồng cắn chết tuyệt không thể nhận dù là kết t h ù khai chiến ta trương gia cũng nhận bên d ư ớ i đem kêu mai xích h ỏ a nguyên đồng một phân thành hai luyện vào đến thanh điệp phân quang s o n g kiếm bên trong khiến t r ư ơ n g liệt này hai ngụm phi kiếm nhanh chóng chữa trị hơn nữa phi kiếm tính bền d ẻ o cùng ý n ă n g k í c h tăng huyền hoàng đại thế giới giới này p h á p bảo vào thất giai đằng sau sẽ rất khó lại phân thượng trung hạ tam phẩm bởi vì số lượng có ít nhưng là thất giai phát bảo vẫn là có uy lực mạnh yếu trên giới có khác tu luyện nhiều năm nguyên thần tu sĩ hã tâm bên trong bao nhiêu sẽ có một cái tính toán. ngay hôm đó chương tư tình mang lấy hắn c h a chương liệt đi tới một chỗ chỗ bắc vực hàn châu thâm sơn đũ cốc hơn nữa chỉ hướng hắn bên trong một chỗ sân quật phụ thân đây chính là nữ nhi nói tới phong thủy bảo địa không biết ra tại cái gì nguyên nhân nơi này không gian cực không ổn định đối với thường nhân thậm chí tu sĩ tầm thường tới nói nơi này đều là phong thủy cực các c h i địa nhưng là phụ thân ngài thần kiêm tam giới thần chủ vị trí nơi này đối với ngài tới nói hẳn là là có sử dụng chỗ chương tư tình biết rõ hắn tra chương liệt thân kiêm u minh hãn hải lượng giới thần chủ vị trí nàng cùng ngội mọi trường tư phán đều là phụ thân cường đại nhất thánh giả đồng thời trương liệt tại huyền hoàng đại thế giới cũng có tương tự thần chủ quyền năng chương tư tỉnh l i ề n cho rằng trương liệt đã được đến huyền hoàng đại thế giới thần chủ vị trí kỳ thật tính không có huyền hoàng đại thế giới là chủ thế giới không giống với cựu vực phụ thuộc thế giới huyền hoàng đại thế giới thiên đạo pháp tắc muốn ổn định kiện toàn c ỡ nào nhưng là trương liệt lấy đại đạo nguyên anh khống chế thiên đạo s á t tâm thật sự là hắn là thu được bộ phận giới này thiên đạo quyền năng lấy mình tâm thay thiên tâm siêu phàm n h ậ p thánh trong lịch sử có thể tu luyện thành này thiên đạo tâm tu sĩ đều là tuân theo một loại nào đó to lớn đại nhân quả khí vận ma sinh có một loại nào đó thiên tâm ý chí để hắn hoàn thành lịch sử sứ mệnh t h như tại trương liệt mà nói chính là chém giết cản k h ô n thánh ma lao nhân chương chín trăm linh năm nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm cánh một thể xác tinh thần có linh một điểm linh quan g ngút t r ờ i tới phúc trí tâm linh linh t một điểm trong n g á y mắt nhất khiếu mở ra bách khiếu thông thể nội pháp lực vô hạn quán chu tịnh ngưng tụ đạo cơ lại miễn cưỡng có thể phụ tải cuối cùng đưa tới pháp lực chất tính tinh thuần biến hóa mơ hồ ở giữa trương liệt nhìn thấy trước mặt mình bay múa thái hạo kim trương văn tự điên đảo dối loạn một lần nữa sắp xếp ra một quyển lại một quyển hoàn toàn mới đạo pháp khẩu quyết từ bản tâm đến trong h tinh thần linh tính thăng hoa, nhưng ể sát là ư ơ n ẩn ẩn minh g liệt t bạch, r cơ thể mình linh tiết ê n vẫn lực là quá mức quá khí, khí chỉ đầy đủ t h è o chống một môn thiên cương đạo pháp sinh ra một loại biến hóa hoặc là một môn địa sát đạo pháp sinh ra hai loại biến hóa đồng thời này còn cùng tự thân lĩnh hội bản này đạo pháp khắc sâu mức độ kính trình chỉnh, chỉnh sửa liên quan nếu là liên quan đạo pháp lĩnh nộ g mức độ quá thấp thì như nói thiên cương đạo pháp chấn sơn hám địa trong cơ thể mình điểm ấy linh tiên khí toàn bộ đầu nhập đi vào cũng không lại trèo c h ố n g hắn sinh ra như thế nào tiên trương biến hóa vừa vặn chỉ là một chút suy tư sau đó trương liệt cũng không chút nào do dự đem trong cơ thể mình linh tiên khí lựa chọn rót vào địa sát kiếm kinh trong đó theo linh tiên khí rót vào bản này thái hạo kim trương đạo pháp bởi vậy sinh ra hai loại biến hóa xuất hiện hai quyển mới kiếm đạo sát phạt thuật nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm cánh nguyên thần pháp lực huyền tiên sát lực địa sát kiểm kinh mặc dù vừa vặn chỉ là địa sát thuật nhưng là tại ta mà nói lại là dung nhập căn bản đạo pháp bên trong thì tương đương với ta cá nhân thiên cương đạo pháp năm đó ta bộ thứ nhất tu tập thái hạo kim trương chính là bộ này hiện tại ta như xưa lựa chọn bộ này đạo pháp theo tâm bên trong quyết định trên người trương liệt lập tức xuất hiện một cái cự đại nguyên thần pháp tướng lâu dài k i ế p bất diệt vô lượng tạo hóa huyền thiên kiếm tôn này pháp tướng liền là trương liệt bộ d á n g không kém một phân một hảo pháp tướng nào n g h ĩ mà tới đứng ở này thanh minh thế giới bên trong đầy đủ vạn trợ cao chỉ là nói vị trí thầm thường tu tiên giả cũng không có cách nào mắt thấy chỉ có thể nhìn thấy một đạo ám kim sắc của sáng thông tiên triệt điệp cái này đạo pháp tướng vừa ra vô tận ngưng luyện kim quang sông thẳng trời cao gieo ra ra cũng trong lúc đó toàn bộ bắc vực hàn châu trăm triệu giảm chỉ điệu vô số tu sĩ đại năng lập tức tâm sinh cảm ứ n g ngẩng đầu nhìn về phía nơi này cái này đạo pháp tướng linh quang quá trói mắt cũng quá trói mắt bọn hắn không nhìn thấy pháp tướng nhưng là cảm giác được linh quang lập tức có người hoài nghi nơi đây trí bảo xuất thế vô số tiên đạo cừng giả lập tức vọt lên trời mạt ớ i muốn tranh đoạt cơ duyên dưới bóng đêm tiên dông thành hóa thần chân tô đọc sách nhưng đột nhiên tâm sinh cảm ứng nhìn p h í a n ơ i nào đó tốt cường thịnh linh quang hẳn là có cái gì trí bảo xuất thế như vậy cơ duyên sợ là sẽ phải có thảm liệt chém giết nhưng là trung quy là không thể bỏ lỡ nói xong hóa thần chân tôn lang phi vũ đặt chén trà xuống một bước phóng ra sau một khắc cả người liền na di không gian biến mất vô ảnh vô tung như lang phi vũ như vậy nguyên thần tu sĩ toàn bộ bắc vực hàn châu cũng có được mười mấy vị bọn hắn tại đại đa số thời gian đ ề u n nút không hỏi thế sự đau khổ tu luyện đuổi theo kia phóng ra một bước cuối cùng cơ duyên sở tại nhưng là một khi bắc vực hàn châu xuất hiện đại sự như vậy bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền đến rất nhanh liền tụ lại vượt qua vạn dặm xuyên biệt thời không cường đại t h ầ n nhiệm càn quét thiên đ i ệ m chư vị tiên hữu nơi đây vì ra phụ thái hạo kiếm thần trương nguyên liệt bế quan tiềm tu chỗ tịnh không cái gì dị bảo xuất thế còn mời các vị mời trở về khoái ờ à các vị tiên hữu tiềm tu thực tế thật có lỗi c h ư tư tình tế ra tiến bay cao mà tới h o n h thân ngăn lại kia bốn phương tám hướng chạy tới nguyên thần tu sĩ nhóm nàng cũng không biết rõ vì sao phụ thân bế quan sẽ đem thanh thế khiến cho dạng này lớn. khó m à kết cục nhưng là nàng biết rõ tuyệt đối không thể để cho những người này tiến vào bên trong quái dày đến phụ thân bế quan thiết vận quan thiên tông xếp hạng hơn nữa có c u ngọc ly trần tử lưỡng đại nguyên thần hậu kỳ tu sĩ làm bảo vệ thái hạo kiếm thần trương nguyên liệt cái tên này vẫn rất có phân lượng quá có uy hiếp nhưng là theo thời gian trôi qua tu đến tu sĩ càng ngày càng nhiều vừa vặn chỉ bằng t r ư ơ n g tư t ì n h cùng với trương liệt danh tiếng dần dần liên áp chế không nội trằn diện sạch trơn bắn châu đâu thư nay còn không phải trí bảo xuất thế tiểu a nhỉ mau, mau tránh ra thế nhân sợ ngươi phụ thân kiếm thần trị danh lão phu thế nhưng là không sợ một tên lôi thôi huế y phục l i á o giả mặt lộ bá hung hãn chỉ sắc hắn tiên lên phía trước đây một cấu ngưng luyện liền cũng như sơn nhạc sụp đổ ý thế hướng về trương tư tình áp bách mà đến huế y phục giáo nguyên thần tu sĩ một bên chú ý đạo tu đạo sáu năm nguyên thần tầm sáu cảnh càng thêm đáng sợ là này người xuất thủ đằng sau đưa tới phản ứng dây chuyển để tại nơi trốn có nguyên thần tu sĩ không còn như vậy k i ế n kỵ đồng thời còn có người nói nói thái hạo kiếm thần trương nguyên liệt tu đạo bất quá ngàn năm liền đã bước lên bọn ta hàng ngũ càng thêm đáng sợ là hắn hai cái nữ nhi cũng đều tu thành nguyên thần nhìn tới này bí mật trong đó chính là chỗ này đại gia cùng nhau xuất thủ này bảo tổng không làm cho hắn một người lâu dài cầm giữ nói chuyện tên tu sĩ này tiên phong đạo cốt tóc bạc áo bảo tím cầm trong tay quả lông nhưng là hắn hai mắt trong đó ẩn hiện âm oan như là làng cố này lại là một tên ma đạo tu sĩ chỉ ra thì là nơi đây không có trí bảo xuất hiện chương liệt trên thân cũng nhất định có một kiện trí bảo thần long đảo ma đạo nguyên thần tán tu cựu liên c h â n tôn tu đạo bảy năm nguyên thần tầng bảy cảnh nhìn thấy loại tình thế này t r ư ơ n g tư tình biến sắc thể nội ư u minh pháp lực tức khắc vật c h u y ể n ở sau lưng hắn bên trong trong s â n cốc có một tòa tử sắc đại trợt khuyết tán quang huy bay lên thủ hộ nơi đây nhiều năm lấy t r ư ơ n g tư tình thận trọng cẩn thận đương nhiên không có khả năng không thiết lập trận pháp nhưng là lấy nàng lực lượng một người liền xem như mượn nhờ tòa trận pháp này cũng trong thời gian cực ngắn liền bị bắt vực hàn châu một đám nguyên thần tu sĩ ép tới không ngóc đầu lên được nếu không phải những người này phần lớn còn có xem như tiền bối tu sĩ cơ bản mặt mũi tình không có đồng loạt xuất thủ bằng không mà nói nay trận sớm đã bị phá có thể coi là là như vậy rất rõ ràng chương tư tỉnh cũng không kiên trì được bao lâu bắc vực hàn châu một đám nguyên thần tu sĩ sở dĩ như vậy là bởi vì thái hạo kim t r ư ờ n g chính văn xuất hiện thật là trí bảo khí thức thông thiên triệt điệu trong lòng của bọn hắn ẩ n ẩ n đều có chỗ cảm ứng nếu là xông vào hắn bên trong một duyệt k i n h văn có lẽ liền là vạn năm khó cầu cơ duy lớn huyết mạch tương liên chương tư tỉnh ở phía trên đau khổ trèo trống chương liệt ở phía dưới bế quan thạch thất bên trong cũng ẩ n ẩ n tâm bên trong sinh ra cảm ứng hắn hoảng hốt ở giữa liền thấy tình nhi bị bốn phía một đám chí ít tu luyện mấy ngàn năm lao không xấu hổ nhóm liên thủ vây công hình ảnh các người từng đạo kim quang nương theo lấy trên thân thể sắc đá dạng nước khuyết tán ra đến ẩm ẩm theo tâm niệm biên hóa một cỗ cùng bạo pháp lực t r i ề u dân g tức khắc lấy trương liệt thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới khiến bạn dạm đại địa một mảnh chấn động dạng nước ngay sau đó k i a cỗ pháp lực lại nhanh chóng chuyển hóa làm kiếm khí sau lưng trương liệt chỗ chậm rãi từ hư hóa thực hình thành một đôi kim sắc dài cánh đây là nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm cánh địa sắt kiếm kinh linh tiên bí pháp chỉ nhất hoàn toàn là căn cứ trương liệt cả đời tu luyện cùng thể nộ mà thăng hoa ra kiếm quyết vừa được kiếm nhẹ nhàng lại được kiếm phết liệt nay thuật nếu là cùng thanh đ chương n chín trăm linh sáu nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm cánh hai người đầu tiên xuất thủ nguyên thần cảnh thể tu lão khất cái một bên chú ý đạo hắn nguyên bản phá tan chương tư phán sau ngay tại hướng sơn cốc trong động của xung vào hắn mặc dù là đầu tiên xuất thủ nhưng cũng không có ý giết người chỉ là tu luyện nhiều năm khó có tinh tiến mắt thấy phi thăng vô vọng b ư ớ c thiết tìm kiếm hết thẻ cơ duyên bởi vậy lần này người đầu tiên xuất thủ nhưng là một bên chú ý đạo cũng không cảm thấy có cái gì tự thân là thể tu tu sĩ vốn là lấy sinh mệnh cường đại khó mà đánh g i ế t lấy s ừ n g thúng chi kêu thái hạo kiếm thần trương liệt bất quá mới tu đạo hơn một ngàn năm mà thôi lao khất cái ta thì là không phải là đối thủ chẳng lẽ trốn còn trốn không thoát ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hiện lên một bên chú ý đạo liền gặp trước mắt đột nhiên kiếm quang đại thịnh mặc dù thanh điệp phân quang song kiếm đều là tại chữa trị đều không tại bên n g i nhưng là trương liệt thân bên trên còn có nguyên thần pháp bảo Thiên Lũ kiếm ý ý còn có một bên chú ý đạo mấy ngàn năm tu luyện mã thành thể tu mặc dù trước mắt một kiếm này tới quá nhanh quá ác nhưng là hắn như xưa hóa lợi vì cùn cả người mượn một kiếm này lực bay rớt ra ngoài trong chớp mắt rời khỏi ở ngoài ngàn giảm tận đến giờ phút này hắn mới có dư lực đưa thay sờ sờ bản thân trước bộ ngực kiếm thương một đạo sâu xa kiếm ngân chậm giá trang ra vô hạn quyết trường gần như phải đem bản thân cả người đều trực tiếp chặt đứt thái hạo kiếm thần quả nhiên là danh bất hư truyền hắn dám đảm đương này chim đầu đàn cũng đã là chúng tu trong đó tu vi không yếu một cái kia bảo mệnh năng lực càng là cường hãn nhưng mà trương liệt một kiếm này nhưng gần như chạm diệt hắn hết thẻ dung khí xa xa nhìn vài lần đằng sau h ư ớ n g về phía sau lui bước thân hình làm nhạc trương liệt chém giết một bên chú ý đạo nhất kiếm đằng sau liền không có lại đi còn hắn bởi vì hắn biết rõ một kiếm này sau đó đối phương cho dù không chết cũng tuyệt đối lại không có cùng bản thân một hồi tâm lực tầm kiếm thiên đồng chỉ nhận này một bí kiếm dẫn đến đối phương chịu tổn thương xa so với hắn tưởng tượng nặng hơn hắn trả ra đại giới đã đầy đủ. nếu là cùng truy không thả c h i t để giết chết cái này nguyên thần thể tu ít nhất phải lãng phí bản thân mấy kiếm công phu ngược lại sẽ thả chạy càng nhiều người hội tụ tu sĩ nhiều ta bế quan trở ngại ta chứng đạo có thể nhân mại không thể n h ẫ n đủ. đều cấp b ù n toại chết ở chỗ này nguyên thần kiếm pháp huyền t i ê n kiếm cánh trong lúc nhất thời kiếm quang như cháy thẳng chiếu c ử u thiên n à y môn kiếm pháp tác dụng là khiến trương liệt ngự kiếm tốc độ ngự kiếm sát lực đều thu được đáng sợ tăng lên thôi động ở giữa vượt quá tưởng tượng đáng sọ đây là một loại chưa hề tại giới này xuất hiện qua kiếm thuật uy lực tiềm lực còn muốn càng tại c à n k h ô n thánh ma lao nhân thập đại ma công phía trên sau l ư n g trương liệt hình thành sen và o hư thực ở giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa liệt thiên kiếm cánh có thể câu thông thiên lũ kiểm ý thiên kiếm tuyệt vực thế giới khiến toàn bộ thế giới lực lượng đều ra chỉ tại kiếm chủ trên thân hơn nữa phụ t ả i bên trên đại bộ phận từ huyền thiên kiếm cánh bản thân tiếp nhận gánh vác cũng quá thấp sát phạt chiến đấu liên tục biến hóa ứng biến bởi vì là linh tiên pháp thuật quan hệ đối với giới này tới nói gần như n g h i ệ t ép này người như thế nào lợi hại như thế lão khất cái một bên chú ý đạo bị nhất kiếm trọng thương rút đi làm cho nhiều chú ý tới điểm này nguyên thần tu sĩ lạnh cả tim nhưng là bọn hắn rất nhanh liền hiểu được bởi vì trong thời gian cực ngắn đạo thân ảnh kia lấy không thể tưởng tượng nổi kiếm tốc độ bay độ cùng kiếm khí sát thương liên tục chém bị thương chạm lui chém giết mấy tên nguyên thần tu sĩ mặc dù là tại lấy một địch nhiều lại là ngược lại nghiêng về một bên áp chế huyền thiên kiếm cánh vẹn vẹn chỉ có bắt đầu thi thuật một k h ắ c này lại xuất hiện m ấ y mắt thời gian khác trừ phi ngươi có thể công đến trương liệt cận thân kích phát phòng ngự nếu không này pháp là ở vào hư thực ở giữa chỉ có tu luyện nhãn thuật hơn nữa hòa hầu không cạn nguyên thần tu sĩ mới có thể ẩn ẩn nhìn thấy trương liệt phía sau kia lối kiếm rực ũ n g căn bả Thần Long đảo mà cái này g n thần cựu liên trân tôn trương liệt cũng có nghe thấy nghe nói hắn nguyên bản cũng không phải là tán tu mà là bán toàn bộ tô môn đổi lấy đến tự thân tấn thăng nguyên thần cơ hội dạng này người cũng không có cái gì tốt lưu thủ nặng tay sát phạt đánh chiếm chỉ gặp một đạo kiếm quang lấy một loại tại nguyên thần tu sĩ nhìn tới đều vô cùng kinh khủng hối hả bay múa xuyên toa không ngừng công hạ xuống xuống húng lệ tuyển luân phá tan cựu liên chân tôn từng kiện pháp bảo thần long cửu biến chiếu ta tâm sen nương theo lấy một kiện thất giai nguyên thần pháp bảo bị trương liệt kiếm khí trực tiếp c h ẳ m bạo cựu liên chân tôn rốt cuộc kiểm chế không được gào thét một tiếng thi xuất á p đáy hòm thần thông ở trên người hắn có kim sắc long ảnh t i ế m thước ngay sau đó liền bạo phát chín chén nhỏ lách thân mà bay liên hỏa tâm đăng kia chín chén nhỏ tâm đăng bên trong tán phát vô tận đỏ thâm quan mang chiếu dọi hư không phàm la dưới ánh đèn sinh linh thân thể biến dị tâm ma bất ngờ bộc phát chân hồn tiêu tán đối diện loại này ma đạo đại thần thông trương liệt cũng không có lựa chọc cứng trên thực tế cũng đích thật là như vậy nguyên bản chiêu này thần long kiểu biến chiếu ta tâm sen là thật khó phá giải có thể vì cựu liền chân tôn chết thay chín lần hơn nữa sát thương cực lớn khó mà phong ngự bình thường tới nói nguyên thần tu sĩ yêu quý tính mạng của mình không có khả năng không có do dự liền cưỡng ép phá pháp chỉ cần sơ sơ tranh thủ đến thời gian thở dốc cựu liên chân tôn á t có niềm tin thi triển tình diệu đột h u ậ t s á t na rời xa trương liệt kiếm ý khóa chặt nhưng là hắn bây giờ không có được chứng kiến nguyên thần pháp bảo h o a n yêu phiên thất yêu tế xuất s ơ n nhạc bằng diêu đắp xuống lục trào hai cánh lực làm d ạ n núi nhạc phân b i ể n đ ị h ba đánh tan liên hỏa tâm đăng một chén tứ dược huyết liêm điên quần huy vũ hai chân đao nhận phía sau kia bốn cánh tể phi phong đao phi liêm loạn chạm đánh tan liên hỏa tâm đăng một chén vẫn thiên yêu thánh tuyệt thế yêu lực cựu đầu xà hoàng ám diệt yêu thanh yêu độc thủy viên trường hữu thụy pháp chắm như tuyết to lớn trong một c h i ế mắt lục trọng công kích điệp ra phá tan bảy chén nhỏ liên hòa tâm đăng cuối cùng tại một đầu cự đại hắc long cắn xé đánh tới thời điểm chưa từng có bị bạo lực như vậy bài trừ pháp thuật xuất hiện lỗ thủng không thể p h ò n g bị ngăn cản để cựu liên chân tôn đ ê u thảm bị ngao ly một ngụm n u ố t xuống hắn khí tức kịch liệt suy yếu sau đó cuối cùng hoàn toàn tiêu vong thân long đ ả o cựu liên chân tôn chết thảm đối với tại nơi trốn có nguyên thần tu sĩ tâm lý đa kích đều là có tính chất hủy diệt tất cả mọi người bắt đầu một bại mà tán trương liệt trong tay kiếm khí tăng vọt đang muốn bám đuôi truy sát một vị thiếu niên áo trắng tu sĩ lại đột nhiên xuất hiện ng Tốt, nguyên liệt thiên đạo q u ý sinh hôm nay ngươi sát uy đã l ở liền không có cần thiết một tên cũng không để lại vị này nguyên thần chân tôn chính là trấn thủ thiên dong thành nhân tộc hóa thần chân tôn lang phi vũ trương liệt cùng thiên dong thành riêng có ngọn mờn bởi vậy cùng lang phi vũ chân tôn cũng là quen biết cũ lần này bắc vực hàn châu tu sĩ hội tụ bởi vì thiên dong thành khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi lang phi vũ là so sánh sau chạy đến nhưng là hắn cũng rõ ràng sự tỉnh tiền căn hậu quả như xưa ngăn cản trương liệt tiếp tục giết chóc đi mỗi một vị nguyên thần tu sĩ đều là thiên c u ố người nguyên liệt ngươi bây giờ khí vận cường thịnh tự nhiên không có cái gì nhưng là sát lục qu tại ngươi k h í v ậ n xa suốt thời điểm liền có thể hội di h ỏ a hợp bối phụ thân đại nhân ta không có chuyện phi lăng chân tôn nói đến cũng có đạo lý s á t lục quá nặng trùng quy không phải chuyện tốt ở thời điểm này bị thương trương tư tỉnh cũng phi hành đi lên nàng cũng là kinh doanh kim hồng cốc nhiều năm sâu sắc biết rõ kiếm bại hơn mười tên nguyên thần tu sĩ cùng chém giết hơn mười tên nguyên thần tu sĩ là hoàn toàn không giống nhau ảnh hưởng những này nguyên thần tu sĩ mặc dù không hỏi thế sự nhưng là mỗi một vị đều là tu luyện mấy ngàn năm rắc rối khó gỡ sắt lục hơn nhiều đối toàn bộ trương gia toàn bộ thái hạo nhân viên kiếm phái đều là thai hoàng ẩm vừa mới thu hoạch được nguyên thần kiếm pháp trương liệt trong lòng đang là sát tính h ư ở n g hực thời điểm nhưng là bị vị này phi lăng chân tôn cùng nữ nhị cả lại hắn nhưng cũng có thể bắt được ở sát tính thái hạo kiếm tông là kiếm tu t ô n g môn sát kiếp nặng hơn một ít không phải chuyện xấu m ư a n c dù nói như vậy nhưng là trương liệt hay là tán đi ở trong tay kiếm khí ngưng kết hù hù hơi t h ỏ đem thể nội sôi trào chân tức khí huyết bình phục qua chiến dịch này thái hạo thần kiếm trương liệt tại thiết vận quan tiên tông bên trong chính đạo thập đại cao thủ xếp hạng bên trong lại một lần có tăng lên tăng lên tới vị thứ chín phải biết này chính đạo thập đại cao thủ gần như toàn bộ đều là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. thậm chí đại bộ phận đều là nguyên thần tầm chín cảnh giới tu sĩ dù là vừa vặn chỉ là một cái xếp hạng vị trí tăng lên đều là muôn vàn khó khăn sự tình ưu minh trấn hải chứng đạo quy chân trương nguyên liệt hơn trăm năm trước hắn vừa mới tấn thăng thiên hạ thứ mười thời gian cựu vực bảy châu chỉ địa quá nhiều tu sĩ coi là hắn tất nhiên sẽ chết tại kiếp số phía dưới nhưng mà sự thật chứng minh vị này xuất thân nam hoàng tu sĩ không chỉ là tiếp được danh hảo hơn nữa còn lấy xa so với năm đó ly trần tử càng thêm đáng sợ vì thế chiếu cáo thiên hạ nam hoàng tu sĩ qua khởi chương chín trăm lẻ bảy thiên mục ma tâm kiếm tung tứ hải một hoàng long quận hoàng sơn trong khoảng thời gian này đến nay lưu dân hội tụ giá đất lên nhanh h a nghe nói thái hạo thần kiếm t r ư ơ n g nguyên liệt lao tiên người tu thành đại pháp kiếm bại bắc vực m ộ ư ơ i bốn người địa tiên vô địch thiên hạng ba ta nghe nói là giết hơn hai mươi vị địa tiên càng chuyên càng khen tấm bất quá này hoàng sơn trưng ra thái hạo kiếm phái là nhất định hương thịnh nghe nói liền huyền nguyệt giáo trưởng lao tô tử đều đưa đến thái hạo kiếm phái tới bãi sư bình thường người thường hướng chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy tiên gia cũng là không khỏi như vậy an toàn là sinh hoạt tại này loạn thế bên trong phạm nhân cùng tu tiên giả đệ nhất n h cầu đương nhiên cũng có tị thế ẩn cư để phạm nhân thậm chí tầm thường tu tiên giả căn bản là tìm không được chương liệt vốn là muốn thanh tịnh toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị đối phó cản không thánh ma lão nhân hoàn thành kiếm ma đạo đoạt một trận chiến bởi vậy hắn liền đạo tràng pháp hội đều không muốn tổ chức kiếm ma đạo đoạt nếu là thắng về sau có rất nhiều cơ hội mở nếu là bại hết thể về không kết quả tạo hóa treo người bắc vực hàn châu một trận chiến thái hạo kiếm thần trị danh c h ấ n nhiếp thiên hạ n g càng l à huy lấn nam hoàng thiên vận quan thiên tông thập đại cao thủ xếp hạng hắn bên trong có năm vị trí tại trung vực l o n g châu dư lại bắc vực hàn châu nam vực viêm châu đông vực t ầ n châu bắc tử phủ châu nam tử phủ châu ngũ châu chỉ địa tổng cộng chia làm nam vị tây vực khánh châu kia liền không cần phải nói nơi nào là ma đạo châu vực nam vực viêm châu duy nhất một vị thiên hạ thập đại cao thủ chính là tu sĩ chính đạo bên trong xếp hạng thứ hai ly trần tử nhưng là hắn tị thế ẩn cư tại khôn nguyên sơn đạo cảnh bên trong vì thiên hạ người Thẳng Trương Liệt xuất thứ thiên thập tu hiện,、Nam、Hoàng hai hạ Hoàng đến Nam Nam đại, có vị sáng ĩ cùng Phạm Nhân cũng có Nhân Phạm thuộc về. s sớm hoàng sơn trương gia sơn thành bẩm báo sư tôn bảy năm trước ngũ sư đệ trương sở cùng lục sư m ộ i trường tố truy sát huyết kiếm yêu tiến vào hải vực bí cảnh cho tới bây giờ cũng không có tin tức không biết tung tích tóc bạc váy xanh vân mộng dao đứng tại trương liệt trước mặt dạng này báo cáo nói sư tôn b ế q u a n những trong năm này phát sinh rất nhiều chuyện vừa buồn vừa vui nhưng nói tóm lại là lo nhiều hơn mừng bất quá tại sư tôn sau khi xuất quan lan chỉ vườn hải vực thương hội phương bắc thương hành k đuổi theo tăng giết rót dễ hoa trên ấm là bình thường nhân tính phía trước thái hạo kiếm phái cùng với hoàng sơn trưng ra vì cấp trương liệt mua tập tăng cường pháp lực đang ăn ư ỡ n g làm ra quá nhiều vi phạm lợi ích lâu dài điều chỉnh cùng hắn có thương nghiệp giao dịch mỗi cái nhà thương hành cũng giống như người được mùi máu tươi xài lang một dạng nào lên gặm cắn huyết nhục giá thấp tranh mua chất lượng tốt tư sản cao rừng vay mượn hơn nữa còn luôn luôn lo lắng thái hạo kiếm phái cứ như vậy những thương hội kia thương hành ngược lại là không đội chủ động giảm bớt giữ mách thậm chí vô tức vay mượn chỉ nghĩ cùng thái hạo kiếm phái cùng hoàng sơn trương gia, gia phía ư sau có tuyệt đối võ lực trèo trống cái này mới là thả nhiều tứ hải đều là chuẩn thông hành hóa tệ đắc tội trương liệt toàn bộ nam hoang sinh ý đều có thể khỏi cần lại làm vâng n mộng giao trước nói lão ngũ lao lục sự t ì n h lại nói buôn bán sự t ì n h là muốn cho sư tôn không cần quá mức hao tổn tinh thần nhưng mà trương liệt căn bản cũng không để ý nhà bên trong sinh ý làm sao đối với kiếm tu tới nói kiếm nơi tay đâu đâu cũng có linh thạch kiếm bất quá là giết người vũ khí kiếm thuật cũng bất quá khiến giết người càng thêm có hiệu suất mà thôi nó bản thân không có đạo đức cũng không có thị phi những cái kia quyết định bởi tại nắm tay của nó lão ngũ lao lục nơi nào ta viết một lá thư mời nguyên trần sư thái cùng tả trung trí đạo hưu chung nhau tiến đến một chuyện a nghị không ra kia h u ế t kiếm yêu như vậy xảo trá là ta xem t h n ó sư tôn, lão tứ ngọc tâm cũng đã xuất quan tiến bộ khá lớn để hắn cũng đi một chuyến không cần lão tứ năng lực ứng biến quá kém cũng không như lão ngũ một dạng vững vàng cũng không giống l ã o lục một dạng sắc bén r u n g mãnh hắn còn muốn thời gian dài hơn tới bồi dưỡng tính tình bên trên l ã o lạc trầm ổn nhiều để hắn làm một ít chuyện nhưng không được can bài hắn làm quá mức nhiệm vụ nguy hiểm vân mộng giao nghe vậy điểm gật đầu nàng còn muốn nói cái gì nhưng bị sư tôn trương liệt giơ tay Vân Ngọng dạng này giữ lễ xác nhận, nhưng là sau một lát, nàng lại nhịn Giao giữ lại sau là lễ lát, xác không một đối ư ợ c hỏi với vân n mộng giao v ấ n đề này trương liệt cũng không trả lời nàng mà là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình gặp đây vân mộng giao cũng không tiếp tục phát một lời giữ lễ trở ra rời khỏi đọc phủ thượng quan h à n h đã chết tại nhị đệ tử vân mộng giao rời đi về sau trương liệt mở hai mắt ra dạng này thì thảo nói nhỏ cùng lúc đó thiên lũ kiểm ý thiên kiếm tuyệt vực bên trong tại vô số kiếm sơn kiếm khí trường hạ ở giữa một tên g á n g người cường tráng tráng kiện nam tử ngay tại phát c u ồ n g chạy nhanh nhưng là vô luận hắn như thế nào trốn tránh cách mỗi ba canh giờ đều biết có vạn đạo phi kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới sau đó vạn kiếm xuyên tim ám sát cắt chém được hắn thịt nát sư ơ n g tan lần này thượng quan hoành lại một lần không có trốn tránh quá truy sát bị vạn đạo phi kiếm đầu tiên là từ lồng ngực chỗ xuyên qua tiếp theo là toàn thân cao thấp a, a a a sư tôn cứu ta cứu ta a a sư tôn g i ế ta t đi 908, thiên ngục ma tâm, kiếm tung tứ hải, cho dù là bị vạn kiếm xuyên tim Cho róc thịt thịt dù là bị thịt thịt nát xương tan, nhưng á t tan, sương n mà thượng thủy trung hành nhưng đều không quan đều là ạ i đi, người biết chết chóng phục hắn hết thẻ thương thế nhanh Nhưng trên đều nguyên. l này rõ ràng không phải gì đó bình thường trạng thái nhất nhịn ngươi không phải ưa thích tu luyện ma công sao cái gọi là ma công chính là phi thường đạo điên ma lộ đi lên con đường này muốn có thành tựu liền muốn có thể làm việc người khác không thể n h ẫ n người chỗ không đành tu luyện ma công vẫn còn lo trước lo sau tự loạn c h t cước kia là đường đến chỗ chết nhất định là đi không xa t r ư ơ n g liệt thân hình tại này kiếm sơn huyết hải Có vô đ ị n h chi h p o n g lấp lên, gấp mà quá thế giới trong mà chậm dãi trồi lên, nhìn chăm quá thế trồi nhìn chú h dãi đó ư ớ n thượng quan hành. n g g ư ờ i công pháp tu luyện bên trong cái gọi là thiên n g ụ c luyện ma tâm quyết bản chất tới nói liền là dùng tự thân tâm linh vô hạn nhạy cảm hóa có thể cảm giác bén nhạy tiếp nhận thế nhân hết thể cảm xúc tiêu cực hơn nữa thả đại thiên gấp trăm lần dùng tự thân như trụy thiên ngục không có chỗ có thể trốn nếu là có thể thích ứng hơn nữa vượt qua một k h ỏ a ma tâm l ú c thành từ đây vứt bỏ thánh tật trí trên tinh thần vứt bỏ hết thể ngày mai quy bó b u c dùng lấy tu đạo tự nhiên là thẳng tiến không lùi ích lợi cự đại đáng tiếc bản này ma công không được đầy đủ thiên phú của ngươi cũng không đủ theo i ê n n g sơ bộ nhất tâm hồn bắt đầu ma hóa chân tức từng bước khắp toàn thân đến cảnh giới tối cao lúc toàn thân hư hóa như sương mù thực chất như kim càng như vậy thành tựu bất diệt mã thể đây là ngươi tu thành đại đạo duy nhất cơ hội lấy ác phê ác lấy ma luyện ma thượng quan hoành đã chết bị trương liệt lấy s e n vào thực h y ệ n ở giữa l ư ợ n g nghi kiếm thuật không ngừng chém giết mấy năm một thân hùng hồn băng hỏa cựu trọng chân quyết pháp lực đều chuyển hóa làm ma hóa chân tước nhưng là thượng quan hoành hành công pháp môn không được đầy đủ hắn chỉ cần một khi trở về đến thế giới chân thận liền biết lập tức thể sát tinh thần sụp đổ hóa thành một mảnh huyết vụ má chết sợ là liền chuyển thế trùng sinh cũng là không thể nhưng là tại thiên lũ kiếm y bên trong hắn chính là gần như bất tử bất diện tuyệt thế ma đầu cũng là trương liệt vì càn khôn ma tổ chuẩn bị một phần lễ vật thượng quan hoành âm thầm khi sư d i ệ t tổ âm thầm tu luyện ma pháp tại bất luận cái gì một cái chính ma tô n g môn một khi bị phát hiện hắn đều là chết chắc hiện tại hắn còn có một cái quay về đạo đồ cơ hội đó chính là trợ giúp trương liệt chém giết cản khôn ma tổ đem công chống đỡ quá hơn nữa việc này như thành hắn cũng là có chỗ tốt t o l ó n tại kiếm ma đạo đoạt cuối cùng hai năm bên trong âm thiếu khanh thành công dung hợp tam bảo lấy lôi kiếp tình thiết kim sĩ tuyệt thủ tướng k h ố n long kim thung v ị vật liệu luyện chế ra ba cái tịch ma kim toa phá ma trí cực trí kiên trí duệ trừ cái đó ra tại chuẩn bị cuối cùng giai đoạn hoàng sơn trưng ra nên đón một vị bất ngờ khác nhân t h i ế lúc đầu tại thâm cung trong đó tiềm tu vân mộng giao phi đột ra ngoài lấy tự thân pháp lực sao động pháp t h u n g tụ tập tông môn đệ tử nàng đối diện cốc trường phong phản ứng đầu tiên chính là thái hạo kiếm phái đệ tử xuất kiểm bố trận keng keng keng ken. liên miên phi kiếm ra khỏi võ thanh nhâm văn g vọng xuất hiện tại cốc trường phong trước mặt là một mảnh mềm rèn sèn lệnh kiếm trận đi qua mấy trăm năm phát triển tăng thêm không tục đạo thống truyền thừa thái hạo kiếm phái cũng là có hắn khí tượng chỉ là như xưa không đủ tiến vào giới này tối cao cấp nhân vật trong mắt vân mộng giao nhưng là bởi vì năm đó kim thành tam hữu sự t ì n h phản ứng dữ dội cảm thấy trước mắt cái này cốc trường phong cũng là đến đây khiêu chiến sư tôn ngay tại chuẩn bị cuối cùng kiếm ma đạo đoạt tuyệt đối không thể lấy ở thời điểm này tổn thất tâm thần công lực lúc cần thiết đem tư tỉnh nghị trông mong bọn họ toàn bộ đều gọi căn cứ trận mạ thủ bước lùi này người ngay tại vân mộng giao tâm thần lo nghĩ nỗ lực suy tư đối địch kế sách lúc từ trương liệt bế quan động phủ bên trong bất ngờ chiếu xạ ra một đạo sáng trói kim hồng đem cốc trường phong che đậy vào hắn bên trong dẫn đạo đi qua tại hạ trương liệt không biết cốc đạo bằng hưu đến đây ta thái hạo kiếm phái chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi thái hạo đệ tử thu kiếm một câu dứt lời kia đẩy trời tung bay phi kiếm như phụ chiếu khiến đều n bị chuyển nhao nhao đầu trở lại phía dưới một đám đệ tử trong vỏ kiếm kiếm tông vừa ra vạn kiếm thân phục một màn này hình ảnh nhìn ra cái kia thiên hạ thứ tám cốc trường phong cũng theo đó ánh mắt khẽ biến nhưng hắn vẫn là tại đạo kim quan g kia trong đó tiến về phía trước một bước đ ỗ n g nhiên ngay mắt kim quan g biến mất cốc trường phong cũng biến mất vô ảnh vô tung đi nơi nào vị kia thế nhưng là thiên hạ xếp hạng thứ tám kiếm tiên hắn đến tìm tổ sư làm cái gì ai biết sợ làm u ố n khiêu chiến tổ sư t ố t r i ê n g phần mình trở về an b à i thủ kỳ vị nơi này không có chuyện của các ngươi vân mộng giao nhìn phía d ư ớ i nghị luận rối rít rất nhiều đệ tử khe n h ư mày vung lên ống tay á o ra lệnh tiếp lấy nàng cũng là lui trở về môn phái bên trong như nhau có chút lo lắng suy đoán lần này cốc trường phong đến đây mục đích lúc này đ ộ n phụ trong đó tại một tên khôi lỗi thị nữ phục thị phía dưới tại trương liệt cùng cốc trường phong trước mặt đều nghiêng đổ ra một chén linh trà linh trà bị ngọn lửa trong nháy mắt đun sôi búp hơi thành hơi nước thấm vào ruột gan trà thơm một phía tựa hổ là đem toàn bộ đ ộ c phủ đều đưa vào đên mông lung tiên cảnh trong đó trương đạo hữu liền không lo lắng ta là đến đây tìm người t ỷ thí cốc trường phong nâng chén trà lên uống một ngụm nửa thật nửa giả nói các hạ trên người có kiếm khí mà không có kiếm ý sắc khí chưa tới đệ tử của ta tu vi nông cạn là ta quản giáo vô phương lại làm cho cốc đạo bằng hữu chê cười ha ha, ha ha không hổ là nắm giữ lấy u minh hãn hải l ư ợ n g giới thần chủ vị trí nguyên liệt thần quân khi phách quả nhiên bất phàm không nguyên sơn sự tình trung châu tu sĩ cũng là có biết được lục đại tiên sinh đã bàn tiếng người nào tại cái này trước mắt cùng nam hoàng tu sĩ khó xử chính là đối địch với lục gia ta cốc trường phong mặc dù tự phụ nhưng cũng không có dạng này can đảm tại hạ lần này đến đây là nghĩ trợ giúp các hạ một chút sức lực nói xong cốc trường phong lấy ra một đầu hộp dài hộp ngọc sau đó từ từ mở ra chỉ gặp trong hộp giả bộ lấy ba k h ả ước chừng to cỡ nắm tay chủng sáng mỗi một k h ả đều giống như hỗn độn một đoàn hắn bên trong có thể nhìn thấy không ít họa diễm lôi điện tại kia trong h đây là ly hỏa nam minh thần q u a n lôi lôi phá tà ma hỏa phân ma khí là vì nguyên thần thiên kiếp lôi một loại nghĩ đến có thể đối đạo h ư u có trợ g i ú p í c h nguyên thần thiên kiếp lôi liền là tu sĩ tại độ quá nguyên thần kiếp thời điểm t h i t r i ể n b í pháp ngưng tụ thiên kiếp lôi châu làm loại chuyện này đương nhiên là biết ảnh hưởng tu sĩ độ kiếp huyền hoàng đại thế giới bảy châu t r i điện chỉ sợ cũng chỉ có trung vực long châu chỗ như vậy mới có loại này đẳng cấp thần vật đang nói rõ này lôi dụng pháp cùng chú ý hạng mục đằng sau cốc trường phong xoay người rời đi hóa phong mà trốn quả nhiên là người như trường phong khí độ tiêu sái động phủ bên trong trương liệt trước mặt như xưa trưng bày hương khí tràn lan t r a n t r à chỉ là trên b à n đá thêm ra một đầu hộp dài hộp ngọc hắn bên trong có ba k h ỏ a diệt ma thần lôi bảo quang lưu t r u y ề n bảo vật như vậy giá trị tuyệt đối không ít hơn một kiện thất gia i nguyên thần pháp bảo liền là duy nhất một lần thất gia i nguyên thần pháp bảo cốc trường phong cứ như vậy tùy tiện giao cho ta thật chẳng lẽ là chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo quả trợ r ú t trương liệt cầm lấy bảo hạc t h ấ p giọng tự nói ánh mắt dò xét diễn kiếm hồng liên ngàn thế độc hành khí độ phong lưu cũng không giống một cái tiểu nhân nhưng là trương liệt cũng không phải là dễ dàng như vậy dễ tin người khác tính tình vô luận như thế nào sự tình sinh ra như thế nào khó khăn chắc trở cùng biến hóa thời gian tổng thể chiều dài lúc nào cũng không có b i ê n hóa ổn định trôi qua t r ă m năm biết ước khôn nguyên sơn kiếm ma đạo tranh ngày tháng đã đến đến khi thời gian tới gần thời điểm trương liệt vượt không phi đột ra đậu phủ một người x o n g kiếm kiếm tung tứ hải Trương 909, chúng tu hội tụ, thiên ma chúng kích, một. Khôn nguyên sơn là một tòa tử Sơn chúng chúng Khôn Nguyên ẩn đạo cảnh không gian, Nam cùng mang, nếu không giao giới kích, Vực Châu châu vực có hội phụ hải Viêm ma bí là vào đạo đ ở k h ô n nguyên sơn đạo cảnh kiếm đường trong mấy năm nay k h ô n nguyên sơn đạo cảnh thổ địa ít dần ma nhiễm thổ địa dần dần nhiều này cũng tương tự tượng trưng cho song phương lực lượng dần dần mất cân bằng nhưng là những biến hóa này đối với ly trần tử tới nói là không có ý nghĩa cái này tóc trắng xóa lao nhân ngồi tại kiếm đường đứng đầu vị trí trung tâm bên trên một ghế dựa con bên trên tay bên cạnh cất đặt lấy một thanh không vỏ trường kiếm cả người cho người một loại so kiếm phong còn muốn tính m ị c h còn muốn cảm giác lạnh như băng nếu không cẩn thận phân biệt gần như nhìn không ra hắn là một cái người sống vô luận xá kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa vẫn là chỉ có cực tại t ì n h mới có thể cực tại kiếm đối với ly trần tử tới nói đều chưa nói tới kiếm tu trí đạo cảnh giới bởi vì hắn đều đã từng đi đến quá tu đạo trước m ấ y trăm năm chuyên tâm tại kiếm mà quên hết mọi thứ đằng sau tung hoành thiên hạ đã từng có quá nhiều h ái hận tình cựu đã từng có quá nhiều hồng nhan c h i kỷ mấy ngàn năm về sau hôm nay lại vừa vặn chỉ còn lại có tự mình một người cùng với tay cái khắc kiếm có lẽ chỉ có kiếm mới so sánh đến gần vĩnh hằng một cái kiếm tu quan g mang cùng sinh mệnh nơi nơi liền trong tay hắn nắm kiếm bên trên nhưng kiếm như cũng hữu tình ánh sáng của nó có hay không cũng sẽ biến được cùng lưu tinh một dạng ngắn ngủi đáp án này ta cũng không biết nhưng là ta nghĩ thử một lần ngay lúc này trong trại kiểm đường nội chuyển tới tiếng bước chân lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy một vị thân mang hoàng sắc đạo bảo thiếu niên cầm trong tay một đoá kiểu diễm hoa hồng hành tàu tiến đến lão nhân ra đã lâu không gặp trương liệt tiến lên phía trước đem trong tay hoa tươi cắm ở ly trần tử tóc mai ở giữa một già một trẻ bèn nhìn nhau cười tiêu đoá hoa tươi để ly trần tử trên thân nhiều hơn một vệ sống sót nhiệt độ. nguyên tần h bốn tần g rồi pháp lực làm sao hư phủ được lợi hại như vậy đây cũng không phải là người tính tình sau trận chiến này cũng liền chém đói tiền bối không cần phải lo lắng nghĩ tiến liền có thể tiên nghĩ lui liền có thể lui ta tại ngươi cái này n i ề n ký thời điểm xa xa không có ngươi như vậy đạo pháp tu vi trương liệt lời nói ly trần tử đương nhiên nghe hiểu được trương liệt đi là một đầu tà đạo đường tắt nhưng là hắn có thể lui về được thế nhưng là loại chuyện này là không thể bị đề xướng đi tà đạo đi đường tắt người trẻ t u ổ i nhìn chưa hẳn có thể đem giữ được trương liệt cũng là tu luyện dưỡng đạo ngàn năm mới có phần này tiên thối tự nhiên cử trọng được k i n h thế nhân như học ta như là vào ma đạo ngay lúc này một cô nóng dực khí thế tràn vào tiền đến khiến kiếm đường phía trong nhiệt độ không khí đều bởi vậy lên cao mấy phần một cảm ứ n g được cỗ khí tức này t r ư ơ n g liệt liền biết là ai tới mỉm cười xoay người sang chỗ khác quả nhiên thấy đại ca cổ ngọc chân tôn một thân áo bảo tím x à i b ư ớ c mà tới nguyên thần tâm tám thuần dương ngọc sách thứ bắt trọng cảnh giới đặc biệt là cổ ngọc kim tu tìm hiểu tới đại n h ậ t kim kinh hắn lấy b a đạo tâm cảnh khống chế chân dương lực sát thương uy lực muốn mạnh hơn nhiều thuần dương ngọc sách pháp lực thúc đẩy phương thức chỉ là thiêu đốt bản nguyên cần lấy lấy đại lượng linh dược bồi bổ phòng ngừa công hành phản rõ ràng là cùng ngươi cùng đường đến đây ngươi tại sao không kêu ta trong mắt không khỏi thật không có c ó ta người đại ca này nói xong cậu ngọc lại hướng ly trần tử cầm đạo lễ cậu ngọc gặp qua ly trần tử đạo hữu cậu ngọc tu đạo niên kỷ so ly trần tử còn muốn d à i hơn một số nhưng là tu tiên giới quý củ trừ phi đích chuyển quan hệ thầy trò hướng tới là đạt giả vi tiên cậu ngọc tu đạo tuổi tác tuy d à i nhưng nếu không có gần trăm năm nay tế ngộ lời nói hắn là không có tư cách nhập diện ma động thiên tới gặp ly trần tử cậu ngọc đạo hữu một thân hòa pháp thuận mạnh bá đạo ly trần tử h o à lễ đồng thời cũng muốn phải khen một câu cái thứ ba người tin vào là ly trần tử đại đệ tử kiếm nhất trần tôn hắn toàn thân áo đen vẻ mặt lạnh lùng tiến vào kiếm đường đằng sau nhìn thấy trương liệt hữu hữu s ừ n g sốt một chút nhưng vẫn là cấm lễ hắn mặc dù cũng là muốn sư tôn đạo thống nhưng là gò bó theo khôn phép từng bước không có sai đối diện như vậy từ kiếp tới gần lúc cũng là lựa chọn trở về cùng sư tôn cùng nhau đối diện trương liệt cảm thấy này khôn nguyên sơn đạo thống hẳn là là muốn từ hắn tới kế thừa xem như đại đệ tử tu vi thiên phú cũng là đầy đủ không tung tung thao tác gò bó theo khôn phép ly trần tử tiền bối đạo thống không giao cho hắn cũng không có lý do Khi năm t đó c trận kia nguyệt diệu liên hồ bổ khuyết tâm dương là chương liệt bình sinh nhất mỹ hảo ký ức chỉ nhất cùng thiên hạ xuất sắc nhất nữ tu cùng tham khảo đạo pháp nhưng liền là bởi vậy lúc này thấy được cung tử viện mới biết càng phát đau lòng mặc dù pháp lực của nàng đã là nguyên thần cảnh giới nhưng thời trước vị kia thanh lãnh nguyệt cung nữ tiên tựa hồ rốt cuộc không về được cung tử viện vì cầu nhanh chóng đột phá tập được kinh thế kiềm nghệ trung quy vẫn là tại kiếm đạo bên trên đi vào lạc lối xa vào ma đạo hiện tại nàng chỉ là nhập ma thời gian còn thiếu còn có thể lây lý trí c ư ơ n g ép khống chế bản thân nhưng tại theo thời gian lâu ngày tâm bên trong hận ý hoán độc trung quy sẽ đem nàng hoàn toàn thốt h ệ khi đó chỉ sợ liền lại là một vị ma đạo kiếm t i ê n xuất thế thứ năm người thứ sáu là cùng nhau đi vào tiền đến ly trần tử cựu đệ tử dư tắc thần cùng với một vị đầy đầu sợi bạc trên mặt nếp nhăn buộc phát gián mua đạo nhân nay ngươi chính là thiên hạ đệ nhất trận pháp đại sư dư đạo nhân trấn áp vạn ma mấy ngàn năm. công đức vô lượng gần c h â n tiên theo thời gian trôi qua kiếm đường bên trong càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ly trần tử tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử ký danh đệ tử đều trở về cho dù là bọn họ tu vi nông cạn cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng bản thân trở về liền là một cái chết nhưng là bọn hắn hay là đều trở về cực thiểu số không có trở về người bên trong ham sống sợ chết sợ là đối lập số ít đại đa số đều là tại truy cầu đột phá quá trình bên trong đ ã đạo tiêu tan kiếm tu chưa chết đã là bất bại cho dù kiếm gãy kiếm không trong lòng tại mệnh tại khi tất cả người đều trở về đằng sau nhìn xem bên cạnh các đệ tử ly trần tử dạng này thấp giọng khe nói sau đó toàn bộ khôn nguyên sơn vang r ộ i tới c h ấ n thiên t i ề n giống kiếm tu chưa chết đã là bất bại cho dù kiếm gãy kiếm không trong lòng tại mệnh tại thanh âm này từ trên cao đi xuống từ phía trong tới bên ngoài dần dần chuyển khắp toàn bộ khôn nguyên sơn đạo thổ kiếm ý kiếm khí sông thẳng thương khung ngay lúc này thân ở tại kiếm đường trong đó t r ư n g liệt đột nhiên nghiêng đầu đi tại hắn cai chán chỗ mi tâm có ám kim hiện hiện cũng như một đầu thần mục chậm rãi mở ra tại kia đ ô n ư ơ n g có huyết hà vòi rồng nối liền đất trời uy nghiêm ma khí cũng như diệt thế như phong bạo chậm rãi hình thành một tâm cự đại mạng người càng k h ô n thánh ma lão nhân ma công so với trăm năm phía trước càng thêm kinh người chương chín trăm mười chúng tu hội tụ thiên ma chủng kích hai mặc dù không nguyện thừa nhận nhưng là sự thật không thể phủ nhận là bởi vì song phương căn bản công pháp chênh l ệ n h huyền hoàng thế giới mạnh nhất kiếm tu ly trần tử hoàn toàn chính xác đã không phải là càng k h ô n thánh ma lão nhân đối thủ ly trần tử một thân công pháp là thu thập giới này kiếm thuật truyền thừa nửa tự sáng chế tới mà c à n k h ô n thánh ma lão nhân là ngoại ý muốn đạt được hoàn chỉnh thiên cương đạo pháp di tinh hoàn đấu tích dùng cái này kiếm tu giới này thập đại ma công cuối cùng thành vô thượng trần ma tại tài tình bên trên hai người sắp xỉ như nhau nhưng tại cơ duyên bên trên ly trần tử lấy được cổ kiếm tu truyền thừa nhưng lại xa xa không kịp nổi cản khôn thánh ma lão nhân tu luyện di tinh hoàn đấu bởi vậy tại công pháp hạn mức cao nhất bên trên không thể nghi ngờ là cản khôn ma tổ hạn mức cao nhất cao hơn chỉ là ly trần tử cả đời đạo nghiệp cũng là kinh người hắn chuẩn xác dự phán đến cản khôn ma tổ ma công đại thành thời gian cùng với hắn sẽ chọn trọn thời cơ xuất thủ loại này thấy rõ cảm c h i năng lực d u n g đại đấu kiếm trong đó là cực kỳ đáng sợ nếu không phải cựu diệu gửi mệnh dùng sai năng lực quá mức khó giải lấy một lần thậm chí mấy lần tử vong làm giới h những ngày ma t đạo tu khó sĩ dù đãng ở đại địa phía trên lúc đầu tuyệt đại đa số liền là tâm ma nghiêm trọng linh trí k i ế n khuyết tại kia vô số h u y ệ n tượng câu dẫn phía dưới tại kia tâm bên trong ham muốn điều khiển bọn hắn đùn đùn mà tới liều lĩnh cùng lúc đó đông phương ma nhiễm tri địa bên trên Tích, lệ vô song. đây là thập đại ma công đứng đầu huyết ảnh ma công đồng thời cũng là cản khôn ma tổ am hiểu nhất ma công thậm chí hắn bản bệnh pháp bảo thiên ma thừa nhận hắn bên trong phần lớn pháp lý cũng xuất từ đây người trong ma đạo quả nhân diện tình việt tầm càng khôn ma tổ những cái kia tu vi yêu hót ma từ ma tôn liền lấy biện pháp thao túng ảnh hưởng mà trong đó cứng giả chính là bị kia lão ma đánh giết hóa thành bốn vạn tám ngàn đạo huyết ảnh phân thân dung nhập vào huyết hải minh hà trong đó cứ như vậy ma tu lẫn nhau đấu đá vô pháp đoàn kết tệ nạn đích thật là bị này mà giải quyết đứng thẳng trên khôn nguyên son c ổ ngọc chân tôn nhìn xem lấy phía dưới ma khí ổn nào dạng này cảm k h á i nói loại cảm giác này quả thực giống như là đối diện toàn bộ thế giới vượt trên tới một dạng khiến người vô pháp hô hấp không chỉ là như vậy mà thôi nhìn tới ly hận thiên quân tiêu diễn cũng đã chết tại cản khôn ma tổ trên tay ở mảnh này minh hải huyết hà bên trong có một đầu nguyên thần hậu kỳ cảnh giới thiên tội c ổ ma chìm nổi hắn bên trong nếu là lấy tầm thường pháp phá giải này minh hải huyết hà liền biết bị thiên tội c ủ ma đánh giết này lao ma đầu thủ đoạn thật là hung ác sắc bén không lưu chỗ t r ư ơ n g liệt thông qua thượng quan hành đạt được càn khôn ma tổ tu luyện thân ngoại hóa thân ma đạo đại pháp lại thêm hắn tự thân thấy do năng lực trong chốc lát liền phát hiện ra minh hải trong huyết hà ẩn g i ấ u ma đầu nếu là hắn không có nói trước phát hiện lời nói điểm này liền muốn từ khôn nguyên sơn đệ tử lấy mạng đi t h ì không biết do muốn chết đến bao nhiêu người mới có thể có r a cùng hiện tại không khác nhau chút nào kết luận nhưng là ma đạo mặc dù khí thế hung hung khôn nguyên sơn đạo thổ bên này nhưng cũng không phải là không có đối thủ chỗ trống cựu thiên thập địa phong ma đại trận lực lượng không bàn mà hợp â m dương chuyển hóa lý lẽ ma nhiễm thổ địa càng nhiều ma đạo lực lượng càng là cường đại tăng vọn đạo thổ cảnh nội trận pháp lực lượng thì càng cùng so với đề thăng thật giống như trong hắc c a m cái kia điểm sáng bốn phía càng là tối tăm kia điểm sáng ngược lại càng là sáng ngời giờ này khắc này kiếm ma đạo đoạt bắt đầu quyết chiến loại trừ cũng như thần kiếm nhất đứng lặng tại thế gian khôn nguyên sơn chủ thể bên ngoài bốn bể núi nhạc phi lo l ử n g mà tới hắn bên trên có vô số bản địa tu tiên gia tộc cùng tâm môn toàn lực phòng thủ liên như là diệt ma động thiên phía trong phần lón ma tu vô pháp rời đi nơi này một dạng n à y khôn nguyên sơn tu sĩ chính đạo cũng tương tự đã cùng này phương tiên địa vận mệnh tương liên phúc phận liên tục hạo kiếp minh ông nếu là rời khỏi nơi đây liền sẽ nhận toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên đạo ý chí bại xích nguyên anh phía dưới tu sĩ vô pháp tự vệ thì là miễn cưỡng sống sót đạo đồ đã đoạn kiếp số không dứt hai bên tu sĩ chỉ có một phương có thể sống đi ra cái này thế giới vô cùng vô tận bạo phong lấy khôn nguyên sơn cùng với hắn bốn phía những cái kia phi hành sơn nhạc làm trung tâm dâng lên gào thét thổi tạo bốn phương tám hướng ma đạo tu sĩ hoặc là ngự khí phi đột hoặc là khống chế ma vân yên lam muốn công bên trên khôn nguyên sơn nhưng là nơi nơi ngay tại kia ẩn chứa cự đại nguyên năng pháp lực bạo phong bên trong bị tạo ngược lại bị hút giật xuống đi tại trong tiế đây là thiên phong tuyệt cấm trận cựu thiên thập địa phong ma đại trận biến pháp chi nhất đáng tiếc là tòa này đại trận cũng đã bị ma nhiễm ngàn năm trong đó quá nhiều cấm chế đã vô pháp phát động bằng không mà nói chiến dịch này phần thắng gần như có thể bằng thêm quả b á n bất quá tại loại này tình huống dưới càng khôn ma tổ cũng căn bản không lại phát động tổng tiến công đây là cuối cùng quyết chiến càng khôn ma tổ tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến ngay tại lúc này bảo tồn tự thân lực lượng bởi vậy tiêu đạo cự đại huyết hà cũng hạ xuống xuống dưới ở vang ở giữa đụng vào đến thiên phong tuyệt cấm trận bên trong vô cùng vô tận huyết thủy tràn vào thâm uyên cùng trận pháp sức gió lẫn nhau làm thiên phong tuyệt cấm trận u y năng liền đã tổn thất ba thành ngay lúc này bốn bạn tám ngàn đạo huyết ảnh phân thân bỗng nhiên tại huyết hà trong đó đập ra bọn chúng thân bên trên huyết quang cực kỳ n h ạ t gần như vô ảnh vô hình chỉ cần vừa vặn bổ nhào về phía trước phá vỡ phòng ngự trong nháy mắt liền có thể đoạt tận tu sĩ thể nội tinh huyết quay người mà trở về lớn mạnh huyết hà thì là bị lôi pháp phật quang sắt kiếm kiếm khí chỗ khắc chế chỉ cần một kích không chết này bốn bạn tám ngàn đạo huyết ảnh phân thân chỉ cần thành công trở về huyết hà một dạng có thể hấp thu nguyên khí nhanh chóng khôi phục toàn thịnh khó chơi trí cực thì là đánh chết phàm là bị huyết hà giết chết người. cũng có nhất định có thể sẽ bị chuyển hóa làm huyết ảnh phân thân bổ túc bốn vạn tám ngàn số lượng có thể nói là càng giết càng mạnh tuyệt thế ma pháp tà công ngay lúc này có đông vương mặt trời nghiêng trụy m à hạ trừ h ạ i phân thiên luyện hóa đầu kia vô tận huyết hạ chính là k h ô n nguyên sơn bên trên cầu ngọc trân tôn đã xuất thủ lần này chính là muốn chúng tu học lực phá hết c ả n k h ô n thánh ma lão nhân thập đại ma công còn thiên địa một mảnh c ả n khôn sáng sửa nhưng là tại nơi trốn có người bên trong chỉ có trương liệt biết rõ bên mình người chân chính phải đối mặt đến cùng là gì đó kia là thái hạo kim trương bên trong xếp hạng thứ hai đến gần đại thành cảnh giới thiên cương đạo pháp di tỉnh h o à đấu chỉ o n g một thoáng phản phất thật sự là núi lửa bạo phát vô lượng dung nham tràn vào giang hà biển hồ đun sôi hết thảy ngưng kết hết thảy khắp bầu trời đều là đỏ như máu nhiệt độ cao hơn nước nếu là lúc trước nơi nơi huyết hồng vẫn là ảo giác chiếm đa số ý cảnh chỗ đến lời nói như vậy lúc này huyết hồng hơi nước lại là thật sự chính là b á đạo hỏa lực cùng huyết hà lẫn nhau h i ê n diệt sản phẩm chân dương hỏa diễm cùng vô tận huyết hà nhất thời tiến thối ràng co song phương trên không trung dần dần thành đối chất lẫn nhau hao tổn thế lại nhất thời ràng co nhưng l à n à y đạo bị càn k h ô n thánh ma lão nhân chỗ chuyên tâm chuẩn bị tuyệt thế sát c h i ê u lại thế nào có thể không bị cẩn thận bảo hộ ngay tại cổng ọ c c h â n tôn toàn lực thi pháp luyện hóa cùng lúc đó một đạo tiếp một đạo cự đại pháp lực khí trụ phóng lên tật trời cự tà cự gác cự hùng cự độc tổng cộng lại lập mỹ s u tứ tướng hơn nữa toàn bộ đều là ma đạo nguyên thần cảnh giới lại bốn phương tám hướng chạy rết mà ra lúc này mỹ s u tứ tướng thủ lĩnh là năm đó bên phải kim đồng hắn thân kiêm cựu chuyển kim thân trở về dương công thần s á t thất s á t công hai môn ma đạo đại pháp năm đó chu ra kia tên nguyên thần lão tổ bị hắn một kích trọng tương h nếu không phải kiếm nhất kịp thời xuất thủ gần như liền vẫn lạc tại chỗ loại trừ hắn trong ánh mắt còn có linh động cùng thần thái bên ngoài mặt khác mỹ s u tướng trong ánh mắt một mảnh hỗn độn đều là hung độc triết ý rõ ràng bị cản khôn ma tổ xóa đi tự thân thần trí m ị s u tứ tướng hiện thân k h ô n nguyên sơn bên trên từng đạo nguyên thần cảnh pháp lực khí tức cũng là đ ư ợ khởi cầu ngọc chân tôn thuần dương đại pháp trước mắt là phe mình nhất khắc chế huyết ảnh ma công thủ đoạn tất cả mọi người không lại cho phép hắn nhận về công duy chỉ có c h ơ n g liệt ánh mắt khẽ nhúc ních tỉnh không có ngay đầu tiên xuất thủ liên trên k h ô n nguyên sơn tư sĩ đem m ị s u tứ tướng ngăn cản đằng sau từ cái này phiên huyết hải minh hà bên trong ẩn ẩn có hạt ảnh lắc lư đ ô n g nhiên ở giữa t h bên trong đập ra một đầu khủng bố của ma Nó q đồng thời huyết hải minh hà trong đó chỗ ẩn tàng bốn vạn tám ngàn đạo huyết ảnh phân thân cũng bỗng nhiên học lại bỗng nhiên đập ra cùng nhau công về phía cổ ngọc chân tôn dường như là muốn chức rào sát chí ít đả thương nặng hắn bình định công pháp khắc chế trở ngại nhưng mà đối diện như vậy sắc cục cổ ngọc chân tôn mảy may không hoảng không loạn cũng đích thật là không có gì tốt hoảng không có gì tốt loạn ở đây chiến trước khi bắt đầu trương liệt liền đã xem thấu này nhất sát chiêu b ằ n tảng hiện tại hắn tự nhiên là có cách đối phó mà trên thực tế cũng đích thật là như vậy n g a n tại ly trần tử tiền bối trước người trương liệt giữ kiếm quyết tại bên cạnh người đống nhiên vung lên tại hắn phía sau một cặp huy hoàng màu bạch kim c ự đại kiếm dực phá không huy vũ t i y ê là huyền thiên kiếm dực t i y ê là tử vong cùng hủy diệt c h i vũ nhóm l ử a sinh mệnh xá thân q u ê n chết không giữ lại chút nào sát phạt ý chí huyền thiên kiếm dực chỉ là xuất hiện trong t r ớ c mắt liền biến mất nhưng mà cùng chi đồng lúc biến mất còn có trương liệt thân hình nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm dực nhanh quá nhanh thậm chí tại cự li ngắn phía trong so thuấn di không gian còn muốn càng nhanh càng linh hoạt đến mức trương liệt trong nháy mắt liền giữ kim thanh song kiếm xuất hiện ở thiên tội c ổ ma trước mặt song kiếm vung c h ạ m thiên tội c ổ ma trực tiếp liền bị đánh chém bay rớt ra ngoài sau đó trương liệt phía sau lại có kiếm rực xuất hiện thân hình lại là biến mất cực nhanh cực chuẩn vô cùng ác độc hung bánh mà không lưu mảy may chỗ chống chém giết theo trương liệt tử vong c h i vũ kiếm c ư n g phong kiếm hỏa diễm kiếm qua mang kiếm chết đi tức khắc bao phủ toàn bộ khôn nguyên sơn thì là cường đại như càn k h ô n thánh ma lão nhân khổ tâm luyện chế thân ngoại hóa thân thiên tội c ũ n g t ạ i n à y v ư ợ t q u a c á i này t h ế g i ớ i tuyệt t h ế kiếm t h u ậ t phía dưới thân thể như chậm thực cực hòa tan tiêu tán ngay tại n ê n c h i ế n m ị su tứ tướng kiếm nhất cung t ử viện chu cung lương đám người nhìn xem như thế kiếm thuật chỉ cảm thấy đ ờ i này không uổng có thể nhìn thấy kiếm thuật chỉ cảm t h n y ma lão nhân thân ngoại hóa thân t i ê n tội của ma tại này kiếm cồn phong kiểm hòa diễm kiếm con mang kiếm tử vong phía dưới thân thể không ngừng nóng chạy tiêu vong hóa thành màu đen dịch thể liền ngay cả hắn bên trong nhất yếu hot sinh có đều bị chạm diệt xóa đi triệt để đoạn tuyệt hắn phục sinh có thể. thiên tội của ma xem như c h ấ n thủ u minh huyết hà một lá bài tẩy hắn lý tuần lực sát thương hoàn toàn có thể rào sát như cậu ngọc dạng này một tên nguyên thần hậu kỳ tu sĩ chí ít cũng có thể trọng thương hắn mà nguyên thần hậu kỳ tu sĩ ở nơi nào đều không lại số lượng quá nhiều nhưng là trương liệt thấy rõ đến lá bài này sau đó xốc lên bản thân một tấm bài phủ lên nó không chỉ là như vậy mà thôi tại chém giết thiên tội của ma một sát na kia trương liệt ném ra hai cái ước chừng to cỡ nắm tay màu đỏ sầm tình cầu hắn bên trong có thể nhìn thấy không ít hóa diễm lôi điện tại kia trong hỗn độn tiềm thức ầm ầm cho dù ai cũng không nghĩ tới như loại này đẳng cấp nguyên thần thiên kếp lôi trương liệt lại ở trước tiên dùng da thủ đoạn hưu mãnh chân nhiếp bốn phía mỹ su tứ tư tướng không nguyên sơn nguyên thần tu sĩ cũng vì đó kinh ngạc như loại này có thể một truy định âm trí bảo không phải cái tia tối hậu quan đầu tái sử dụng vẫn là trên tay ngươi còn có mặc dù là dạng này phán đoán nhưng là tại tràng đại đa số tu sĩ cũng không dám tin tưởng bởi vì giống như vậy nguyên thần thiên tiếp lôi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hẳn là cũng không có hai mươi k h ỏ a hơn nữa tuyệt đại đa số đều được thu ẩn nấp rồi đây là đủ để chấn tông lập phái trí bảo vô luận tin hay không tại kia tràn ngập lôi hỏa huyết khói bên trong một tên thân mang pháp bảo màu trắng chân đạp tấm lóc trắng mang giày láo giả chậm dãi hiện thân mà ra sắc mặt hắn đen đầy có phong xương có vẻ hơi giản mua nhưng lại cấp người một loại nói không nên lời cảm giác mạnh m ắ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng chương liệt hắn bên trong có vô pháp áp chế sắc cơ chương li Ta cùng ở giữa, cùng ngươi vốn ở lão à ngoài. chỉ có một cái có thể sống đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha một đi sống ra l nhân không thể nghi ngờ là đọc hiểu phía dưới người trẻ tuổi ánh mắt bên trong ý chí nhưng hắn lại là bởi vậy ngửa mặt lên trời cười như điên đã là khinh thường cũng là bởi vì đây là thập đại ma công chi nhất thiên ma gọi hồn huyết ảnh thần công mặc dù mạnh mẽ cũng bất quá là lão nhân một thân ma đạo tu vi một phần mười không tới chương chín trăm mười hai thập tà ma công ma đạo thiên địa một ha ha ha ha thiên ma gọi hồn vạn quỷ quân thân vô tận băng vực sâu sinh linh tuyệt diện Này Pháp tại u luyện giả muốn vào kia địa hạ băng v ự c sâu thế giới bên trong cần tu luyện sáu mươi sáu ba mươi sáu năm mới có thể tiểu thành cười dài một tiếng có thể kích phát nhân tâm thực chất t h ám băng lanh thậm chí là đem vạn lý gia sơn toàn bộ đông lạnh tuyệt đặc biệt là này đáng sợ thập đại ma công trí nhất vẫn là từ cản k h ô n thánh ma lão nhân tự mình tới thi triển liền càng thêm thể hiện ra hắn còn vượt t u y ề n t u y ế t kinh tế vi năng nương theo lấy hắn cười dài vô tận âm phong lấy thân thể làm trung tâm quyết tán mà này âm phong trổ đến vô luận l à c ỏ xanh vẫn là cây cối lập tức đóng băng đập tan hóa thành phân vụn k h ô n nguyên sơn bên trong không ít tu vi không yếu tu sĩ chính đạo ở đây cởi dài bên trong không được lui lại toàn thân từng đạo pháp bảo linh quang bạo phát nhưng là thì là như vậy vô số người lông mày sợi dâu áo bảo cũng đều toàn bộ kết băng cảm nhận được bốn phía xa vào tối tăm trong h o à n g hốt phản phất có vô cùng hung ác yêu ma cùng quỷ dị quỷ quái ẩn tàng hắn bên trong đáng sợ thiên ma gọi hồn mà thôi chương liệt đạo pháp tinh thâm n a y cảm phát giác không đúng hắn giữ đạo quyết tại trước người nhanh chóng kết động trong nội tâm nhanh chóng tục chú Buồn bực di la, mịt m ờ phản khí khai sáng ba cảnh xoáy trải qua ngũ thường tên thấu tam thập tam trọng t i ê n giai thanh âm chấn bảy mươi bảy tầng kính quyết huyền môn thánh đổ sư thường nguyên thủy thiên tôn thiên đình tổ tiên vị chính tư pháp đại thần thụ nạp tâm dương tra thiện ác lấy phụ tá thiên đạo phúc đàm tam giới trưởng ngự thiên luật mệnh họa phúc mà ghi nhớ thuận lợi thai tường ân bị văn linh Bộ 36 Cẩm Tình Tạo, dai 1200 con tràng. ngân giáp huyện áo k h á c hô tôn hiệu dĩ văn cứu dương thiện độ ếch mặc phiên s ư ở thương lợi oan khuất mà nhất định cứu tế bẩn rút khổ quần sinh là dựa vào xá tội lớn thiên quan vạn l ê mặn dựa vào trước liệt tu luyện này hạo thiên pháp mục gần như ngàn năm cũng chỉ có tại đối phó này càn không thánh ma lão nhân thời gian mới vừa thi triển ra này thần mục khóa thuật để x â ảng ho thiên thần mục đích lý lực kim đồng thiếp tước trước liệt lại hướng càn khôn ma tổ nhìn lại chỉ gặp lấy thân thể làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán vô biên không b ở thâm thúy như vực sâu hướng ra phía ngoài không ngừng c u ộ n c u ộ n lấy hát triều đây là thập đại ma công chi nhất trời biết xoay chuyển công thế gian cường đại nhất tâm thần ma nhiễm thuật một khi nhiễm phải t h ầ n bị tâm ma sát khí công phạt thần hồn ma thủy tâm tới ô h ế uy lực vô cùng trên đời này có thể tu luyện thập đại ma công có thành tu sĩ liền đã không nhiều lắm được hắn một người liền có thể đủ tung hoành thiên hạ mà càng khôn ma tổ thân kiêm thập đại ma công hơn nữa gần như tu luyện tới bọn chúng lẫn nhau dung hợp uy lực đập ra hóa thành một khối tình trạng k h ô n nguyên sơn một phương có ly trật tử g i đạo nhân trương liệt cẩu ng cung tử viện sáu tên hóa thần chân tôn càng khôn ma tổ một phe là hắn tự thân cùng với dùng vạn ma nguyên khí thôi hóa ra đây mỹ su tư tướng huyết hải minh hà cùng nguyên tội của ma hóa thân bảy đại hóa thần chiến l ự c dư lại liền là trong chính đạo cấp dưới tu sĩ ma tổ ma tử ma tôn tín đồ bọn hắn đối với chiến trường thắng bại cũng có được ảnh hưởng trương liệt s o n g kiếm ra khỏi vỏ t h i t r i ể n ra nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm ứng dực xuất ra át chủ bài nhanh chóng chém giết nguyên tội c ủ ma hơn nữa lấy hai cái ly hỏa nam linh thần con lôi phá hết huyết hải minh hà c à n khôn ma tổ bởi vẫy kích nộ hiện thân mà ra nhằm vào trương li vẫn là chủ công tâm thần ma nhiễm trời biết xoay c h u y ể n công đều là phạm vi tính thi triển khắc chế khoái kiếm cao mình pháp môn đồng thời này hai môn ma đạo đại pháp vừa ra kích thích phi hành dây núi ở giữa hắn những cái kêu ma tử ma tôn nhóm sĩ khí tăng vọt càng thêm điên cuồng ngược lại là khôn nguyên sơn tu sĩ chính đạo muốn đọc đạo kinh giữ gìn tự thân tâm thần đồng thời cùng điên cuồng ma tu đâu kiếm bị trương liệt cái chán chỗ mi tâm kim đồng nhìn chăm chú càng khôn ma tổ tâm bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ đây là tu luyện trời biết xoay truyền công đến cảnh giới cực cao sau sinh ra thiên ma cảnh báo hắn lập tức bởi vậy tịnh chỉ huy hướng hiện tại xem như mỹ xu tứt tư đứng đầu b Thụ này chỉ tay, chỉ này bên phải kim đồng thể nghe ộ i ma khí t ă n vọng, p á p lực đ vậy tâm bên trong công hy nhưng khi nhìn thấy cản khôn ma tổ chỉ hướng chương liệt lúc tâm bên trong vẫn không khỏi phát lệnh vừa mới chương liệt chém giết nguyên tội của ma lấy hai cái nguyên thần thiên kiếp lôi tuấn h ở giữa oanh bạo huyết hải minh hà từng màn hắn đều là để ở trong mắt biết mình nêu là xuất thủ trận chiến này mượi thành bên trong muốn bảy tám phần có thể sẽ chết nhưng là hắn ánh mắt lại nhanh chóng kiên định đại đạo hướng về phía trước như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối bất kể hắn là cái gì mọi loại hiểm trở giết giết sắt nhân sinh của mình vốn cũng không có quá nhiều lựa chọn toàn bộ quá trình nói đến trầm trạng kỳ thực nhanh chóng tri cực t r ư ơ n g liệt này một bên vừa mới thấy rõ đến càn khôn ma tổ ma khí biên hóa bên kia mỹ xu tứ tướng đứng đầu bên phải kim đồng sa ma liền đã hướng tự thân công đến đây xem như có thể bảo trì tự thân lý trí nguyên thần cảnh ma tu sa ma hắn là diệt ma động thiên này phiến tiểu thiên địa thổ dân vốn là một cái tiểu hình bộ lạc thủ lĩnh n h i tử nhưng có một ngày ma duyên nhất trí sa ma tại khổ tư một đêm sau cầm lấy c u n g tiễn bắn giết bản thân phụ mẫu một nhà già trẻ toàn tộc ba trăm bốn mươi hai miệng nhờ vào đó tiến vào càn khôn ma tổ tầm mắt chương chín trăm mười ba thập tà ma công ma đạo thiên địa hai phía sau ngàn năm tuế nguyệt trước sau được chuyển cựu chuyển kim thân hồi dương công thần sắt tất công hai môn ma đạo đại pháp cuối cùng được trí bảo vạn ma nguyên khí tại càn khôn ma tổ phụ trợ phía dưới cùng bên trái kim đồng cùng nhau tấn thăng đến nguyên thần địa t h i ê n cảnh thiên tính của hắn liền là thích hợp đoạt thiên địa nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân cựu chuyện kim thân hồi dương công cùng với dũng tiến s á t lục tại thời khắc sinh tử đột phá bất phong ma không thành ma thần s á t thất s á t công này hai tên ma công một môn cực độ tự tư một môn cực độ điên cuồng giờ khác này bên phải kim đồng tự thiêu thọ mệnh nguyên khí đem thần s á t thất s á t công y lực thúc đẩy đến đứng đầu cực hạ lấy bên trong đất trời sắt xác khí ngưng kết thành vô thượng giết biệt lực thất sắc xuất thủ p h á c tuyệt vô song sa ma xem như tộc bên trong nam nhân tốt nhất thợ săn chúng ta phải bảo vệ những người khác thì là cu cũng cái Cha, giống như cái nam nhân. phải ta là đúng các ngươi đều là sai ta một người thọ mệnh liền vượt qua năm đó tộc bên trong tất cả mọi người thêm lên tới có thể còn sống thời gian ta tạo dựng lên bộ tộc là cường đại nhất đứng đầu thịnh vượng một chi ta trải qua nhân sinh càng là ngươi tưởng tượng đều tưởng tượng không tới phân khích ta là đúng ta là đối thân sắt thất s á t công là thuần túy sát phạt công pháp bên phải kim đồng lại thi triển c ử u c h u y ể n kim thân hồi dương công đốt cháy nguyên khí bạo phát một tôn cao khoảng ba trượng kim hồng sắc hung manh phát tướng hai tay vung rết ở giữa hỏa phần khí tức n g ư n g luyện húng mãnh lực phán ú i n h ạ hãn dạng này bạo phát kiếm nhất Cung tử viện tử đối á m kim người căn bản là ngăn không được hắn,、để、bên phải kim đồng được phải là để đ diện loại này thế công trương liệt có thể lựa chọn tế gia hoán yêu phiên lấy bảy đại yêu thánh lực lấy lực phá lực d ĩ cường phá c ư ờ n g cưỡng ép nhanh chóng đem chi cách giết nhưng là trương liệt tịnh không có dạng này chọn mà là thi triển huyền thiên kiếm rực nhẹ nhàng cùng huyền diệu cùng đốt nguyên bạo phát bên phải kim đồng tiến hành dây dưa cùng cân bằng ly trần tử tính tọa tại kiếm đường trung ương chỗ nhắm hai mắt nhưng cũng bất động g ầ y như quét tủi hình thần khô mục trên mặt hoa dâm nhưng cũng có thật dài lông mày sợi dâu dối b ờ i trộn lẫn thành một đoàn cũng không biết bao nhiêu trời không có trải vớt thanh tẩy qua chỉ có tóc dài tóc mai ở giữa chị kia hoa hồng cùng bên tay thanh trường kiếm kia giao phó hắn vô pháp bị người chỗ coi nhẹ ý vị kiếm không ra lúc chờ thời vô pháp coi nhẹ kiếm xuất thủ lúc phong mang tất lộ không cùng tranh phong ly trần tử đang chờ đợi một cái thỏa đáng nhất xuất kiếm thời cơ mà c à n k h ô n thánh ma lão nhân chỗ muốn làm chính là bức bách hắn tại đứng đầu không thích hợp thời n g u y ê n t ộ i cổ c ma ù nghìn với mị su t ư ư t khôn nguyên sơn cựu thiên thập địa phong ma đại trận đầu tiên là dâng lên gió lốc đem không ít ma tu quấn vào vực sâu không đáy sau đó chuyển thành dâng lên thuần dương hòa diễm cũng ở một mức độ nào đó ước chế càn không thánh ma lão nhân thiên ma gọi hồn cùng trời biết xoay chuyển ma công ma h uy cuối cùng theo dư đạo nhân giữ quyết xuất thủ k i a bốn phía lửa cháy ngập trời bỗng nhiên chuyển hóa làm lôi điện vũ không lôi âm gào thét thiên ma gọi hồn lại có thể coi ý là thiên ma l u y ệ n hồn sơ cảnh giai đoạn là thiên ma gọi hồn vạn ủy quân thân phối hợp trời biết xoay chuyển công sau giai đoạn thứ hai vì ma tùy tâm tới di họa vô cùng nếu là để càn không thánh ma lão nhân thành công thi triển song thành toàn bộ k h ô n nguyên sơn từ trên xuống dưới không biết do phải có bao nhiêu người bị cưỡng ép ma hóa có chút cùng loại với phật môn trong đó thể hồ quán đính pháp môn chỉ bất quá phật môn pháp coi trọng là bản thân khai ngộ thể hồ quán đính cũng chỉ là phụ trợ thủ đoạn mà này ma nhiễm lại là đem c ả n k h ô n thánh ma lão nhân ma đạo trí tuệ l ậ tù h u xuống nguyên anh c ả n h phía dưới tu sĩ mười phần k i ự u k i ự u làm sao có thể ngăn cản nhưng ngay tại ma tùy tâm tới thời khắc dư đạo nhân đúng lúc giữ quyết xuất thủ trong lúc nhất thời thiên đ ị a bên trong đều là chính đại hạo đã ngôi l âm nương theo lấy dư đạo nhân thủ quyết chỉ gặp bốn phía vô tận lôi đình bị hắn chỗ chọn lựa cuối cùng hóa thành một đầu ngang qua thiên đ i ệ lôi điện trường long xông lên càn k h ô n thánh ma trong lúc nhất thời tại tràng tuyệt đại đa số người trước mắt đã mất đi bất kỳ cái gì sự vật tồn tại chỉ còn lại có lóa mắt muốn mù nóng rực địa u a n g hai bên trong loại trừ đình thai nhức cóc cầm ủ ủ lôi âm bên ngoài cũng không còn gì khác thanh âm tồn tại thư không bên trong lôi âm chấn động chuyến đến quần q u ầ n hương âm đinh t h a i nhức cóc khiến người tỉnh n ộ lấy lôi pháp phá ma công loại này ứng đối chính thống trí cực đồng thời cũng tuyệt diệu trí cực mấy vạn năm tới nay tu tiên giới cũng không có tìm tới so đây càng dùng tốt thủ đoạn ứng đối hắn bên trong tinh diệu nhất là dư đạo nhân đối với xuất thủ thời cơ đem khống hắn vừa vặn kẹn tại cản k h ô n thánh ma láo nhân ma nhuộn lúc này khôn nguyên sơn từ trên xuống dưới tu sĩ chính đạo hơn phân nửa đều bị ma nhiễm những cái kia ma tử ma tôn càng không cần nhiều lời tại ma nhiễm phía dưới ma tùy tâm tới trước một sắt na lôi âm anh đến phá t ả trừ ma trong lúc nhất thời khôn nguyên sơn từ trên xuống dưới hơn phân nửa tu sĩ chính đạo chỉ cảm thấy quần ma quáy dày d i ế t hết thần thức gia tăng tâm bên trong linh c ả m tăng lên lại là thành công luyện hóa ma n i ệ m để càng khôn thánh ma lão nhân ăn một cái t h i ệ t n g ẩm cùng lúc đó k i u đạo kinh khủng lôi long cũng đã đánh rơi ở trên người hắn chỉ là kia lão nhân áo bào trắng quanh, thân vờn quanh bao trùm nóng sáng lôi điện lại cũng không để ý mà là cuồng tiêu nói Ly chân tử. nguyên lai ngươi cũng sớm đã xuất thủ dựa họ dư tên phế vật kia đối với đấu pháp thời cơ đem khống làm sao có thể tỉnh xảo đến nước này d i ệ t huyền ma lôi xét đánh thương sinh b i ế n pháp phá cho ta dây dưa tại càn k h ô n thánh ma lão nhân quanh thân nóng sáng lôi điện là vì ngọc lôi thanh em luyện ma thần lôi lúc đầu nhất là khắc chế ma tu thế nhưng là tại này tại thế đứng đầu nhất ma tu m ặ t trước lại là vô dụng thập đại ma công trong đó d i ệ t huyền ma lôi công cùng lôi cất thương sinh quyết đều là khắc chế lôi pháp lấy ma ngự lôi tuyệt thế thủ đoạn như dư đạo nhân là thuần túy lôi pháp tu sĩ tu luyện tới hiện tại nguyên thần hậu kỳ cảnh giới c à hóa hóa nhưng k cũng chính là tại thời khắc này một tên tóc trắng xóa lao nhân xuyên việt thời không bình thường bỗng nhiên ra mặt tại lao nhân áo bào trắng trước mặt hơn nữa nhất kiếm đưa ra nay tiếm nhất ra ngày truy nguyệt vỡ quang hoa giấu kỹ nay tiếm nhất ra mất hồn c h n g phách sinh linh câu diện nay tiếm nhất ra long trời lở đất bắt đầu tinh lạc nay tiếm nhất ra thế gian đều không duy này nhất kiếm l ã o nhân tóc mai chỗ hoa hồng pha thoái chiếu xuống tung bay t i ê u nhất kiếm đâm vào càn khôn ma tổ lồng ngực sana đoạn tuyệt đối phương hết t h ể sinh cơ nhưng mà càn khôn ma tổ lại là đang cười điên cuồng cười to di tinh h o à n đấu cựu diệu tế xuất trong c h ư ớ c mắt từ hắn trên thân bay ra chín đạo tinh q u a n g trong nháy mắt h ó a thành thân người hợp hắn bản thể tổng cộng mười người này mười tên càn khôn thánh ma l ã o nhân diễn phần mình thi t r i ể n ra một môn thập đại ma công huyết ảnh thân công cựu truyện âm dương luyện khí quyết cựu truyện kim thân hồi dương công thiên ma luyện hồn diện huyền ma lôi công phệ ảnh đột p h á trời biết xoay c h u y ể n công lôi cất thương sinh quyết thần s á t thất s á t công vạn hóa hư không chân nguyên pháp trong lúc nhất thời càn không lưu chuyển thiên địa nước toát vạn ma xuất thế thế giới hủy diệt k h ô n nguyên sơn chính đạo chư tu tức khắc lâm vào một hồi trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ trong đó mà ở thời điểm này kịch đấu đến đối lập nơi xa chư liệt hắn đã chém giết đốt nguyên liệu mạng bên phải kim đồng tuy nói một trồng liệu mạng mười phu khó cản nhưng là cũng phải tìm đối mục tiêu mới là chương 914, thập t r ư ơ nguyên Liệt l i ề anh thần i ệ thông ả i Đồng phong phú huy kiếm kiếm h ma thiên đạo sát tâm phía dưới dì đó âm ma kỳ sinh dì đó chuyển sinh bí pháp đều là vô dụng đến tận đây càn không thánh ma lão nhân tọa hạ tải hữu kim đồng đều vì trương liệt giết chết song phương mối thù kết k chết được chế để, lại ô nhưng g một tia một tiêu à o quay lại có thể. h n là sau một khắc càng k h ô n thánh ma lão nhân tự thân thi triển vạn hóa hư không chân nguyên pháp cái k h á c cựu đại tinh đấu chân thân thoát ra diễn phần mình thi triển một môn ma công đạo này pháp biến hóa đem trương liệt đều nhìn ra là khó có thể tin rõ ràng không có linh tiên khí hắn làm sao có thể tu luyện tới tình trạng này chỉ có thể tu luyện bộ phận di tinh h o à n đấu có thể tu luyện tới cựu diệu gửi mệnh tình trạng đã là bất khả tư nghị chẳng lẽ cái này lắm ma vậy mà thành công thông qua ma công sắp rời tình hoán đấu đạo pháp sửa ma hóa đã sáng tạo ra đơn độc thuộc về cũng thích hợp nhất hắn thập tà ma công mặc dù này môn thập tà ma công rơi vào lặt lối tu luyện tới cao thâm cảnh giới tất nhiên là muốn tàu hòa nhập ma nhưng là lấy c ả n k h ô n thánh ma lão nhân nội tình hắn thực có thể áp chế phản vệ tại bản thân tàu hòa nhập ma trước phi thăng thượng giới tìm kiếm phá giải giải quyết pháp t r ư ơ n g liệt tinh thông thái hạo kim trương đạo pháp lại đối công pháp ma đạo có đầy đủ lĩnh nộ lý giải bởi vậy hắn có thể làm ra phán đoán như vậy nhưng là những người khác có thể làm không được tình trạng này ở thời điểm này hết thể mọi người đều là thụ trấn nhất tại càn k h ô n thánh ma lão nhân ma uy hương thực k một, vô vô dần dần một cái tuyệt h n vọng ma đạo thế giới đem huyền hoàng đại thế giới đệ nhất kiếm tiên li trần tử bao phủ hắn bên trong không được giải thoát vĩnh thế trầm luân đây là thập tá ma công ma đạo thiên địa k h ở thời điểm này trương liệt đã chém giết kiêm tu lưỡng đại ma công bên phải kim đồng hơn nữa ở trên người hắn tìm được một mai ma khí quanh quần nguyên khí châu kiếm nhất h kiếm này, kiếm thuật căn cơ trầm ồn cừng rắn cung tử viện nhưng là thi triển ra một bộ quỷ dị xào trá âm oan đậu gác nhanh tuyệt kinh thế tạp kiếm hai người liên thủ thành công chém giết m ị s u tứ tướng bên trong sau ba vị kiếm nhất mặc dù bởi vậy thụ thương không nhỏ nhưng là cũng có thể tiếp nhận dư đạo nhân hóa giải cản khôn ma tổ tiểu thập nhị chư thiên bí ma lôi nhanh chóng phi đột mà về cầu ngọc trân tôn chỉ huy khôn nguyên sơn chính đạo t r ư tu giết hết đại lượng ma tu muốn phía dưới tầng chiến trường tích thế sửa thượng tầng chiến trường tình thế nhưng khi cản khôn ma tổ thập tà ma công ma đạo thiên địa thi triển ra thời gian đây hết thệ tựa hồ cũng không có ý nghĩa hắn vậy mà chia ra là mười hơn nữa này mười đạo toàn bộ đều là chân thân chỉ cần hắn bên trong có một đạo không chết hắn liền sẽ không tử vong hắn bên trong một đạo chân thân thi triển có thể tan giã luyện hóa người khác pháp lực tại vô hình vạn hóa hư không chân nguyên pháp đem ly trần tử kéo vào ma đạo thiên địa thu được thánh ma khí càn khôn ma tổ đột phá thật là vượt quá ly trần tử dự liệu giữ lại cựu đại phân thân nhìn xuống diệt ma động tiên h phía trong chúng sinh giết chết các ngươi bên người một cái đồng môn lão phu liền bỏ qua ngươi nếu không có một cái tính một cái đều muốn bị chịu hồn bắt phách đưa vào ma viêm trong đó đốt cháy vạn năm kẻ thuận ta chưa hẳn hưng kẻ n ị c h ta chú định vong thắng ván cờ chống đỡ định không chung trong đó kia tên lão nhân áo, trắng, tiện tay vung vung lên ống tay áo cười lạnh dạnh này nói nhưng hắn mang cho người ta cái chủng loại kia vô hạn cảm giác c áp bách lại không phải nói đùa tại gia hỏa này vung tay tháo thời điểm kỳ thật hắn liền đã xuất thủ một thanh giống như đ a o như kiếm kỳ quái nhận hư không mà ra cũng như long xả một loại hư không rú tẩu thiên ma tuyệt nhận những nơi đi qua k h ô n nguyên sơn rất nhiều tu sĩ nhao nhao nhôm máu tất cả đều chết tại hắn bên d ư ớ i vô luận là thân bên trên pháp bảo linh quan g vẫn là cơ ư khí kiếm thuật đều là không thể ngăn sắt lục kinh thế tại loại này cực hạn tử vong hoảng sợ cùng cảm giác bất lực phía dưới thật sự có k h ô n nguyên sơn tu sĩ đối với mình đồng môn xuất thủ những này nhu nhược người đối đưa lưng về phía đồng môn của mình xuất kiếm đắc thủ đằng sau hô t o lấy ta không cần chết ngay sau đó nhưng lại bị bên người phẫn nộ đồng môn chết é m g i mặc dù dạng này người là số ít nhưng là bọn hắn tồn tại đối với khôn nguyên sơn tu sĩ chính đạo sĩ khí lại là hủy diệt tính đ ạ kích đại đa số người lẫn nhau ở giữa đều có đề phòng không cách nào lại không giữ lại chút nào đem phía sau giao cấp thế nhưng là lúc này diệt ma động thiên ma tu mặc dù tổn thất cự đại nhưng lại còn không có toàn diệt bọn hắn tại ma tổ ra hiệu phía dưới c ù n hy sĩ khí tăng vọn khởi sướng vây công tức khắc cấp khôn nguyên sơn tu sĩ tạo thành tổn thất thật lót chiến sự lại một lần nữa n g h ị chuyển c h mà cũng liền ở thời điểm này có một đạo kim sắc kiếm cầu rồng đ ỗ n g nhiên lấy một loại hối h ạ phóng lên tận trời như vậy tốc độ bay đã là tầm thường kiếm khí lôi âm gấp trăm lần trở lên t r ư n g liệt đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại bản thân nhưng tại đạt tới đối lập gần nhất chỗ tách rời nhân kiếm hợp nhất trạng thái chọn ném ra trong tay mình chỗ giữ chặt lôi châu đây là cuối cùng một k h o a l y hỏa nam minh thần quang nguyên thần t i ê n kết lôi lôi phá tà ma hóa phần ma khí uy lực vô cùng mà ở tại nơi trốn có tu sĩ bên trong c à n k h ô n thánh ma lão nhân đứng đầu phòng bị chính là hắn giết tả hữu kim đồng trời biết xoay chuyển công t i ê n ma cảnh báo như càn k h ô n thánh ma lão nhân dạng này tuyệt thế ma đầu như thế nào lại tại tới gần thắng lọi trước mắt khinh thường chủ quan gấp trăm lần kiếm khí lôi âm kiếm tốc tuy nhanh nhưng làm sao có thể đột phá đã sớm chuẩn bị ma đạo tổ sư phòng ngự tinh thông d i ệ t h u y ề n ma lôi công cùng lôi cất thương sinh quyết kia hai tên càn khôn ma tổ thân hóa lôi hết s á t na mà t ố i liên thủ cản hướng k ê u mai ly hỏa nam minh thần quang nguyên thần thiên kết lôi ẩm ẩm giết hắn này ma công nhìn như cường đại kỳ thực hắn pháp lực suy giảm lợi hại lúc này chính là chúng ta chém giết này ma thời cơ tốt nhất cùng lúc đó tại kia khỏa không ngừng thu nhỏ hắt đ ồ n g nhiên một đạo mũi kiếm đâm thủng mà ra c à n khôn ma tổ mặc dù thu hoạch được chân ma chi k h í nhưng là kia đệ nhất thiên hạ kiếm tu đồng dạng cũng là tiềm lực vô cùng đối thủ càng là cường đại ly trần tử phản công thì càng hung m ánh hắn mặc dù không có thu hoạch được tuyệt thế đạo pháp truyền thừa nhưng là c à n khôn ma tổ liền là hắn vô thượng kiếm điện có chút tu sĩ trời sinh mạnh mẽ càng la áp chế ngược lại càng là trưởng thành tiểu bối đâm đầu vào chỗ chết tinh thông d i ệ t huyền ma lôi công cùng lôi c ứ c thương sinh quyết kia hai tên c à n khôn ma tổ liên thủ hóa giải thiên kiếp lôi lôi quang trong đó huyết man l n bị ma tổ hấp thu hai người nghi ngờ nhìn nhau liếc mắt sau đó bỗng nhiên tiếp tục hướng t r ư ơ n g liệt xuất thủ truy sát t r ư ơ n g chín trăm mười lăm thập đại ma đạo phát thân kiếm l â y động quần ma một lôi hỏa trói lọi thế tiêu hủy hết thảy cuối cùng một k h ỏ a li hỏa nam minh thần quang nguyên thần thiên kiếp lôi bạo mở tại tràng gần như không có người có thể nhìn thẳng này vi năng chứ hai người một cái tự nhiên là ma đạo tu vi đáng sợ tới cực điểm càn khôn ma tổ cái thứ hai đạo tu luyện ma đạo lôi quyết cựu diệu phát thân lôi pháp kháng tính mạnh đến cực điểm lại thêm tu vi huyên thâm tự nhiên có thể chính diện nhìn thẳng khắc một cái chính là chương liệt hạo thiên phát mục như thần nhìn xuống thần quang nội thuần thấy do hai người kia đều có thể do nét nhìn xem đến tại cuối cùng này một khỏa lý hỏa nam minh thần quang lôi bên trong cũng chỉ có hắn đứng đầu bên ngoài một tầng có mánh liệt lôi hỏa lực mà hắn tầng bên trong bao quanh đều làm ấ y chục vạn đạo vạn vẹo huyết hồn bọn chúng ai đoán gào thét nói vô tận c ử u hận đây làm ấ y trăm ngàn nhân khẩu huyết tế tuyệt diệt lấy vô số âm hồn hóa thành đứng đầu tinh thuần đoán độc ma khí quả nhiên phía trong d â u an toàn nhìn thấy những n à y đoán độc ma khí trong nháy mắt đó thân vị đương thời ma đạo chi chủ cản khôn ma tổ đều có một ít không thể tin hoài nghi mình ma đạo tu dưỡng nhưng là sau một khắc Hắn liền tham lam được đem những này. Ma khí thôn liền này lam ma đem được vừa không khí, không kỳ thân tinh thuần thân, thân, hại còn, năng tin. nguy gì. lực có đây đối đối Đây đối đối tuyệt tuyệt là là lợi là với với v tự tự ít tự tự ma bất mới thi triển thập tà ma công lớn nhất uy năng nhìn như thập đại pháp thân trong đó chỉ có một cái cùng ly trần tử đồng quy biến mất nhưng là kỳ thật nay thập đại pháp thân pháp lực đều suy yếu trí ít ba tầng giờ này k h á c này này cố tình thuần đoán độc ma khí là vì đại bù khiến cản khôn ma tổ cựu đại pháp thân đều khôi phục công lực sau đó tu luyện diệt huyền ma lôi công cùng lôi cất thương sinh quyết kia hai tên cản khôn ma tổ hướng chương luyện điện xạ đánh tới giờ khác này càn khôn ma tổ cũng đã suy nghĩ minh bạch tất nhiên là ngoại giới có người t à tâm bất diện muốn ám trợ với mình hay là muốn mượn tay mình diệt sát ly trần tử chướng liệt những người này dư lại bảy đại pháp thân phân biệt hướng kiếm nhất cung tử viện cổ ngọc dư đạo nhân mỗi cái đánh tới một đạo dư lại tam đại pháp thân nhưng là thi pháp gia cô phong ấn đem ly trần tử chân áp trong đó theo ma công dốc vào màu đen ma cầu bên trên xuất hiện vô hạn hướng phía trong d ũ n g động còn sóng không cần hiện tại liền luyện hóa đánh chết ly trần tử đợi càn khôn ma tổ rét chết tại nơi trốn có người bố trí lại ma t r ư n lại hội tụ ma chúng khi đó lại đem ly trần tử phóng xuất hắn chính là kiếm thuật tu vi thông t i ê n còn có thể lật lên dạng ỉ b ằ n nước mà tạm thời mất đi ly trần tử cái này chiến lược mạnh nhất dư lại mấy tên nguyên thần tu sĩ tại đối mặt cản khôn ma tổ thời điểm trong thời gian cực ngắn liền lâm vào khuyết điểm cực lớn t r ư ơ n g liệt nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm dực được kiếm cực nhanh được kiếm tàn nhẫn đủ để dựa vào hành hành thiên hạ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới có thể phá giải hắn kiếm pháp huyền bí người sẽ không vượt qua một tay số lượng nhưng ở trong đó tuyệt đối bao gồm cản khôn ma tổ kiếm quang tật nhanh lôi quang nhưng cũng không chậm tu lệ diện huyền ma lôi công cùng lôi cất th phối hợp văn ý xuất thủ thời điểm phản phất giống như một người thân hình thỉnh thoảng dung nhập lôi quang bên trong khúc chết biến ảo triệu hoán khắp bầu trời ma lôi hàng thế song phương lấy nhanh đánh nhanh lấy ngoan đ ấ u tàn nhẫn chớp mắt ở giữa liền bay vút lên trời ngoài và giảm tu luyện huyết ảnh ma công cùng cựu truyện kim thân hồi dương công kê hai tên c ả n khôn ma tổ một đạo hóa thành huyết ảnh dung nhập vào một tên khắc c ả n khôn ma tổ trên thân bay xuống mà xuống một trường quét xuống mang đến là cũng như núi kêu biện gầm khủng bố áp bách lực kiếm nhất cùng cùng tử viện liên hợp ngăn cản kiếm nhất sư xuất danh môn tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đời thứ hai tu sĩ thế hệ bên trong vô luận thần thức pháp lực tu vi vẫn là kiếm thuật tu nghiệp đều so dư tắc thần chu cung lương đ ắ g người mạnh hơn quá nhiều cung tử viện nếu không phải được trương liệt kiếm tâm c h i đạo kiếm vào tà đạo cũng còn kém rất rất xa hắn mà hắn ngự kiếm tinh kiếm thuật d i ệ u càng là đến không thể chỉ trích cảnh giới một chiêu một thức có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết mà cung tử viện ngự kiếm kiếm quyết kiếm pháp quái lạ sắc bén đi nhầm đường cùng kiếm nhất hoàn mỹ kiếm quyết vừa v ặ đưa đến chính hiếm thấy hỗ trợ hiệu quả nhưng là bọn hắn tại liên thủ đối diện tu luyện huyết ảnh ma công cùng cựu truyện kim thân hồi dương công hai tên càn khôn ma tổ lúc vẫn là địch bất quá nguyên nhân không gì khác song phương pháp lực tích lũy t r ê n lệch quá nhiều huyết ảnh ma công dung hợp cựu truyện kim thân hồi dương khí công đem hắn khí huyết lực kích phát đến đứng đầu cự c h ạ n kia tên càn khôn ma tổ mỗi một trường hướng ra phía ngoài đời ra, pháp lực thâm hậu đều đủ để đẩy núi rời nhạc hoàn toàn có thể chính diện đối cứng tiêu d i ệ t trăm người nghìn người vạn người tạo thành tông môn đại trợn kiếm nhất cùng cung tử viện liền xem như nhân kiếm hợp nhất sẽ rách hắn ma đạo nguyên khí vọt tới c không thể dung chuyển đặc biệt là sức khôi phục kinh người nếu là nhất kiếm chạm không chết hắn một kiếm này chẳng khác nào là bạch chạm hồi khí khôi phục như cũ cựu chuyển kim thân ma khu tại thụ thương bộ vị hội càng thêm cường hãn cứng rắn chạm không tổn thao gì càng đáng sợ là huyết ảnh ma công dung nhập hắn bên trong ở tên này càn khôn ma tổ thể nội lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra thơ máu không phát thời điểm sát cơ dầu dếm cần luôn luôn đề phòng một khi phát ra bên trong liền chết không thể giải cứu cũng chỉ có kinh khủng càn khôn ma tổ kiếm tu thập đại ma công lại tu luyện thành cựu diệu phân thân bằng không mà nói trên đời này làm sao có người bằng lòng đem nhục thân của mình giao cấp huyết ảnh ma công tu luyện giả p h ụ thể đây không phải là bánh bao nhân thịt đánh chó tuyệt đối đã đi là không thể trở về cung tử viện tâm tính nhập ma không b i n chiên nàng đống nhiên ở giữa đi n h ầ m đường binh hành h i ể m chiêu hóa thành một đạo kiếm cầu vồng tràn trọc na di n ẽ qua kia từng đạo như đạo như buông thả một loại ma đạo nguyên khí thành công tới đến càn khôn ma tổ cẩn thân cầm trong tay kiếm quyết ngự kiếm liền công chương chín trăm mười sáu thập đại ma đạo phát thân kiếm lay động quần ma hai nhưng mà bang bang bang cung tử viện ngự sử tiên kiếm liên trạm càn khôn ma tổ b ạ kiếm lồng ngực bên gáy bách hội t cung tử viện thân sắc khẽ biến bỗng nhiên ở giữa nhân kiếm hợp nhất hóa thành một thanh phi kiếm màu tím ẩm bị màu đen cổ sáng đánh trúng trôi này phi kiếm màu tím lật ngược lấy tung bay ra ngoài kiếm nhất gần đây nhanh chóng nhân kiếm hợp nhất bạo phát kiếm khí lôi ầm truy đuổi đi lên kiếm khí hô ứng c ù ma ma lúc này hai người trạng thái còn lại tiết đạo huyết ảnh liền thủy trùng bám vào bạch lý trên người lão nhân từ đầu đến cuối không có xuất thủ nhưng là theo thời gian trôi qua hai người thương thế tăng thêm t i ế u đạo huyết ảnh vừa ra hai người chính là thân tử mê tăng đã nhiều năm như vậy nghĩ không ra thật sự có người đem bản này đạo pháp bù đắp hơn nữa tu luyện tới như vậy cảnh giới thế gian người xưa kể lại cựu dương bên trong trí cao lực dương cực hạn lực trung cực hôm nay vừa vặn mở mang kiến thức một chút nhìn một chút là ta âm dương vô cực loại hại vẫn là ngươi chân dương lực trung cực phát bào màu trắng chân đạp tấm lót trắng mang dậy l á o giả đối mặt với cậu ngọc như vậy lạnh nhạt mà nói theo lời của hắn hai người dưới chân tòa này phi phủ sơn nhạc không khí chung quanh bắt đầu ngực dòng đất đá mất đi trọng lực bắt đầu vỡ vụn bắt đầu chậm dại t h ă n g không phi phủ sơn nhạc phía trên cây cối bắt đầu vặn vẹo p h á thoái đại điệu bắt đầu run run, run nguyên khí bắt đầu rối loạn âm dương vô cực pháp lực cùng chân dương lực pháp lực tại thời khắc này cũng đã bắt đầu khí tức trì tranh đối diện càn khôn ma tổ khiêu khích cậu ng có một nháy mắt trong lòng của hắn thậm chí hiện lên hối hận cảm giác bản thân tại sao lại muốn tới chuyên này bãi vũng nước đ ủ nhưng là ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị cổ ngọc chỗ chẳng diện dư lại cũng chỉ là toàn thân tâm đầu nhập nên địch một trận chiến ra khỏi vỏ c h ạ m đem tự thân chân dương lực dốc vào trong thuần dương kim kiếm bên trong trọng hậu không gì sánh được kim sắc kiếm mang vọt lên trời chém ra lại tại bay ra một nửa thời gian bang cũng như chém vào như núi kiên thép bên trong lại khó mà t i ê n thêm mà đối diện kia càn khôn ma tổ lại là cười lành lạnh nói thân vị luyện kỹ nhưng p h n tâm bên cạnh chú ý tại phi kiếm ngươi không đủ thuần、thúy. đây chính là ngươi hôm nay hội bại vong nguyên nhân theo thời gian trôi qua mồ hôi tại c ổ ngọc gương mặt trên trán chậm rãi chạy x u ô i mà xuống bởi vì hắn dần dần phát hiện đối phương nói thật giống như là thực pháp lực của đối phương giống như là vô cùng vô tận không có rừng không có kiệt một dạng mà tự thân chân dương lực lại là hữu hạn cuối cùng đạo thổ bên ngoài ma vực giữa hư không tu luyện thần sắt thất s á t công kia tên c ả n khôn ma tổ cũng chính tại điên cuồng truy sát một tên sợi bạc tóc bạc g i á n mua đạo nhân hừ dư đạo nhân t ừ ấy năm tới nay như vậy ngươi bất quá là đi theo tại ly trần tử bên người một con chó mà thôi thế nhân chỉ biết tiên hạ đệ nhất kiếm tiên ly trật tự nhưng lại có mấy cái biết rõ ngươi dư đạo nhân hắn k h ô n nguyên sơn nguyên thần xuất hiện lớp lớp mà ngươi hải ngoại tam sơn đảo dư gia đến tiếp sau không có người càn k h ô n thánh ma lão nhân này người là ma trung chi ma theo trong miệng hắn nói ra được mỗi một chữ đều mang độc dịch đều có thể làm nhân tâm thực chất đứng đầu âm u mặt hơn nữa mỗi một đạo k i ự u diệu pháp thân xuất thủ đều là có nơi nhằm vào tính đối phó trương liệt kiếm thuật liền dùng lôi pháp đối phó kiếm nhất cùng cung tự viện liền dùng huyết ảnh ma công cùng cựu c h u y ể n kim thân hồi dương công đối phó tu luyện thuần dương đạo thông cổ ngọc liền dùng cựu c h u y ể n âm dương luyện khí quyết đối phó chuyên trận pháp mà không am hiểu đấu pháp dư đạo nhân liền dùng thập đại ma công bên trong bá đạo sát ý nặng nhất thần sát thất sát công đem bức ra khôn nguyên sơn đạo thổ phạm vi thần sát thất sát công lấy bên trong đất trời sát sát khí ngưng kết thành vô thượng giết tuyệt lực thất sát xuất thủ p h á c tuyệt vô song bên p ả i kim đồng phía trước thi triển này công cần đốt cháy thọ mệnh nguyên khí tăng cường pháp lực mà khi c à n khôn ma tổ tự càn khôn ma tổ mỗi một kích lấy trưởng làm đao chém ra phảng phất t i ê u đốt huyết sắc cương sát mỗi một đạo đều là sắc bén hung bạo phảng phất giống như thủy triều bị dư đạo nhân cầm trong tay bản m ệ n h pháp bảo định t ỉ n h bàn tránh thoát khỏi đi tay nước đại địa đại địa phía trên đều hiện ra sâu không thấy đáy thâm nguyên đáng sợ trí cực tránh phòng thủ mà không chiến ngươi lại có thể trốn đến nơi đ â u đi chẳng lẽ đến bây giờ ngươi đều còn chưa phát hiện ta phê ảnh pháp thân đã vô ảnh vô t u n g rồi t i ể u dư con ngươi thật là là khiến ta thất vọng càn khôn ma tổ liên tiếp thi triển ra sáu g h nhớ sát chiều đem dư đạo nhân tất cả sinh cơ đường sống toàn bộ đều phong kín muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh ngay lúc này hắn cấp cho dư đạo nhân nhắc n h ỏ dư đạo nhân sắc mặt đột nhiên liền biến được thảm bạch khởi tới thập đại ma công trong đó vệ ảnh đột pháp là thích hợp nhất ẩ n đột ám toán một kích giết người ẩn đột đi theo không biết rõ giết bao nhiêu tu vi c à n g tại hắn bên trên tu sĩ chính đạo thật sự là hung danh hiến hách ma h u y hừng cực bởi vậy cứ việc biết rất rõ ràng có thể là kế dư đạo nhân vẫn là tại thời khắc này khống chế không nổi thần thức ngoại phóng tiến đến dò xét Quả nhiên, ở thời điểm này, tại khôn nguyên sơn đạo cảnh bên trong nguyên bản cùng nhau chân áp ly trần tử ba đại c à n khôn ma tổ phát thân đã chỉ còn lại có hai cái c à n khôn ma tổ đương nhiên có thể thi triển ma pháp huyễn thuật tiến hành che giấu nhưng là hắn tịnh không có làm như vậy bởi vì không tiến đi che giấu càng khủng bố hơn phệ ảnh độn pháp ám sát hung y c h ấ n nhiếp thiên hạ ai biết không hoảng sợ đâu càng là hiểu rõ thì càng hoảng sợ dư đạo nhân cũng là như thế thế nhưng là tại ma tu mặt t r ư ớ c là không thể hoảng sợ ngươi càng là hoảng sợ hắn liền càng là cường đại c à n khôn ma tổ chuẩn sắc năm chắc dư đạo nhân hoảng sợ cũng chính là tại thời khắc này hắn ngang nhiên thi triển ra thần s á t thất s á t công một k í c h cuối cùng cuối cùng nhất sát thần s á t tuyệt diệt sát ha ha ha ha ngu xuẩn phệ ảnh pháp thân căn bản cũng không tại nơi này ngươi không xứng chết tại ta phệ ảnh đại pháp phía dưới bên trong đất trời sát s á t khí tựa hồ đều tại thời khắc này ngưng kết lên tới cùng lúc đó áo trắng như tuyết càn khôn ma tổ trong tay nhiều hơn một thanh tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm kỳ quái nhận thiên ma tuyệt nhận nhìn tới hắn cũng không có giống bản thân nói tới vậy xem thường dư đạo nhân chí ít cái này tu luyện thần sắt thất sắc công cựu diệu pháp thân đem thiên ma tuyệt nhận mang ở trên người này bảo cũng tương tự tương đương với một cái nguyên thần hậu kỳ cường đại ma tu. thần sát tuyệt diệt giết điệp ra thiên ma tuyệt nhận một trạm phía dưới chư thần nhập diệt chương chín trăm mười bảy thập đại ma đạo pháp thân kiếm lay động quần ma ba bên trong đất trời sát sát khí tạo thành một dòng lũ lớn đem dư đạo nhân bao bọc vây quanh chỉ có thể đối mặt ma đ ạ o t h ầ n phong thế nhưng là ở thời điểm này dư đạo nhân trên mặt vẻ sợ hãi nhưng biến mất hắn nhìn chăm chú lên trong tay định tinh bản đem bản thân toàn bộ tâm thần ý chí đều đầu nhập hắn bên trong đo lường tính toán lấy bản thân bước cuối cùng sinh cơ đường sống tại không có khả năng bên trong tính có thể tại vô hạn thiên cơ bên trong tính có tận đại đạo ngũ thập thiên diễn tư cự cho dù đối diện khó khăn đi nữa tuyệt cảnh trên thế giới này cũng luôn là có kia một tiên độn khứ k ỳ nhất ta thấy được hình dung lên tới phức tạp mà chậm chạp nhưng là kỳ thật song phương công thủ biến hóa đều là tại trong chớp mắt hoàn thành tại thế ở giữa chín thành chín tu sĩ t r o n g mắt dư đạo nhân xung quanh đều tràn ngập sát sát khí hình thành nước lũ càng k h ô n ma tổ cầm trong tay thiên ma tuyệt nhận chém xuống một cái hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là theo dư đạo nhân trong khoảng thời gian ngắn đốt hết bản thân chín thành thần thức hắn nhìn thấy sinh cơ sở tại sau đó chính là một bước bước ra lấy tự thân đ ộ thuật pháp lực cưỡng ép xông ra một đầu sinh cơ con đường dư đạo nhân phảng phất thuấn di bình thường trong nháy mắt xuyên qua sát sát khí hình thành nước lũ đi tới cản khôn ma tổ sau lưng sau đó một chỉ điểm ra cựu thiên thập địa diệt ma chỉ cựu thiên thập địa phong ma chỉ càng k h ô n đạo hữu đây là ta vì ngươi chuẩn bị hai n g h n năm hai môn chỉ pháp mời đạo hữu đánh giá một chỉ này phảng phất là siêu việt thời không bình thường vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua cản khôn ma tổ hộ thể ma khí kích điểm vào trên người hắn mạnh mẽ chỉ lực thấu thể mà ra chỉ là hướng ra phía ngoài b ắ n ra lại là nghìn đạo huyết mang chỉ là chỉ tay cái kia h ô n c n tu luyện thần s á t thất sắc công càng khôn, khôn ma tổ tại bản thân không thể tin trong đó trong suốt biến mất mà trôi này không có người điều khiển thiên ma tuyệt nhận vốn định bay vút lên giết người nhưng cũng tương tự bị dư đạo nhân chỉ tay để vào trong chốc lát phong tận hết thảy rót xuống này hai ngón tay điểm ra đằng sau không có quá giây phút dư đạo nhân tay phải ngón giữa và ngón trỏ phanh phanh bạo vì hai đoàn huyết vụ chỉ là này giàn mua đạo nhân cũng không bởi vậy để ý mà là quay đầu đi nhìn về phía k h ô n nguyên sơn đạo cảnh nói k h ẽ nói ly trần tử đại ca tiểu đệ đã t ậ n lực ngươi nếu là nếu không ra kia tiểu đệ cũng chỉ có thể bỏ chạy rời đi một bên khác trương liệt cùng hai đại càn khôn ma tổ pháp thân kịch chiến say xưa nay không biết là hai vị còn tính là một vị l a o ma lẫn nhau s o n g trưởng làng không ấ n xuống ngàn vạn lôi điện dâng lên oanh một tiếng vô tận lôi đỉnh hướng về trương liệt oanh m ì n h mà đến trương liệt đem bản thân một thân kiếm thuật thông qua huyền thiên kiếm dược p h á p môn đều thi triển đi ra ba đạo q u a n mang dây dưa chém giết phóng lên tận trời ngươi tới ta đi tại bầu trời kia bên trong tại kia bạo liệt dư ba bên trong xuyên toa nhảy vọn lẫn nhau cắn xé chém giết nay diện huyền ma lôi công lôi cất thương sinh quyết quả nhiên là lợi hại tà môn thật là lợi hại ma công trương liệt đã nhiều năm không có kinh lịch dạng này khổ chiến bởi vậy tâm bên trong hội phát ra dạng này c nhưng là hắn cũng không biết rõ đối diện kia hai tên càn khôn ma tổ cũng là cùng hắn không khác nhau chút nào tâm tình gặp quỷ, đây là kiếm pháp gì thật đáng sợ h u n g lệ kiếm pháp vì sao dạng này kiếm pháp ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua t i ê n thánh đạo tuyệt thánh thần kiếm thoái tinh b i ể n d i ệ t tinh mây ma kiếp tinh thần liệt túc kiếp d i ệ t kiếm kinh đây rốt cuộc là kiếm pháp gì đáng sợ như thế bất luận lập trường làm sao càn khôn ma tổ học cứu thiên n h â n toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cựu vực bảy châu c h i địa gần như không có cái nào môn đạo pháp ma công là hắn không biết không biết đến nhưng là càn khôn ma tổ lại không thể tin tưởng đây là trương liệt tự sáng tạo kiếm pháp bởi vì hắn biết do thái hạo kiếm thần trương liệt tu đạo mới hơn một ngàn năm lại là thiên phú tuyệt luân lại là lợi hại cũng không có khả năng tự sáng chế dạng này đẳng cấp kiếm pháp vậy cũng chỉ có thể là giới ngoại thiên thư vực ngoại kiếm điện ta nhất định phải đạt được này môn đạo thống truyền thừa nghĩ tới đây hai đại càn khôn ma tổ trong mắt lệ mang l o i lên lại một lần nữa thân hóa lôi điện đánh rét đi lên hai đại c à n khôn ma tổ pháp thân đã có chút đã rơi vào hạ phòng bọn hắn thi triển thập tà ma công vây khốn ly trật t ử vốn là tâm thần công lực thụ tổn hại trạng thái có sở hạ giang xuống chương liệt kiếm thuật lại là thần diệu pháp bảo cũng lại tinh xảo tu luyện d i ệ t huyền ma lôi công cùng lôi cất thương sinh quyết kia hai tên c ả n khôn ma tổ hướng về trương liệt triển khai bàn tay ma công hợp kích hình thành một đạo vô hạn biến ảo màu xanh lam s ấ m ma điện chỉ cầu hướng về trương liệt oanh kích mà tới đối diện bá đạo như vậy tuyệt thế lôi pháp chính diện oanh kích trương liệt tất nhiên là muốn lấy tự thân toàn bộ tâm thần kiếm thuật làm ứng đối nếu không căn bản là không chặn được tới đương nhiên tại ngăn cản tránh né hóa giải xuống tới đằng sau hắn l i ề n có thể thừa dịp đối diện hai cái lao ma hồi khí khoảng cách tiến hành khoái kiếm cất công vì chính mình tích lũy ưu thế bình thường tới nói là như vậy nếu như không tính toán trương liệt phía sau kia đạo đột nhiên xuất hiện ưu ảnh lời nói phê ảnh đột pháp u minh ly hỏa trương liệt cùng đối diện hai cái la o ma toàn lực đ ố i công lẫn nhau ở giữa không gian khoảng cách nhanh chóng gần hơn mà phía sau hắn kia đạo ư u ảnh nhưng vô thanh vô tức hỗn loạn tiên cơ đi sắt đằng sau chỉ có bàn tay kia phía trên tiêu đốt ư u minh ly hỏa yếu ớt tà diễm càng đốt càng là hùng h ự c này đạo trưởng thế không miệu không nơi nương tựa nhưng dường như tại đại khí bên trong mở ra một cái không biết bao sâu c ử động hắn bên trong chỗ sâu nhất nhưng là có thể tiêu kim hóa cốt đốt luyện chân tiên lò luyện nay u minh ly hỏ đã là vượt giới dất khí chuyển chất hóa hình sinh tử phản địch thẳng tới vô thượng u minh thần thông đại thần thông thuận nhưng mà ba tên càn khôn ma tổ p h á p thân vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến tại ba đạo công kích đến gần kia hoàng bảo đạo nhân chỉ t h â n lúc tại đạo nhân này trên người có tử khí l o a lên ba người bọn họ đúng là trước mắt đột nhiên một hoa lẫn nhau ẩm vang đập vào đến cùng một chỗ ma đạo tà lôi đối u minh ly hỏa ẩm ẩm hư không đốt bạo lôi hỏa hỗn hợp chính là thiên cương đạo pháp di tình hoàn đấu thần cấm chuyển đêm hư không đậu chuyển tinh di a a a cái này ba tên càn khôn ma tổ một tên quanh thân lôi điện có thể hai tên quanh thân âm hòa thiếu đốt mà trương liệt lại tại này thảm liệt chém g i ế t bên trong thành công bức ra trở ra thở ra hơi chỉ là hắn tịnh không có nói nhiều một câu nói nhảm mà là tòa trực tiếp liền tế ra ba cái tịch ma kim ba đạo ám kim sắc lưu quang diễn phần mình đánh vào ba tên cản khôn ma tổ ma khí vận chuyển chỗ hắn bên trong n g ẩ n chứa hỗn độn l ô i lực phật quang lực tuyệt thế sắc khí tức khắc bạo phát liền xem như d ạ n g này này ba tên cản khôn ma tổ vẫn là không có chết vẫn là gấp vận ma công muốn liều chết dãy r u a nhưng là trương liệt đã tế ra bản thân tam diễn p â n q u a n kiếm kiếm cầu vồng quét qua rút c u c tiêu diệt này ba tên cả h khô khô k h khu, thật sự là lợi hại nếu không phải ta di tinh hoán đấu thần cấm từ đầu đến cuối không có bại lộ nếu không phải ta hạo thiên pháp mục có hạo thiên kính gia trì sau trận này ta chưa hẳn có thể thắng giờ khắc này chương liệt toàn thân pháp lực cũng là tổn hao nhiều mặc dù bại lộ di tinh hoán đấu thần cấm bất quá đây cũng là cuối cùng chiến lính dịch cho nên cũng không quan trọng kêu hoàng b à o đạo nhân chậm rãi bay xuống tìm một khối bay lo lửng núi đá bắt đầu ở hắn bên trên n g ồ i xếp bằng thi triển hàng long phục hộ cùng cựu tức phục khí chân quyết bắt đầu nhanh chóng khôi phục tự thân thần thức pháp lực Âm, ẩm, ẩm ẩm ẩm thiên địa nguyên khí sôi hình thành như là thực chất như nước gọn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ở thời điểm này cậu ngọc chân tôn cùng càn khôn ma tổ pháp thân đánh nhau chết sống cũng đã đến t ố i quan trọng yêu cầu trước mắt bên trong đất trời vô cùng vô tận chân dương lực âm dương ma khí tụ lại sau đó mãnh liệt công hướng đối phương s ơ n hô hải khiếu chỗ khuếch tán ra tới hào hào vì thế giống như thiên đạo thần b i n h ở giữa đụng nhau đối kháng ngươi là tuyệt không thắng được ta cựu chuyển âm dương luyện khí quyết sau khi luyện thành thể nội pháp lực vô tận vô tuyệt hồi khí vô h ạ n ngươi chân dương pháp lực luyện được không tệ đáng tiếc còn thiếu rất nhiều tên này càng khôn ma tổ có thể cảm ứng được bản thân bốn danh phận thân tân h tử chỉ là trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi mặt bên trên lại sẽ không lộ ra chút nào đến ngược lại như c ũ tại áp chế cổ ngọc tâm thần phải thừa dịp vào lúc này ưu thế nhanh chóng đem cổ ngọc đánh giết ngay tại lúc hắn mặt hiện vẻ âm tàn một khác ắ c Trường Thập h đại ma p thân, kiếm lay động kiếm ma, lay quần ổ ngọc chân tôn tựa hồ cũng là muốn minh bạch gì đó, quanh người hắn nhất thời đều đang không ngừng khuyết tán chân dương gì bạch hồ thời khuyết tựa là đều đó, kỳ thật ta t ừ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một kích lực tốt tại bây giờ nghĩ minh bạch cũng không tính là quá muộn lời này một xong đ ô n g nhiên ở giữa tại cổ ngọc chân tôn trên thân dân g lên trăm ngàn trượng q u a n mang ở trên người hắn dấy lên sau đó dâng lên lấy cung vũ lấy tùy ý lấy như là thái dương xuất thế hạo đảng bành trướng tại cung giã đẩy tràn toàn bộ thiên địa một kích lực chân dương ba thế con đường của ta thịnh không có sai tại vô tận c ù n g bố sinh tử áp bách phía dưới tại càn khôn ma tổ tuyệt đối dưới áp lực c ậ ngọc chân tôn rốt cục vẫn là tỉnh ngộ bản thân tính cách bên trong vốn là có lấy hùng tâm ba ý lại là gì nhất định phải đi học đạo gia ẩn sĩ pháp môn bản thân hôm nay bại trận cũng không ở chỗ chân dương pháp lực y ế u quá âm dương ma khí mà là tự thân vô pháp đem này môn nguyên thần pháp lực uy lực phát huy tới cực điểm quanh đi còn lại cổ ngọc c h â n tôn lại về tới bản thân qua lại năm đó đầu kia con đường cũ bên trên lấy tuyệt thế bá đạo tâm cảnh khống chế thuần dương chân khí thuần dương pháp lực mà tại lần này hắn vậy mà thực hoàn thành chân dương ba thế kinh khủng đại nhật chân dương nương theo lấy cổ ngọc trân tôn một trường đầy ra phản phất là một vòng hỏa hồng thái dương đập xuống tại cản khôn ma tổ trên thân tại hắn thân bên trên có hắc bạch đ ơ m dương nhị khí dây dựa tung hành điên cùng rào sát luyện hóa phân giải phanh phanh phanh phanh phanh ẩm cuối cùng tại kia hắc bạch đ ơ m dương nhị khí giao long sẽ rách toàn bộ đại n h ậ t chân dương nhưng là tự thân lực lượng cũng bị làm hao mòn đến từ cánh mà từ cái này đại n h ậ t chân dương bên trong rơi ra một thanh kim sắc ba kiếm nhiệt độ cao hòa diễm bao trùm thiếu đốt b ă n g ở giữa đâm vào c ả n khôn ma tổ lồng ngực đây mới là cựu chuyển âm dương luyện khí quyết chân chính phá pháp ta không sai a chính là muốn lấy một ngụm chân khí trực tiếp phá tan không cho nó sinh sôi không ngừng hồi khí vô hạn cơ hội Cổ Ngọc tại r â n Tôn từng b ư một tới bên càng dần dần nói nói dần dần khác kiếm nhất cùng cung tử viện liên thủ đối địch cũng đến trung quốc kia có huyết ảnh ma công gia chỉ cựu truyền kim thân pháp thân thật sự là cường hãn vô địch kiếm nhất cùng cung tử viện hai người song kiếm hợp bích cũng như toàn phong một loại còn quân hắn điên cuồng ám sát song kiếm liên c h ạ m liền đâm uy lực không ngừng đập ra cuối cùng tại tại hai người toàn lực hợp dưới thân kiếm quả thực là chính diện bài trừ đi cựu chuyện kim thân tại thân bên trên ám kim thối lui thời điểm kia tên càn khôn ma tổ rõ ràng là sức s ò nhưng là hắn sau một khắc liền bị song kiếm đâm vào đến lồng ngực làm sao lại như vậy rõ ràng không có khả năng bị phá hai chữ còn chưa lối ra một đạo huyết quang liền đã bắn ra lấy một loại tốc độ không khiếp đáp xuống kiếm nhất cùng cung tử viện trên thân lại là huyết ảnh ma công biến thành pháp thân trong nháy mắt đánh tận một tên khác c ả n khôn ma tổ thể nội tinh huyết pháp lực biên độ tăng trưởng tự thân ma công mới đưa đến cựu chuyện kim thân trong nháy mắt bị phá nhưng là hắn cũng thành công ma nhiễm đến kiếm nhất cùng cung t ử viện lúc này t i ê u tên bị hút khô tinh huyết pháp lực c ả n khôn ma tổ cũng kịp phản ứng tại tiêu tán đồng thời chỉ một chính mình khác giận mắng mắng gì đó mắng cho dù chết sau mười hai canh giờ ngươi cũng còn biết phục sinh nhưng trận chiến này nếu là b ạ i chúng ta liền thật sự có, có thể chết khôn nguyên sơn những n à y nguyên thần tu sĩ giết một cái thiếu một cái cung tử viện ha ha ha ha, g điên cũng sẽ rách ra bản thân ngoại bảo mặc dù hắn thân che đậy nội giáp nhưng là còn có thể lấy nhìn thấy hắn thân bên trên có vô số răng khắp nơi kiếm thương tại máu nhuộm ma hóa ăn mòn phía dưới những này kiếm thương vậy mà như là sinh ra sinh mệnh một loại no ngoe muốn động tựa hồ là gì đó rắn giết cổ vật chịu không được nhiệt độ cao nương chín bắt đầu mãnh liệt du tàu dục dịch c ă n khôn ma tổ cũng không ngờ rằng này nhất trọng biến hóa tuyệt đối không ngờ đến cùng mình đối nghịch nhiều năm l y trần tử đệ tử đại ý vậy mà đã nhập mà sâu như thế thế gian này khắc chế ma đạo loại trừ lôi pháp phật quang sắc khí bên ngoài lấy ma luyện ma lấy ma chế ma đồng dạng cũng là cao minh đến cực hạn thủ đoạn chỉ là quá mức hung tà hiểm ác không vì thế nhân chố lấy m à thôi nếu không chu sát một cái đại ma lại đản sinh ra càng mạnh càng hung ma tu cái này cùng dưỡng sâu độc lại có gì đó phân biệt tại những cái kia tâm ma kiếm khí sát phạt p h í a dưới ma nhiễm cung tử viện n ụ c thân vô tận ma đạo hết tức lại bị công sát được tiệt tiệt bại lui loại này ma nhiễm càng gần như hơn tại đoạt xá pháp lực tu vi ảnh hưởng không lớn ngược lại là thần thức tâm cảnh ảnh hưởng đối lập lớn hơn một chút mà tại phương diện này tu luyện tâm ma kiếm khí cung tử viện so càng khôn ma tổ càng điên c u n g hơn càng đáng sọ、so. hừ đ ỗ n g nhiên hừ lạnh một tiếng tiêu đạo huyết ảnh t r ợ t theo cung tử viện trên thân rời khỏi bắn vào đến cách đó không xa ngay tại đối kháng huyết tức ma nhiễm kiếm nhất thân bên trên vậy mà vô pháp hai cái cùng nhau hại đi vậy trước tiên hại một cái tốt t ạ i vốn là đã là đang khổ cực trèo c h ố n g kiếm nhất tại thể nội huyết tức tăng vọt tình hôn dưới cũng không còn cách nào duy trì chống đỡ tiếp hắn, nâng lên đầu, đứng dậy, hắn hai mắt hơn phân nửa đã bị huyết tức đỏ kiếm nhất lấy cuối cùng ý chí khống chế bản thân hành động chậm rãi đi đến ngũ sư muội trước mặt t ử viện ta phốc song phương thân thể va chạm đến cùng một chỗ cung tử viện nhất kiếm đâm vào bản thân đại sư h u n h trái tim bốn không được thực nhập mã a ngươi nhất định phải lui về tới giúp ta h ả o h ả o hiếu thuận sư phụ k h ô n nguyên sơn liền dựa vào ngươi kia không có do dự nhất kiếm tâm ma kiếm khí trong nháy mắt đoạn tuyệt kiếm nhất cùng càn khôn ma tổ cuối cùng sinh cơ chỉ là đại sư h u n h cũng không tự trách mình tiểu sư muội ngược lại tại sinh mệnh mình hồi quang phản chiếu tối hậu con đầu nhẹ vỗ về cung tử viện tóc ôn nu nói không được chật vật ngươi làm là đúng chương chín t r m ư ờ i chín thiên hạ chính đạo phản kích thế chu s á t cản k h ô n thánh ma lão nhân một dư đạo nhân dốc lòng nghiên cứu hơn hai nghìn năm mượn nhờ cản khôn ma tổ đối với mình kinh thị thi triển cựu thiên thập địa diệt ma chỉ cùng cựu thiên thập địa phong ma chỉ hai môn tuyệt học trước hết giết cản k h ô n thánh ma một bộ pháp thân lại phong bế hắn bản m ệ n h pháp bảo thiên ma tuyệt nhận liền xem như như vậy cơ quan tính toán tường tận cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ chương liệt lấy hoán yêu phiên cùng di tinh hoán đấu thần cấm giết cản khôn ma tổ diễn nguyễn xét đánh phệ ảnh tam đại pháp thân cái này đích sắc là thực lực mạnh mẽ nhưng cũng chiếm một cái lạ kỳ không dễ tiện thì là như vậy c h n g liệt cũng là bởi vì này nguyên khí t h ụ t ổ n hại cần phải thi triển đạo pháp khôi phục không thể lập tức đầu nhập đến trận chiến đấu tiếp theo bên trong cầu ngọc chân tôn nguyên thần tầng tám cảnh giới nắm giữ nguyên thần pháp lực chân dương lực tuyệt đối đã đủ tư cách tiến vào thiên hạ chính đạo cao thủ trước mười hàng ngũ đặc biệt là hắn một khắc cuối cùng đốn ngộ ra chân dương bá thế lực có thể nói là lại làm phá. Có thể coi là ạ i l một như vậy cũng chỉ là cùng càn khôn ma tổ một bộ pháp thân hợp lại cái lưỡng bại câu thương mà thôi đánh g i t càn khôn ma tổ pháp thân sau c ậ ngọc chân tôn bản thân cũng thân chịu trọng thương nguyên khí tồn hao nhiều không lại sức tái chiến huyết ảnh pháp thân cùng cựu chuyện kim thân pháp thân kết hợp khí huyết chuyển hóa kim thân vô địch công chính là không gì không phá uy tắc không gì có thể phá chí ít chỉ dựa vào kiếm nhất cùng cung t ử viện hai người kiếm thuật pháp lực tuyệt khó phá giải trực tiếp liền lập tại bất bại chi địa nhưng là theo thất sát d i ệ n h u y ễ n xét đánh phệ ảnh âm dương những này pháp thân dần dần bại vong nhập diện theo thiên hạ tu sĩ chính đạo phản k í c h thế toàn bộ cục diện hoàn toàn thoát khỏi cản khôn ma tổ trưởng khống thất sát pháp thân mang theo bản mệnh pháp bảo đối phó dư đạo nhận tên phế vật kia không nên bại thái hạo kiếm thần trương liệt t i ê n tư tung h à n h nhưng là người lặn giỏi chìm tại nước. ba trận, trận, trận đều chiếm cứ lấy rất đại thắng tính năm chắc chiến dịch nhưng toàn bộ đều thua nếu là chỉ thua một hồi cái gì hai trận như vậy còn có thể cứu vắn được hiện tại ba trận tập không nên chiến kiếm nhất cùng cung tử viện lưỡng đại pháp thân cần phải bỏ đi nguyên bản tất thắng trị cục binh hành hiểm c h i ê u bằng không đợi đến dư đạo nhân c h ư ơ n g liệt cổ ngọc đám người trở về liền thật là đầy bàn đều thua kết quả huyết ảnh pháp thân binh hành hiểm c h i ê u cũng thất bại thất bại tại cung tử viện quyết tuyệt thất bại tại kiếm nhất căn cơ thâm hậu bốn trận chiến dịch toàn cục tận không có thư không ma niệm truyền lại trở về thời gian cực ngắn phía trong tổn thất đại bộ phận pháp thân khiến c à n khôn ma tổ ma công pháp ê đầu đau mất nước thiên đạo áp chế thế nhưng là lão t ạ tiên thì là người tạm thời ngăn chặn ta vận bệnh cũng đừng nghị tùy tiện đ Càng khôn ma tổ dù sao cũng là khôn huyền hoàng ma sao tổ dù giới đạt ư ơ n g thời ma đ o đệ n h ấ nhân, hắn rất nhanh liền vận chuyển công phản ổn pháp, hóa giải phê, rất giải được ị n thần. h tâm Đạt đ vượt ngoại thiên ma chân ma chỉ khí quan thể lão phu di tỉnh hoán đấu thần cấm đã tu luyện đại thành thì là ta lần này đầy bàn đều thua thì thế nào La liên hỏa, ta, canh hầu, đô, nhật, nguyệt, thủy, họa, mục, kim, thổ tỉnh hợp xương diệu, thi thuật ký thác tính mệnh, muốn giết chết ta, nhất định phải nguyệt, cựu cựu diệu, muốn kế kim, ký giết giết đô, xương trong vòng tại tục giỏ, mục, nhưng là phần này khuất n ụ ta hội gấp mười gấp trăm lần bồi hoàn cho bọn hắn như xưa đứng ở kia k h ỏ a hát sắc quang cầu một bên thiên ma luyện hồn pháp thân cùng trời biết xoay chuyển pháp thân liếp nhìn nhau tâm bên trong rất nhanh liền có quyết định cùng lập kế hoạch trời biết xoay chuyển pháp thân không cam lòng không oán cản h r ằ n g cuối cùng nhưng vẫn là đầu nhập vào viên hắc cầu kia trong đó thiên ma nhập diện huyết tế thần công trong lúc nhất thời kia k h ỏ a quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt u y năng tăng gọn đoạn tuyệt ly trần tử trong thời gian ngắn đột phá ra đây truy sát mình có thể mà thiên ma luyện hồn pháp thân nhưng là hét dài một tiếng toàn bộ bạch tí lão nhân trong hắn muốn chỉ h o á n tiếp xuống mười hai canh giờ mặc dù di tình hoán đấu thần cấm nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ cái chết môn dạng này sử dụng cũng là đại giới cự đại di họa vô cùng nhưng l à n này môn pháp môn nhưng làm cho người ta cảm thấy một lần nữa phục sinh cơ hội tại đây bàn đều thua sau loại kém hai bàn cờ cơ hội thế gian vạn vật không còn có so tính mệnh thứ quan trọng hơn miễn là còn sống liền có cơ hội liền có thể đạt được hết thảy thắng hồi hết thảy một bên khác một tên dung mạ o o á n độc vạn vẹo nữ tử cầm trong tay trường kiếm nhìn chăm chú lên trước mặt mình ngã xuống đất sư minh lại tại trong bất chi bất giác lệ rơi đời mặt sư minh nhìn chăm chú lên kiếm nhất thi thể cung tử viện kia mặt tàn khốc vẻ hung ác tại thời khắc này đều tựa hồ có chỗ làm giảm bớt nếu là nguyện ý lời nói nàng tại thời khắc này có thể thoát ra ma đạo đây là sư huynh của nàng dùng tính mệnh cho nàng đổi lấy một cái cơ hội nhưng mà tên này tóc bạc nữ tu c ú i lầu xuống quanh thân đen xám kiếm khí k h u y ế t tán thật có l ỗ i sư huynh ta còn không thể bỏ đi ma kiếm ta còn cần lực lượng của nó đi chu sắt càn k h ô n thánh ma lão nhân dứt lời sau một khắc tóc bạc nữ tu hóa thành kiếm cầu vồng đống nhiên bay nhanh mà đi dết dết dết dết dết. giờ k h ắ c này nàng tâm bên trong c h ỉ còn lại có cựu hận liền tự thân sinh tử đều đã ném sau bởi vậy cung tử viện cũng không có chú ý tới tại kiếm nhất ngã xuống đất thi thể phía sau có đỏ sầm máu tươi tứ phía khuếch tán kia phủ đầy rết tuyệt tử vong c h ỉ ý k i ế m quang nửa đường cùng một đạo kim hồng sắc kiểm quang gặp nhau chính là chương liệt hai người đều là đánh bại riêng phần mình đối thủ đằng sau lựa chọn đến đây nơi đây giờ này k h ắ c này liếc nhìn nhau hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu lấy hai người này kiếm tốc độ bay độ cực nhanh rất nhanh liền bay trở về tới trận chiến này ban đầu chỉ đ i ệ nhưng là nơi này loại trừ kia vòng đứng ở hư không bên trong chậm rãi vận chuyển hát sắc quang cầu liền không còn có những thứ khác đây là càn k h ô n thánh ma lão nhân tu luyện vạn năm thành tựu tối cao mười tà ma đạo ma đạo thiên địa chương chín trăm hai mươi thiên hạ chính đạo phản k í c h thế chu sắt càn k h ô n thánh ma lão nhân hai vì tinh thông thập đại ma công người không thể thi triển không thập đại ma đạo nguyên thần đ ỉ n h phong cao thủ không thể thôi động sáng tạo một cái thuộc về ma thế giới đem thủ thuật mục tiêu phong vào hắn bên trong tại rất ngắn thời gian kinh lịch mười vạn năm ma đạo luân hồi nếu là bị phong ấn người nhận ma nhiễm chính là từ đây đạo tâm thất thủ một thân tu vi đều dung nhập vào càn k h ô n thánh ma lão nhân ma công hệ thống trong đó tại h cái h thân tự cũng đây ế này t h tầng diện bên trên ly trần tử mặc dù có thể cùng hắn đôi kháng nhưng cũng là xa xa so ra kém hắn này một ma pháp mười tà ma đạo ma đạo thiên địa dùng tại bất luận người nào bên trên cái kia người chỉ sợ đều chết chắc chú định ma nhiễm trương liệt có thể sẽ không bởi vì liền xem như vạn thế luân hồi hắn có thái hạo kim trương xem như đạo tiêu cũng không lớn có thể sẽ lựa chọn đi chủ tu ma công bất quá đối với điểm này trương liệt tịnh không có hứng thú gì đi thí nghiệm một cái tia tất nhiên không phải là gì đó mỹ hảo thể nghiệm chúng ta không phá nổi này ma đạo pháp ở bên ngoài bạo lực bài trừ lời nói có lẽ ngược lại sẽ dẫn phát một số không tốt biến hóa hiện tại cần làm sự tình là triệt để giết chết càn khôn ma tổ càn khôn ma tổ cựu diệu gửi mệnh ma công chỉ sợ đã đại thành hôm nay liền là giết hắn cơ hội tốt nhất bỏ qua hôm nay giới này liền chú định đạo tiêu ma chướng trương liệt lấy hạo thiên pháp mục nhìn xem trước mắt h áp động giây phút xác định mình tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian n g ă n phá vỡ này pháp bởi vậy hướng cung tử viện dạng này nói tốt nhưng là kêu lão ma một ý muốn tránh muốn chạy trốn lời nói chúng ta làm sao có thể tùy tiện giết chết được hắn cung tử viện hỏi như vậy nghe nói này lời trương liệt khỏe miệng phát h o ạ lại là mỉm cười người lặn giỏi chìm tại nước người trong ma đạo chết tại ma công phía dưới cũng tại không oán không có c à n g mới là nói xong trương liệt hai tay vận chuyển đ ạ quyết cung tử viện đứng ở một bên ẩn ẩn cảm nhận được một cô ma công pháp ý sau một lát kêu hoàng bảo đạo nhân nói nhỏ nói Tìm tới, theo ta đi sau một khắc hai đạo kiếm quang liền hướng về mặt phía bắc một cái phương hướng gấp đội mà đi chỉ là cung tử viện nhất thời không thể minh bạch trương liệt lại như thế nào khó a chặt nam ảnh tàng hình đã trốn chạy ra ngoài vạn dặm cản khôn ma tổ bình thường tới nói đây cơ hội là không thể nào làm được sự tình một tên nguyên thần tu sĩ muốn lẩn độn đạo mệnh trong tên nguyên thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể tìm được hắn không chỉ ma đạo ma tu đặc biệt là am hiểu những thứ này nhưng là trương liệt hết lần này tới lần khác liền có thể nhanh chóng tìm tới tới nên đối lập gần bên sau đạo nhân kia tế gia hạo thiên kính vừa chiếu thần quang quét ngang phía dưới trong núi một chỗ ẩn ngấp động phủ cũng đã là không chỗ che thân. còn chưa qua một canh giỏ liền bị trương liệt cùng cung tử viện cấp tốc như vậy tìm tới cản khôn ma tổ thiên ma luyện hồn pháp thân cũng là có chút không thể tin tưởng nhưng sự thật liền là như vậy người ta đều đã giết tới không tin lại như thế nào hai cái tiểu bối đợi lao phu khôi phục pháp lực tất nhiên phải đem hai người các ngươi bắt sống thi triển vạn chủng thủ đoạn hung hăng tra thân dạng này cắn răng n g h i ê n lợi oán hận nói nhưng là kia bạch l í lão nhân lại cũng không chiến đấu mà là thi triển cháy huyết đột thuật đột nhiên hóa thành một đạo huyết hồng phóng lên tận trời nháy mắt vạn g i m hắn cũng chỉ có dạng này một đạo pháp thân nếu là chết rồi liền thực vạn k i ế p về không cho nên c à n khôn ma tổ quyết định chủ ý không chiến tiếp xuống hội ẩn tàng càng thêm ẩn n g ố c không tin đối phương thật sự có thể nhanh chóng tìm kiếm đến nhưng mà gặp đây trương liệt nhưng chỉ là cười lạnh lại tiếp tục thi triển vừa mới ma quyết sau đó nhanh chóng khóa chặt phương vị mang lấy cung tử viện truy sát đi lên vừa mới vì sao không giết bởi vì thi triển huyết đ ộ n thuật nguyên thần hậu kỳ tu sĩ là căn bản không n g ă n nổi c à n khôn ma tổ thi triển huyết đ ộ n thuật rời đi về sau nhanh chóng đi tới bản thân một tòa khác ma quật hắn không cần biết đến sắc mặt mình t r ắ n g bệnh nguyên khí thụ tổn hại nhanh chóng đổi đi toàn thân áo bào đồ vật sau đó đầu nhập đến động phụ phía trong một tòa băng hỏa ao bên trong lấy các loại pháp môn lặp đi lặp lại g ộ t r ử a tự thân đồng thời càn khôn ma tổ trong đầu còn nhanh chóng lại q u ậ n lại vừa mới hết thể đi qua dần dần hắn liền nghĩ đến phía trước đấu pháp quá trình bên trong duy nhất dị thường một việc hẳn là thần quang lôi trong đó những cái kia âm độc oán tuyệt khí nhưng là không thể nào những cái kia huyết tế oán khí tuyệt đối không có vấn đề không phải giả là hắn bên trong sen lẫn gì đó nhưng là ta lại thế nào có thể không có chút nào cảm ứng phát giác được dị thường ngay tại càn khôn ma tổ dự định thi triển p h á p môn lại một lần nữa kiểm tra một chút tự thân trong ngoài trạng thái lúc hán tòa này động phủ bên trong đột nhiên lại bắn vào tiến đến huy hoàng ám kim sắc thần huy lấy càn khôn ma tổ ma thể vừa vặn chỉ là bị những này thần huy chiếu d ọ i rơi vào trên người thân bên trên tư tư thanh vang r ộ i liền càng lúc càng lớn phảng phất vang vọng toàn bộ trong tim nhiễm này chính đạo thần quang đối với ma đạo pháp thể mà nói không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất a x í c mạnh đặc biệt là cùng ngoại giới khí tức đồng khí tướng cùng tình hôn dưới lực phá hoại càng tăng mới thành bất quá thời gian nháy mắt càng khôn ma tổ trên thân thể liền cấp thực ra mấy cái lỗ nhỏ huyết nục t a n t á c khiên động tâm thần a a a a chương nguyên liệt ta muốn giết người ta muốn diệt người toàn tộc toàn tông từ trên xuống dưới chó gà không tha âm ẩm động phủ vách tường núi đá tức khắc bạo liệt huy hoàng kiếm quang chém vào tiên đến muốn diệt ta toàn tộc toàn tông sợ là các hạ không có cái này mệnh số thụ chết nguyên thần kiếm pháp huyền thiên kiếm dược toàn lực triển khai chương liệt một thân thần thức pháp lực đều chuyển thành vô cùng vô tận vô thượng kiếm khí chém giết kiếm tâm thông huyền pháp lực kiếm khí hoàn mỹ chuyển hóa thiên đồng chỉ nhận tâm kiếm kiếm khí hoàn mỹ chuyển hóa thiên đạo sát tâm tất cả lực lượng hoàn mỹ không chế song làm thấp vùng siêu phàm n h ậ p thánh thiên ý gia trì hôn n ộ n vô cực vũ trụ trạng thái mới bắt đầu nhất cũng bởi vậy có thể từ trong đạn sinh ra thuộc về mình trí cao pháp lực dù là bây giờ còn chưa có sinh ra nhưng cũng đã sinh ra sức áp chế tại càn khôn ma tổ thị giác bên dưới đạo kiếm quan g kia sơ xuất hiện thời xa cuối chân trời cách mình vô tận xa xôi nhưng là quan mang một tiếng càn khôn ma tổ tâm bên trong liền là dâng lên một cái cảm giác khủng bố cảm giác này liền là tử vong loại cảm giác này thật giống như thân thể của mình linh hồn của mình bản thân hết thảy tại nói với mình chết chắc tại càn khôn ma tổ thị giác bên dưới thiên ngoại chém tới một thanh đầy đủ dài vạn trượng đáng sợ thần kiếm áng kim sắc thân kiếm giống như quan g mang tinh hoa ngưng luyện mà ra trong lúc mơ hồ hiện lên hơi mở hình dáng vô tận thất thải quan g mang tại trong thân kiếm không ngừng dập dờn mà ra trên thân kiếm ức vạn màu trắng hào quan g tùy sinh tùy diện trói lọi người đầy l ã mắt hoa thật chẳng lẽ là ta làm ác quá nhiều tiên thần g á n g xú phạt không không đúng đây là tâm kiếm áp chế thiên hành có thường không vì đạo còn không vì ma vong là ta ma tâm bị tâm kiếm đả thương nặng càn khôn ma tổ dù sao cũng là càn khôn ma tổ hắn tại tâm thần bị áp chế tại bản thân bị trương liệt thần kiếm chém giết trước một khắc lại một lần nữa phát động huyết đột thuật cả người hóa thành một đạo huyết hồng đánh bay mà ra người bản nguyên tinh hoa tại huyết mà huyết tinh hoa danh vì tinh huyết vô luận tiên phạm chỉ cần là thân người cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ba dọn tinh huyết bất quá theo thân thể tu vi mạnh yếu bất đồng tinh huyết nội vận hàm tinh hoa bất nhất mà thôi một khi t i n h huyết khô kiệt vô luận là a đều tất nhiên tử vong càn khôn ma tổ thập đại ma thân nhìn như phá vỡ này một hạn chế nhưng kỳ thật cũng không có chỉ là hắn hiện tại không có cách nào không dùng thì chết đ ra ra, cuối cùng hãn lực đa kiệt cản khôn ma tổ còn muốn tiếp tục phi đội nhưng bị treo cao tại thiên khung bên trong hạo thiên tính thần quang bao phủ hắn muốn tiếp tục trùng sát ra ngoài nào biết mới vừa để khí toàn thân vắng vẻ toàn không có phản ứng liền liền cùng ngoại giới hết thể nguyên khí đều giống như ngăn cách một tầng dày mạng điều động bất động vô tận pháp lực lập tức đoạt tuyệt do khác này trong đầu của hắn chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu đèn cặn đầu chương chín trăm hai mươi mốt thiên hạ chính đạo phản k í c h thế chu sắt cản k h ô n thánh ma l ã o nhân ba bịch kia tung h à n h thiên hạ gần như vô địch tại thế gian l ã o ma trung quy vẫn là đập xuống rơi xuống ở trong núi mặt đất bên trên rốt cuộc bất lực dãy ruộng nói cho ta nói cho ta là chuyện gì xảy ra có phải hay không phía trước những cái kia âm đ ầ u q u á n tuyệt khí bên trong bị ngươi thi triển thủ đoạn gì nói cho lão tổ toàn bộ ma khu đều tại ám kim s ắ t thần quan g bao phủ bên trong không ngừng t ă n giã nhưng là tại sinh mệnh mình tối hậu q u đầu cản khôn ma tổ như cũ hung lệ không giảm dạng này gào thét chờ ngươi chết hẳn ta tỉ mỉ nói cho ngươi nghe trong liệt phi đ ộ nháy không có chút tay quyết tại nào do dự, hai tay giữ i tại cái mi thiên kiếm thiên chán, chán chỗ có mục mục, hắn hình như thần Hạo phát Trong n tâm, tâm mở ra. tru. a g mắt không chung chỗ kia mặt hạo thiên cổ kính p h ả n phất cùng trời xanh đồng hóa bình thường hóa thành một mặt cự đại tuyệt luân mặt kính tại mặt kính bên trong có một đầu băng lánh vô tình p h á p đồng thần mục mở ra trên bầu trời khuấy động vân khí vòng xoáy bên trong một điểm ám kim sắc quang huy co lại cực nhỏ ánh sáng lại là quan mang cực h i ra p h ả n phất như là khác một vành mặt trời đồng dạng không là nếu so với thái dương càng thêm lóa mắt nhìn càng thêm ánh sáng chí ít giờ phút này toàn bộ diệt ma động thiên bên trong để người chỉ chú ý tới này đạo ánh sáng tồn tại mà quên trên bầu trời còn có một vòng mặt trời gay gắt ánh sáng như là như l ư u tinh chiều lấy phía dưới cắt hạ xuống mà tới đây là thiên đồng chỉ nhận tâm kiếm thuật c ự c cảnh mặc dù vừa vặn chỉ là một cái t ử p h ụ thần thông nhưng là t r ư ơ n g liệt một thân đạo pháp lại có thể đều ra chỉ ở hắn bên trên a a kiếm này phía dưới vạn tượng câu diệt c à n khôn ma tổ thân thể bùi bay hồn phi phách tán hết thảy cuối cùng tại đều kết thúc nhìn lấy trước mắt một màn này cung tử viện chỉ cảm thấy toàn thân mình t h á t lực diệt ma động thiên cùng k h ô n nguyên sơn mấy ngàn năm sứ mệnh cuối cùng tại như vậy chung kết không không thích hợp hắn còn chưa chết nhất định còn có còn x u ấ t lại thiên chu sau đó trương liệt gọi trở về nguyên khí tổn thất không nhỏ hạo thiên k í n h lại đột nhiên ở giữa thần sắc biến đổi tựa hồ cảm ứng được gì đó nói như vậy a hai nghe được trương liệt lời nói cung tử viện đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ từ kỷ nhị người vừa mới chém giết cũng không phải là cản k h ô n thánh ma lạo nhân cuối cùng pháp thân dư tiền bối cậu ngọc đại ca hoặc là người cùng kiếm nhất đạo hữu tất nhiên là có người chém giết chưa hết lưu lại hậu h o ạ nói xong trương liệt không còn cấp c u n g tử v lên t i ống tay h h mà n n h h náo g g n kiếm khí quét ra đem một bên núi đá đánh nát hiện lộ ra hắn công chính tại vào bên trong xuyên một bãi máu đen Cung t phu đạo giả ế có trong có bẩn có động có tính giáng xuống bản lưu mạng mà sinh vật vật trong người bẩn mà mượn động người tính dựa vào người có thể thường thanh tính thiên điệu biết đều là về phu nhân thần tốt trong mà tâm nhiễu nhân tâm tốt t í n h mà hàm m u ố n r a t h ư ờ n g có thể sai hàn m u ố n mà tâm từ t í n h trong vắt hắn tâm mà thần từ trong lấy trương liệt tu vi hôm nay một quyển thái thượng thánh sư thuyết thường t h à n h tính rượu kinh n h i ệ m tụng thiên điệu nguyên khí đáp lại kinh này niệm xong tại kia một bãi máu đen phía trên bay ra một đoàn linh quang h ư ảnh chính là trương liệt tam đệ tử thượng q u a n hành giờ này khắc này hắn hướng sư tôn xá m ộ t cái sau đó xông lên trời đây chính là trương liệt có thể thủy trung khóa chặt cản khôn ma tổ nguyên nhân trương liệt lặp đi lặp lại kiểm tra dựa vào hạo thiên pháp mục cùng hạo thiên kính cuối cùng tại đã nhận ra ly hỏa nam minh thần quang lôi bên trong ẩn dấu an toán bởi vậy tương kê tự kế đem đã chuyển hóa làm vô thượng tâm ma tam đệ tử thượng quan hoành dung nhập hắn bên trong thiên mục luyện ma tâm quyết lấy ma pháp sứ tự thân tâm linh vô hạn nhạy cảm hóa có thể cảm giác bén n h ạ y tiếp nhận thế nhân hết thệ cảm xúc tiêu cực hơn nữa thả đại thiên gấp trăm lần dùng tự thân như truy thiên n g ụ c không có chỗ có thể trốn nhưng nếu là có thể thích ứng hơn nữa vượt qua một khỏi ma tâm đức thành từ đây vứt bỏ thánh tuyệt chí ma tâm tỉnh thuần duy nhất liền xem như càn khôn ma tổ cùng tâm thần tương bính cũng tuyệt đối vô pháp làm đến tùy tiện thủ thắng. mà tại trong quá trình này chuyển hóa làm vô thượng tâm ma thượng quan hành có thể thôn phệ cản khôn ma tổ một thân ma đạo tù dưỡng tư lương tại mọi người chu sát cản khôn ma tổ đằng sau thiên địa công đức cũng phải tính cả cái kia một phần lấy hai cái này tăng theo cấp số cộng tương lai thượng quan hành c h u y ể n sinh đằng sau quay về đạo đồ nam chắc đã là tương đối lớn đây chính là t r ư ơ n g liệt cho mình tên đệ tử này qua hội đồng thời cũng là diện s á t cản khôn ma tổ sát chiêu chỉ nhất thượng quan hành c h u y ể n thế đằng sau t r ư ơ n g liệt đem dư lại kia một bãi máu đen luyện hóa t r i để kết chết cản khôn thánh ma lão nhân vị này huyền hoàng đại thế giới đã qua vạn năm ma đạo đại tông sư、Ấm、ẩm ẩm một đạo kiếm khí phá thiên liệt địa rộng rãi k h u y ế t tán lại là theo cản k h ô n thánh ma lão nhân triệt để tử vong hắn thập tà ma công ma đạo thiên địa cũng cuối cùng tại tán loạn ly trần tử cầm kiếm phá phong mà ra hắn lăng lăng nhìn chăm chú lên toàn bộ diệt ma động thiên chấn động thiên hàng điểm lành cũng là minh bạch cái kia cùng mình dây dưa chém giết ngàn năm địch nhân cuối cùng tại n ê n h đón bản thân đường cùng trên bầu trời tại chấn động phía dưới bỗng dưng rủ xuống một đạo thanh khí nhàn nhạt, nhạt mấy cùng bích không cùng mẫu ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba mãi cho đến đạo thứ chín kiểu khí buông xuống lưu tiên lộ mở rộng giết ma c h ẳ n tả công đ đại nhật quang huy trong đó mang tới một số khác ý vị đáp xuống tại nơi trốn có người thậm chí là ngã xuống đất trên người người chết khiến cho vẻ mặt biến được gan tường lên tới tại thời khắc này toàn bộ diệt ma động thiên phía trong tu sĩ chính đạo tâm bên trong đều như c h ú t được gánh nặng thậm chí liền ngay cả ma đạo tu sĩ cũng là như vậy trận này dài rằng giặc chém giết cuối cùng kết thúc này một nhóm nhỏ thiên địa thế giới bắt đầu dung nhập toàn bộ huyền hoàng thiên địa chủ thế giới trong đó chương chín trăm hai mươi hai hà cử phi thăng thiên cương đạo pháp hồi thiên p h à n nhật một cựu khí buông xuống lưu tiên lộ mở rộng tu tiên giả tu luyện tới kim đan cảnh giới long hổ giao hối thiên nhân giao cảm sẽ có thiên kiếp hạ xuống xưng là tiểu thiên kiếp nếu là độ bất quá chính là chết tại kiếp số phía dưới cũng có cực thiểu số kim đan tán loạn người bị trọng thương cũng là đạo đồ hủy hết trầm cảm mà chết tu tiên giả tu luyện tới nguyên anh cảnh giới có bên trong thiên kiếp hạ xuống cùng bên trên cùng loại chỉ là nguyên anh tán loạn bản thân bị trọng thương mà bất tử giả c ự c ít tu tiên giả tu luyện tới hóa thần cảnh giới có đại thiên kiếp hạ xuống cùng bên trên cùng loại chỉ là nguyên thần tán loạn người nơi, nơi bị thiên kiếp luyện hải cốt khó còn hóa thần tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm độ quá các loại kiếp sát đến pháp lực cảnh giới đỉnh điểm sẽ có phi thăng thiên kiếp hạ xuống thành chính là một bước lên trời từ đây lâu d à i thọ vô thận cho dù phi thăng tới linh giới cũng là cường đại tu sĩ địa vị tôn sùng bại chính là thịt nát sương tan chân linh thụ tổn hại liền đầu thai chuyển thế cơ hội có hay không đều rất khó nói được rõ ràng tại càn k h ô n thánh ma lão nhân thân tử đằng sau toàn bộ diệt ma động thiên cũng bắt đầu dung nhập huyền hoàng đại thế giới công đức kim quang bao phủ xuống thiên vũ trong đó tiên lộ mở rộng ly trần tử cùng dư đạo nhân thân khoác kim hạ đều là chậm dãi phi thăng mà lên hai người bọn họ lại là cũng không cần độ kia phi thăng thiên kiếp vô số năm lý tưởng cùng chờ đợi hôm nay thực hiện dư đạo nhân cũng là tâm bên trong kích động nhịn không được thét giải ngâm nói rút đi phồn hoa trong sạch tĩnh quá huyền tu luyện chỉnh vận năm thanh tính bên trong mở đường mắt mở ra ngân hà lưu s ô ra tràn đầy pháp giới thu kim đỉnh nấu pha nhật nguyện tiên h địa cùng nhau hôm nay cuối cùng được thần tiên quả vạn pháp phi thăng làm chân tiên hắn là công đức chứng đạo hồng hóa phi thăng tại phi thăng quá trình bên trong thân thể bị kim diễm chỗ thiếu đốt chuyển hóa tái tạo cuối cùng đi ra đạo nhân thể xác tinh thần thanh tịnh vô cấu vô hạn ly trần tử mặc dù chưa thể thân thủ chém giết cản không thánh ma lão nhân nhưng là phía trước bị vây ở thập tả ma công ma đạo thiên địa bên trong. trong t h á n g chốc phảng phất thân hóa ngàn vạn đi qua vạn năm tuyến nguyện chí ít tại cản k h ô n thánh ma lão nhân tử vòng trước ly trần tử đều là lấy kiếm chứng đạo kiên trì nổi giờ này khắc này kiếm tâm như một sáng chói hoàn mỹ có thể nói là thu hoạch cực lớn bởi thế là nhục thân thành tiên vô cùng vô tận tiếp dẫn tiên quang dung nhập hắn thể nội giúp thích đạo cơ rất là t i ế c nối trung quy chưa thể có cơ hội cùng ngươi buông tay đấu kiếm nhất tràng ly trần tử nghiêng người sang tới đối chương liệt nói như vậy ánh mắt nhìn chăm chú cực vị nghiêm túc tốt tại hắn rất nhanh liền quay người lại nhìn tới hướng về bầu trời bất quá nơi nào hắn là có càng nhiều càng thêm đ Từ v đệ tử minh bạch đệ tử nhất định hào hào thủ hộ không nguyên sơn đạo thống kiếm nhất sư huynh cơ hồ là vì cứu bản thân mà chết lấy cung tử viện tính cách giờ khác này đương nhiên là không chút do dự đáp ứng hào hai tử có thể thu các ngươi làm đồ đệ vi sư đợi này đã không tiếc sự tình tiếp lấy hai đạo tiên quang trường hồng quan triệt thiên địa tại thời khắc này liền xem như trương liệt cũng không mở ra được hai mắt chỉ có thể cảm thấy to lớn tinh thần u linh lực tràn vào hạ xuống nơi đây có tu sĩ phi thăng từ đây phiến địa vực này sẽ chuyển hóa làm tu tiên phúc địa ở đây tu luyện đạo pháp tinh tiến là có thể một ngày vạn g i ả m sinh linh nắm giữ tu tiên tư chất tỷ lệ cũng hội tăng nhiều d i ệ t ma động tiên k h ô n nguyên sơn chiến dịch đến tận đây cuối cùng kết thúc lấy càn khôn thánh ma lão nhân chết cùng với ly trần tử cùng dư đạo nhân hai vị tổ sư căn cứ chính xác đạo phi thăng xem như kết cục đồng thời diện ma động tiên những cái kia chính đạo gia tộc cùng tô môn cũng thu hoạch được giải thoát cùng tự do bọn hắn kia lưng beo mấy chục đời nhân số ngàn năm trách nhiệm cuối cùng tại có thể b u ô n g xuống ly trần tử sau khi phi thăng cũng không lâu lắm trương liệt phát hiện trong cơ thể mình thêm ra một cỗ xa lạ kiếm khí đây là nguyên thần pháp lực c h ạ m tiên kiếm khí ly trần tử phi thăng thượng giới thời điểm tiên linh chi khí nhập thể một khắc này thần thông tăng nhiều bởi vậy vô thanh vô tức đem tự mình tu luyện cả đời kiếm khí để cho trương liệt lấy thủ lao h à n công cũng là cấp k h ô n nguyên sơn nhất mạch kết xuống một cái thiện duyên sau bảy ngày nguyên c à n k h ô n thánh ma lão nhân động phủ cực nhạc ma quật một nam một nữ hai tên kiếm tiên ngự sử kiếm quyết huy kiếm phá vỡ nơi đây cầm chế đi sâu vào hắn bên trong hai người này đương nhiên liền là trương liệt cùng cung tự viện một thân người vì k h ô n nguyên sơn c h i chủ một thân người vì thái hạo h i ê n viên kiếm phái c h i chủ đều là nguyên thần tu sĩ cũng chỉ có hai người bọn họ có tư cách tới thu lấy càn k h ô n thánh ma láo nhân di sản ma tu nơi nơi không thiện trận pháp mà trương liệt lại là giới này định tiêm trận pháp sư chi nhất tạo thành kết quả chính là càn k h ô n chính ma tổ giấu đi đồ vật bản thân đều quên để ở nơi đâu trương liệt đều có thể cho hắn tìm kiếm ra đây toàn bộ diệt ma động thiên mặc dù càn cối nhưng là hơn chín thành tài phú đều hội tụ tại cái này lao ma đầu trong tay bởi vậy hắn động phủ bên trong linh thạch thành núi linh vật vô số hắn chính là dạng này chống chất tại bản thân động phủ xa x u ố t cho cũng không chút nào nguyện chia sẻ ban thưởng cho người khác những này tương nguyên nếu là hợp lý toàn bộ ứng dụng lên tới bảy ngày lúc trước một trận chiến kết quả cũng có thể phát sinh biến hóa nhưng là nếu là không có loại này cực độ tham lam vọng tưởng muốn chiếm cứ hết t h ể ma tâm cản khôn ma tổ cũng liền không phải đương thời ma đạo chỉ tổ hắn rất có thể cũng tu luyện không tới vậy cảnh giới những cơ sở này linh thạch linh vật vô luận là trương liệt hay là cùng tự viện bọn hắn cũng không quá quan tâm đều là bình quân phân phối theo thời gian trôi qua hai người dần dần tiến vào tàng b ả o động phủ chỗ sâu nhất ma kinh đạo điện nơi này tổn phóng vô số sách ma đạo điện tịch mà tại ma kinh đạo điện ngay trung tâm chỗ có một tòa p h á p đài p h á p đài phía trên hư không lơ lửng mười cái như mặc ngọc ngọc giản tán thả ma khí nhìn thấy kêu mười cái ngọc giản cung tử viện trong mắt thần quang sáng lên sau đó mấy trăm năm bên trong nàng muốn vứt bỏ ma nhập đạo quay về đạo đồ hoàn chỉnh kế thừa khôn nguyên son đạo thống hoàn toàn phong ấn quên ma công là một lựa chọn hoàn toàn giải chém giết ma công cũng là một lựa chọn cung tử viện kiếm tu tính tình nàng càng thêm nghiêng về người trước biết người biết ta trước đôi hết thệ tà pháp ma đạo đều có chỗ hiểu rõ mới có thể có thể nói phá tà trừ ma phong ấn mặc dù cũng là một cái biện pháp nhưng là ma đạo nhưng thủy t r u n g tồn tại mà trương liệt ánh mắt lại là khắp nơi tìm xem cuối cùng đáp xuống đạo điện bên trong một châu ngóc ngách mặc dù nơi đây ở vào một bên cạnh góc sừng không chút nào thu hút nhưng trương liệt vẫn là bản năng theo hắn cất đặt vị trí cùng với xưa cũ kiểu d á n g phát giác ra này mấy cuốn đạo thư quý giá cho nên đi tói cầm lấy duyệt độc thiên cương đạo pháp di tinh hoàn đấu đ e m vũ trụ vạn vật chuyển cùng chuyển đổi hắn vị chính là Diệt nguyên, cũng có thể sống. Lại gọi tinh nguyệt, thể thao túng tinh thần, Hán chuyển nhận cứ thế Nguyên, cũng sống. luân ngày có cứ là đương ê điên m đạo, gọi là t r n khống Thiên g tỷ tự. c ư đạo Pháp hồi h i t ê nhiên p ả n nhật, có thể làm cho t có làm đêm ố biến thành ban i thành ngày. Đương n h đây là một loại ý tưởng thay chỉ, kỳ thật ở trong nội dung là nghịch c h u y ể n tri đạo có thể đem sinh hóa vì chết có thể đem âm chuyển thành dương có thể dùng đêm tối biến thành ban ngày có thể khiến g i ả yếu sắp chết trong nháy mắt khôi phục vì thanh xuân toàn thịnh địa sát đạo pháp và nước ngự phong nuốt đao thổ diễm trượng giải Quả nhiên, Càng khôn ma thái ổ trong n ữ n năm này g một mực tại âm thầm tìm kiếm lấy tại t h hạo kim trương mặc a ma hóa sửa, ta. y luyện ngày mắn Kim mà một Kim m hắn sắp tình hoàn không nào bình thường Trương bên trong nhiều bằng không nói, trận chiến, chính chúng Trương pháp cách Thái Hạo thuật, chết Thái Hạo rời trước lại tu đạo đạo là đấu quá dù truyền vào giới này nhưng là luyện khí trúc cơ thậm chí tầm thưởng từ phụ t i ể u t u được không luyện được thì cũng thôi đi nếu là bất hạnh luyện thành nơi nơi sẽ không có cách nào nhận hắn vận mệnh vẫn là chết yêu thiên tư xuất sắc bản thân thân phụ đại khí v ậ ợ t người mới vừa có thể chịu tại đạo pháp tu học thái hạo kim trương mà t r ư ơ n g liệt bản thân là gì vượt người thừa kế đạo pháp vận mệnh nhưng lại là bất đồng ngày đó di tinh hoán đấu thần cấm trải qua cản khôn ma tổ c h i sư môn mấy đời nỗ lực đến cản khôn ma tổ thế hệ này mới nghiên cứu ra đây sau đó cản khôn ma tổ có t h ở i biết rõ môn công pháp này lợi hại liền bắt đầu âm thầm thu thập này phương diện đạo thư truyền thừa nhưng là đợi đến thu thập được những n à y thời điểm cản khôn ma tổ ma đạo căn cơ đã thành hắn đã không có khả năng phế bỏ thập đại ma công lại đi đổi tu những n à y thái hạo kim trương đạo pháp tu luyện hơn nữa ma hóa một quyển di tinh hoán đấu thần cấm liền đã cuối cùng hắn tâm huyết bằng không mà nói tu luyện chính thống di tinh hoán đấu lại tu luyện địa sát trượng giải t ị kết thuật quả thực liền là bất tử c h i thân trương sư minh nay thập đại ma pháp chúng ta cũng là chia đều ngay lúc này cung tử viện cuối cùng tại bình phục tâm thần hỏi như vậy ta đối với những này công pháp ma đạo h ứ n g thu không lớn tử viện sư mội cấp ta một phần thác ấn là được nguyên bản liền lưu tại này khôn nguyên sơn a nghe được trương liệt nói như vậy cung tử viện mặc dù tâm tính nhật ma nhưng cũng là cực vị cảm kích nguyên bản công pháp trong đó có cản khôn ma tổ ma ý Liền xem chương nội dung một dạng, tu luyện chín giới cũng cực là v bất trăm v i hai mươi ba hà cử phi thăng thiên cương đạo pháp hồi thiên phản nhật hai thái hạo kim trương bản dập đương nhiên là không có khả năng cho nàng này môn đạo pháp là tông môn hạch tâm truyền thừa tương lai thái hạo h i ê n viên kiếm phái tại huyền hoàng đại thế giới tất nhiên muốn một mực chấp trưởng lấy thái hạo kim trường đây cũng là chuyện đương nhiên tại huyền hoàng đại thế giới cựu vực bảy châu t r i địa bất kỳ một cái nào tông môn gia tộc hạch tâm b í t r u y ề n nếu là vì ngoại nhân chỗ học lén hắn kết quả tất nhiên cũng là kêu đánh kêu giết nhiều nhất quan hệ cá nhân rất tốt tình huống giới có thể có một ít trao đổi thỏa hiệp đến mức càn khôn ma tổ thập đại ma công mặc dù cũng có giá trị tham khảo nhưng là chương liệt tất nhiên không lại đi sâu vào tu luyện trong tay có bản dập lĩnh hội như vậy đủ rồi t r cung, cung, cung tử viện so sánh nàng đại sư h u n h kiếm nhất tứ sư huynh chu cùng lương thậm chí cựu sư đại dư tắc thần càng thêm nghiêng về một tên thuần túy kiếm tu nàng phía trước muốn kế thừa khôn nguyên sơn đạo thống chỉ là muốn sư tôn đạo thống truyền thừa giảm bớt bản thân phi thăng nan độ nàng bản thân cũng không muốn sáng lập một cái cường thịnh đại môn phái bởi vậy diệt ma động thiên trở về đến huyền hoàng đại thế giới sau cứ việc trời xanh sùng quyến vận mệnh cường thịnh nhưng là cung tử viện càng muốn đ ắ m chìm ở tự thân tu trì đối với khôn nguyên sơn nàng vẫn là nghiêng về năm đó ly trần tử con đường cổ kiếm tu truyền thừa hệ thống một vị sư tôn không vượt qua mười tên đệ tử truyền thừa có thứ tự ít mà tinh nhuệ đủ để uy áp thiên hạ loại này lý luận là cùng hiện tại cái này thời đại có chút không tương xứng đi qua vài vạn năm phát triển hiện tại huyền hoàng đại thế giới tu tên i liên giới coi trọng là đại tông đại phái song lớn đã cắt cắt đi t ậ n cắt tận thời điểm gặp v à n t h ậ chỉ là đệ tử số lượng đủ nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ có đệ tử xuất sắc xuất hiện liền xem như không có một nhóm trung dung đệ tử nhiều khi cũng có thể vây công hủy diệt ít mà tinh nhuệ muôn phái hai loại truyền thừa chuẩn mực chưa nói tới loại nào là đúng loại nào là sai đều có thành công cùng thất bại tiền lệ chỉ là c u n g tử viện lựa chọn người trước mấy ngày sau khôn nguyên sơn một tòa động phủ bên trong tôn gia cùng trần gia đã đồng ý tiếp nhận ta thái hạo h i ê n viên kiếm phái mời di chuyển bộ phận đệ tử đến chúng ta nơi đó đi những n à y diệt ma động thiên phía trong tu sĩ Thân bên trên phúc p h ậ n liên tục hậu đại đệ tử trong đó xuất hiện l i n h căn tu sĩ tỷ lệ cao hơn nhiều bình thường đều là cực tốt tông môn màu mới trương liệt cùng trương tương thần hai người ngồi đối diện nhau trương tương thần mặt mỉm cười lời nói xong bản thân trong khoảng thời gian này đến nay hành động chúng ta cùng không nguyên sơn dù sao cũng là minh hữu quan hệ thích hợp có thể nhưng tướng ăn không phải quá khó coi hơn nữa một cái tông môn thành lập ban đầu có quá nhiều gia tộc tiến vào chiếm giữ hắn bên trong cũng không phải chuyện gì tốt trương liệt thổi một ngụm linh trả để hương khí t ả n ra sau đó hắn nhẹn n một ngụm dạng này nói cũng không phải là chúng ta thừa cơ n ó c người mà là tử viện tiên tử bản thân tịnh không có hưng tịnh khôn nguyên s â n tâm diệt ma động tiên phía trong mỗi cái nhà mỗi cái tông tu sĩ đi theo ly trần tử tiên tôn chịu khổ ngàn năm hiện tại nấu ra đây bọn hắn cũng nghĩ tiến bộ à, tử viện tiên tử không được chẳng lẽ còn không cho phép bọn hắn tự tìm một cái lối thoát luận sự cũng không có đạo lý này luyện k h í tu sĩ muốn tu thành trúc cơ trúc cơ tu sĩ muốn mở tử phủ tử phụ thượng tu nghĩ ngưng luyện kim đan kim đan chân nhân nghĩ kết thành nguyên anh nguyên anh chân quân nghĩ tân thăng nguyên thần địa tiên hướng lâu g i i thọ vô cực nguyên thần tu sĩ muốn chứng đạo phi thăng chỉ cần là tu ti mặc dù diệt ma động tiên h phía trong mỗi cái nhà mỗi cái tông tu sĩ truyền thừa đạo pháp cũng không tính l à yếu nhưng là cùng khôn nguyên sơn thái hạo hiên viên kiếm phái dạng này đỉnh cấp tông môn so sánh liền không đáng kể chút nào cung tử viện không nghĩ tới thu nhiều nạp môn nhân như vậy những người này liền tất nhiên muốn tìm cái khác lối thoát liền xem như không có thái hạo hiên viên kiếm phái không bao lâu huyền hoàng đại thế giới cái khác cường thịnh tông môn cũng sẽ tìm tới tới những người này tuyệt đại đa số đều là phúc phận thâm hậu dù là phổ thông người hậu đại trong huyết mạch gia linh căn tu sĩ tỷ lệ cũng rất cao bọn hắn tồn tại bản thân chính là lớn nhất tảng mỡ động tác muốn thích hợp không được bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng khôn nguyên sơn giao á c chúng ta là đã từng kể vai chiến đấu đồng đạo mà không phải địch nhân từ viện không nguyện ý hưng thịnh khôn nguyên sơn cũng là tại tránh đi thái hạo kiếm phái phong mang nhân tình này phải nhớ bên d ư ớ i về sau khôn nguyên sơn gặp nạn thái hạo kiếm phái khả năng giúp đỡ liền muốn giúp đỡ có thể giúp liền muốn tương trợ đây là tất nhiên nguyên liệt ngươi yên tâm đi gặp tộc trưởng trương tương thần m i ệ n g đầy đáp ứng trước liệt điểm gật đầu cũng bởi vậy yên tâm một số sau đó hắn liền q a y trở về nam hoàng bắt đầu bế quan tu luyện trên núi không có lịch rét bút thấu xương không tại linh mạch động mạch phủ tu luyện pháp lực khôi phục tu vi đồng thời chương liệt luyện hóa thiên đạo công đức lĩnh hội mới lấy được thái hạo kim trương đạo pháp hắn chỗ người chủ công đương nhiên liền là thiên cương đạo pháp di tỉnh hoán đấu cùng thiên cương đạo pháp hồi thiên phản nhật di tỉnh hoán đấu thần cấm nửa bộ phận trước trương liệt xóm đã như thế tu luyện tình thâm bởi vậy tu luyện tới bộ phận sau càng thêm phong rong tự nhiên vận luyện tùy tâm chỉ là muốn tu luyện thành cựu diệu gửi mệnh cần thân thức pháp lực quá khổng lồ không nguyên thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ không thể làm tự thân mặc dù có thể lĩnh hội nhưng là chân chính muốn tu thành còn kém một số tích lũy hòa hậu như vậy trương liệt liền đem tỉnh lực chủ yếu dùng phía trên hồi thiên phản nhật thời gian ngày qua ngày quá khứ trương liệt cũng không biết bên ngoài đi qua bao lâu chỉ biết là bộ này đạo thư hảo diệu dần dần vì tự thân chỗ tính hội bằng vào ta trước mắt lĩnh ngộ đến xem đây là một quyền chủ công chữa thương đạo pháp nguyên thần pháp lực lịch chuyển lực sau khi tu luyện thành có thể khiến tự thân theo g i ả yếu sắp chết trong nháy mắt khôi phục vì thanh xuân toàn thịnh quả nhiên là h u y ễ n kỳ tình diệu trí cực tại trương liệt trong t h a n g ngộ biết được bản này đạo pháp đối với cảnh giới yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể lĩnh ngộ lý giải cảnh giới gì đều có thể được lợi đương nhiên tu đạo cảnh giới càng thấp lĩnh ngộ nan độ càng cao nếu là một tên luyện khí cảnh tu sĩ có thể lĩnh hội lời nói hắn liền có thể tại tự thân thọ tận thời điểm thi triển này lịch chuyển chỉ đạo chuyển chết nhu sinh lại được một trăm hai mươi năm thọ mệnh gần như đã cùng t r ú c cơ cảnh tu sĩ tương đương t r ú c cơ tu sĩ tu luyện này pháp có thể duyên thọ tới bốn trăm tuổi tử phủ tu sĩ tu luyện này pháp có thể duyên thọ tới tám trăm tuổi kim đan tu sĩ có thể được một n g h n sáu trăm tuổi thọ tuổi nguyên anh c h â n quân có thể thọ tám ngàn tuổi đáng tiếc này nịch chuyển chỉ đạo kích động sinh cơ pháp đối nguyên thần tu sĩ duyên thọ liền vô dụng chỗ hơn nữa hắn là là chỉ có thể thi triển một lần bằng không thật là tại diêm vương trước mặt lặp đi lặp lại huệ thiêu lợi hại này môn đạo pháp thật là lợi hại tại lĩnh hội tu luyện này môn hồi thiên phản nhận đạo pháp đồng thời thiên r ư ơ n g t c cương đạo pháp vãi đậu thành binh nhìn thấy đoạn này văn tự trương liệt không khỏi nghĩ tới đại khái sáu bảy trăm năm trước kia bản thân tự hồ là cùng một tên kim quan tự đệ tử có quá một đoạn giao tình bất tử tôn n h i n m không hôn lạc kim quan giáp cựu quan khôi lỗi thuật nghĩ không ra năm đó ta lại là cùng một môn thiên cương đạo pháp bỏ lỡ cơ hội tốt tại hiện tại biết rõ cũng không quá muộn vãi đậu thành binh cùng chấn sơn hám địa bình thường đều là thiên cương đạo pháp giá trị cực lớn nhưng là đối với trương liệt tới nói lại cũng không là đặc biệt nhu cầu cấp bách bởi vì hắn đem địa s á t kiếm kinh luyện thành gần như thiên cương đạo pháp công phạt p h á p m ô n đối với cái khác thiên cương hộ đạo thuật nhu cầu liền không có lớn như vậy nhưng liền xem như như vậy này nam tử p h ụ châu kim quang tự vẫn là phải đi một chuyến chính là càng khôn ma tổ đều đem thu thập cùng nhau thái hạo kim trương xem như mục tiêu của mình càng không nói đến trương liệt cái này chính thống c h u y ê n nhân không biết rõ thì cũng thôi đi nếu là biết rõ còn không thu hồi tới thật sự là có phụ tổ tiên b ằ n ngón tay tính toán t r ư ơ nguyên thần pháp lực mặc dù cảnh giới bên trên y nguyên vẫn là nguyên bản nguyên thần bốn tầng cảnh giới nhưng là tại về mặt chiến lược lại là lại có tăng lên hơn nữa trương liệt có thể cảm ứng được theo tự thân pháp lực tăng lên tích lũy tăng dày kia thai n giờ é n t ạ hỗn thần thông bên trong huyền thiên sát lực, muốn tu luyện hoàn thành có thể Chứng độn bên trong tiên muốn luyện ứng 924, năm vô cực lực, có sát tu tế tu trì, g ra i dụ. n à y ngày này thái hạo h i ê n viên kiếm phái mặc dù giữ mình nghiêm chỉnh nhưng là cũng đã ẩn ẩn có nam hoàng trầm tông đệ nhất đạo phái tông môn khí tượng bất ngờ có một ngày h á n tông môn sở tại có kim quang đống nhiên sung thiên phá không sông thẳng thiên vũ nếu là đặt ở nơi khác đây là tuyệt thế bảo vật xuất thế dị tượng tất nhiên dẫn tới vô số tu sĩ thử một lần cơ duyên nhưng là hôm nay này một dị tượng xuất từ thái hạo nhân viên kiếm phái những cái kia tại nam hoàng trà trộn tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó liền ai đi đường ấy chỉ vì bảo vật lại tốt cũng phải có mệnh đi hưởng mới được không biết này thái hạo kiếm phái lại tế luyện r a pháp bảo gì thần kiếm thật sự là hâm mộ a có gì có thể hâm mộ n à y thái hạo kiếm phái pháp môn tu luyện mặc dù cao minh nhưng đi là cổ kiếm làm đường ấy thiên kiếp kia gọi một cái trọng tu đạo t r ú n g quy tu chính là trường sinh muôn vàn pháp thuật vô cùng đại đạo ta chỉ hỏi một câu có thể được trường sinh hay không nếu là đau khổ tu luyện mấy trăm năm cuối cùng bị xét đánh chết bị thiên hỏa t i ê u chết chuyện ngu xuẩn như vậy ta nhưng không làm nhưng là người ta sẽ không tùy tiện bị yêu thú cắn chết sẽ không tùy tiện bị người khác c ư ớ n hiếp sẽ không tùy tiện bị cấp tu làm hại ngươi đây chính là bái nhập tông môn không thành công tại nơi này chua lời chua lời giống như ngươi không tu kiếm thuật liền có thể được trường sinh giống như thái hạo hiên biên kiếm phái bên ngoài quần tu nghị luận cãi lộn mà tại này tông môn bên trong dãy núi bay lơ lửng vô số đạo đ ộ n quang lại là cấp tốc biến đi bởi vì đạo kim quan g kia mang ý nghĩa tổ sư xuất quan cung nên tổ sư bế quan công thành t r ư ơ n g liệt tại tự thân nơi bế quan đi ra này hơn bốn trăm năm bế quan liền chính hắn sau khi tinh hôn lại đều cảm thấy có chút giật mình khó trách này nguyên thần pháp lực nịch chuyển lực tu thành dễ dàng như vậy nguyên lai mình tâm thần đắm chìm đã đau khổ tu chỉ này đ ã pháp hơn bốn trăm n ă m tại trương liệt đi ra nơi bế con sau trước mặt quỷ đón là đại đệ tử giải ngũ đ ư ơ n g nhị đệ tử vân ngộng giao tứ đệ tử trúc ngọc t â m cùng với sau l ư n g bọn hắn phía dưới là lít nha lít nhít rất nhiều ngự kiếm tu sĩ dựa theo tu vi cảnh giới bậc thang hạ bái gần có vài người cung nên sư tôn thánh lâm phạm trần vân ngộng i a o nửa quỷ dưới đất dạng này nói đã nhiều năm như vậy nàng vẫn là tất cả mọi người trong đó nhất biết nói chuyện một cái kia trương liệt nghe vậy cũng là lắc đầu cười khẽ ta lại không có thành tiên tính là gì thánh lâm phạm trần tốt đều đứng lên đi cái kia làm cái gì làm cái gì đi trương liệt trong lòng cũng biết rõ náo ra động tĩnh lớn như vậy tới cũng là các đệ tử hướng mình triển lãm này hơn bốn trăm năm đến nay đại gia kinh doanh quản lý tông môn kết quả bởi vậy cũng không t ứ c giận mà là vung vung lên ống tay náo và đạo kiếm khi hóa thành một trận gió nhẹ sức gió nhẹ nhàng nhưng cuộn trào mãnh liệt quyết tán đem ở đây vạn tên tu sĩ toàn bộ đều nhẹ nhàng phật ý lên tới nếu là ngộ tính đầy đủ lời nói liền có thể tại này một tay á o trong đó lĩnh nộ g a cao diệu đạo pháp cũng coi như trương liệt cái này làm tổ sư không để cho bọn hắn bạch bạch thỉnh a n một lần theo trương liệt hạ lệnh rất nhiều đệ tử lui phản mà về t i ê u treo phủ sơn nhạc trên bệ đá liền vừa vặn chỉ còn lại có ba tên chân truyền đệ tử lão ngũ cùng lão lục bọn hắn thương thế ra sao trương liệt có sáu tên chân truyền đệ tử loại trừ tam đệ tử thượng quan hoành thân hóa vô thượng t â ma m trợ giúp hắn giết trừ cản k h ô n thánh ma tổ sư chuyển thế mà đi sau dư lại năm tên đều là tại tòa này linh mạch bên trong trương liệt cảm ứng đến nhưng là ngũ đệ tử trương sở lục đệ tử trương tố cũng không có đến đây bài kiến trương liệt một phen tư lượng liền biết rõ là thế nào một chuyện hồi bẩm sư tôn tình huống thật không tốt ngũ sư đệ bị huyết kiếm yêu thương tới nguyên khí những năm gần đây một thân pháp lực không tiến ngược lại thủ l ù i sợ là muốn chuyển kiếp t r ọ n g tu lục sư mội mặc dù thành công phong ấn huyết kiếm yêu nhưng là cùng hắn khí tức nối liền thành một thể song phương luôn luôn tranh đấu lẫn nhau mài r i ũ a dẫn đến lục sư mội thỉnh thoảng liền biết tiến vào trạng thái đi ê n cùng cho nên từ phong tại động phủ bên trong không thể đi ra b à i kiến sư tôn giải ngũ nương tại hành lễ sau dạng này nói thẳng thắn là ta sơ hở năm đó phái lao ngũ cùng lao lục đi hàng phục kia huyết kiếm yêu quả nhiên là quá mức miễn cưỡng ngũ nương tại ta chỗ này t ị n h không có bất quá tông môn rất nhiều hạng mục công việc nhiều là từ nhị sư mội quản lý có lẽ nhị sư mội nơi nào có chuyện ta chỗ này hoàn toàn chính xác có mấy món hạng mục công việc cần hướng sư tôn b ẩ m báo nhưng là cũng đều không cấp thiết sư tôn ngài vẫn là trước đi xem ngũ sư đệ cùng lục sư mội a vân mộng giao gặp sư tôn nhìn về phía mình lập tức nói như vậy được Trưng Liệt hơi gật đầu, sau một khắc liền đống nhiên hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Tông môn sở tại, liền bống nhiên quang biến không môn Linh Sơn hơi kim khắc hóa đầu, đạo sau sở chỉ là tiến vào tiến bốn trăm năm thời gian đối với nguyên anh tu sĩ tới nói cũng là không đắn nhưng là đối với tu đạo bất quá ba trăm năm liền tấn thăng đến địa đạo nguyên anh cảnh giới trương sở tới nói cũng không nên xem như một đoạn quá mức dài giàn giặc thời gian nhưng là bây giờ hắn đầy đầu s á m trắng v ờ môi tím xanh đem bản thân toàn bộ đưa thân vào dược đỉnh bên trong phía dưới lấy linh h o ạ sôi nấu trị liệu thương thế nhưng liền xem như dạng này cũng là không được huyết độc xâm nhập có tủy từ ý thấu thể lấy tấm sở linh chữa năng lực cũng là khó mà vẫn hủi mặc dù trương sở còn có một lần chuyển thế trọng tu cơ hội nhưng nếu là cứ như vậy dễ dàng đúng thà thừa nhận bản thân ý đạo không như kiếm yêu huyết độc đối với trương sở tới nói sẽ là đà kích rất lớn huyết sát tâm độc thật sự là lợi hại những ngày năm ta gần như đã đem toàn thân mình huyết dịch đều đổi đếm do số lượng lần khiến cho bản thân nguyên khí đại t h ư ơ n g nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn trừ bỏ này độc chẳng lẽ thực nhất định phải chuyển thế trọng tu hay sao bởi vì toàn thân toàn ý đầu nhập đến lần bế quan này bên trong bởi vậy liền ngay cả sư tôn trương liệt phá quan mà ra tin tức trương sở cũng không có phát giác được ngay tại hắn mượn nhờ đan đ ỉ n h lực toàn lực hành công bước ra huyết độc thời khắc một tay nắm đặt tại phần lưng của hắn dựa theo ta hành công pháp môn tới vận chuyên pháp lực nhớ k ỹ khẩu quyết có vật trộn lẫn thành thiên địa sinh đạo pháp tự nhiên trái lại động h u y ế t tuân r a từ hóa chuyển càn khôn rất mực khiêm tốn v ô nhai mở đại thành người h u y ế t đầy như sông lên vạn vật thành một mạch từ hóa sóng g ữ vô bỏ dịch chuyển hóa vật huyết kiếm yêu huyết sát âm độc yêu lực đã xâm nhập bản thân ngũ đệ tử trương cho nên những ngày năm đến nay vô luận t r ư ờ n g sở như thế nào trừ bỏ đều không thể khu trừ này độc bởi vì này độc đã cùng hắn hòa làm một thể nếu là tại thu hoạch được hồi thiên phản nhật tu thành lịch c h u y ể n lực trước kia trương liệt cũng cầm loại tình huống này không có biện pháp nào khi đó cũng chỉ có thể để cho mình tên này ngũ đệ tử đau khổ cứng rắn chống cự sau đó tại thực tế chống đỡ không nổi thời điểm chuyển kiếp trọc tu đau khổ cứng rắn chống cự không phải giải độc mà là đ ộ c đạo pháp tăng dày đạo cơ vì chuyển kiếp sau đời sau trọng tu đạo nghiệp làm chuẩn bị giống như là trương liệt như vậy tu đạo hơn một ngàn năm liền tấn thăng nguyên thần địa tiến cảnh là cực vì hiếm thấy hắn là đại đạo trúc cơ. hoàn mỹ tự phủ tuyệt phẩm kim đan đại đạo nguyên anh sau đó mới có thể tại hơn một n g h n năm thời gian liền tu luyện tới hiện tại như vậy cảnh giới pháp lực tiên kỳ căn cơ càng sâu hùng h o à n mỹ hậu kỳ tiến bộ mới vừa càng nhanh mà đối với bình thường tu tiên giả tới nói nguyên anh cảnh bốn n g h n năm tuyến nguyện toàn bộ dùng vào tu luyện cũng quá khó tu luyện tới nguyên thần cảnh giới càng về sau tu luyện pháp lực tinh tiến thì càng gian nan trương sở nếu là bị huyết sát âm độc làm hại c h ỉ ít tổn thất một n g h n năm bình thường thời gian tu luyện vậy hắn tương lai có thể hay không tu thành nguyên thần liền quá nguy hiểm có lẽ liền đại đạo vô vọng mấy canh giờ đằng sau sắc mặt rất là khôi phục trương sở từ cái này dược đỉnh trong đó đi ra. Đầu tiên là đó trước cái dược chỉnh đi này đỉnh hướng là đó đầu đạo đó ra, bảo sau lý một ặ t tham Bất tử tôn tới. đạo đại đệ Đứng lại nhân năng, lên hiếu khổ phí phí bái. lệ m vô cực sức sức. sư dậy, lần kia ta phái sai các ngươi tiến đến hàng phục huyết kiếm yêu đích thật là có chút khinh thường bất quá bị một số đ ạ i tội tại tu đạo bản thân mà nói không phải một chuyện xấu ta hiện tại chuyển cho ngươi bản môn trí cao đạo pháp chi nhất hồi thiên phản nhật ngươi nếu là có thể tu luyện thuần t h ụ hóa giải này huyết sát âm độc không thành vấn đề sau khi luyện thành trương sở thể nội huyết sát âm độc liền không đủ làm hại kỳ thật nếu là trương sở tấn thăng nguyên thần cảnh giới lấy hắn linh y năng lực cũng đủ để trị liệu nhưng là hắn không có mà huyết kiếm yêu là yêu tộc yêu thánh pháp lực chất tính áp c h ế giới dẫn đến hắn bị thương mặc dù cũng không nặng nhưng lại triển miên khó giải đệ tử bất hiếu còn muốn cực khổ mời sư tôn lại đi nhìn xem tố nhi ta thương thế còn tốt nhưng tố nhi thương thế lại là tâm thần thụ tổn hại dược thạch vô công trạng thái của mình vừa mới tốt hơn một chút trương sở cứ như vậy khẩn cầu trương liệt trương liệt gật đầu nói ngươi một mực cố lấy chính ngươi t ổ thường những chuyện khác vi sư tự có an bài. trong ư tại sở chớp mắt khắp bầu trời đều là tiếng thét phản phất giống như độc lòng từ thâm viên đầm lầy bên trong phá suất ngựa mặt lên trời gào thét n à y c ố đỏ thâm khí tức không bằng tầm thường thần thông phép thuật t a n tác mà là trầm ngưng tinh túy đến cực hạn cảm giác bên trên liền là một thanh đen nhánh trường kiếm phá không đánh tới y ỉa t r ư ơ n g liệt bỗng nhiên bị tập kích bởi vậy lông mày nhữ lại chỉ vì một kiểm này có chút ý tứ nó kết hợp các loại sát khí tại kiếm khí bên trong hoàn toàn dứt bỏ kiếm khí chính lại đi lên một đầu đi nhầm đường cực hạn luận ban uy lực của nó lại là không d ư ớ i bất luận cái gì kiếm khí nhưng là chương liệt ngoài ý mớn tia từ động phủ trong đó cảm ứng được bên ngoài có người chúng sát ra đây người kiếm kiếm người nhưng càng là kinh hãi chỉ gặp theo động p h ụ tại bên trong lao ra tới nữ tử nửa cái cánh tay đều bị đỏ sầm bao k h ỏ a quanh thân tơ máu bay múa đã hoàn toàn vô pháp nói rõ đến cùng là kiếm tại n g ự người vẫn là người tại n g ự kiếm huyền hoàng đại thế giới kiếm đạo lịch sử lâu đời hưng ơ thịnh giống như là loại người này làm kiếm chỗ lao dịch lịch sử giáo hấn nhiều không kể xiết số lượng rất nhiều nằm trong loại trạng thái này tu sĩ nơi nơi là ngay cả mình là a đều đã quên mất tâm chúng kiếm bên dưới chỉ còn sát lục cũng chỉ có sát lục nhưng khi nữ tử kia giơ cao lên trong tay huyết kiếm lao ra thời điểm vô luận là nàng hay là trong tay huyết kiếm yêu nhìn thấy chương liệt sau đ ngay sau đó trương tố cũng cảm giác được kia kiệt ngạo khó thuần điên cuồng yêu kiếm bắt đầu co lại nhanh chóng thậm chí đã lan tràn lên toàn thân mình vết máu đều toàn bộ lui trở về thân kiếm trong đó sư sư tôn ngài lao nhân ra xuất quan ừng chương liệt điểm gật đầu sau đó đi lên để trương tố mở ra tay phải nằm ra Trương tay tay, thấy tại、trương、Tố phải nhìn ngón lỏng bàn tay trong đó xuất hiện một cái lô máu có một đầu giống như là dây leo một loại màu đỏ sợ mạch m máu nối liền lấy nàng cùng huyết kiếm yêu chưa kiếm quả nhiên là như vậy nhân kiếm hợp nhất tính mạnh tương liên kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong đệ tử cấp sư tôn mất mặt trong ư người ơ n xuống, g Tố chút túi có chỗ hổ xấu lầu kiếm làm l a dịch, đây là kiếm tu xỉ h nhất. ụ c c lớn n ũ là khoảng ô n cần nghĩ như vậy, kiếm liền là dùng đến tranh đấu giết người, g giết chỉ là bị kiếm chiếm cứ chủ vậy, kiếm kiếm là là đấu đ bị ạ hai họa ngầm rất nhiều mà thôi. h ngầm Trong mà rất o k thời gian này tố nhi ngươi liền đi theo vi sư bên người tại vi sư bên người nó tuyệt không to gan làm sao đợi vi sư nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn sau liền đem ngươi cùng kiếm này tách ra t r ư ơ n g liệt giờ này khắc này nói thật nhẹ nhàng nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy năm đó huyết kiếm yêu vì cầu sống sót đầu tiên là chém bị thương t r ư n sở sau đó lựa chọn đối trương tố kiếm hồn đ o xá tốt tại trương tố căn hữu cơ thâm hậu ngăn cản xuống tới nhưng là song phương cũng ở vào loại này kỳ dị trạng thái rằng co bên trong sơ ý một chút trương tố liền biết chết hơn nữa tình trạng của nàng so với nàng ca ca trương sở còn nghiêm trọng hơn nhiều cùng huyết kiếm yêu tâm huyết tương liên gần như đồng sinh ậu tử mối liên hệ này ở đâu là dễ dàng như vậy c h ậ n đức nhưng là trương liệt đã nói như vậy trương tố cứ như vậy tin này mấy trăm năm qua nàng gần như liền lại không có nghỉ ngơi quá cả ngày lẫn đêm đều tại cùng huyết kiếm yêu tranh đoạt lục thân quyền khống chế giờ khác này tâm thần thả lỏng tại tranh đến sau khi đồng ý Rất Trương phất tại tôn Liệt thật tại một một thanh thể thường nhanh liền tại sư tôn Trương liệt bên cạnh ngủ thật say, mà chui này yêu kiếm ngay tại nàng một bên, phẳng không thể bình thường hơn chui say, là kiếm sư yêu mà Đây ư ợ c kiếm khí đồng đ dạng. đương nhiên là dạ chỉ là huyết kiếm yêu e ngại t r ư ơ n g liệt e ngại đến thực chất bên trong năm đó t r ư ơ n g liệt độ quá hỗn độn tứ kết lúc kém chút nhất quyền đem nó đánh gãy tại t r ư ơ n g liệt trước mặt nó liền xem như giết t r ư ơ n g tố ngay lập tức sẽ rơi vào cái muốn sống không được muốn chết không s ố n g kết cục cho nên nó vào giờ phút này thành thành thật thật chí ít có t r ư ơ n g tố làm con tin t r ư ơ n g liệt không lại lập tức xuống tay với nó ta kiếm p ệ hồn xử lý loại chuyện này ta không bằng cung tự viện đạo hưu sở trường về đem lão lục đưa đi k h ô n nguyên sơn nơi nào cứu chữa thỏa đáng nhất bốn nhưng đây không phải là một cái thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự t ì n h ta cũng không có khả năng luôn luôn hầu ở lão lục bên người trước khi đến k h ô n nguyên son phía trước còn đ ứng với đi bái phòng một cái linh ngao đảo nguyên trần sư thái lấy p h ậ t quang áp chế tà kiếm tà khí hung tính nói đến làm phiền nguyên trần sư thái rất nhiều lần này tiến đến tại nhiều chuẩn bị một số lễ vật đang khổ cực suy tư mấy canh giờ đằng sau chương liệt cuối cùng là nghĩ thông suất làm theo cứu chữa lão lục trường tố phát môn chỉ là lúc này trương tố còn tại giường ngọc bên trên ngủ say trong quá trình này trương sở cùng giải ngũ nương bọn hắn đều đã tới sau đó lại bị trương liệt đổi đi chỉ để lại nhị đệ tử vân mộng giao nói một câu những năm gần đây gia tộc cùng tông môn phát triển tình hình gần đây trương tương thần tộc trưởng đích thật là chủ tính trung trị tài tại hắn lao nhân ra điều chỉnh phía dưới vô luận hoàng sơn trương gia vẫn là thái hạo h i ê n viên kiếm phái đều chiếm được rất tốt phát triển hơn nữa song phương ở vào một loại lành tính cộng sinh trạng thái sư tôn ngài xếp hạng lại có tăng lên hiện tại đã là chính đạo thập đại cao thủ thứ bảy cổng ọ c trân tôn cũng tương tự tấn thăng làm chính đạo thập đại cao thủ th hai trăm n ă m trước đã từng chính đạo thập đại cao thủ thứ bảy trụ quan cựu cực cựu quan tôn giả t r ắ n g chi hướng thắng đến đây khiêu chiến quá ngài chỉ là khi đó ngài đang bế quan mà hắn cũng không có làm nhiều dây dưa rời đi hai trăm bốn mươi năm trước hoàng tuyển phủ chủ s i m o n hạ thánh sứ khúc phi v â n hướng ngài phát ra một tâm tiệc m ờ i yêu cầu ngài đích t h â n bóc đệ tử cũng không biết rõ bên trong nội dung là gì đó sáu mươi hai năm trước tông môn dò xét đến thông tin ê linh bảo di sơ ấn xuất hiện tại đông vực tần châu đại hoàng cốc phụ cận những ngày năm đã có vô số tu sĩ tiến đến dò xét nhưng thủy trung cũng không có bảo vật rơi vào người nào chỉ thủ tin tức truyền ra mười bốn năm phía trước tông môn dò xét đến thông thiên linh bảo hát phong kỳ xuất hiện tại bắc tử phủ châu quy nguyên kiếm phái di tích bên trong dò xét người rất nhiều nhưng tương tự cũng không có bảo vật rơi vào người nào chỉ thủ tin tức truyền hình ra hơn bốn trăm n ă m gia tộc cùng tông môn tất cả lớn nhỏ sự vụ đương n h ư n xa xa không chỉ những này nhưng là vân mộng giao từ trong lựa chọn r a đối lập trọng yếu nhất nói cho trường được nghe hát phong kỳ di sơn ấn này hai kiện thông thiên linh bảo đích thật là có một lấy giá trị hoàng tuyên phủ chủ lá thư này mộng giao ngươi có thể mang lấy đệ tử mang thông thiên linh bảo là cao giai pháp bảo bên trong Vi lực đối với thiên hạ tin tức thu thập đây chính là chấp trưởng một cái cỡ lớn thế lực ưu thế chi nhất trương liệt nếu là một cái sơn giã đạo nhân liền xem như pháp lực thâm hậu cảnh giới cực cao như loại này tin tức cũng là quá khó lấy được trừ phi kiêm tu bói toán loại đạo pháp còn muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được tiếp nhận thư tín t r ư ơ n g liệt giải thoát pháp cấm độc mặc dù phong thư này đã là hai trăm bốn mươi năm trước sự tình nhưng là đối với giới này đỉnh cấp tu sĩ tới nói dạng này một lần thời gian khoảng cách bế quan cũng là bình thường thư tín nội dung là vị kia chấp trưởng lấy hoàng tuyển giới hoàng tuyển phụ quân mời tự thân đi tới tụ họp một chút nói rõ là vì luận đạo thần chủ chi đạo nhìn qua tin nội dung bên trong t r ư ơ n g liệt liền trong lúc mơ hồ cảm thấy trong lòng hơi động có một loại t í n h gấp t ư động cảm giác tựa hồ chuyện này đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu tâm huyết dân trào thiên nhân cảm ứng cũng tốt ta mang tố nhi đi tới khôn nguyên sơn đằng sau trực tiếp thẳng trước hướng đông vực tần châu trước lấy di sơn ấn sau đó lại cùng vị kêu hoàng tuyển phủ quân gặp mặt một lần sau nửa tháng đợi trương sở trạng thái ổn định hồi thiên phản n h ậ t đạo pháp tu luyện sau khi nhập môn trương liệt liền mang theo trọng lễ cùng với bản thân lục đệ tử trương tố đi tới linh ngao đ ả o tìm nguyên trần sư thái thi triển phật pháp phong trấn huyết kiếm yêu t à khí mặc dù trương liệt đối với nguyên trần sư thái có mấy lần ân cứu mạng nhưng là nguyên thần tu sĩ địa vị tôn quý hẳn là có tôn trọng biểu hiện vẫn là phải có nếu không ân tình một lần lại một lần tiêu hao trung quý có hao hết ngày nào đó nói cho cùng nguyên trần sư thái càng nhiều là trương liệt bằng hư Trường Linh ngao đảo Pháp hội, An An Minh kiếm, một i Kiếm, n Vương h Thanh Tịnh ngày này hải ngoại linh ngao đảo bên trên có rộng dài phật quang t r ù n g tiên h tụng kinh thanh nghĩa mẩn mẩn lại là nguyên thần g i ả n g pháp trừ tu đến t r ầ u kim sát phật quang quyết tán vậy mà tựa hồ một cái tràn ngập này phiến nhìn như vô biên vô tận rộng lớn t h i ê n địa trong lúc nhất thời chỉ thấy được chỗ kim quang rực rỡ nhấp nháy thiên hàng dị hương địa dũng kim liên mở mị khắp nơi thư không bên trong bốn phương tám hướng chuyển đến vô số phạm sướng tri âm cũng như linh sơn diệu cảnh linh ngao đảo một phía có vô số linh trí không mở nước bên trong sinh linh hội tụ tới nổi lên mặt nước nỗ lực nhiễm phật quang Hán linh chim hâu bên trong、linh、ngao, sang ngư, chim biển, diều đương ề u tại, trong t những này trong ngày h ờ thời n lẫn nhau liệp sát công kích sinh linh, này quang nhiên bản tính, đều là đắm chìm tại phật pháp tưởng、hòa、an bình bên trong. g liệp lại là là kích Phật chiếu chiếu phía chìm Phật Pháp hòa kia đều tại dưới, đi tại sát tạm mất trước tự ư đắm đ nhiên siêu thoát cách thức c h â n quý thế biến người nhỏ không thể nhẹ truyền linh ngao đảo nguyên trần sư thái là cao quý nguyên thần tu sĩ khai đàn giảng pháp phát huy phật pháp những cái k i a phi lân đái giáp thấp sinh đ o a n hóa thế hệ thì cũng thôi đi người trong tu hành lên đảo muốn nghe nói rượu pháp chân lý lúc nào cũng phải mang theo một số lễ mọn hoặc là linh thiết mây cân hoặc l trước, trước cũ ngay n lúc này đông phương chân trời bất ngờ biến thành một mảnh đỏ thấm hán quang rộng dài chính đại hạo đạn kéo dài cùng linh ngao đảo bản địa phật quang hòa lẫn không chỉ không yếu hơn nửa phần thậm chí càng lộ vẻ lộng lẫy khí tượng trang nghiêm ngay sau đó ở chân trời nơi xa bay tới một cỗ to lớn đại phi xe xa nhìn về nơi xa đi cựu long vì giá thất thải chiếu g rọi n h ậ t n g u y ệ t tinh thần vì trời sơn hà hồ nước vì đất tuyệt thế uy nghiêm khí phách kia chín đầu xích sắc giao long mỗi một đầu đều là xích hồng sắc long lân như, như lửa rồng tông như san hô một dạng long g i á c cùng với kia đến gần dài hai mươi trượng to lớn thân thể có thật không hoa mỹ mà uy nghiêm cho thấy nguyên anh cảnh giới tu vi t r ờ i ạ đây là người nào lấy chín đầu yêu vương cảnh giới giao long xem như xa giá như vậy nội tình liền xem như những cái kia chúng châu tới cửa cũng có vẻ không bằng à. linh ngao đảo bên trên nghị luận nhao nhao có chút bối rối dù sao chúng tu sĩ cũng không biết rõ vị này tới từ đông phương thượng tu là bằng hữu l à địch trước hết nhất kịp phản ứng chính là xem như nơi đây chủ nhân linh ngao đảo nguyên trần sư thái nàng đã biết rõ là người phương nào tới trước khoe miệng lộ ra một vệt ý cười phân phó tả hữu đệ tử nói khách quý lâm môn lấy tối cao lễ nghị đi ngành đón là Đệ tại ử t ngay m n trung tâm là một câu giật dây liên hiệu tứ phía vân khí lợn lờ lâng lâng không loại phạm vật liên t i ệ u bốn vách tường đàn có treo phát tấn long văn bảo kiếm thanh tâm phất trần các loại bảy tám dạng không được bảo vật đều là trưởng giáo ân tín đại biểu cho tông môn vô thượng vân huy liên hiệu hướng ra phía ngoài bảy bước có ba mươi sáu tòa mây mù vân hai suốt ngày tính số lượng sam xoa thác lạc đem liễn kiệu bảo hộ ở hắn bên trong lại hướng bên ngoài lại là một trăm linh tám đài tán mây linh d i i đại biểu chu thiên vận chuyển trở thành đứng đầu xung quanh bình t r ư ớ n g không trung gió bắc thổi qua vân t hai linh d i i theo gió phiêu lãng ngoại lực khé động liền dẫn phát hắn bên trong lẫn nhau liên kết bí ẩn khí tức rất tự nhiên hắn bên trong giấu dếm tinh diệu trận quyết cũng liền tùy phong m à tới đem toàn bộ to lớn xích sắc mây khối trẻ chở ở trong đó linh ngao đảo xem như chi khách tăng nữ ni có chút bối rối nhận lấy sau đó cất giọng tụng x ư n g nói thiên ngoại vẫn thiết bảy ngàn cân ngàn năm lạnh thiết ngũ ngàn cân ngân linh thảo ba mươi khỏa và năm linh một trăm hai mươi thước chín liên tục trúc mười lăm gốc nguyên trần sư thái xây dựng lần này pháp hội chúng tu chỗ phụng lễ chưa tới hắn bên trong v ắ n nhất chỉ là những n à y linh vật liền đầy đủ l i n h ngao đảo nhất mạch tu sĩ hưởng dụng trăm năm nhưng mà những n à y cũng còn vừa vặn chỉ là tầm thường tài v ậ t tại kia tên chi khách tăng nữ ni niệm đến cuối cùng một kiện bảo vật lúc tiếng nói bỗng nhiên cứng lại nhìn hồi lâu mới vừa dùng có một ít biến tiếng thanh em xương Thất giai phi kiếm Minh Vương Diễm kiếm. Lời nếu vừa nói ra, Linh Ngao đảo bên giới một mảnh, mà dạng đưa n Người đến, là ai à? Người tới đến tột cùng người nào? Linh là ai Ngao tới tột chư đảo cung nên, hiên viên thần trương thái tổ thái hạo kiếm phái hạo xong, kiếm kiếm mục sư, Danh là n i liệt khoản, chương, liệt từ bên trong nắm chương tố, chậm trong trưng bên nắm từ tố, dựa ã i đi đến. hạ xuống đến. Nếu là d theo tính tình của hắn tất nhiên là không lại làm ra dạng này lớn vô trường người trong tiên đạo nhiều không kiên nhấn tục lễ chỉ là bởi vì sớm biết được linh ngao đảo nguyên trần sư thái tại cử hành phật pháp đại hội đây cũng là đặc thù tình huống loại này chính thức trường h ọ p lại một người nhất kiếm đến đây thậm chí là sẽ bị coi là đối chủ nhân không tôn trọng k h ú n g chỉ trương liệt lần này vẫn là có việc cầu người trương thần quân thời trước từ biệt không muốn đã là hơn bốn trăm n ă m không được hôm nay gặp thần quân phong thái càng thắng trước kia để bận n nở tâm bên trong an vui vui sướng nguyên trần sư thái tự mình đi ra nên đón đây là cao nhất quy cách lễ nghỉ nguyên trần sư thái thật sự là nhiều năm không thấy ngài tu vi càng thấy tình tâm cũng là để người vui vẻ sau đó bảy bảy bốn mươi chín ngày t h ư ơ n g liệt tại pháp hội nghe được nguyên trần sư thái thân truyền thụ phật pháp cho đủ mặt mũi mặc dù hắn là đạo môn truyền thừa có mấy lần nghe được chỗ m á u chốt lúc gần như mở miệng luận đạo nhưng cuối cùng nhẫn mại xuống tới phật pháp đạo pháp nhưng thật ra là có thể kiêm tu chỉ là vô luận nguyên trần sư thái vẫn là chư ơ n g liệt đều cũng không phải là dạng này tính tình Kiếm, kết kết Hội đằng sau, nguyên trần sư Thái lại dẫn liệt Hiu, đại gia biết thiệ Cuối Hội đi, tại một chỗ Phật đường bên trong, một đạo một nghi ngồi đối diện Thái một một một một một ngày đằng Nguyên Trần dẫn chương bản thân Nguyên Thần lẫn nhau quen duyên. cùng, tán đường bên trong, nhau. Nguyên Trần sư thái trong nhắc gặp tay Pháp Pháp Phật chư Hảo thúc chư chỗ theo đạo sau, Sư Sĩ, sau, Sư Tu tu vị kiếm này dài ước chừng một thước ba tấc quan g hoa lưu tuyến kiếm thể h ỏ a hồng giống như vô tận hỏa diễm ngưng kết kiếm bên trên tại trên thân kiếm ngũ thải hà quang lưu động không ngừng hắn quang nhàn nhạt như lư hắn thân đơn bạc như giấy hắn kiếm quang ảnh v ư n t quanh như ẩn như hiện kiếm hộ thủ chỗ tựa như mai hoa nở rộ trôi kiếm là bốn k h ỏ a bảo thạch vây quanh m à t h à n h tựa như liền thành một khối đặc biệt một phen phong thái chính là nguyên thần phi kiếm a nan minh vương nộ diễm kiếm đây là chương liệt đại diệt ma động thiên trong đó thu thập được phật bảo cùng tự thân công pháp không hợp nguyên bản vừa vạn chỉ là xem người c h ỗ chủ tu phật pháp giới luật một phái đã đến tự thân đ ỉ n h phong ta đương nhiên không phải muốn khuyên sư thái vứt bỏ phật n h ậ p đạo nhưng phật môn cũng có kim c a n g h ỏ a diễm hàng phục ngoại ma ta khuyên sư thái kiêm tu kiếm đạo có lẽ có một phen đặc biệt khí phách hành động đi qua phía trước ở chung trương liệt biết do vị này nguyên trần sư thái tính tình bên trong có một loại cương liệt mỗi lần tao nộ g kiếp số không thể chống đỡ thời điểm nơi nơi lựa chọn t h à làm n gặp vỡ không làm nói lành tu đạo ở mức độ rất lớn chính là muốn đem tự thân nội tâm bên trong tiềm lực kích phát ra tới vô luận là đạo pháp vẫn là phật pháp đều là như vậy cho nên trương liệt đi qua suy nghĩ sau lựa chọn tặng cho nguyên trần sư thái một thanh thất dài phật môn phi kiếm cũng coi là cấp vị này tính cách phương chính gần như bảo thủ tiền bối chỉ rõ một con đường mặc dù chưa hẳn có thể đi được thông nhưng nguyên trần sư thái hiện tại con đường khẳng định là phi thăng vô vọng đa tạ thần quân chỉ điểm ta hội nghiêm túc cân nhắc mặt khác ta nhìn thần quân thái đồ thân bên trên ẩn ẩn có ma khí q u a n quẩn dường như theo thể nội lộ ra cái này chính là ta đặc biệt đ ế n đây cầu sư thái tương trợ sự tình chúng ta bên trong lôi pháp kiếm khí đều quá mức cương liệt bá đạo loại nào xem chúng sinh đều là bình đăng nhân tử vi hoài rộng lớn cùng bao dung thật sự là không ta sở t r ư ở n g nói xong trương liệt đem tiền căn hậu quả đều nói t h a n g r a an i đà phật nếu đắc đệ tử không phải chủ động nhập ma như vậy người trong chúng ta tự nhiên có trợ giúp người thoát ra khổ hại trách nhiệm linh ngao đảo thậm chí cả bản thân vừa mới thu r ồ i trương thần quân chỗ tốt cực lớn qua lại lại mấy lần m ô n g kỳ bảo hộ cứu viện tại thời khắc này nguyên trần sư thái cũng không có cái gì do dự nàng hai tay họp thập túi người đáp ứng việc này tuy nói phật đạo bên t r o người nhân tử vi hoài nhưng là như loại này tổn hao nhiều nguyên khí sự tỉnh dưới tình huống bình thường cũng là không có người biết làm trương liệt đưa ra tới cùng tu sĩ tầm thường đưa ra tới tất nhiên là bất đ ộ n g tại trương liệt cùng nguyên trần sư thái thương lượng việc này thời điểm trương tố chính mang lấy một thanh không v ỏ trường kiếm chẳng có mục đích trên linh lao đảo du đ ả n g tòa này trên hải đảo năm bước một chỗ mới bước một miếu người người t i n phật bầu không khí an bình tường hòa nhưng mà kiếm tu bên trong người đợi tại trên tòa đảo này lại cảm thấy không hợp nhau rất không thoải mái không chỉ là như trương tố dạng này trạng thái trôi này không v ỏ trên trường kiếm một cỗ huyết sắc không ngừng trương tố thân bên trên truyền lại sư phụ ngươi không muốn quả ngươi muốn đem ngươi ném cho cái kia vô năng lao thái thái thái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 nhưng cuối cùng nàng đáy lòng chỗ sâu nhất còn bảo lưu lấy một số thanh minh lý tính lảo đảo nghiêng ngã mang lấy kia thanh trường kiếm chạy tới linh ngao đảo chỗ hẻo lánh rồi sau đó mới theo tâm bên trong sát ý lung tung huy vũ tới kiếm đến lúc đầu chỉ là đơn thuần kiếm chiêu hồ chém lọt chạm nhưng là dần dần liền mang theo kiếm quyết kiếm khí thậm chí cả sát ý sát khí mợ mỹ quyết tán huyết sắc kiếm khí chém đứt núi đá có cây chém rết dã chư còn mai càng k u y ế t trương càng lớn càng chạm càng hung dần dần ngay tại nguyên bản một mảnh an bình t ư ờ n g hòa linh n a o đảo đảo bên bắt đầu toàn lực kích phát kiếm khí linh nao g đảo bên trên chúng phật tu đương nhiên không có khả năng không có phát giác rất nhanh một đám phật nữ tu sĩ ni liền ngự khí phi đội quay t r u n g quanh đi lên bọn họ cũng nhận ra kia huyết sắc kiếm vực trong đó chứng tố tựa như là vị kia thái hạo h i ê n viên kiếm phái thân phận tôn quý nữ tiên bởi vậy không dám lên t r ư ớ c ngăn cản nhưng là cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc n à n g từng chút một hướng phạm nhân khu sinh hoạt vực tới gần vị này tiên sư linh nao đảo bên trên có chuyên môn diễn võ tu kiếm chỗ mời dừng lại ngài ngay tại phá hư linh nao đảo vị này chân quân ngài ngay tại làm cái gì mời đình chỉ thế nhưng là những này bình thường khuyên nh giờ này khắc này hạ xuống ở trong mắt c h ơ n g tố đều bịt kín tầng một huế y t xa tại tầng này huế y t xa phía dưới bốn phía hết thể nữ n hình dung đều ghê tấm lên tới mở miệng đều ác độc lên tới bọn họ đang cười nhạo ngươi bọn họ tại ô nhục ngươi ngươi là ai ngươi là thái hạo h i ê n viên kiếm phái thái hạo thần kiếm trương nguyên liệt đệ tử ngươi hà có thể chịu đủ, rút kiếm xuất thủ giết sạch bọn hắn giết các nàng giết này quần t ậ c t r ọ c một tên cũng không để lại đuổi tận giết tuyệt chém thành muôn mảnh chỉ cần giết bọn họ ta từ đây toàn tâm toàn ý phụng ngươi làm vũ khí chủ cùng ngươi nhân minh hợp nhất h à n h hành giới này hay là khiêu khích hay là dụ hoặc hay là uy hiếp hắn bên trong có mấy lần trương tố gần như không nhịn được muốn xuất thủ nhưng đều tại một khắc cuối cùng nhẫn l ạ i xuống tới vĩnh viễn không được mất tích tại kiếm tu lực lượng bên trong các ngươi phải nhớ kỹ kiểm mạnh hơn cũng là đến từ chúng ta cầm kiếm tay hiện tại kiếm tu bọ ta cầu kiếm có thể nói là phụng kiếm vì chủ là vì m i n h nô vì thiên hạ cười ta thái hạo h i ê n viên kiếm phái đệ tử nhất định không thể biến chất đến tận đây sư phụ sư phụ ta ha có thể ha có thể cô phụ ngài dạy bảo a a a a trương tố bỗng nhiên ở giữa bạo phát toàn bộ pháp lực kiếm khí kiếm đâm xuống đất màu đỏ sậm như máu kiếm quang bốn phía k h u ế t tán cấp thiết núi liệt địa tạo thành sơn băng địa liệt cự đại phá hư thế nhưng là liền xem như d ạ n g này trương tố trung quy là không có đem trong tay huyết kiếm yêu v u n g hướng bất cứ người nào tại trương tố vung ra kiếm này đằng sau trương liệt bất ngờ xuất hiện ở sau lưng hắn một tay lấy mệnh là đệ tử ô m vào trong ngực nhẹ giọng an ủi ôn n u an ủi tốt tố nhi tốt tố nhi sư phụ ngay tại bên n ờ i không sợ không cần phải sợ sư phụ một mực tại bên cạnh nhìn xem tố nhi quả nhiên so ngơi kê xuẩn ca ca mạnh hơn nhiều hàng phục kiếm này đằng sau tương lai chứng đạo nguyên thần có hy vọng. nghe trương liệt lời nói hao hết toàn thân tinh thần pháp lực c h ứ n g tố một cái l i ệ n cười nàng nũng nịu nói sư tôn ta cùng ca ca đã sớm biết ngươi luôn yêu thích cầm cái xe này bánh xe lời nói tới dỗ dành hai chúng ta cái đang tại ta ca mặt nói hắn tốt ở ngay trước mặt ta nói ta tốt ai nha các ngươi thế mà đều biết rồi vậy xem ra ta về sau được đổi một cái biện pháp biện pháp này đã dỗ dành không được các ngươi đứng tại l o ạ n núi bên trong trương liệt liền như vậy ôm mình đệ tử m a i cho đến đem nàng dô đến ngủ sau đó mới vừa ánh mắt hung lệ nhìn về phía trôi này huyết kiếm trương thần quân chớ nhìn ta như vậy ta cũng nghĩ sống sót Mà chương chín trăm hai mươi tám tử vong tri địa dị giới thân trích một lục đệ tử trương tố trung quy vẫn là phải phó thác đến linh lao đảo nguyên trần sư thái trên tay khiến cho tiếp nhận phật pháp khí tức tập nhiễm cuối cùng thi thuật phong ấn huyết kiếm yêu tạ khí sau đó từ nguyên trần sư thái mang lấy trương tố đi tới khôn nguyên sơn mời khôn nguyên sơn tông chủ cung tử viện xuất thủ giáo t h ụ trương tố tâm ma kiếm khí triệt để chiến thắng huyết kiếm yêu quá trình này mặc dù gian nan nhưng là đối với chính trương tố tới nói cũng là một hồi khó được lịch luyện t r ư ơ n g liệt thời gian dài đem trương tố mang tại bên người mặc dù có thể bảo đảm sẽ không còn có sự tình nhưng cũng vừa v ặ n là sẽ không còn có sự tình mà thôi huyết kiếm yêu vấn đề thủy chung đều không thể giải quyết trương tố tự thân cũng vô pháp trưởng thành bốn năm đằng sau đông vực tần châu gần biện địa vực có một tòa không có danh tiếng gì vô danh tiểu đạo quanh năm bị màu trắng vũ khí bao ph một đạo kiếm quan g loại lên một tên hoàng bảo thanh niên đạo nhân hình tượng nam tử xuất hiện ở đây đảo trên không chỗ tại hắn bên cạnh còn đi theo một vị bạch di tóc bạc tuyệt sắc nữ tu khí chất t h a n h lãnh bốn năm vất vả một đường truy tìm n g h ị không ra cuối cùng đạt được vẫn là một kiện hàng ngái trương liệt lắc đầu t h a n nhẹ một mai xanh vàng giao nhau xưa cũ tiểu ấn tại hắn bên cạnh bay lơ lửng hắn bên trong tựa hồ có vô số huyền ảo chú văn đang l ư u t r u y ề n bay ra sư tôn di sơn ấn loại này có thể khai sơn liệt điệm ạ n h đại bảo vật liền xem như hắn hàng á i cũng không thể coi thường phối hợp ngài pháp thể xong tu thuật liền xem như phát huy ra đến gần chính phẩm quá bán cũng là bình thường sự tỉnh vân mộng giao ở một bên nói khẽ an ủi nàng cũng biết tông môn tình báo bốn năm truy tìm cuối cùng nhưng chỉ lấy được một kiện thông thiên linh bảo hàng nhái có chút để sư tôn thất vọng nhưng là trên thực tế loại này đẳng cấp nguyên thần pháp bảo đừng nói là bốn năm chính là bốn mươi năm chỉ cần có thể đạt được đối với tầm thường nguyên thần tu sĩ tới nói liền đã kiếm được dù sao nguyên thần tu sĩ số tuổi thọ kéo dài mà nguyên thần pháp bảo h i ế m thấy cũng chỉ có thể như vậy đi thôi chậm trễ thời gian bốn năm chúng ta phải đi gặp một lần vị kêu hoàng tuyển phụ quân mặc dù đều là t h ầ n chủ nhưng là hoàng tuyển p h ụ quân đối với hoàng tuyển pháp mạch l ĩ n h nộ trên ta xa ta cũng rất là tò mò hẳn nếu muốn cùng ta luận bàn thứ gì sở dĩ sẽ chọn c h ọ n đi tới đông bực tần châu tới lấy di sơ ấn cũng là bởi vì này bảo cùng hoàng tuyển p h ụ quân thường xuyên vị trí c h ô ở tại cùng một cái lục địa bằng không mà nói trương liệt liền đi bắt tử p h ụ châu tìm kiếm cái này h ắ t phong kỳ có lẽ k i a m ộ t kiện liền không phải hàng đái tại đánh bại càn k h ô n thánh ma lão nhân đằng sau trương liệt y theo đ ớ c định giải phóng yêu hoàng ngao ly nhưng cũng bởi vậy dẫn đến hoán yêu phiên vi lực có sở hạ giang xuống nếu là có thể đạt được một kiện thông tin ê linh bảo tới bản thân đối với tự thân chiến l ự c mà nói không thể nghĩ ngờ là rất có ích lợi sau mấy tháng trương liệt đi tới đông vực tần châu hoàng tuyển phụ quân mời mời địa điểm lấy linh hỏa đốt lên kia phong t h i ế p mời sau đó liền đứng ở trên không trong đó nhắm mắt điều tước chờ đợi ba ngày ba đêm nhưng là thời gian ước định đi qua vị t i a t r o n g truyền thuyết hoàng tuyển phụ quân lại là chậm chạp cũng không có nên này khiến làm bạn tại trương liệt bên người vân m ộ n giao không khỏi bởi vậy nổi giận lẽ nào lại như vậy vị này hoàng tuyển thần chủ là hưu ý tiêu khiển chúng ta hay sao lưu lại lập hư không nhắm mắt ba ngày ba đêm trương liệt lại tại giờ khắc này mỏ hai mắt ra chỉ là tại c h á n của hắn chỗ mi tâm có ám kim sắc quang huy sáng lên giống như một đầu thần mục nhìn xuống xuống thấy to tăm giới tại kia ám kim sắc thần huy chiếu rọi nơi đây sơn cốc địa vực không gian tự a hồ biến được hơi mở lên tới xuất hiện một số ba động phà mỗi một loại này đều là vào tâm bên trong thì ra là thế này ba ngày trong đó ta ẩn ẩn cảm thấy chỗ này địa vực không gian cùng huyền hoàng chủ thế giới tự hồ có bất đồng nhưng lại như có như không cảm giác kỳ dị mộng、giao. vào ta tay h á o bên trong đến nói xong t r ư ơ n g liệt hai tay giữ quyết lập quyết tới thuật ở trong quá trình này vân mộng g i a o hóa thành một đạo bạc h khí bay vào đến bản thân sư tôn ống tay h á o trong đó nàng vốn là linh quỷ vô hình vô chất giống như là loại biến hóa này tự nhiên tùy tâm sử dụng mở tại t r ư ơ n g liệt thủ quyết hư điểm ở giữa một đoàn đũ á m quan g hòa bắn ra đáp xuống nơi đây giữa hư không tức khắc toàn bộ không gian xuất hiện cũng như đ ạ i thạch đầu nhập sóng nước bên trong một loại hiếm thấy dị biến hóa xoay tròn vận sóng k h u ế c tán ra tới dần dần trước mặt chương liệt hình thành một cái hư không lỗ trống chương liệt tình không có cái gì do dự bay thẳng đột tiến vào Tức khắc x u y ê nơi qua tuyệt huyền lỗ trống, đi tới một thế tại. giống mảnh tuyệt nhiên không giống với huyền hoàng n giới đi đại với sở tại. Nơi này là thế giới màu xám màu đỏ tía thổ địa thổ địa phía trên chạy xiết d ũ n g động lấy quần c u ộ n hát thủy mà ở trong đó một đầu hát thủy trường hà bên trên có một cây cầu tại tòa kia cầu trung ương chỗ có hai người một tòa một lập hắn bên trong một cái người ngồi uống rượu một người khắc phục thị nghiêm đồ ngồi cái k i a người là một vị tuấn mỹ tuyệt luân mỹ nam tử hắn một thân áo tím đầu đội kim quan hai túm tóc đen theo như bạch ngọc gò má một bên vông xuống tới vai nhẹ nhàng mỉm cười và áo phiêu phiêu đúng như người trong trốn thần tiên hắn hai mắt sáng lời thanh thần ngọc biểu có xuất trần cao hạc chi tư mái tóc màu đen hắn bên trong hiện ra mấy sợi ngân bạch bởi vậy hiện ra tuế nguyện tăng thường tại kia mỗi một cái tóc bạc phía trên tuế nguyện đều lưu lại đao khắc p h ụ tạc vết tích giờ này khắc này hắn đối t r ư ơ n g liệt giơ lên cao cao chén rượu trong tay cười văn nói không thẹn là lấy một thân kiêm u minh h ắ n hải l ư ợ n g giới thần chủ vị trí bất thế k ỳ nhân ngắn ngủi ba ngày công phu đạo hữu liền đã khám phá ta tốn hao mấy năm thời gian mới vừa khám phá bí ẩn chương liệt tay áo bên trong có một đạo bạch khí dâng lên sau đó hóa thành vân n g giao bộ dáng giờ này khắc này nàng có chút kinh đương nhiên là có thể cảm ứng được này phương thế giới kỳ dị mà trương liệt nhưng là bay xuống x u ố n g dưới bởi vì hắn đã biết rõ người trước mắt là ai hoàng tuyển phủ quân năm đó bản thân vẫn là luyện khí cảnh t i ể u tu sĩ thời điểm liền nghe nghe qua hắn danh tự này người tu đạo bốn ngàn năm trải qua mấy lần chìm nổi đã từng nói ra ta nếu vì này ư u minh chỉ chủ nguyện vì này phương thiên địa hết thẻ tu sĩ duyên thọ một giáp lời nói mặc dù cuối cùng chỉ cấp tín đồ của mình thực hiện nhưng vẫn là giữa thiên địa nhất đẳng hào kiệt c ư ơ n g chín trăm hai mươi chín tử vong tri địa dị giới thân trích hai bạn cũ nhiều năm không thấy trương liệt câu nói này lại là đối lấy hoàng tuyển phủ quân bên cạnh đ ư n g đấy vì hắn rót rượu nam tử h á o đen nói tên này nam tử h á o đen đồng dạng cũng là vẻ mặt tuấn lãng khí vũ không tục nhưng là đứng tại hoàng tuyển phủ quân bên cạnh chính là cái châm trả rót rượu nhưng là hắn lại là trương liệt lão bằng hữu thời trước đông b ự c tần châu thái huyền tàng kiếm cung thiếu chủ lâu hồng vũ hơn một ngàn năm trước hắn cùng trương liệt quen biết t ừ n g giao còn từng cấp cho quá hắn không nhỏ trợ giút không dám cùng thần quân luận bàn bằng hữu tại hạ tần châu kiếm tu lâu hồng vũ gặp qua u minh tần quân trương liệt nghe vậy cũng không biết nên trả lời thế nào hắn chỉ có thể ngồi xuống trước. đồng thời đem tâm thần ánh mắt đáp xuống trước mặt hoàng tuyển p h ụ quân thân bên trên hoàng tuyển tu đạo hơn bốn năm hắn đã ngay cả mình danh tự đều quên chỉ biết mình là hoàng tuyển một tay hoàng tuyển thánh pháp uy lực vô cùng năm đó xem như tu sĩ thời điểm liền là nhân vật tung hoành thiên hạ t h ú n g chi hắn hiện tại đã chấp trưởng hoàng tuyển giới vực ngàn năm lâu chỉ sợ sớm đã đã phát triển đến giới này tối đỉnh phong cảnh giới chư vực thân chủ bình thường không can dự huyền hoàng đại thế giới thông huyền giới đủ loại phân tranh nhưng là bọn hắn cũng bị cho rằng là tương đương với giới này tối cao cấp nguyên thần tầng chín tu sĩ tồn tại như trương liệt thân kiêm lưỡng giới thần chủ vị trí chuyện này tại thông huyền giới trung hạ tầng không người biết được nhưng là tại đỉnh tiêm thượng tầng nhưng chưa nói tới là bí mật gì năm đó thiết vận quan thiên tông cho hắn lời bình luận liền đã có ám hiệu ưu minh c h ấ n hải chứng đạo quy chân chỉ là trương liệt vì người cảnh giác ngay đầu tiên kéo lấy khôn nguyên sơn ly trần tử đ ã bảo đối này lưỡng giới thần chủ vị trí hứng thú tu sĩ gác tội không nổi ly trần tử gác tội nổi ly trần tử lại không có hứng thú này mới để hắn bình yên trưởng thành chàng có biết đại họa lâm đầu vậy trương liệt mới vừa vặn ngồi xuống đối diện kia tên áo tím đạo nhân liền nói như vậy trương liệt ng Phủ quân l à một s a vị đòi lấy không lập thôn u công có biết trời không thể lừa gạt thì là đạo hữu đạo pháp thương huyền có thể tỵ kiếp thoát thân từ đây về sau đạo hữu thân quyền muôn nhân sợ cũng là phải bị dình dáng hoàng tuyển phủ quân là tu luyện mấy ngàn năm l á o quái vật bản thân lại từng là tung hoành thiên hạ anh hảo hãn tâm có năm chắc mây lời nói lối ra chính giữa trương liệt m ệ n h môn khiến hoàng b à o đạo nhân trong lúc nhất thời cũng ánh mắt biến hóa khó mà làm ra phản kích trương liệt lúc này là không thể nói con cháu tự có con cháu phúc chớ vì con cháu làm ngựa c h â u như vậy tất cả mọi người là giới này tối đỉnh cấp tu sĩ hoàng tuyển phủ quân mở miệng trước liền biết trương liệt này người cực vì yêu quý thân quên môn nhân đạo hữu lấy gì dạy ta trương liệt cười lắc đầu cuối cùng nói như vậy ta muốn nói sự tình đối với trương đạo h ư u cũng là có chỗ tốt từ lón như vậy đi ta chỉ nhiều muốn hai thành lợi ích chỉ cần trương đạo h ư u ứng với ta ta liền đem giúp ngươi thoát k i ế p pháp nói thẳng ra t r ư ơ n g liệt tình không có trước tiên trả lời đối phương mà là cầm chén ngọc đứng lên tại rộng lớn trên cầu đi tới tới đến cầu một bên chỗ thấy được phía dưới chạy xiết chạy xuôi mà quá màu đen nhánh hà thủy tại kia bên trong tựa hồ là có hình người hơi mở hến u y ảnh làm theo gen cầu cứu ngay sau đó nhưng chìm vào đến hát thủy trong đó đến cùng là gì đó ta này từ ngàn năm nay vì cầu đạo nghiệp thôn vệ luyện hóa u minh hãn hải huyền hoàng tam giới bổn nguyên chi lực vô số có thể nói là thiên địa tặc huyền hoàng hãn hải nhị giới còn tốt ta dù sao lập xuống đạo thống có nhất định vận mệnh phản bổ duy có ư u minh thế giới ngay lúc này trương liệt c á i c h á n chỗ mi tâm có ám kim thần mang sáng lên này cũng không phải là bị động cảm ứ n g được gì đó mà là trương liệt chủ động phát động hạo thiên pháp mục phối hợp hạo thiên kính lực lượng có thể đủ thấy do vật vật chỉ có toàn chi mới có thể toàn năng hoàng tuyển phủ quân nếu không chịu cho cho bản thân đáp án không có nghĩa là mình không thể tự mình nhìn đến tại này thần đồng tử tứ phía liếp nhìn phía dưới trương liệt trong mơ hồ nhìn thấy tại mình lúc này vị trí cầu dài bên trên từ ở giữa chỗ bị một c ố bình chướng lực lượng chỗ chiếc cát tự thân vân h ộ n g giao hoàng tuyển p h ụ quân lâu hồng vũ đều là tại bên này mà tòa này cầu dài còn có một bên khác tại tòa này cầu dài một bên khác lộ ra lấy cùng nơi này bất đồng khí tức trong một chớp mắt t r ư ơ n g liệt hơi có sở nộ ha ha ha ha đùng đùng ở thời điểm này vị tiêu hoàng tuyển p h ụ quân áo tím đạo nhân tựa hồ là nhìn ra gì đó n g ử a mặt lên trời cười to vỗ tay mà thở dài lợi hại nghĩ không ra ta quá h ế hát quan pháp cũng ngăn không được trương đạo hữu thần m ụ lọi mà thôi ta liền trực tiếp cùng đạo hữu nói rõ việc này à lúc này lại che, che lấp lấp không khỏi tỏ ra bản tôn không đủ t h ô n g khoái nếu hoàng t u y ể n nguyện ý nói trương liệt liền rời bước trở về tới bên cạnh bàn một lần nữa ngồi xuống chỉ là hắn trong đầu cũng đang nhanh chóng tự hỏi miễn cho lại lấy đối phương đạo tại này ngắn ngủi mấy câu công phu bên trong đối phương liền đã khảo giác bản thân hai lần một lần là tiến vào nơi này tới phát môn một lần nhưng là lấy quá huê hắc quang pháp che phủ khác một cái giới vực tồn tại đạo h ư u có biết tại thượng cổ tu sĩ kế hoạch bên trong cựu vực chỉ địa tồn tại ý nghĩa là gì đó tính không có trực tiếp nói cho trương liệt đáp án mà là hoàng t u y ề n phủ quân chức đưa ra một vấn đề khác thượng cổ kiếm tu giành g i ậ t chư thiên mục đích là vì hùng tráng đại huyền hoàng giới bản thân b u ồ n nguyên chỉ lực đây là hắn một như vừa v ậ n chỉ là vì thế lời nói không cần thiết thành lập cựu vực chỉ địa tại thượng cổ tu sĩ chân chính trong kế hoạch cựu vực chỉ địa ứng với là các ti kỳ trước tỉ như nói u minh cùng hoàng tuyển giới chính là cùng huyền hoàng đại thế giới đối ứng tử vong thế giới huyền hoàng đại thế giới người chết vong hồn kinh quá này hai cái giới vực tiên vào chân chính cựu tuyển chỉ địa xa vào yên g i ấ i cho nên ngươi vì u minh chỉ chủ ta vì hoàng tuyển chỉ chủ hai chúng ta cái tồn tại chức trách chính là tăng cường u minh cùng hoàng tuyển giới tử vong nội tình tại hoàng tuyển phủ quân lợi nói nói đến đây lúc chư liệt hoàn toàn tỉnh nộ lại ánh mắt của hắn ở một bên lâu hồng vũ cùng với tia sáng kia màng phía trên lướt qua ngươi tìm tới k h á c một cái tử vong giới vực chỉ cần chiếm đoạt nơi nào hoàng tuyển giới vực tử vong lực lượng liền biết tăng vọt ngươi cũng hội từ trong đ ư ợ c lợi kiếm tu nhất định phải có đầy đủ đối thủ đầy đủ ngoại địch nếu không liền biết xa vào nội bộ trong tranh đấu không ngừng bên trong hao tổn cho nên đông vực t ầ n c h â u những kiếm tu kia môn phái mới biết toàn lực ủng hộ ngươi bởi vì kiếm trinh tử vong trí đ i ệ chẳng những có thể cấp cho kiếm tu nhất mạch đầy đủ tu hành cơ hội hơn nữa còn có thể trong chớp mắt đem những này manh mối toàn bộ sâu chối lại t r ư ơ n g liệt phá giải khốn n h u toàn bộ huyền hoàng thế giới tu tiên giới gần ngàn năm nghi đề hoàng tuyển phủ quân là thế nào thu hoạch được đông vực tần châu những cái kia kiệt ngao bất thuần kiếm tu toàn lực tương trợ những kiếm tu kia bản thân đều nội đấu đến lợi hại lại tại hoàng tuyển phủ quân cái này không kiếm tu tu sĩ thủ hạng liên hợp lại đạo hưu quả nhiên là một điểm liền công khai cựu vực thần chủ rất ít tham dự huyền hoàng tu tiên giới sự tỉnh bởi vì đối với chúng ta tới nói huyền hoàng tu tiên giới chính là một mảnh rỗ tốt mà chúng ta chiến trường cũng không tại nơi này bất quá có một chút đạo hưu nói sai cái kia tử v mà là nói t ạ rơi xong u u áo trình t bên n g tím đạo nhân đột nhiên cầm trong tay chảy lấn rượu ném đến tận cầu dài một chỗ khác tại chén rượu này vượt qua cầu dài trung ương chỗ cách ngắn lúc qua huế hát quan pháp hình thành vô hình bình chướng bỗng nhiên vỡ nát từ vượt qua hai nghìn thực thi quỷ tạo thành cự đại tử vong vòng xoáy ẩm vang dâng lên đem phạm vi ngàn dặm hết thẻ vong linh tử khí đều nuốt trường đưa vào chiếm dụng biểu hiện ra một cố đối với hết thẻ linh cơ pháp lực gần như điên cuồng tham lam dục vọng chiếm đoạt trương đạo hữu cũng không nên chết ở chỗ này a mặc dù tại bản thân tình báo bên trong vị này thái hạo thần kiếm trương nguyên liệt kiếm thuật thông thần đạo pháp tinh xảo nhưng là đại sự như thế hoàng tuyển phụ quân vẫn là phải hai lần bà phen thử một lần tại kia tử vong thế giới bên trong không có cách nào tính toán biến chất tử vong thần trích bọn chúng biến chất điên cuồng nhưng là tuyệt không nhỏ yếu hoàng tuyển phụ quân tịnh không có năm chắc bản thân tiêu thụ tới cho nên mới muốn kéo bên trên trương trước mắt người đạo nhân này pháp lực tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng cao cường như vậy cho nên dù là khó coi cũng chỉ có thể thử một lần đối diện loại này chặt thế trước mắt lít nha lít nhít loại người hình thi quỷ tạo thành t ử v o n g vòng xoáy t r ư ơ n g liệt đứng ở giữa hư không thần sắc bất biến nhưng là tại hắn vung tay háo ở giữa một đầu xanh vàng linh quang dây d i a pháp tấn tùy theo phủ không đại phóng hào quang toàn bộ khu vực phạm vi bên trong mấy ngàn sơn nhạc đều tựa hồ sinh ra hô ứng bình thường thiên sơn một hồ trong mơ hồ nối thành một mảnh ẩm lại hạ một khắc phản phất như là một đạo xanh vàng sắc kinh thiên cự lôi phủ đầu đánh xuống ấm vang mạnh vang vọng thấu tư phương từ hơn hai ngàn dị giới thực thi quỷ chiến sĩ tổ hợp thành cự hình tử vong vòng xoáy lập tức bị đánh tan hai phần ba di sơn ấn lại một lần nữa bay lên hạ xuống cái này liền dư lại một phần ba cũng tận số hóa thành phân vụn còn dư lại chỉ có một chỗ triệt để đã mất đi sức sống thịt thối mục nát cốt cùng với một cái đường kính quy ước ba trăm trượng có tới vài chục trượng sâu cự hình h ố sâu nhưng là khói lửa tàn đi trước mặt c h ư n g liệt ba bộ khỏa đầy thi bố sát ướp xuất hiện bọn chúng chỉ so với thường nhân hơi cao hắn bên trong một cái xem ra giống là nữ nhân thức tha thân thể. nhưng lại mọc ra một cái màu đen đầu mèo một cái khác đầu là nữ nhân nhưng lại mọc ra một đầu như sư tử thiêu đốt t ó c mai thân thể cũng là sư tử thân thể cái cuối cùng như n g là một vị đỉnh đầu bọ cạp nửa người dưới cũng là sáu chân bọ cạp thân nữ tính bọn họ tất cả cũng không có nhãn cầu dư lại chỉ có một đôi sâu không thấy đáy phản phất có thể thôn vệ tâm hồn đen nhánh lỗ trống tại quân quanh lấy bọn họ thân thể quân vải liệm kẽ hở mơ hồ có thể trông thấy trăm ngàn tâm liên tiếp khuôn mặt dù tới ngàn loại khác nhau âm hưởng của m loạn hô to bất đồng đích danh chữ sau đó dần dần thống nhất lại cuối cùng chỉ còn lại có một cái âm v trầm thấp mà rộng rãi s Bắt, ba két, mét, mét, két, két. ma xe xe cơ mẹ, xe cơ xe market, xe đây là đã tử vong dị giới thần trích thần dành thành kính kỳ tịnh giả tại khi còn sống c u n g phụng chỗ tín ngưỡng thần sau khi chết tâm hồn cũng về những n à y thần trích hết thảy thu hoạch được lâu dài tâm hồn sinh mệnh nhưng khi thế giới chung kết thời điểm liền những n à y thần trích đều không thể may mắn thoát khỏi những cái kia kỳ tịnh giả cũng liền đi theo v i n h viễn bị phong ấn vào bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần trích thể nội ngược lại phật đạo truyền lưu thế giới đều là có xây luân hồi hệ thống cùng chư thiên thế giới liên hệ tâm hồn mặc dù có tiến có già nhưng cũng nước chạy không phân hủy sẽ không xuất hiện loại này tâm hồn bị phong tại tử vong siêu p h à m sinh mệnh thể nội mấy ngàn vạn năm đều không thể ngủ yên tình huống đây là đối với tâm hồn hồn phách lớn nhất tra tấn ở thời điểm này hoàng tuyên p h ụ quân đã biến mất hãn khảo nghiệm dĩ nhiên không phải những cái kia thực thi quỷ mà là những n à y tử vong thần trích bọn chúng chiến lược có thể sẽ so khi còn sống càng thêm hung hãn đạo gia hóa thần cảnh giới tu tiên giả chiến lược sẽ không thua kém một cái t r u n g đ ẳ n g sau nhưng là những n à y thần tử vong đằng sau hết thể suy nghĩ hóa thành sắt lục hủy diệt ý chí hung hát bạo ngược, ngược lại tăng vọn thân vị thần chủ cùng mình tín đồ liên hệ như vậy chặt chẽ sau khi chết nhưng đưa chúng nó vĩnh viễn phong vào trong cơ thể của mình trở thành bản thân lực lượng cội nguồn thật sự là biến chất khó coi trương liệt cũng là lần thứ nhất tiếp xúc huyền hoàng đại thế giới bên ngoài siêu thoát tu luyện tri đạo nhưng là có chỗ cảm ứng dài đằng sau lại là đại đại xem t h ư ờ n g mặc dù nhìn như vậy không ra bọn chúng đỉnh phong thời kỳ sẵn có như thế nào lực lượng nhưng là sau khi chết bộ d á n g thật sự là khó coi tu tiên giả phi thăng thiên địa c h ú c phúc thượng giới linh khi rót vào tại hạ giới di trạch văn năm đắc đạo không thành sau khi chết một thân pháp lực trở lại thiên địa mà những n à y dị giới thần trích chính là thật giống như nhân gian những cái tia thần g ữ của sau khi chết đều một mực ôm khi còn sống kim ngân tài bảo không thả nhìn như nằm giữ kỳ thực chỉ là chiêu trộm mộ mà thôi tại đạo gia nhìn tới đây chính là điển hình lấy lên được không bỏ xuống được hoàng tuyên phủ quân mặc dù tựa hồ đã rời đi nhưng là trương liệt như xưa có thể ẩn ẩn cảm ứng được hắn đối với nơi này chú ý bởi vậy tỉnh không có thi triển huyền thiên kiếm dực mà l à tế gia hoãn yêu phiên thần thức pháp lực quán t r ú phía dưới một phiên vung ra vạn yêu tung hành ẩm Ở... giữa hư không tức khắc liền xuất hiện từng đầu cự đại yêu thánh nguyên hình huyết ảnh thượng cổ thần vật côn bằng hôn huyết hậu duệ sơn nhạc bằng diêu dị chủng yêu thú tứ dược huyết liêm thiên bằng tung hoành vấn thiên yêu thánh cựu đầu xà hoàng ám diệt yêu thánh cùng với thủy viên trường hữu h u y ế t yêu hồ cơ giờ này k h ắ p này này lục đại yêu thánh trong mắt tất cả đều là thuần bạch một mảnh rõ ràng là bị t r ư ơ n g liệt đạo pháp điều khiến tâm trí tất cả đều là điên cuồng kích phát yêu lực toàn lực xuất thủ hành sát sơn nhạc bằng diêu đ ắ p xuống lục trảo hai cánh lực rách so nhạc phân biện định ba tứ dược huyết liêm điên cuồng huy vũ hai chân đao nhận phía sau kia bốn cánh tể phi phong đao phi liêm loạn Vấn thiên yêu thánh quanh thân bao vây lấy u t sáu n h mươi hai â n quang, m rực lại bàng, có chương rết xuống, nhanh n h liệt thi pháp bên cạnh đường mới giữa này diệt sát này ba tên dị giới thần trích đương nhiên là tương đối dễ dàng h o à n g yêu phiên vô pháp thời gian dài cưỡng ép khống chế lục đại yêu thánh nhưng là đã tử vong dị vực thần cũng không có chỉ hoán đánh lâu ý thức đón đánh liều mạng tử chiến c ô n g lùi rất nhanh liền bị trương liệt giữ phiên d i ệ t sát tại bọn chúng chân chính tử vong một khắc có lượng lớn hồn phách thu hoạch được tự do cũng như vòng xoáy một loại được phóng thích giải thoát ra trương liệt cùng vân mộng giao toàn lực thi thuật đưa chúng nó chuyển vào ưu minh nhưng là vẫn có hơn phân nửa vong hồn tự động dung nhập vào này phiến hoàng tuyển giới tăng dày cái này hoàng tuyển giới nội tình trương liệt đắc thắng hoàng tuyển phủ quân được lợi đây chính là thần đạo thần chủ tu sĩ, tại bản thân giới vực bên trong chương chín trăm ba mươi mốt kỳ lạ thần du ký thần kiếm ra khỏi vỏ phạt núi p h à miếu càn quét đồ ăn quỷ thần một quá huế hát thủy lông nông g không nổi hắn chất tính ô huế tà dị du hồn một khi nhiễm t u y ệ t khó tránh thoát phản phất giống như một cái vị diện giới vực hủ bãi huyết nhưng mà tại một mảnh mênh mông nhưng lại khô kiệt t ổ địa bên trên có vài chục đầu màu đen hà thủy giao thoa c h ả y xuôi hội tụ thành vòng xoáy khổng l ồ tại vùng này mỗi giờ mỗi khắc không hướng phía dưới quy khư rút nhanh chóng mà đi liền xem như giới này định tiêm tồn tại như bị cuốn vào trăm t r ư ợ n phía dưới chỗ sâu đều có không nhỏ hư từ cái này qua huế hát thủy vòng xoáy c h ỗ sâu đi ngược dòng nước phi hành đi lên thị giác gần hơn lại là một tên thân mang hoàng sắc đạo bảo trẻ tuổi đạo nhân quanh người k h u y ế t tán hơi mở nhưng lại kiên cố trí cực gợn sóng không gian phi hành đi lên trương liệt thoát khỏi qua huế hát thủy dây dưa bay đến giới này không trung tứ phía nhìn chăm chú cảm ứng một cái sau đó lắc đầu cảm thán nói cái này thế giới linh khí hoàn toàn k h ô kiệt liền xem như tầm thường nguyên anh chân quân đến đây vận chuyển pháp lực thi trên pháp thuật đều biết nhập không đủ suất dần dần suy yếu x u n dưới đã như vậy sư tôn vậy chúng ta cướp đoạt cái này thế giới còn có cái gì chỗ dùng t r ư ơ n g liệt bên cạnh bạch vụ quân quận vân mộng dao từ bên trong hóa hình đi ra như nhau nhìn xem lấy cái này cực độ cằn côi thế giới không có linh khí vừa vì từ địa i tại đạo gia lý luận hệ thống bên trong vũ trụ bên trong vạn sự vạn vật vạn linh đều là có hắn khí tồn tại không có linh khí cũng sẽ không có sinh cơ trước mắt cái này thế giới vẫn là có cực thấp linh khí nhưng là đã thấp đến hoàn toàn không đủ cung cấp nuôi dưỡng bình thường sinh linh sinh tồn nhiều thêm thậm chí như mây chính mộng a o dạng này đạo nhân tới đến cái này thế giới đằng sau đều ẩn ẩn cảm ứng được vốn phía toàn bộ thế giới đối với mình thể nội linh khí pháp lực hốc n h i ế hấp thu nó muốn tiếp tục sống tiếp tục sống、sót. cũng không phải là cái này thế giới bản thân có vấn đề mà là sinh tồn hắn bên trong sinh linh không biết kinh doanh mà thôi huyền hoàng thế giới nguyên bản như nhau khô kiệt không gì sánh được đi qua tu tiên giả mười vạn năm kinh doanh không ngừng có tu sĩ phi thăng bỏ cũ lấy mới thế giới tự nhiên hương thịnh mà cái này thế giới sinh linh một vị chỉ biết đòi lấy không thông thiên nhân chỉ đạo dạng này mười vạn trăm vạn năm xuống tới liền xem như lại tiên thiên thâm hậu thế giới cũng hội hóa thành t u y ệ t vực ta hiểu được sư tôn nói cách khác trong tay bọn hắn gần như sụp đổ hủy diện thế giới tại trong tay của chúng ta liền có thể một lần nữa kinh doanh ra mới khí tượng tại chém g i ế t phía trước kia dị vực ba t h ầ n đằng sau trương liệt đã thu được giới này thời không đạo tiêu có thể đem u minh giới cùng thi thuật kết nối nhưng hắn vẫn là tự mình đến đây giới này muốn nhìn nhiều xem xét tìm hiểu một chút giới này tình huống chân thật miễn cho bị hoàng t u i ệ n cấp hổ nếu là liên tiếp một cái cường thịnh không gì sánh được tử vong thế giới kia rốt cuộc là à thôn vệ người nào liền không nhất định huyền hoàng đại thế giới thủy tổ kia nhóm dị vực kiếm tu liền là bị phật môn tu sĩ đánh rót đến đây giới lấy sử làm gương không thể không quan sát mới tới một cái giới vực thế giới trương liệt cực kỳ thận trọng hắn tịnh không có tế ra hạo thiên kính lấy hạo thiên thần quang tứ phía mà là biến mất tự thân lấy tự thân cảm giác giống như là thủy chiều vô biên vô tận phát tán lan tràn dạng này giỏ xét mặc dù chậm hơn quá nhiều nhưng là cực vì ẩn ấp tìm tới dị vực thần khí tức mấy canh giờ đằng sau trương liệt mở hai mắt ra sau đó kéo một phát bên cạnh vân mộng giao hướng về phía trước bước ra một bước đạo nhân trước người không gian tựa như nước gợn sóng quyết tán trước mắt chàng cảnh tùy theo thay đổi chỉ gặp trước mắt gần là vô biên vô tận rộng lớn sa mạc mặc dù là sa mạc nhưng là nơi này hoàng thổ cho người cảm giác giống như là vàng ở dạng phía trên sinh trưởng cây xương rồng cảnh một loại nhiệt đới thực vật so với vừa mới tử vong c h i địa nơi này so sánh dưới chính là sinh mệnh quốc đảo một vòng quang huy vạn trượng thái dương treo cao chân trời chiếu sáng lấy toàn bộ thế giới lại phảng phất một đầu trí cao vô thượng đôi mắt nhìn xuống thương sinh vật vật cùng lúc đó một tòa không gì sánh được hùng vi thành trì vắt ngang tại này phiến trên sa mạc tắm mình tại thái dương quang huy phía dưới phảng phất một đầu liên miên không ngừng sân mạch từng khối quy cách trình tề điều đầy tinh mỹ đồ án cự chuyên tại ánh sáng mặt trời chuyển xuống bắn ra chói mắt quang huy chung nhau tạo thành một tòa không gì sánh được tráng lệ hoàng kim thánh thành cách xa xa nhìn lại lại thấy một số giới cựa thành ra, ra vào và nhỏ bé đến như kiến càng mừng dạng mà tòa thành c h ì này nhưng là nguy nga như núi tiếng ngàn năm vạn cổ vĩnh viễn không sửa trọng hậu lịch sử khí tức phả vào mặt mà đến nơi này linh khí mặc dù hơi yếu nhưng là đã tới gần tại bình thường vân ngộng giao nhắm hai mắt tiến hành cảm ứ n g đến sau đó mở hai mắt ra nói một câu xúc động trước mắt tòa này hùng vĩ cổ thành đã dung nạp đại khái hơn bảy ngàn vạn người lao động sinh hoạt hơn n ữ a hắn bên trong đại đa số người đều tại một khắp càng không ngừng gia cố xây dựng thêm lấy tòa thành lớn này loại trừ sinh hoạt thường ngày lao động bên ngoài thành trung bình dân trong mỗi ngày làm những chuyện như vậy cơ bản cũng là tế bái thần trích hướng vĩ đại thái dương thần cầu nguyện như nhau tòa thành thị này trong đó còn có giải trí tại thành thị trung ương khu nhà bên trong loại trừ thái dương thần cung bên ngoài còn có một tòa cự đại đấu trưởng đấu trưởng trong đó có nô lệ ở giữa góc trống đỡ cùng tranh đấu bọn hắn cầm trong tay thuẫn kiếm không chết không thôi lấy máu tươi cùng sinh mệnh cấp cho người xem là cường liệt nhất kích thích khiến bốn phía chuyển tới sơn hô hải khiếu một loại hò hét nhưng là trương liệt cùng vân mộng giao thuấn di đến đây lại tại đấu trưởng những người này thân bên trên cảm nhận được một loại lỗ trống bọn hắn toàn bộ đều không phải là người sống mà là h ồ n phách vân n g ọ n g giao bản thân chính là linh quỷ nàng vươn tay nhẹ nhàng đụng chạm một bên một tên nam tử bàn tay thăm dò vào hắn thân thể bên trong nhưng phát ra cũng như thăm dò vào trong đầm nước một loại gọn sóng thậm chí nam tử này không phát giáp gì như xưa nhìn chăm chú lên đấu trường bên trong chiến đấu phát ra sục sôi h ò hét chỉ là hắn bên trong lại không có chân thực tâm tình ba động tòa t h a n h thị này liền là một tòa cự đại vạn quỷ phiên sao quả nhiên là đại thú bút đây chính là bọn họ tu luyện con đường mà các vạn quỷ phiên bên trong vạn quỷ tướng vệ lấy kích phát toán lực cùng người ta loại này phát mạch làm sao、so sánh. không sai b i ệ t lắm đồng d ạ n g thời gian độ hơn v à n năm vạn ủy tướng phệ cùng n à y đấu trường thi đấu cũng không có gì khác nhau ngay tại sư đồ hai người thuấn di du đãng tại tòa thành thị này trong đó thời điểm trên bầu trời treo thái dương chìm vào đường chân trời màn đêm hạ xuống loại trừ hùng vĩ cổ thành như xưa đăng hỏa c h ứ n g minh chiếu khắp nửa bầu trời bên ngoài thế giới bên ngoài vô biên sa mạc trong đó đã là một mảnh tối t ă m mà trong hắc cám lại bắt đầu phát sinh các loại kinh khủng tà linh cùng quái vật trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn từ âm ảnh tạo thành quái vật nương theo lấy gạo t h é cùng xa mang lấy tử vong khủng bố ồn à o nào về phía hùng vĩ cổ、thành. chương 932, kỳ lạ thần du ký thần kiếm ra khỏi vỏ phạt núi p h à m yếu càn quét đồ ăn quỷ thần hai cùng lúc đó trong cổ thành cũng xông ra vô số vũ trang đầy đủ kiêu dũng chiến sĩ bọn hắn đứng ở trên tường thành cao giọng hò hét hô hoán thái dương thần chi danh sau đó không sợ hai đón lấy trong hát cám đập ra quái vật thái dương thần con dân thế gian đều là địch trên tường thành có một tên lão giả áo bào trắng mở miệng giống như nói vậy chúng ta nắm giữ mỹ tiểu tốt nhất ca so kéo bồ đ ả o mỹ tiểu chúng ta nắm giữ ngựa tới từ thảo nguyên tuấn mã chúng ta nắm giữ tơ lụa dị tộc đem này hiếm thấy v chúng ta nắm giữ tốt nhất mỹ nhân cùng nô lệ chúng ta nắm giữ bắt ngát lãnh địa theo đông cùng tây có thể lao v ụ t một tháng chúng ta chinh phục cùng cướp bóc mới có hôm nay phồn vinh coi chúng ta thấy được địch nhân phồn vinh mà t h ú c ngựa tiến tới lúc địch nhân cũng nhìn thấy chúng ta phồn hoa như thế nào mới có thể bảo trì chúng ta vinh quang thẳng đến với viễn đó chính là đi theo thần con đường tiếp nhận thần t ẩ y lễ vương quốc huy hoàng là theo vũ dũng chinh phục hy sinh chuyển thừa bên trong lấy được sinh tử bất quá là mấy chục năm tử vong cũng chỉ là hướng thần chứng kiến dũng khí của chúng ta để chúng ta lấy sinh mệnh làm tiền đặc cược tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong đem linh hồn của mình đoán tạo thành chân chính thánh linh từ đó trở thành chủ ta ở trên t r ờ i vạn quân một thành viên trong số đó thánh thay ca ngợi thái dương c h i thần ngài là chúng thần c h i vương vạn vật c h i chủ chúng ta từ ngài mà tới bởi vì ngài mà trở thành thần thánh thánh thay một dạng huyết chiến sinh mệnh tại thời khắc sinh tử nồng đậm tại thái dương lần nữa dâng lên thời điểm bạch bao tế ti mang lấy ngàn vạn dân chúng bắt đầu đ ố i mới lên thái dương quỷ bái cảm động đến lệ nóng doanh trọng cả tòa thành trì đều bị ca ngợi thái dương thần thơ cả chỗ vân quanh tại đêm qua trong đó anh dũng chiến tử chiến sĩ toàn bộ phục sinh theo thái dương dâng lên toàn n bộ đại lục đều lục hơn h nữa theo một ngày trước ra cố cùng xây dựng thêm toàn này to lớn thần tứ chi thành chiếm cứ địa bàn lại hướng ra phía ngoài làm lớn ra một chút mặc dù thành bên ngoài sa mạc như xưa vô biên vô hạn nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì như vậy xung ố dưới sớm muộn có một ngày có thể chiếm cứ toàn bộ đại lục để tối tăm không có chỗ dung thân để thái dương thần ý chí thông suốt tại mỗi một tất đất nhưng sự thật đây chỉ là một hồi âm mưu bọn hắn chỗ đối kháng là toàn bộ thế giới chết đi thái dương thần đem cái này thế giới phần lớn linh khí đều nắm giữ ở trong tay mình tại này ngày qua ngày tiêu hao bên trong nếu không có biên số cuối cùng cũng có một ngày sẽ chỉ nên đón diệt vong đang quan sát một ngày một đêm d ù lãm cả tòa thành bang đằng sau trương liệt ánh mắt đáp xuống ở vào trong thành thị tòa kêu hùng vi tuyệt luân thái dương thần cung trong đó hắn là một m cái đạo quyết cả người đột nhiên hóa thành một thanh kim sắt trường kiếm kéo hóa thành một cỗ bạch khí vân mộng g i a o l ạ n g y ê n không một tiếng động hướng tòa kêu kim sắc cung điện bên trong phi đi hắn vẫn làm u ố n biết vị kêu lũng đoàn giới này tuyệt đại bộ phận linh khí thái dương thần đến cùng đang làm cái gì đối phương hành vị sẽ quyết định trương liệt tiếp xuống hành động tại tòa kêu h u hoàng hùng vĩ thái dương thần cung bên trong vĩ đại thái dương thần ngay tại hưởng thụ bản thân vô tận da của hắn hơi có vẻ tự sắc thần sắc kiên nghị kiên cường màu hoàng kim t r o n g con ngươi tràn đầy trí tuệ chỉ cần nguyện ý trên người hắn quang huy có thể trong nháy mắt tràn ngập nửa cái thế giới chỉ cần nguyện ý hắn một khi xuất hiện gào thét năng lượng liền biết hình thành phong bạo sẽ rách thành thị bên ngoài hết thẻ tối t â m cùng quái vật nhưng là vị này tôn quý thái dương thần giờ này khắc này nằm tại bản thân mỹ lệ thê t ử trên đùi bốn phía là mấy chục vạn năm đến nay chuyên tâm lựa chọn ra đây đứng đầu mỹ lệ chúng nữ n h ỉ vì hắn nhẹ nhàng nhảy múao trắng quần lụa mỏng cùng với giống như sữa bò da thịt trầm mê ở nữ sắc thậm Thần quan nghiệm đạo đức bởi ê kiêm n trong không nhưng vấn kỵ, có điểm ấy kiêm kỳ, nhưng là vấn đề ấy là là, b vậy mà mật là biến Bởi đại tiến chết, đến chết. quyên mật thần không ngừng cường đại lòng chính đường chỗ thủ, đó chính là đường đến chỗ chết. Bởi vậy, vị ậ y v này tôn q u ý thái dương thần tại cùng thê tử cùng chúng nữ nhị thỏa thích vui sướng sau nặng nghề ngủ đi h ắ n tại bản thân giấc mộng trong đó thấy được một thanh kiếm kiếm dài ba thước chín tấc chuỗi kiếm l à ám kim sắc kiếm nhận so sánh bình thường thanh phong trường kiếm rộng ra gần gấp đôi càng lộ vẻ h u n g bá cả thanh kiếm tràn đầy một cỗ bách trên n cao chót vóc hạ liệt cùng với cùng trời tranh phong lạnh tàu xương nhuệ khí ngốc trời không biết rõ vì sao thái dương thần thấy được này thanh kiếm liền cảm nhận được một cỗ theo đầu khớp xương lộ ra tới hàn ý loại cảm giác này đã gần đã qua vạn năm đều chưa từng có Á á á a đang kêu sợ h ã i trong đó chợt văng lên thái dương thần hoảng sợ gào thét giống như là một phạm nhân một loại cơ cánh tay của mình toàn bộ thái dương thánh thành đều bởi vậy thổi nổi lên kinh khủng mạnh viêm p h o n g bạo thằng đến đã từng tỉ tỉ thái dương thần thần sau đem hắn ôm vào trong lực ôn nu an ủi vị này cổ lao thần trích mới vừa dần dần khôi phục lại bình tĩnh hô hô tỉ tỉ ta mộng đến một thanh lợi kiếm một thanh thần hung tốt lợi kiếm thái dương thần thần sau khó hiểu mẫu la biết rõ thần mộng tất nhiên có bản thân ngụ ý bởi vậy trực tiếp hạ lệnh chuyên lệnh xuống hủy đi thái dương thần cung không hủy đi thành bên trong hết thẻ kiếm từ đây kiếm xem như điểm xấu vũ khí không cho phép lại chế tạo cùng sử dụng tuân theo ta thần mệnh bốn phía thần thị nhanh chóng t o n g mệnh mà lùi về sau số dưới tỉ tỉ sẽ không đơn giản như vậy ta đã vài vạn năm không có dạng này sợ hãi quá việc này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy không có chuyện gì, không có chuyện gì. mọi ạ phổ khúc ca chúng ta là thái dương hải tử ngươi cùng ta vĩnh vắng tất nhiên như thiên thượng thái dương một dạng vĩnh thế trường tồn Dần dần t dần dần sư tôn h sau an vị thiêu a d thái dương thần chủ quá mạnh nhưng cũng tốt yếu hắn tích xúc lực lượng thật là khủng bố ta hoài nghị đã siêu việt nguyên thần tu sĩ cảnh giới nhưng là đối với lực lượng điều khiển năng lực hắn ngay cả ta đều không bằng chỉ có lực lượng nhưng là gặp được cường già chân chính chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị nhất kiếm phong hầu có thể tồn tại mấy vạn năm thậm chí nắm giữ mấy ngàn vạn hồn phách thành kính cung phụng nắm giữ lực lượng như vậy tích lũy cũng rất bình thường b ý, càng càng ý tứ của những lời này là thái dương cổ thần tín ngưỡng cường đại mà tự thân yếu kém hắn vô pháp ứng đối hoàng tuyển cùng chương liệt hai người liên thủ thế nhưng là tại hắn vô pháp xuất thủ tình huống giới cổ thần tín đồ lại không cách nào ứng đối những cái kia cường đại tu tiên giả xâm lân tại tín đồ giảm bóp đến số lượng nhất định tín ngưỡng hạ thấp nhất định hạ cuối lúc thái dương cổ thần kết cục vẫn như cũng là vẫn lạc mây ngày sau một bộ đồ đen nguyên anh kiếm tu lâu hồng vũ mang lấy một chỉ ngọc giản tiến vào hoàng tuyển g i ớ i vực một tòa bí ẩn trong cung điện t ò a này điện đường không gì sánh được thần thánh cao lớn vàng x o t l n g lây nhìn sang vách tường như là kim cương thạch l u y ệ n chế tràn ngập nguyên thủy mỹ cảm toàn thân lóng lánh hào quang nhàn nhạt, nhạt đứng ở chỗ này mặt đất phản chiếu ra cảnh tượng lại là khắp bầu trời tinh không đông nhiên phản p h ấ t khiến người cảm giác bản thân đi tới vũ trụ trung tâm phóng tầm mắt nhìn tới đều là vô tận tinh hải lâu hồng vũ lại tới đây thời điểm vị tiêm một bộ áo bảo tím hoàng tuyển thần chủ ngay tại vì chính mình một vị thần phi trải đầu thẳng đến lâu hồng vũ đến. hắn mới vừa cười nhẹ dỗ dành bản thân thần phi rời đi sau đó đi tới nhận lấy kia mai ngọc giản trong chiếc thẻ ngọc nội dung cùng châu nghĩ một dạng đúng như là hoàng tuyển suy tính đồng dạng vị kia u minh thần chủ đã đáp ứng cùng mình liên minh như vậy thơm ngon một khối huyết nục hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nếu không phải ta một cá nhân lực có thua cũng không có hứng thú nhất định phải kéo bên trên vị này ngoại viện bất quá hắn kia cột hoán yêu phiên đích thật là lợi hại đồng thời cưỡng ép điều khiển sáu vị yêu thánh qua lại ngàn năm chưa từng nghe nói qua sợ là g i i ngoại chuyển thừa chọc người tâm động a đối với nhà mình chủ thượng nói một mình lâu hồng vũ tại một bên không người mà Lập không làm chỉ là hắn trong mắt ánh mắt hiu hiu mà biến làm bạn nhiều năm hắn biết sơ lược bản thân vị này chủ thượng đối phương lòng tham lam lại lên tại r n lĩnh luyện đệ chủng nguyên thần pháp lực, động g hội pháp thiên tu tử thổ. t cựu đệ địa lực, phúc hòa vong cùng hoàng tuyển phủ quân đạt thành hiệp nghị c h u n g nhau chia đều thái dương cổ thần giới vực sau trương liệt mang lấy từ kỷ nhị đệ tử vân mộng giao tại cái đó giới vực bên trong vân du một phen thu được thế giới đấy rất nhiều tin tức sau đó liền lịch phản mà về về tới huyền hoàng thế giới đây là một cái đại kế hoạch cũng là một cái đại công trình toàn bộ thái hạo nhân viên kiếm phái đều muốn tham dự trong đó cũng không phải là trương liệt cùng hoàng tuyển hai người sự tỉnh riêng cho nên muốn làm ra quá nhiều tương ứng điều chỉnh tốt khắp nơi gia tộc tông môn nơi nào đều không cần trương liệt quá nhiều phân tâm gia tộc có lao tộc trưởng trương tương thần mặc dù hắn hiện tại đã không còn là gia tộc, tộc trưởng ộ c t nhưng tại tộc bên trong địa vị vẫn là nhất nôn cửu đình thì là những trong năm này gia tộc bên trong tăng thêm ra mấy vị nguyên anh cảnh c h â n quân cũng đều là lấy như thiên lôi sai đ â u đánh đó tông môn bên trong có nhị đệ tử vân ngọc giao cũng là không có cần trương liệt hỏi đến thái hạo nhân viên kiếm phái linh sơn động phủ bên trong vị t i ê đạo nhân áo vàng ngồi tại pháp đài phía trên hai tay lăng không lấn xuống vận chuyển pháp lực theo thời gian trôi qua tại trước người h á n c h ầ m d ã i hiện ra ba c ố lực lượng một người ưu ám t ử sắc một người h á n hải băng lam một người hồng hoàng dây dưa phảng phất giống như hòa diễm h á n bên trong đều có huyền vi pháp lớn lơ l ư n g ẩn hiện trương liệt cả đời đạo pháp n ư ơ n g tụ làm hôn độn vô cực thần thông cùng với bát đại nguyên thần pháp lực hắn có thể ẩn ẩn cảm ứng được chỉ cần mình lại tu thành đạo thứ chín nguyên thần pháp lực hôn độn vô cực liền có thể từ bên trong đạn sinh ra thuộc về mình trí cao pháp lực hoàn mỹ huyền thiên sát lực hiện tại mặc dù cũng có thể sử dụng nhưng là trương liệt lại là ẩn mà không phát một mặt là vì mê hoặc người khác một phương diện khác cũng là bởi vì này c ố pháp lực còn không có chân chính mài rua thành hình ưu minh thần chủ pháp ấn hãn h ả i thần chủ pháp ấn cùng với huyền thiên thiên ý bên trong kỳ thật mỗi cái ẩn chứa một câu nguyên thần pháp lực uy lực của bọn nó không chút nào kém cỏi hơn ta nắm giữ tám loại nguyên thần pháp lực nhưng là ta ẩn ẩn có thể cảm ứng được tiềm lực của bọn nó đối lập yếu tại nếu là dung hợp bọn chúng tiến và o hỗn độn vô cực bên trong huyền thiên sát lực cố nhiên t ố t thành nhưng cùng hoàn mỹ so sánh kém mấy phần thế nhưng là ta chưa hắn còn có khác một cái bốn trăm năm thời gian đi tu thành một loại khác thực chính nguyên thần pháp lực chưng liệt cái này người hắn tính cách trong đó là có một ít suy nghĩ sâu xa cùng đa nghĩ tại phán đoán của hắn bên trong bản thân muốn chuyển thừa thái hạo kim trương đạo thống bản thân thành lập thái hạo h i ê n viên kiếm phái cùng trung châu tới cửa h i ê n viên tam thanh giáo tất có một trận chiến đây là thái hạo h i ê n viên kiếm phái cùng vô thượng đạo đức tông tiên thiên nguyên thủy tông hồng m ô n g linh bảo tông đạo thống vận mệnh chỉ tranh phía trước mình cùng tông môn còn chưa hoàn toàn trưởng thành t r ư ơ n g liệt nạp ảnh tàng hình tông môn cũng là điệu thấp hành sự còn có thể lấy nói thắc là nhân viên tam thanh giáo đối với nam hoàng chu ý độ quá thấp nhưng là trương liệt tại tấn thăng nguyên thần đằng sau hắn cả đời đạo cơ tích l ũ y hùng hậu mặc dù mới thành nguyên thần pháp lực đã vượt qua tầm t h ư ờ n g lại thêm kiếm thuật đạo pháp thì là hơn mười vị nguyên thần lão tổ vây công trong lòng của hắn cũng từ không sợ dưới tình huống như vậy tông môn hành sự cũng dần dần thả ra không còn lận danh vị thái hạo kiếm phái mà là chính danh vị thái hạo h i ê n viên kiếm phái như vậy mấy trăm năm thời gian đã qua nếu là nói trung châu h i ê n viên tam thanh giáo vẫn là không có nhận được tin tức chính trương liệt đều không tin nhưng là để ký cùng chèn ép loại trừ kia tên nguyên thần cảnh lôi kiểm tu sĩ ám sát cùng với diệt kiếm hồng liên nhìn thấy độc hành cốc trường phong đưa tới kia ba khỏa ẩn tàng ám toán nguyên thần kiếp lôi bên ngoài liền không còn có cái khác lấy h i ê n viên tam thanh giáo tại trung châu thế lực nội tỉnh cùng phong cách hành sự đến xem loại tình huống này là không có đạo lý đem ta cùng thái hạo h i ê n viên kiếm phái nhất cử đánh tan tại dạng này bối cảnh phía dưới trương liệt muốn tu luyện thành chân chính tuyệt thế s á t lực vô luận h i ê n viên tam thanh giáo làm ra lựa chọn như thế nào tự thân đều có thể ung dung đường đối trung v ự c long châu một mực là huyền hoàng thế giới tu tiên văn minh nhất hưng minh chi địa ước triệu nhân khẩu đại đạo cường thịnh trí cực trung châu người kiêu ngạo nhưng là bọn hắn có cái vốn để kiêu ngạo mà h i ê n viên tam thanh giáo cơ hồ là thập đại tới cửa bên trong mạnh nhất một chi truyền thừa pháp mạch hắn có lực lượng đương nhiên là vô cùng cường đại nhưng là trương liệt bản thân là trận pháp tu vi đã là gần như thất giai trận pháp đại sư thái hạo h i ê n viên kiếm phái đi qua mấy trăm năm phát triển cũng đã xây dựng ra từng tòa lục giai thượng phẩm hộ sơn đại trận nguyên anh chân quân trấn thủ có thể kháng nguyên thần tu sĩ toàn bộ tông môn vô cùng tiềm lực h i ê n viên tam thanh giáo nếu là lao sư viễn trinh lợi nói cường long cưỡng chế đám quân đồ chưa hẳn l i ề n có thể chiếm được chỗ tốt đi nhưng là trương liệt yêu cầu không chỉ là tự vệ mà là chân chính thừa kế thái hạo đạo thống truyền thừa thế nhưng là thái hạo nhân viên kiếm phái tuyệt đối không thể đi chủ động công kích trung châu hiến viên tam thanh giáo nếu không trung châu th nếu một loại thần chủ lực tiềm lực chưa tới mà ta nắm giữ ba loại kia là gì không đem này ba loại thần chủ lực dung hợp là một luyện làm một thể tu thành tam giới thần lực dùng cái này dung nhập hỗn độn vô cực dạ n g kia chẳng phải đối lập h o à n mỹ tại nhiều năm khổ tư đằng sau chương liệt tâm bên trong dần dần sinh ra loại ý nghĩ này hạ tại đạo pháp tại thần đạo phương diện nội t ì n h thật sự là đầy đủ cao nhiều năm lĩnh hội tam giới thần lực vậy mà để hắn dần dần suy nghĩ cảm ứng được bọn chúng phù hợp chỗ chỉ là ở sau đó những năm này thí nghiệm cùng tu hành bên trong tam giới lực dung hợp pháp môn chậm chạp vô pháp tìm hiểu ra tói đi qua vô số lần thí nghiệm đều là lấy thất bại mà kết thúc. t ự đương nhiên sâu t tại ở trong đó cũng bao hàm đông vực tần châu kiếm tu các đại môn phái bởi vì tại hai chỗ này cũng có cường đại tông môn thế lực khởi mở một chỗ đại quy mô động thiên bí cảnh nam hoàng tu sĩ xưng ơ là tử vong bí cảnh tần châu xưng là họa thổ động thiên bởi vì trừ phi là nguyên anh cảnh giới tu sĩ nếu không kim đan phía dưới bao gồm đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ bọn hắn theo huyền hoàng thế giới tiến vào thái dương cổ thần giới vực sau bị bản thân vị trí huyền hoàng thế giới thiên đạo mê hoặc nhìn thấy liền là một mảnh tử vòng chi địa chỗ đó đều là quỷ quái bộc phát đâu đâu cũng có hung linh hoành hành nhưng là một cái thế giới liền xem như một cái thế giới thi thể hắn bên trong cũng ẩn chứa cự đại tư nguyên nam hoàng tu sĩ cùng tần châu tu sĩ thông qua mấy cái kia đặc biệt m ô t phái giao nộp linh thạch ngồi truyền tống trận tiến vào n à y đầu tiên bọn hắn sưu tập k h o n thạch tiêu di giống như cái này thế giới thượng của tu sĩ một loại phạt núi p h à miếu càn quét những này đồ ăn quỷ thần mặc dù ở đây động thiên hết thệ thu hoạch đều muốn cùng thái hạo h i ê n viên kiếm phái cùng với tần châu bảy đại kiếm phái năm năm chia đều nhưng là trở về đằng sau tại huyền hoàng thế giới vẫn còn sẽ có cực nhỏ bé ngoại đạo công đức ra thân đương nhiên sẽ có ngoại đạo công đức những tu sĩ này sở tố sở vi chính là tại cắt chém phân giải lấy k h á c một cái thế giới sau đó dung nhập vào thôn phệ đến huyền hoàng đại thế giới bên trong liền xem như đối với huyền hoàng đại thế giới tới nói đây cũng là một cái cự đại chất dinh dưỡng tự nhiên sẽ nhận cực cao chú ý khuyến khích Mà tại t sáng cổ sớm nam hoàng thái hạo nhân viên kiếm phái chỗ ở phụ cận một tòa phường thị trên từ lâu một tên thân mang áo bảo xanh diện mạo bình thường phổ thông thanh niên nam tử ngay tại lầu hai bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại đối diện với hắn ngồi vẻ mặt thanh lệ nhưng lại tóc trắng phò đeo kiếm nước quan tên này nữ tu gánh vắc kiếm không có vỏ kiếm chỉnh thể ở giữa người kiếm mơ hổ thông phảng phất một đó tươi mát sáng long lanh lại sắc bén rét lạnh thanh sắc kiếm liên những ngày năm tông môn phát triển hào hào hưng vượng đúng vậy à tử vong h ỏ a thổ trong đó đặc sản một loại quỷ linh châu có được đại ích thần thức hơn nữa gần như không có tác dụng phụ chớ nói nam hoang tu sĩ phụ cận mấy châu tu sĩ những ngày nằm cũng nhiều hướng bản tông chạy vô luận là tu b ổ thụ tổn hại vẫn là thần thức tăng trưởng đối với tu sĩ tới nói đều là không gì sánh được trọng yêu sự tình tại tòa này trong phố trọ bán đi tới tử vong h ỏ a thổ động thiên truyền t ố n g lệnh bài lầu các trước nơi này đã đầy đủ đứng đấy hơn ba trăm người bọn hắn xếp thành hàng dài yên lặng chờ đợi t r ư ớ g tố tại khôn nguyên sơn tu kiếm một giáp khi đó tông môn còn xa xa không có giống hiện tại như vậy khí tượng. những cái kia xếp hàng tu sĩ đều là lượt khí trúc cơ cảnh giới cảnh giới cao hơn tu sĩ tự có cái khác cửa ngõ không cần ở chỗ này chờ đợi đại gia địa vị gần gữ i một bên xếp hàng một bên chờ nói nhỏ nghị luận các người nghe nói không lưu thiết lần trước tại tử vong h ỏ a thổ gặp được lưu lại thế ngàn năm v hồn chiến tướng toàn dựa vào lục đinh lục giáp thần phù mới trốn về đến mất hết vốn lương a ừ kia là hắn không có bản sự t ử p h ụ cảnh v hồn chiến tướng nếu để cho chúng ta gặp được nói cái gì cũng phải giết chết nó vạn nhất trong cơ thể của nó có quỷ linh châu lui về phía sau mấy chục năm đều không cần khổ cực như vậy c đúng ư được ơ i vậy a đúng à, ngươi cùng từ tứ lại thêm mấy người, dám đánh tử tứ thêm vậy a đây n h tử chính là có mệnh v a lưu thiết không có bản sự lại gặp lưu lại thế ngàn năm ứ hồn chiến tướng từ tứ bọn hắn lợi hại các ngươi nói, gần nhất tử vong họa thổ làm sao vậy, giống như ưu hồn lệ phách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đúng cũng hiện, như chúng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Các người họa thổ phách phát thu hoạch bất tử ta tốt ta tốt. vậy, vậy vậy, sao làm lệ là à, ưu quá Các kéo xa lại nói phía trước còn xếp bao nhiêu cá nhân a lệnh bài còn đủ bán sao gần nhất c á i khác châu tu sĩ cũng tới đoạt mối làm ăn lần trước xếp hàng xếp hàng rất lâu nhưng một mai truyền thống lệnh bài đều không có cầm tới hẳn là là đủ Ta những g sáng sớm đợi cũng ư ợ đợi c lại sớm k ô công thôi. n chuyện, hàng, vạn nhất vận liền linh n g có có thạch, chậm khí thể phu h qua quá tay tới tới bất trễ kiếm lời điểm sắp xếp xếp hàng, thạch, công phu mà thôi. Những tu sĩ này tu vi thấp cho dù là bọn họ t h ấ p giọng riêng phần mình nghị luận thế nhưng là lời nói nhưng vẫn là bị một bên trong t i ể u lâu trương sở cùng trương tố hai mươi ngội rõ ràng nghe được qua một thời gian ngắn chính là sư tôn một n g h n năm trăm tuổi đại thọ sư tôn luôn luôn không thèm để ý những việc này nhưng là chúng ta những n à y làm đệ tử không thể không có chỗ biểu thị ngươi trở về vừa vặn cùng ta cùng nhau đi tới t ử vong họa thổ bí cảnh tìm một số dị vực tả thần chu sát tìm tới tốt bảo vật xem như chúng ta huynh m g ộ i chung nhau vị sư tôn c h ú c mừng thọ t r ư ơ n g liệt sáu tên đệ tử lão đại giải ngũ nương cùng lão nhị vân mộng giao tại tông môn trong đó đều có bản thân thế lực sư tôn mừng thọ đương nhiên không ít có kỳ chân dị bảo dâng lên l ã o tam thượng quan hoành đã chết truyền thế trùng sinh tông môn ngay tại tiến hành tìm kiếm lao tư t r ú ngọc tâm luôn luôn cùng vân mộng giao quan hệ giao hảo hãn l ã o ngũ trương sở lão lục trương tố mặc dù riêng phần mình có không ít gia tộc cùng tông môn cung phụng trong tay dư dả nhưng là hy thế kỳ chân lại không có bao nhiêu trương sở thân vì nam hoàng đệ nhất linh ý cũng là có một số cất giữ nhưng là hắn cảm thấy đều không đủ biểu đạt tâm ý của mình lại thêm hắn giao du rộng lớn lần này liền mời bằng hữu dự định cùng nhau tìm một chút tử vong họa thổ bí cảnh cũng coi là hưởng ứng tông môn hiệu triệu khó được ngươi có hứng thú rời khỏi ngươi tòa kia phá dự lư thì là vì thế làm mội mội cũng tại g ú p ngươi một cái miễn cho ngươi bị bản thân những cái kia bạn bè không tốt làm hại trương tố tại ngoại tu đạo sáu mươi g i nghe được ca ca câu nói này trương tố cũng là nhất thời trầm mặc tại khuôn nguyên sơn tu học tâm ma kiếm khí cùng huyết kiếm yêu lẫn nhau mài giữa sáu mươi năm mới vừa đem hàng phục nhưng đại giới cũng là b ạ n thân mệnh lực thụ tổn hại sinh cơ ngăn trở nửa tháng sau trương sở gọi ba tên i chuyên lịch luyện đấu pháp nguyên anh cảnh hào hữu lại kéo nổi g mọi mình cùng nhau tiến vào t ử vong họa thổ b í cảnh m ấ y ngày sau ngay tại linh sơn động phủ trong đó tu luyện trương liệt đột nhiên mở hai mắt ra cảm thấy có chút tâm thần không yên tâm huyết dâng trào trời xanh cảnh báo nay niệm vừa ra đạo nhân tại pháp đài phía trên hư không hiện lên trước mặt hắn thạch môn tự nhiên mà vậy hướng về phía trước mỏ ra sau đó nói người hối h ạ phi độn ra ngoài ngưỡng ngắm sao giờ di t ỉ n h hoán đấu thần c ô n tu luyện tới cao thâm cảnh giới có xem bói dịch toán sở trường trương liệt đưa ra tay trái năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay đồng thời ngưỡng ngắm sao giờ thiết tượng thôi toán lấy nhắc nhỏ theo tại sao năm xưa mệnh chuyển, hắn là là cùng ta quan hệ rất gần tiểu đối bên trong có người muốn tao nộ mệnh tiếp ngũ nương đang lúc bế quan mộng giao hành sự thật trọng ngọc tâm còn tại tông môn trong đó tu luyện không tốt là lao ngũ cùng lão lục hai người bọn họ đi không nên đi địa phương đối với thái dương cổ thần giới vực trương liệt cùng hoàng tuyền đều là dự định tiêu hao một hao tổn nhưng một số thời khắc kế hoạch không có vận mệnh biến hóa nhanh nhưng cũng không thể không làm t r ư ơ n g chín trăm ba mươi lăm sớm phát động thần chiến mở ra một vũ trụ vạn vật ở giữa đều có linh khí tràn đầy lưu chuyển một cái tiệm tân giới vực sinh ra h á n bên trong nhất định là t i ê n tiên thâm hậu linh khí chẳng t r ề như vậy mới có vạn vật chúng sinh t i ê n tiên sinh linh xuất hiện nhưng là đại bộ phận thế giới h á n bên trong chỗ đản sinh sinh linh chỗ phát triển ra văn minh nơi nơi vô pháp lĩnh ngộ tiên nhân lý lẽ kết quả cuối cùng nơi nơi là chư thần san sát nô dịch chúng sinh trăm vạn ngàn vạn năm đi qua sau cái này giới vực thế giới tiên tiên tố chất tư nguyên hao hết cuối cùng thế giới sụp đổ g i ã nạ dâu chỉ có đạo gia phật môn c ự ít thân hệ có thể đi ra chân chính siêu thoát thế hệ phá vỡ thiên đ i ệ thai màng phi thang thượng giới tại thượng giới cùng hạ giới cự đại linh áp kém phía giới Lượng l ớ dài n h khí lại t rằng trình này tràn h giặc i quang âm xuống tới thế giới này tư nguyên hao hết bởi vì linh khí lơ thơ toàn bộ thế giới đều cực ít có chân thực sống sót sinh linh thần quốc rơi xuống giống như sinh thực chết cho nên huyền hoàng giới kiếm tu sầm lấn trong mắt bọn họ cái này đã tử vong thế giới khắp thế giới đều là quỷ quái hung linh ô huế t à v ậ t đương nhiên là huy kiếm liền trảm những cái kia thành k í n h kỳ tịch giả tại sao khi chết tiến vào thần quốc một loại nào đó trên ý nghĩa liền là âm hồn quỷ tu tu chỉ thần đạo hàng trăm hàng ngàn năm tuy không đúng phương pháp nhưng cũng từ không có thần dị thể nội liền sẽ đản sinh ra một loại bị tu sĩ xưng là quỷ linh châu linh vật phục ôn dưỡng thần thức tăng thêm thần thức hơn nữa toàn có bộ mặt tác dụng lại đến một khác tử vong chỉ thần gào lên đau đón ngã xuống mà tiến dưới thân không có thái dương quang diễm đang kéo dài đốt t i ê u đốt thái dương chú ý yên làm nhã phổ ca cũng đi tới hai bước dưới thân ẩ n ẩ n hết l a m viêm quanh quẩn nhưng là rất c h ậ m liền bị luyện hóa chấn áp lên đi sư tôn đ ồ đ ệ lại cho ngài tăng thêm phiền thoái nhưng mà cũng không phải tại khi đó lúc đầu tại thất vân pháp trận trên sự bảo vệ ứng với là ở vào tuyệt đối này nằm tình trạng trưng ơ tố hắn trước người bất ngờ không có huyết mang loại lên nếu là nhà mình mội mội có t h ể g à vào t h á i hạo h i ê n v i ê n kiếm phái, từ đây cả đời có lo chư thần cũng là là đầu đao liếm huyết bên giới nghiện chỉ là ta sau nhiều năm làm cấp tu lúc thủ cước là thật sạch sẽ để người sống gần như nhận ra bản thân kha nam lo lắng sự việc đã bại lộ mà bội bội mình cũng là có thể tái giá vào đến nam vực viêm châu đệ nhất đạo phái danh m ô n dứt khoát một là làm bảy là đường bán cái sạch sẽ k i u tên i trung niên hán tử danh vì chư thần là đồng hành nam tu tu tiên giả ca ca tu vi thâm hậu thần thông kinh người xem như thái hạo h i ê n viên kiếm phái đệ tử hạnh tâm kha nam là biết được sư tôn cố diệp chấp trưởng lấy ưu minh thần chủ quyền hành nêu là này nam đạt được dị vực tử vong thần trích thần là này nam đạt được dị vực tử vong thần trích thần lực tinh hạch tỉnh thúy đối với sư tôn tất nhiên không có ích l o i cùng chỗ xấu cái kia đạo nhân lực lượng rất là kỳ dị ta tựa hồ không thể điên đạo thời không đón tới muốn lớn tâm một số là lại muốn đồng thời xuất thủ ngươi lui h ắ n tiến hắn lui ngươi tiến giao thế công kích nay thất vân tán nhân ngay đầu tiên phản ứng là trong nháy mắt bước vào bản thân thất vân trong trận pháp trước kích phát huyết đội s á t trong lúc này nghìn bên ngoài b i ế n đi b a n g b a n g b a n g b a n g màu trắng kim loại cột cờ to như tay em bé dài đến tám mét thô giáp phải là mang một k i a hình dáng trang sức cột quyền hạ lấy một mặt vải đỏ tại những quái vật kia trước nhất trung ương chỗ là một đoàn to lớn nhỏ âm ảnh hiện lộ ra màu đỏ sầm hai con mắt phản phất là ăn t i ệ u thối xài lang đặc biệt tham lam từ khi tinh hà bá đạo pháp lực bắt trước tại chư thiên tinh thần c h i ý cảnh mạn thiên tinh thần thực chất bản chất bên dưới đều là từng tòa to lớn nhỏ thế giới bởi vậy tại hắn tu luyện không có thành uy áp rơi xuống mà bên trên thời điểm có luận bàn là thái dương chú ý yên lam nhã phổ ca vẫn là tử vong c h i thần đều bị hắn tràn ngập thể sát tinh thần là phải là ngưng thần đề cản như vậy kinh thiên động địa nhất kiếm đã gần là không có nguyên thần xuất kiếm c h i uy chỉ gặp bảy mảnh trọng hậu quang vân khuyết tán qua trong dây lát liền đem phương viên bảy bên ngoài phạm vi bao phủ lại phía đông là một đoàn thanh vân mặt phía, nam là một vân, mặt phía bắc là một đám mây trắng phía tây là một đám mây trắng ở giữa là một đoàn hoàng vân. chúng ta đem cố diệp cũng cho rằng là khác một cái suy bại thế giới thần trích cho nên tử vong chi thần trực hô làm thần mọi ạ thần ta coi là đây không phải là cố diệp thần danh cái này phòng ngự pháp bảo phẩm giai cái gì thấp lại bị trương tố thiếu niên lấy đủ loại bí pháp tế luyện nhạy bén tuyệt luân tại chủ nhân bị tập kích trong nháy mắt bay ra viên kia minh châu khuyết tán q u a n mang như là một vầng minh nguyện bay lơ lửng tế tại đỉnh đầu nhìn như nghiêm khắc phòng ngự lực lại là kinh người huyết s ắ c đao mang chạm tại linh quang phía dưới vậy mà phát ra một tiếng tinh thiết giao kích thanh ô n hỏi ra lời kia là tu tiên giả người trước tiên còn muốn chạy đến kha nam bên người đi nhưng là trương tố hiện tại dưới thân còn không có kim diễm tại thiếu đốt lại thế nào ngốc cũng là có thể lại hoài nghi ngươi bản năng tiến về phía trước tránh cùng mình mội mội tương hố là dựa chỉ gặp trương tố hướng mình bên cạnh một điểm đ ỗ n g nhiên h ư không bên trong mở ra một cái thâm thúy h a n g lớn có tận đ oán hận cùng có nghèo nguyền rủa hóa thành như là b i ể n dơ bẩn trắng bùn bọc lấy hắn bên trong có mấy chìm nổi chập trùng oán linh như như bài sơn đạo hải và tới t r ù n g kích hướng những này kỳ lạ thần chiến sĩ tinh thần mặc dù nhỏ bé nhưng quá mức xa xôi làm sao có thể cùng được đặt chân chân thật phát huy lực lượng chân chính tia biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ch trưng ơ tố cùng trương liệt minh mội thân chịu trọng thương chỉ không có ma tu chư thần cũng cầm huyết kỷ trong thần sắc c ầ n hiện đắc ý tàn nhẫn nay cờ vừa ra bảy tên tu sĩ bên trong một mực có xuất thủ trương liệt nhìn thấy này bảo cũng là ánh mắt vì đó ngưng lại tại trong c h ấ ớ mắt ngươi phản phất thấy không tu sĩ nghèo la dạ xoa ở trong đó tàn khốc c h é m g i ế t có mấy ác thú tại mạnh thị yêu ăn có đừng có rừng như là hội tụ giữa thiên địa hết thệ thiện lương giữ t ậ n tàn khốc máu tanh huyết hải luyện ngục đặc biệt dưới thực tế cái tia cũng đích thật là tối ư lựa chọn thế giới tia này nằm sụp đổ là có thể yếu nhất hai tên cổ thần chính là liền đều có hay không đường sống khi đó là cần không có một vị thần trích hướng một vị khác thượng cấp chỉ cầu có thể tiếp tục sống trên đi Chương Chương lúc bách lực chịu cứu lực, chỉ Chương cũng việc có hoạch còn có chọn mục vực phát động, thần ra, thành hành ý tế thế lưu ly nguyên anh, lúc đầu luyện hóa、bách、thảo tinh hoa, hán pháp thân mệnh thiện pháp. Tố cũng là là làm việc có hay không thủ không phá hư mục tiêu, kia là tử vong họa thổ trong đó một tên dị vực tử vong tà thần. lưu người người, động, nguyên luyện bản liền động đằng liền vong trong tên vong sớm sau, mở làm một tố tu tế tay tố tại ta tiêu, tử tử tà đầu đấu đó ra, kia là là là là là y ly kế bó dị Bao bộ tựa phủ hết thảy, hồ toàn bộ thế toàn giới đều đem tại một kia phía trên tiêu vong. đệ ề u tiêu đem đ một tại trường trên kia vong. phía tử trương liệt b á i kiến s ư tôn thái dương chú ý yên làm nhã phổ ca rõ ràng không có thấp hơn nhiều tử vong c h i thần lực lượng cùng trí tuệ tử vong c h i thần cũng nguyện ý này nam hắn hiệu lệnh kiếm quang tăng vọt như thiên hào h à n h không phong vân vì đoạn kiếm thế bao phủ phía trên dĩ nhiên khiến người sinh ra bên trong đất trời bỏ này nhất kiếm trong lại có vật k h á c cảm giác này nam tử danh vì tu tiên giả mặc dù là thiện đấu pháp nhưng là tại phụ chú truy tung tìm dấu vết phương diện chớ không có sở trường là dừng là người khác bên trong hai người cũng là như thế bằng không mà nói lấy kha nam nhân mạnh cũng là hội kéo tới chúng ta tám người làm cái này chuyện nhỏ nếu là thật hoàn toàn có pháp ứng phó huyền hoàng tiểu thế giới cũng là hội không có ít như vậy ma đạo tu sĩ giết người luyện hồn là quá trương tố đám người nếu truy sát đến đây tự nhiên là đều sẽ thiếu ứng đối thủ đoạn đối địch t i ế dị vực tà thần hoàn toàn chính xác này n ằ m nhưng là đằng sau tần châu một tiểu kiếm phái vây công gần như còn không có đem nó lực lượng hao hết tử thần quân đoàn cũng là mười là còn một các ngươi bảy người liên thủ diện sắt đó ngươi cùng mội mội của ngươi chỉ cần thần lực tinh hạch tinh túy còn lại linh vật đều là cho các vị đạo hữu chế để gặp đã bức bách ra tử vong tà thần chân thân chương tố là cấm sau đó một bước ánh mắt rực cháy lạnh hưng phấn đầu chó thân người tử vong chỉ thần đứng tại thái dương chú ý yên lam nhã phổ ca bên cạnh chỗ vung tay lên bảy mặt mảnh nhỏ mảnh nhỏ t à n dư tử vong quân đoàn t u â n x u ố n g dưới đương nhiên trên phương diện khác hai người đều tu luyện không có mười bảy địa s ắ t trong bí thuật trượng giải bí pháp nếu là có thể nắm lây cơ hội lời nói cũng là là hoàn toàn có hay không chạy thoát có thể do dự không gián quyết k h ó trách sư tôn nói hắn vĩnh viễn đều trở thành là một tên các n g ư ơ i theo khánh châu vạn bên ngoài xa xôi tới đến nam h o a n g phá hư là khó khăn thành lập linh mạch động phủ đứng thẳng c ư ớ c c ăn hắn lại làm dạng kia sự tỉnh cuộc sống như vậy chỉ cần một lần thất thủ các n g ư ơ i thiếu niên tâm huyết liền biết hủy hoại chỉ trong chốc lát k h ú n g chỉ trương tiểu ca ta là thần hạ thần đệ tử ngươi thì là đắc thủ các ngươi cũng muốn ly biệt quê hương bảy chỗ phiêu bạt lang thang tìm tới trương tố đầu bên giới khoả này mình châu này nằm xuất hiện d ạ nước g n tiên diễm khuyết tán linh quang cũng là tiêu tán là quá không còn kia ngăn cản vừa lên trương tố chính tại điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực thêm yêu p h ò n ngự mà trương tố mọi mọi kha nam c sắc bén, sắc bén à là, là nó là đầu chó thân người hình tượng dưới thân khô quắp bắc thị c u ầ n quận bến chắc trong tay giữ nắm một thanh thiêu đốt lên lan hỏa địa ngục trên qua hung lệ ngập trời khí thế khiến người lạ nhưng cùng đối mặt là v u a vặn là như vậy mà thôi còn không có lượng nhỏ hình thể to lớn nhỏ nhu động băng kén thân mặc cáo bảo xám hải cốt pháp sư bách lục cơm ảnh yêu xả dù ma minh long đều mà tu tiên giả bị chư thần sau đó một nắm kéo trở về từ sau lúc đó trương liệt là nghĩ ra kiếm đem ngươi uy hiếp đi lên nhưng bị trương tố trùng điệp đẻ xuống đứng tại dị vực tử vong quân đoàn đang bao vây đối diện hai tên pháp lực chiến l ự c gần như cũng là kém hơn bản thân dị vự cổ thần cố diệp nhưng lại có hay không bất luận cái gì áp lực đầu tiên là nói một chút đệ tử của mình chỉ không ở tại dưới đỉnh đầu này mà hoán yêu phiên là đoạn từ bên trong dâng lên một màu hư tuyến trong mơ hồ lấy thân thể làm trung tâm hình thành trợ thế giờ này khắc này vung cờ xuất thủ bản thân dưới thân thể hợp dòng thần thức pháp lực rót vào bản bệnh pháp bảo bên trong hóa thành một đạo lại một đường huyết sắc đ a u mang phách tuyệt tại thế quyết tuyệt có hồi uy lực cũng là khủng bố tuyến luân mà kia tám mươi năm bên ngoài Huyền h ẩn ẩn mình mình o ẩn ẩn xem tiếp đi lại là chỉ trong một chiêu đồng thời kích tiến hai tên dị vượt thần thông dòng trọng dịch phong thái công nghệ tiểu kỳ vũ động huyết nhận vùng bên trên người ngăn cản tan tác tơi bời chém giết đường đi bên trong hết thẻ thầm trắng minh thú trường đao cầu đầu nhân đều là bị chia ra làm bảy thẳng bức này vị trí trung tâm chỗ tử vong tạ thần có thể thuốc tế thế người cũng có thể độc chết thiên thượng người không thánh h i ể n ai có thể có quá đứng lên đi chuyện hôm nay với hắn mà nói cũng là một bài học trước kia vạn vạn là không thể lại nặng như thế tin ta người vì sư là là mỗi lần đều có thể cảm ứ n g được là đúng tới cứu bọn hắn m ộ i muội việc đã đến nước này hắn đến cùng là muốn ca ca vẫn là phải tình lang của hắn một lời có thể quyết tại đón vài cái trọng kích phía trước tên này thần thân ở bạch đám bên trong dị giới tà thần là phải là chạy ra đây là nghịch c h u y ể n chỉ đạo mặc dù trương tố còn có không có chân chính tu thành nguyên thần pháp lực nịch chuyển lực nhưng là ta còn không có này năm làm đến đem bản thân một thân dược lực chuyển hóa làm đ ộ c lực thuốc độc bảy người vốn không phải là có thể chia cắt nhất thể lưỡng diện tại chỗ kia động thiên thế giới bên trong không có là lớn thần quốc cực yếu quyền hành nhưng là tại kia tám mươi năm bên trong hai châu tu sĩ là đoạn tiêu hao phía trên kia tên dị vực tử v o n g tà thần kỳ tịnh giả cùng lực lượng còn không có tiêu hao cực ít đ a n g sau tần châu một tiểu kiếm phái thậm chí liên hợp công phạt quá một lần mặc dù có, có thể đánh lên tới nhưng là cũng thành công đem chỉ trọng vết thương trung n i ê n hán tử nhấc lên một cờ giơ cánh tay lắc một cái cuốn lấy mặt cờ đón gió triển khai ở dưới vẽ lấy một chút gọn sóng hình dáng đường cong giống như một mảnh mênh mông có một bên đại dương màu đỏ ngỏm sâu là có thể chắc lốc xoay cái này đến cái khác sinh ra thẳng muốn đem tâm hồn đều hút tối lui nhưng là cực hạn cũng không phải như vậy khoảng cách quá gần pháp bảo mặc dù kịp thời phản ứng nhưng lực lượng bản thân nhưng khó mà đ i ề u vận hoàn mỹ kha nam ra xoay người lại nhìn mình ca ca trương tố xem như nam hoang đệ nhất linh y diệ giao du rộng lớn cũng không có mấy cái ở chung là sai bạn bè ta muốn đến tử vong họa thổ bí cảnh trong đó du lịch thăm dọ dành giật bảo vật hiến cho sư tôn để bày tỏ hiếu tâm đông phương chiếu d ọ i ra từng căn tre trời c ự mục hóa thành một mảnh đại thụ rừng rậm mặt phía bắc biến thành một vùng biển mênh mông này nước màu sắc sâu trắng vẫn là rừng đánh lấy vòng xoáy phía tây đau thương san sát không có mấy phần giống như là k i ế m sơn cảm giác mặt phía nam ánh lửa ngốc trời phảng phất thành dung nham thế giới ở giữa chính là bụi đất tràn ngập hoàng thổ lọc quấn pháp trận phía dưới tầng mây bị cấp cấp đẩy ra chính phía dưới rất nhỏ một phiên khu vực tối đi lên rõ ràng là ban ngày nhưng mơ hồ có thể thấy được tinh thần vận chuyển một vòng mờ nhạc thái dương cùng khe co ngảm đạo nguyện quang xa xa xa hủ thực văn vật ô h ế hết thảy ẩn chứa có mấy cao hưng bán độc tà l ự c sơn trắng độc lưu tràn lan c u ộ n trào mánh liệt hóa thành c u ộ n c u ộ n sóng lớn c u ộ n trào mánh liệt đập xuống nhưng mà bị những này hoành kích nghiêng thương vung ra như bụi trường đao cầu đầu nhân nhóm ngăn cản song phương đụng nhau bạch thủy tiêu hao chiến sĩ tử vong tên tu sĩ kia danh vị thất vân tán nhân phi đạo không phật lại phật đạo kiêm tu kia một thân bảy đi đạo thuật còn không có không còn không bản mà hợp thâm dương bảy hành pháp lý lẽ cảnh giới tử vong tà thần tín đổ sông vào lui tới ít nhiều liền biến mất thối lui ít nhiều có pháp đột phá hắn đạo pháp phòng ngự kỳ th Tuyệt đối chương chín trăm ba mươi bảy sớm phát động thần chiến mở ra ba bảy người bên trong tên này mập nhỏ hòa thượng gánh vác lấy châu màu đỏ tiểu hồ lô giờ này khắc này mở ra nắp hồ lô lại từ bên ngoài nghiêng đổ ra mảnh nhỏ mảnh nhỏ quang khí dị vực đại thần cũng dám uy hiếp ngươi đệ tử bọn hắn thực cho là ngươi thái hạo nhân viên kiếm phái đệ tử không thể để cho bọn hắn tùy ý ức hiếp ầm ầm ầm ầm ầm ầm những cái kia dị giới thần trích bên người nơi nơi đi theo lượng nhỏ xuất lĩnh người bọn chúng bên trong rất ít nguyên bản còn không có xa vào đến giấc ngủ ngàn thu nhưng theo cái kia tử vong thế giới cùng u minh hoàng tuyên thất giới kết nối bọn chúng cũng bị bản thân chủ nhân ngày xưa một lần nữa t h ứ c tỉnh truy đổi mới sinh cơ m ộ i muội hắn có thể tu luyện tới hôm nay trở thành b á t giai chế phụ sư không phải hắn ca ngươi ở bên trong tại cấp tu từng bước một cung cấp nuôi dưỡng ra đây sau mấy ngày này còn không có không có người nhận ra ngươi lại là đi thong thả các ngươi có thể liền đi là nhưng chúng ta cũng là là gì đó đều là làm dựa vào uy hiếp cùng trao đổi ích lợi phát triển một số thái hạo kiếm thu hoạch bên trong giới tin tức tìm kiếm phá cục c h i đạo ít phương kết hợp mới không còn chuyện hôm nay thậm chí chư thần dưới thân phát sinh sự tình cũng là chúng ta âm thầm ă n bài là lại muốn lãng phí thời gian bắt bên trên kha nam ra thần hai tên người thân dùng chúng ta tới cùng thần chớ nhã thần đàm luận một vài điều kiện nhưng mà này bất ngờ phản loạn chư thần lại là cũng là kinh hoàng khuyết tán đao mang huyết kỳ n ị c h u y ệ n từ hắn bên trong vậy mà bay ra một đoàn sáng trói kim sắc văn hoa như là huyết hải trong đó vọt lên kim dương đặc biệt ở mảnh này bảy tên nguyên anh tu sĩ giữa trời bỏ chạy chỗ kia b í cảnh động tiên h mặc dù bởi vì cùng hoàng tuyển u minh thất giới kết nối lối đi khôi phục một chút linh khí nhưng tổng thể linh khí vẫn là quá mức mỏng manh cao dai tu sĩ căn bản chính là có thể lợi lâu liền xem như nguyên anh tu sĩ toàn lực xuất thủ pháp lực hao tổn cũng là to lớn nhỏ nếu không phải kha nam không có là tục thân phận quyền hành cái kia hai quả cơ hội vòng là đ ế n ta tên này thân mang phân sắc váy áo mỹ mạo nam tu hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một tấm thiêu đốt linh phủ một đường truy tìm khí t ứ c tìm kiếm tử vong chỉ thần hơn nữa rất chầm liền không có cảm ứng hiện tại lĩnh ngộ hồi thiên ph lại là cực nhỏ đền bụ tự thân tại chiến l ự c bên dưới thiếu hụt lá chân nhìn thấy mội mội mình ngăn tại trương tố cùng trương liệt huynh m g ụ y mặt sau còn không có để thái dương thần cùng dị vực tử thần không có nhiều thần sắc khác thường chư thần là từ lón tiếng trách mắng loại nào nhận biết phía trên đương nhiên là có pháp lý giải đấu c h u y ể n tinh dê thần cấm huyền l i ề t diệu thái dương cổ thần cùng tử vong trị thần tiến tới n à y hoàng b à o đạo nhân thong dong xuất hiện đứng ở bản thân hai tên đệ tử đằng sau ai sắp trong lúc này trương liệt bị yêu đi đánh ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái trương tố dưới đỉnh đầu này mai bảo châu bỗng nhiên nổ nát v ụ chủ nhân cũng là quanh thân như lửa đốt kim diễm thiếu đốt. Biên lực. theo tu tiên giả ngón tay ngọc chỉ hướng tại ngươi chỉ hướng một mảnh trắng trong rừng rậm bất ngờ dâng lên lượng nhỏ sau lưng mọc lên sơn trắng hai cánh cầm trong tay trường đào cầu đầu nhân hắn một dưới thân thể của ngươi không có hộ thân pháp bảo hắn bảy ngươi tại kia bên ngoài cũng là, là người chủ sự quên đi tiết kiệm một số pháp lực c đạo ộ c Lưu b c h Hà, Thất Vân đ ạ pháp lôi viêm phụ c h ú tại t r à n g tám tên nguyên anh tu sĩ xuất thủ liền còn không có đối kháng ở tử thần quân đoàn những người bị hại kiêng nghiệp lực một phần nhỏ phải nhớ tại giới này t r ư ờ n g sở đầu bên d ư ớ i liền như là một quốc gia hưng vượng chứ phải nhớ tại thấp nhất quyền lực người d ư ớ i thân một dạng tầng dưới chót b á c h tính là có thể gánh vác cũng gánh vác là lên thái hạo hiên viên kiếm phái kiếm thuật là là cần đem bản thân một thân pháp lực hoàn toàn chuyển hóa làm tinh thuần kiếm khí như vậy chế ư hắn có thể hay không trở thành chân chính kiếm tu nguyên nhân liền ở chỗ hắn tâm tính kha nam các phương diện tính tình tài cắn đều muốn ưu tú quá kha nam duy không trong lòng tính phương diện kia thật sự là là đi mà liên tại khi đó bảy người trong đó tên này trung niên hán tử thiện tay vỗ một cái đã theo bên người mình bắt lấy ra một cây dài cờ bảy mặt tử vong quân đoàn đã cuộn trào mánh liệt mà tới trưng ơ tố cùng kha nam tương hỗ là dựa vận chuyển pháp lực đã quyết tâm liền xem như chết cũng là có thể rơi thái hạo h i ê n viên kiếm phái chi danh trưng ơ tố bản thân cũng biết bản thân đấu pháp năng lực khá mạnh bởi vậy trọng kim thu mua dưới thân không có một kiện tự động hộ c h ù bắt giai hạ phẩm phòng n g pháp bảo hộ thân còn không có một bộ phận tử vong chiến sĩ tại đồng bạn sau nhào trước nối tiếp phía trên thành công vượt qua cái này từng đầu hư không xoay nhanh độc lưu c h i hạ giết hướng bảy tên tu sĩ ngay tại lúc khi đó một mặt phớn ư dài bất ngờ liền kể từ bên dưới vòm trời nhảy dù hạ xuống mà lên phớn ư dài phía dưới bạch bạch bảy khí lưu chuyển hắn bên trong nhất sắc văn tự hóa thành từng cái từng cái hư tuyến bao phủ hướng bảy mặt tứ phương hết thể tử vong quân đoàn tiếp xúc đến những cái kia hư tuyến liền cũng như dung băng tiêu tuyết đặc biệt nhanh chóng hòa tan nếu là có thể chém giết dị vực tử vong tà thần đoạn hắn lực tinh hạch tinh túy liền cũng là một kiện là tục tạ sư lễ Ca, hắn đang làm cái gì a thái dương chú ý yên làm nhã phổ ca quanh thân bốc cháy lên c u ầ n bạo thần lực nhất quyền nên kích đánh xuống tại hắn bên cạnh tử vong trị thần cũng là như vậy ta trầm thấp dơ lên tiêu đốt lên lam hỏa địa ngục trên qua cũng như huy vũ tới một thanh kinh khủng vong hồn ngọn đuốc tại loại này đẳng cấp đối thủ mặt sau chưng ơ liệt yếu hơn nữa c h ơ n g tố lại kịp thời phản ứng kích phát phát bảo cũng tất cả đều là hoàn toàn hữu dụng giới này thái dương chú ý yên làm nhã phổ ca ta vậy mà chủ động rời khỏi bản thân thân thánh thành thậm chí vô ẩn là phát đống nhiên xuất thủ ngay tại khi đó giữa hư không đống nhiên tiếng sấm cuồn cuộn mấy đạo to lớn nhỏ lôi quang điện trụ đánh rót đi lên đem tử vong tà chúng trong đó mây cái nhất yếu hót tồn tại trực tiếp đánh chết so sánh cố diệp hoàng tuyển đám người những cái kia dị vực thần tích lũy lực lượng mặc dù yếu hót nhưng là thấy biết c h i thức đều là rất nhỏ là chân Chương chương cùng chế hoạch, vực châu huyện thông thần, hoàng thủ, theo hoàng định phải nhờ người mượn tuyển tuyển nguyên bản kế hoạch, vốn phải là mượn nhờ đông bực tần kiếm kế liệt xuất thủ thời điểm, tìm đúng cơ hội, một lần là Dựa đây cũng là vì sao này sáu mươi năm bên trong huyền hoàng thế giới đối thái dương cổ thần giới vực tranh phạt không nghỉ thái dương cổ thần tử vong chi thần nhưng đều là túi đầu nhẫn mại nguyên nhân bọn hắn là cái này thế giới thiên đạo con nối r o i thu được trời xanh cảnh báo tại những cái kia nhỏ yếu tu sĩ phía sau thấy được cẩn g i ấ u cự đại uy hiếp sắc cơ bởi vậy, vậy lựa chọn là nút thẳng đến lúc này thái hạo kiếm thần trương liệt đã rơi vào trong cục giờ này khắp này bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hát rực cầu đầu nhân cùng với kim ư n g chiến sĩ bắt đầu hướng sư đồ ba người phát khởi tiến công nhưng mà lấy trương liệt thân thể làm trung tâm từ trên người hắn tán phát u y nghiêm kiếm khí cũng đã xuyên qua hư không hình thành vô số tiết kiếm vây quanh quanh thân trong hư không không ngừng đan sen an thái cực lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành bắt quay các loại bất đồng tổ hợp hội tụ thành từng tòa tiểu hình kiếm trận những này kiếm trận lẫn nhau luân phiên t ầ n g tầm n g h ả m bộ vô cùng vô thận trong nháy mắt liền đã diễn hóa thành một phương tràn ngập s á t lục sắc bén cùng chạm d i ệ t hư huyễn kiếm khí thế giới cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn kia mặt yêu phiên bên trong cũng từ bên trong khuyết tán ra các loại tia sáng hình thành sáu loại yêu thu tập quần yêu lực hóa hình dung nh chương từ từ người, người liệt lấy hoán yêu phiên thiên lũ kiếm y pháp bảo ngăn cản trăm vạn quang minh cùng từ vòng kỳ lạ thần quân đoàn trung kích này hai kiện nguyên thần pháp bảo cứ như vậy bị áp chế lại bất quá tại trước người hắn còn có hai vệ ánh sáng lạnh lẽo một thanh một kim giao thoa xoay nhanh ngay tại thủ hộ thân thể của hắn Tôn quý thái hạo kiếm thần, bọn ta bọn muốn mời ngài quý hạo chỉ kiếm mời là đối i tới thái giờ, ngài thần trong bất ta chỉ sợ là vô pháp đạt thành tâm khách, nhìn không chế phục chúng chỉ pháp quá dáng dương cùng nguyện. đó đem đ làm là bộ bây vô sợ với chương liệt quanh thân mở rộng mở kia gần như che khuất bầu trời khủng bố kiếm trận thái dương cổ thần m ạ vực tuy tâm bên trong sợ hai thắng phục nhưng thần sắc bên trên không chút nào không lộ ra nửa điểm h ế t đổ ban huy ẩn các ngươi đều đi ra à hướng thái hạ kiếm thần triển lãm thần lực của các ngươi cùng q u a huy để kiếm thần minh bạch chúng ta là đáng giá bình đẳng đối đại thần minh mọi hạ vực mặc dù trầm mê ở chúng nữ nhi sắc đẹp nhàn hạ văn năm nhưng khi hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ lúc k i a trời xanh trưởng từ bản tính thiên phú như xưa một lần nữa hiện lộ ra huy hoàng như thái dương chỉ tử lâm liệt có đại nhật chỉ huy theo hắn thần dụ đại điệu bên dưới leo ra một đầu cự hình c a sấu hình thể to lớn như là sân khâu sau lưng dắt lấy một đầu lón lên không nhìn thấy cái đôi lón vậy toàn thân không gì sánh được kiên cố hát hà thần bạn nghỉ ẩn đoạn thời gian trước chính là từ nó ngăn cản tần châu kiếm phái vây công diễn trò làm trọn vẹn nó thật sự là bởi vì này bị thương không cạn nhưng là hát hà thần bạn n h ỉ ẩn vốn là lấy cường đại thân thể lực lượng sưng hùng tại cái này thế giới một đoàn vài trăm mét địa hỏa diễm từ không trung h i ệ n hiện n à y đoàn hỏa diễm ngoại hình là một đầu thanh sắc h ỏ a điệu liên xem như trương liệt nhìn thấy nó cũng không khỏi được khẽ n h ư mày bởi vì tại này đoàn trong ngọn lửa cái gì cũng không có chỉ có hoàn toàn nốt cháy chỉ có hoàn toàn h ỏ a diễm không có chút nào thương hại không có chút nào tha thứ thậm chí vô pháp cùng vật gì khác cùng tồn tại tinh hóa thần hách đồ thần lực tuy yêu lại là trong thế giới này lấy cường đại chiến lực lấy xương thần trích tuyệt đối thuần túy mang đến tuyệt đối hủy diện này cũng đã là bốn tên dị giới thần nhưng mà trương liệt tứ phía nhìn quanh tại hắn trên tay nhưng bỗng nhiên xuất hiện một mặt tám kim sắc thần kính. hạo thiên kính một vòng quang huy vạn trượng thái dương chậm rãi dâng lên treo cao chân trời chiếu sáng toàn bộ thế giới lại p h ả n phất một đầu trí cao vô thượng đôi mắt nhìn xuống thương sinh vạn vật hỗn độn vô cực đại biểu cho vũ trụ trạng thái mới bắt đầu nhất cũng bởi vậy có thể từ trong đạn sinh ra vô hạn có thể bởi vậy nó là toàn năng hạo thiên pháp mục thấy rõ tam giới không có gì không nhìn có thể mỗi ngày chúng sinh sinh t ử khổ vui cùng với thế gian đủ loại dáng vẻ thậm chí khám phá hết thể hư hảo bởi vậy nó là toàn chi Tại thái t hạo h ầ nhưng quang c i ế u xạo phía d ớ i tại t r ư ơ lại i ệ t thân hộ như, như là đã bị sớm phát hiện vậy liền không cần đi chương liệt thân hình hư không đập vượt mạnh cả người trong nháy mắt biến mất vô tung mà thái dương cổ thần mà ạ vững lại là thần sắp biến đổi cổ thần ở giữa quan hệ dối loạn thích như thế tia thậm chí đã từng là hắn người yêu thế nhưng là giờ này khắp này mà ạ vững m u ố n cứu nhưng là đối diện trước mắt tòa này kiếm khí thế giới đã từng vũ dung không sợ thái dương thần lại là đ ố n g nhiên dừng bước nếu là tiến vào hắn t ị n h không có còn có thể còn sống đi ra lòng tin cùng một chỗ xông đi vào một chút do dự mọi ạ vững lựa chọn cách làm ổn t h ỏ a nhất nhưng là cùng lúc đó nương theo lấy kiếm trận trong đó hạo thiên thần huy phóng lên tận trời thái dương cổ thần giới vực nơi đây tây nam phương hướng bất ngờ có một tia phật ra kiếm khí sông thăng trời cao ẩn ẩn hô ứng hơn nữa nhanh chóng bay tới chạy đến là nguyên trần sư thái ngay tại vận khí liệu thương trong đó trương tố kinh hô một tiếng nàng đã từng trên linh ngao đảo dạo qua hơn mười năm đối với này cố kiếm khí rất tin tưởng nguyên trần sư thái từ nhận lấy a nan minh vương thanh tịnh kiếm sau dẫn kiếm đạo vào phật pháp ám học nàng tính tình n h ữ n g trong năm này pháp lực tiến bộ thanh danh kích tăng bởi vậy mặc dù đã giúp trương liệt mấy lần nhưng như xưa đối hắn cực kỳ cảm nghiệm bởi vì hai nhà quan hệ hòa hợp tinh thông trận pháp chỉ đạo trương liệt dứt khoát trọng kim trên linh ngao đảo cũng thành lập một tòa giới này truyền tống trận để linh ngao đảo phật tu cũng có thể kiếm lòi nhiều linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tu hành giờ này khắc này cảm ứng được trương liệt pháp lực khí t ứ c đúng lúc mang lấy đệ tử tại giới này lịch luyện linh ngao đảo nguyên trần sư thái lập tức liền ngự kiếm đến đây tưởng muốn giúp quyền ngay tại lúc này thời gian càng là hướng về phía sau trì hoãn đối với trương liệt tới nói liền càng là có lợi nhưng là giờ này khắc này này hung hành đạo nhân sắc tính đã tới thu lại không được giữa hư không bỗng nhiên có một n g ụ n phi ki thi hành theo một loại huyền áo thiên địa quy tích chém tới dị giới ám sát thần thích như thế t i a tại cái này thiên kiếm tuyệt vực bên trong bị trương liệt để mắt tới trong một c h ư ớ c mắt kia dị vực thần liền cảm giác thế gian đều là địch chỉ là dù sao cũng là tại này mạt nhật thế giới bên trong sống sót đến cuối cùng đấu v õ phái thần trích đối diện tới từ dị giới tuyệt thế kiểm thần công kích thích như thế tia rút ra bên hông mình phảng phất loan n g u y ệ t một loại dao găm ném một cái mà ra lấy s á t lục cùng tử vong chi danh chứng kiến bất hủ thần tích nương theo lấy câu nói này trôi này loan nguyện dao găm bốn phía có một thanh lại một thanh tạo hình khác nhau h o ặ phân bố huyền áo ma văn hoặc thâu phát bình thường không chút nào thu hút hoặc tinh xảo như bảo tượng đ á r i ũ a hoặc là nhận thể như là quay quanh song xả hoặc trôi cầm nghiêm chỉnh là một cái đồng hồ cắt một cây truy thủ nhao n h a u bông dưng b ư ớ c lên ám sát hướng trôi này thẩm nghiệm thiên địa pháp lý phi kiếm keng vừa vặn chỉ là một kích nhưng mà cao minh người lại có thể từ bên trong phân biệt ra được thập nhị trọng đ ụ n g nhau lấy trôi này loan nguyệt giao găm làm trung tâm còn lại mười một cây truy thủ đều đập tan nước gãy nhưng là t r ư ơ n g liệt vậy mà cũng cứ thế mà được bị đánh ra nhân kiếm hợp nhất t r ạ thái song phương đối công m à kích tại trương liệt xuất hiện một nháy mắt duy nhất không có vỡ nát trôi này loan nguyệt dao găm liền quan g hoa chui vào hắn thân thể thành công thích như thế tia trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này nàng liền ngạc nhiên phát hiện ẩm cái tia đạo nhân tốc độ càng lúc càng nhanh cả người như là một đạo lưu tinh liền là chạy bản thân hối hả đánh tới hai người đụng nhau tại tia đụng nhau chỗ kịch liệt quan g mang tứ phía k h u ế t tán giống như một nháy mắt thời gian cũng vì đó tạm dừng sau đó cũng lúc đó nhất định sau tất cả quan mang hết thể thanh âm toàn bộ hiu hiu hướng phía t r o n g có rút lại một chút tiếp theo đột nhiên nổ tung lên vô tận tiếng vang oanh minh s ó n g sung kích nóng sáng quan mang phân bố toàn bộ không gian thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ phối hợp hàng lòng phục h ổ khiến trương liệt có không kém hơn bất luận cái gì cùng giai thể tu thân thể cường hãn nhân kiếm hợp nhất không đủ duy trì lấy người hóa kiếm chính là đệ nhị trọng công kích bởi vậy ẩm ẩm một kích đi qua kiểm y tán thần k h u vỡ ám s ắ t thần thích như thế tia diệt chương chín trăm ba mươi chín kiếm h u y ễ n thông thần hoàng tuyền xuất thủ hai không thái dương cổ thần mạ bị phát ra như tê tâm liệt phế dễ l ê gì nhưng là ánh mắt của hắn như xưa kiên định như xưa đáng sợ dù là ái nhân chiến tử ở trước mắt trong mắt đều là kia vô tận hận ý nhưng là cũng muốn làm ra phán đoán chuẩn xác người nào cũng không có thể nghĩ đến đối phương d ư ớ i loại tình huống này như xưa có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lược hơn nữa như vậy vắng vẻ chi địa đối phương thế mà còn có cường viện nhanh chóng đổi tới nếu là trận chiến này thực không thể làm như vậy thì này tranh chiến vẫn có thể xem là một cái sáng suốt lựa chọn tại trong lúc này trương liệt quanh thân có vạn đạo trở lên kiếm khí xuất hiện g a o thét phóng tới đối phương còn lại bốn tên cổ thần mà t r ư ơ n g liệt tự thân chính là bắt đầu ở nguyên địa hư không bên trong hồi khí ngưng thần mới vừa một k í c h kia một k í c h d i ệ t sát cổ lao thần trích hình thần đều hủy đem hết toàn lực cần hoàn hồn tụ khí này rất bình thường cường đại như vậy xá thân va chạm làm sao có thể không có tổn thất không cần hồi khí nhìn thấy điểm này mọi hạ vịu trong mắt lệ mang l o a lên cùng bạo gào thét nói giết c h ế t để giết hắn cầm t h ú linh hồn của hắn ép hỏi ra thế giới kia hết thẻ truyền thừa cùng bí mật đây là chúng ta thế giới duy nhất phần thắng nương theo lấy như vậy lời nói giới này cự đại khí vận hàng lâm tại thái dương cổ thần hạ cùng với cái khắc thần trích chiến thân bởi vì thế giới này nó cũng không muốn chết mất chương liệt hoàng tuyên bọn gia hỏa này cướp bóc cái này thế giới là muốn đem nó coi như chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng bổ sung cấp d u minh hoàng tuyên lưỡng giới cũng không phải là dự định tốn hao thời gian một trăm ngàn năm hào hào kinh doanh mà thái dương cổ thần m ạ ảo vực đã là nó cuối cùng xuất sắc nhất khí vận c h i tử cảm nhận được thế giới bổn nguyên lực chút xuống hắc hà thần bạn bị ẩn tịnh hóa thần hách đồ tử vong chỉ thần bọn xễ lũy đều là tiên vào thần lực quần bọn trạng thái cái này siêu phàm thần lực rất giống bạ bạ dị an quần bạo năng lực tại côn bạo thời loại trạng thái này đương nhiên là có cự đại tự tồn cùng với tiêu hao nhưng là vô pháp phủ nhận hắn tại trong trạng thái chiến đấu đáng sợ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể kỹ xảo gần như đều mất đi ý nghĩa trương liệt ý chí điều khiển chém xuống đi qua vạn đạo kim ế khí đỉnh đỉnh đương đương liên miên đụng nhau nhưng gần như không đột phá nổi c h ư thần thần lực phòng ngự khải giáp bình t h ư ớ n g cái thứ nhất bổ nhào vào trương liệt cận thân chỗ tự nhiên là tịnh hóa thần hách đồ cái này đáng sợ dị giới thần vốn là lấy hối hạ cùng kinh khủng cao sát thương tính tung h à n h thế giới nó áp rực mở ra có tới rộng vài d ặ n mỗi một lần kích động đều man mạnh ác nào về phía t r ư ơ n g liệt chỉ có giết tên này dị vật thần tự thân mới có thể càng tốt cường đại hơn sống sót nhưng là ngay tại tỉnh hóa thần hách đồ đình chỉ phi đội toàn lực vận chuyển tự thân tỉnh hóa hủy diệt chỉ viêm lúc chỉ trong nháy mắt tại nó kia to lớn thân thể đằng sau một hình bóng đông dương hiện hiện n h ấ t kiếm chém đúng ra chính là t r ư ơ n g liệt mà kia tại hách đồ trước mặt h ồ n hển hồi khí t r ư ơ n g liệt bất quá là tâm ma huế y tượng h ã n căn bản không có bất luận cái gì dùng lại nghỉ ngơi một kích đụng giết ám sát thần thích như thế tia đằng sau lập tức thi triển huyễn thuật đồng thời ẩn độn hư không ở trong quá trình này không có chút do dự nào thở dốc bởi vì trương liệt bắt sát kinh nghiệm thật sự là quá mức phong phú bản thân lại thiện ở quy nạp tổng kết hắn biết rỡ không sinh liền chết giết địch tại trước ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đến mức tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thẻ kỹ x ả o gần như đều mất đi ý nghĩa kia vừa vặn chỉ là bởi vì kỹ x ả o đẳng cấp không đủ mà thôi tại kỹ x ả o đạt đến một loại nào đó cực hạn đằng sau như thường có thể dựa vào hữu hạn lực đi hoàn thành cuối cùng mục đích tinh hóa thần hách độ không hiểu điểm này không nghĩ tới điểm này lại tốc độ quá nhanh người đầu tiên xuất thủ công kích cho nên nó c hết rồi t r ư n g liệt nhất kiếm chém ra thời cơ chính là hách đồ toàn lực công kích mắt xích dưới loại trạng thái này hách đồ phi độ năng lực phòng ngự năng lực đều hạ thấp đối lập thấp nhất theo một kiếm này xuống dưới vô tận đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chi lực rót vào tịnh hóa thần hách đồ thể nội lực lượng kia vô cùng tăng vọt diễn hóa hết thể đồng thời cũng tuyệt diệt hết thể tịnh hóa thần hách đồ gào thét lấy huy vũ hai cánh d â y ruộng trên thân thể của nó có mấy đạo quan g hoa thiềm thước kia là phòng ngự khôi phục thần thuật tại nổi lên tác dụng nhưng là đây hết thể đều không có ý nghĩa dù là những cái kia thần thuật uy lực cường đại tới đâu lại về l i n diệu nhưng là vẫn vô pháp đem đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chi lực. toàn bộ chuyển di tiêu mất ở thời điểm này trong cơ thể nó tăng vọt thần lực đồng thời cũng là đòi mạng độc dược năng lượng khổng lồ vận chuyển trung kích đưa nó nguyên bản kiên cố nhục thân đập tan được như là phá tái túi hết thể chiến đấu bất quá một hơi liền là kết thúc tại này hủy diệt cự điệu trên thân một đạo bạch quang bao phủ tại kia giữa bạch quang tất cả mọi thứ đều là t u y ệ t diệt đều là tiêu tán ba kiếm xuất thủ nhị thần song sát t r ư ơ n g liệt cầm kiếm hư không mà lập chậm dai trở lại vô luận là hắc hà thần bạn nghỉ ẩn vẫn là từ vòng trì thần bọn sệ lũy cũng bắt đầu tâm sinh sợ hãi bọn hắn không khỏi chậm lại đối mắt nhìn nhau. trước mắt vị này thái hạo kiếm thần cường đại đến không hề tầm thường hơn nữa hắn đồng bạn tựa hồ lập tức liền muốn tới tiếp tục chiến đấu xuống dưới phải chăng còn có ý nghĩa phải chăng còn phù hợp tự thân lợi ích duy nhất không do dự chính là thái dương cổ thần mọi hạ p ự ụ người yêu của mình bản thân tâm phúc đều đã trước sau chết trận mình đã không có có thể lui lại chỗ trống húng chỉ vô luận như thế nào đối phương thứ nhất thứ hai kiếm đem hết toàn lực kiểm thứ ba nhưng là tiêu hao cự đại pháp lực bây giờ đối phương nhất định là đối lập hư n h ư ợ n đây là bản thân cơ hội cuối cùng thái dương chỉ thần cùng tử vong chỉ thần kỳ tịnh giả quân đoàn xa vào tại thiên kiểm tuyệt vực cùng hoàn yêu ph những n à y mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao t r ư ơ n g liệt cự đại pháp lực nhưng là cũng làm cho hắn có thể tại kiếm vực trong đó tùy ý na z i chiến trường làm cho đối phương kỳ tịnh giả quân đoàn không đến mức trực tiếp quấy nhiễu được bản thân phải đối mặt vừa vận chỉ là cổ thần bản thể không cần quá nhiều phân g i a tâm thần đối diện quanh thân h ỏ a d i ễ m quanh quần thái dương cổ thần mọi ảo cự t r ư ơ n g liệt giữ đạo quyết tại trước ngực bắt đầu vận chuyển thiên cương đạo pháp hồi thiên phản nhật nghịch chuyển lực này hồi thiên phản nhật bác đại tinh thâm bản thân chưa hắn chỉ là khôi phục đạo pháp chỉ là chương liệt cá nhân lý giải là như vậy vận chuyển đằng sau có thể khiến tự thân theo g i ả yếu sắp chết trong nháy mắt khôi phục vì thanh xuân trạng thái toàn thịnh huyết k ỳ tỉnh diệu trí cực bởi vậy tại mọi hạp y u ban yuẩn m ọ n sẽ lì ở ba thần thị giác bên trong trước mắt người đạo nhân này một cái pháp quyết xuất thủ hắn thân bên trên nguyên bản đã suy yếu đi xuống lực lượng cùng nguyên khí trong thời gian cực ngắn mắt trần có thể thấy tốc độ trở lại định phong trong sinh có tử chết bên trong c ó sinh âm dương chuyển hóa vạn pháp quy nguyên như vừa vặn chỉ là như vậy thì cũng tôi đi có quá vừa vặn tâm ma huyễn thuật kinh nghiệm mọi hạp ban yuẩn mọi xe lì ở ba thần cũng chỉ hội coi là đây cũng là một loại cao minh đáng sợi thế nhưng là trương liệt sau đó mực khắc chủ động xuất kiếm kiệu kiếm khí tinh túy không gì sánh được mạnh mẽ vô biên trong nháy mắt buộc phát ra vô số đạo quang ảnh trong chất mắt phiến thiên địa này tựa hồ tất cả quang mang toàn bộ biến mất kiếm khí tung hoành ba vạn dặm m á n h liệt hung bạo tê thiên bài vân bạo mang phát sinh vô số kiếm khí bốc lên tốt giống như vô cùng vô t ậ n sóng lớn biển động một tiếng sâu kín than vãn tại bốn người trước mắt bao người chỉ gặp một dòng sông dài theo đen nhánh vòng sáng bên trong răng trào mà ra hà thủy hư huyễn mà âm lãnh trong veo mà thăng t r ư ờ n tản mát ra vĩnh hằng thanh t ị n h không lo không vui tử vong tức là vĩnh viễn yên giấc ý cảnh hoàng tuyên phủ quân hoàng tuyên thanh pháp kỳ thật hoàng tuyên đạo nhân hắn cũng sớm đã đến nhưng là vẫn luôn là ẩn mà không phát chưa xuất thủ chỉ cần hắn ẩn độn thỏa đáng ở một bên quan sát trương liệt chém g i ế t tới chết trương liệt cũng không oán được hắn bởi vì một trận chiến này cùng hai người phía trước thương lượng kế hoạch cũng không cùng sớm quá nhiều đến bọn hắn loại này địa vị còn như vậy mình trần ra trận tranh ậ n t r đoạt lợi ích vừa nguy hiểm hơn nữa không đủ thể diện hoàng tuyên đạo nhân hắn một mực cẩn độn cuối cùng vô luận là trương liệt chiến tử vẫn là trọng thương hắn đều có thể thu hoạch được đến í c h lợi thật lớn nhưng là hắn thực tế không nghĩ tới trương liệt tại ngay cả giết hai tên dị vực cổ thần đằng sau vận chuyển đạo pháp một thân hao tổn tựa hồ phục hồi còn muốn cầm kiếm lại trạm bà thần đến trình độ này hoàng tuyển đạo nhân liền bây giờ không có biện pháp chỉ có thể xuất thủ nhưng cùng lúc đó hắn cũng đã tắt tâm bên trong ngóc nghe hắn chuyển thừa tâm tư vị này thái hạo kiếm thần thật sự là xa xa so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ năm đó k h ô n nguyên sơn chúng tu quyết chiến càn k h ô n thánh ma lão nhân triển ứ n dịch người tham dự c ự c ít may mắn còn người c ự c ít thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng là ly trần tử kiếm tiên chém giết càn k h ô n thánh ma lão nhân sau đó phi thăng thượng giới đến mức trương liệt mặc dù thăng chiên nhưng là đến cùng ở trong đó có thể đưa đến mấy thành tác dụng đáng người cũng đều là chúng thuyết phân vân khó mà kết luận lại thêm hoàng tuyển phụ quân bản thân cũng là cực vì cao nạo người hắn cùng trương liệt gặp mặt một lần ẩn đánh giá ra cả người pháp lực tu vi trị sợ còn không có đi đến nguyên thần hậu kỳ cảnh giới đây đối với đã tại hoàng tuyển giới bổn nguyên trị lực quán thể bên giới tu luyện tới nguyên thần tầm chín cảnh bản thân tới nói đương nhiên là h ợ u bối hoàng tuyển phủ quân bản thân là chuyện kiếp trọng tu lấy địa đạo nguyên anh tấn thăng hoàng tuyển thần chủ pháp lực một đường tăng lên tới nguyên thần tầm chín cảnh giới bình thường tới nói nhân đạo nguyên anh địa đạo nguyên anh thiên đạo nguyên anh đạo cơ nhất định không thể sửa nhưng là thần đạo tự có h u y ề n ả o hoàng tuyển phủ quân nêu là đối hoàng tuyển vị diện lập xuống đại công đức là có cơ hội tấn thăng thiên đạo nguyên anh cảnh giới ngàn vạn năm đằng sau cũng có cực nhỏ bé cơ hội trùng kích phía trước kiểm q u a n ngập trời mã tới hậu phương hoàng tuyển minh hà chỉ thủy hạo đã n ọ t tới vốn là thê yêu mọi hạ Bạn ba ẩn, mọn đi sẽ lì ở t hoàng ầ n xa v à t i tuyển phủ quân hoàng h tuyển thần chủ m trường hồi còn một sinh nếu so với tầm thưởng nguyên thần tu sĩ căn cứ chính xác đạo trường sinh cường đại ưu việt một số nguyên thần tu sĩ thần làm thị tại khí dương thần đại thành đến tận đây thoát khỏi tiên tiên số tuổi thọ hạn chế bất quá đến tận đây kiếp lôi của quận thực tế vẫn là có vạn năm t i ê n thọ hạn chế có chút nguyên thần tu sĩ thậm chí chưa tới vạn năm liền đã chết tại lôi kiếp phía dưới bình sinh phần lớn thời gian đều muốn b u ô n ba tại tự thân tu luyện tìm kiếm độ kiếp c á c địa chân quý linh tài lấy độ kiếp mấy mà chứng thành thần chủ xem như bị thiên địa pháp tắc tán thành thế giới một bộ phận đương nhiên không có thiên kiếp bởi vậy, vậy các giới thần chủ nơi nơi giao du nơi này dưới tối đỉnh cấp nguyên thần tu sĩ địa vị xa xa cao hơn tầm thường địa tiên đạo nhân giờ nay khác n à y chương liệt chính diện áp chế chủ công Hoàng thế u nhưng u n h là tại này thân xuất miệng hoàng tuyền phi kiếm biến thành minh hà bên trong trong nháy mắt liền bị phân giải tan giã bị chém xuống linh thể một bộ phận trực tiếp rơi vào chảy giải không thôi minh hà thân chính bên trong huyết tế oán khí cùng dối loạn phụ diện tà dị năng lượng tại dòng nước cọ rửa tẩy đi tụ hợp vào một đầu tràn đầy lưu hình mùi huyết tinh cùng mục nát hôi thối nhánh sống đi đầu chó tử vong chi thần m ò n xe l ì ở lấy n ộ hống che giấu trong lòng mình hoảng sợ cơ làm diễm thiêu đốt chiến qua phản kích mà thái dương cổ thần mạng chính là toàn lực công kích c h ư ế n liệt hắn không thể tin tưởng tại dạng này trong thời gian ngắn ngủi trước mắt đạo nhân liền thực đã hoàn toàn khôi phục không tổn thương chút nào đồng dạng là tu luyện đại nhật chỉ đạo ngươi nối với đại nhật pháp tắc lý giải thậm chí còn không bằng năm đó thanh dương tử vừa vạn chỉ là tại dựa vào lực lượng v thật là vô tận sao trương liệt thi triển kiếm tâm thông huyền thuật chuyển hóa đạo pháp đem tự thân ngay tại điều khiển bên trong vô tận kiếm khí chuyển hóa làm nguyên thần pháp lực tử dương lực h ư n g hực tử h ỏ a phần sơn trừ hải t h ô n phê luyện hóa tiêu khắp thế gian hết thệ pháp lực hán bên trong thậm chí cũng bao gồm thái dương cổ thần mà ảo dược thái dương hỏa diễm chỉ lực p h ả n phất như là một đầu cự đại t ử sắc cự thú đem tiêu đốt đại nhật bao trùm thốt ô n Nay phê. vệ mọi hạ v cùng m ọ n s ẽ l ì ở tại nên chiến r i ê n g phần mình đối thủ thời điểm đều là dần dần xa vào đ ê n thế yếu ngược lại là trương liệt cùng hoàng tuyển hai người còn có nhất định giao lưu ngay lúc này tiêu đạo bên ngoài mấy vạn dặm phật kiếm khí thức cũng đã là nhanh chóng cách tới gần hơn nữa không chỉ là lính n g a o đảo nguyên trần sư thái mà thôi còn có hai đạo to l ò n khí thức đang đến gần chính là trương liệt trưởng nữ trương tình cùng thứ nữ trương phán bọn họ hai người một cái là ưu minh thần nữ một cái là hãn hải thần nữ hơn nữa kiêm tu có thái hạo kim trương đạo pháp thực tế chiến lực cũng sẽ không kém hơn tầm thường nguyên thần tu sĩ cảm ứng được bọn họ đến mọi h ạ n cùng m ọ n xe lì ơ nhị thần càng thêm hoảng sợ cũng liền càng thêm phạm sai lầm kết quả thế mà song song bị trương liệt cùng hoàng t u y ể n phi kiếm xuyên qua thần khu xoắn nát thần lực hạch tâm a khó hiểu mâu la mau trốn mau dẫn lấy con của chúng ta đào tẩu vĩnh viễn rời đi nơi này đừng nghĩ đến báo thủ tại tự thân dài r ằ n g giặc điểm cuối của sinh mệnh mất khắc mọi h ạ n hướng về bầu trời trong đó đánh ra một vệt sáng lại hạ một khắc h ắ n thân thể cũng như m ọ n xe lì ơ bình thường không ngừng vỡ nát cuối cùng biến thành khắp bầu trời con diễm tại kia thông tin ê triệt địa quang diễm bên trong có kim sắc huyền ảo ấn k h i trầm rãi ngưng tụ dâng lên này chính là mỗi một vị đi tín ngưỡng thần đạo lộ tuyến thần trích đều biết ngưng tụ ra thần cách đồng thời cũng là chư thần quý giá nhất tại phú lúc này nguyên trần sư thái cùng với trương tình cùng t r ư ơ n g phán ba người cuối cùng tại chạy tới nhưng không có giúp được tay chỉ là gặp chưng cái này thế giới cổ xưa nhất thần trích kết cục ta được thái dương cổ thần thần cách phủ quân được hắc hà thần thần cách đến mức tử vong chi thần bọn s ẽ l ì ở thần cách liền chia cắt ra lý do hai người chúng ta chia đều tốt trương liệt tịnh không có nhìn mình hai cái nữ nhi mà là đối hoàng hắn nhìn chăm chú lên đối phương dị vực thần trích thần cách đối với tu đạo bên trong người tới nói còn không có quá nhiều ý nghĩa nhưng là đối với thần đạo bên trong người tới nói lại có thể từ trong thu hoạch được lượng lớn tri thức là một món tài sản khổng lồ nơi đây hết thể tử vong năm vị dị vực thần trích nhưng hoàng tuyền nhưng vừa vặn chỉ có thể lấy đi một nửa còn không phải hắn trung phẩm chất tốt nhất nếu là lúc trước hoàng tuyền là tuyệt đối sẽ không đồng ý vô pháp tiếp nhận nhưng là vào giờ phút này n à y áo b à o tím đai lưng ngọc đạo nhân nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói tốt vậy liền định như vậy lực lượng mới là hết thể tôn trọng tiền để cùng bảo đảm phía trước hoàng tuyển có thể ẩn ẩn cảm ứng được t r ư ơ n g liệt pháp lực xa xa so với mình dự tính suy đoán bên trong muốn thấp mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng là tâm bên trong ngấp nghẽ sát tâm từ lên hiện tại phát hiện t r ư ơ n g liệt đạo pháp không hề tầm thường lọi hại sau liền đem tâm tư gì đều thu rồi pháp lực yếu hót mà thực chiến tam minh tâm bên trong ngược lại càng thêm tôn trọng bởi vì ý vị này đối phương tiến bộ không gian tự đại mà t r ư ơ n g liệt lại là biết rõ là thế nào một chuyện đối phương địa đạo nguyên anh tân thăng nguyên thần tầm chín cảnh giới đã là tại thế thứ nhất lưu tu sĩ mà tự thân đại đạo nguyên anh tân thăng nguyên thần bốn tầm cảnh giới đại đạo nguyên anh tầng một tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng chín địa đạo nguyên anh tầng sáu thiên đạo nguyên anh ba tầng cho nên tự thân tương đương với nguyên thần của đối phương mười tầng cảnh giới pháp lực còn muốn hơi cao bên trên như vậy một đường hôm nay hắn nếu là thức thời thì cũng thôi đi nếu là không thức thời liền động thủ đem chỉ nhất tình trạng hôm nay có ba cái n ử a thần cách nhập trướng đối với mình tiếp xuống tu hành rất có ích lợi chương liệt còn tính là hài lòng bởi vậy điểm gật đầu lúc này mới đối với mình hai cái nữa nhị nói tình nhi phán nhi thái dương cổ thần mà hạ v đã chết tiếp xuống liền từ các ngươi tới chịu trách nhiệm công hàm thái dương thành cái này thế giới mặc dù sớm đã mục nát nhưng là một ảo hiệu chiếm cư thế giới này vô số tuyến n g u y ệ n dù sao cũng nên là có một ít cất giữ đây cũng là đối với các người nói luyện đúng phụ thân trường nữ trương tình gật đầu đáp ứng biết rõ đây là phụ thân đối với mình hai người tín nhiệm nhất định phải nỗ lực làm được gọn gàng mới được trương tình cùng trương phán nhìn chăm chú lên mắt sau đó đều là lựa chọn đi năn nỉ nguyên trần sư thái tương trọ hai người đẹp xuất thân cao quý tự thân đạo pháp tu vi cũng lại không hề tầm tưởng h nguyên trần sư thái mặc dù tính tình nghiêm khắc một số nhưng là đối với này hai cái hậu bối vẫn có chút tương triều nếu là đạt được vị sư thái này phật kiếm trợ g ú t công ham thái dương thành thuận ti t r ư ơ n g liệt cũng không quản t r ư ơ n g tình cùng t r ư ơ n g phán là đi ngoại giao lộ tuyến vẫn là đi cường công lộ tuyến hoàn thành bản thân giao phó sự t ì n h thái dương cổ thần giới vực chư thần d i ệ t hết vô luận như thế nào cái này thế giới kết cục đều đã chú định là ngũ lao lục các người vết thương trên người khôi phục được như thế nào có thể tiếp nhận phi độn cực khổ sư tôn phi tâm chúng ta có thể kiên trì n g ừ n a y vậy t r ư ơ n g liệt điểm gật đầu tiếp lấy mang lấy bản thân ngũ đệ tử cùng lục đệ tử hóa thành một đạo quang cầu vòng tận độn rời đi từ đây giới này bị u minh hoàng t u y n nhị giới thốt vệ chương chín trăm bốn mươi một tu luyện tam giới thần lực hoặc yêu phiên tăng lên theo cổ thần đi vào đường cùng thái dương cổ thần giới vực cũng không còn có chống đỡ chỗ trống theo thời gian trôi qua dần dần bị huyền hoàng đại thế giới ư u minh hoàng tuyên nhị giới chia cắt thôn vệ dung hợp mặc dù quá trình này là tiến dần thời gian là dài dằng dặc nhưng là thần quyền đã càng dễ kết quả đã chú định t r ư ơ n g tình cùng t r ư ơ n g phán đối với thái dương thánh thành công phạt t r ư ơ n g liệt tịnh không có chú ý chỉ là n g ầ m trộm nghe nói vị k i a thái dương thần thần sau khó hiểu nỗi là mang lấy bản thân con nối dõi cùng như xưa chung với thái dương thần chiến sĩ nhóm cùng người xâm nhập chiến đấu đến một khắc cuối cùng toàn bộ quá trình cực vì anh dũng bi tráng thảm liệt cuối cùng thái dương thành phá, Khó hiểu một u cung duệ, cuối quán la lực lượng trở giết chết hết thệ thần phi, thần trú tử thể về vào cùng chiến điện, nàng nhập hôn nhi n đem đại phi, mê i đem đẩy để hắn hư không, hắn vào có có h hội thân thong chịu chết. ể cơ Một người, sống sót, sau đó bản thân quen người, thông dòng đó quay vị vĩ đại thế tử một vị vĩ đại tỷ tỷ một vị vĩ đại mẫu thân nhưng cũng chỉ thế thôi thái hạo h i ê n viên kiếm phái chỗ ở linh mạch động phủ bên trong chương liệt bế quan tu luyện luyện hóa đạt được từng mai từng mai thần cách dung hợp vào tự thân tu hành hệ thống bên trong chỉ gặp một tên đạo nhân áo vàng xếp bằng ở ghế đá phía trên thủ quyết bên trong hội tụ linh hỏa hạ tới những cái kia bày biện thần cách phía trên tiến hành dung luyện một đạo lại một đạo quan huy bởi vậy phân giải dung nhập vào thân thể của hắn trong đó hoàng tuyền cùng u minh giới vực đều là tử vong thế giới bởi vậy tử vong chi thần thần cách đối với trương liệt cùng hoàng tuyền hai người nhất có giúp ích trên lý thuyết là như vậy cho nên hoàng tuyền có thể nhẫn lại trương liệt vô lễ hắn cho rằng tự thân đối với tử vong thần đạo lý giải xa xa tại trương liệt phía trên chỉ cần luyện hóa tử vong thần cách cho dù là nửa cái lại thêm thôn phệ dị giới cự đại thần đạo công n hắn có nhất định nắm chắc thăng hoa thuần hóa tự thân đạo cơ luyện ra thiên đạo nguyên anh thu hoạ nhưng là không đủ hoàng tuyển tính toán không ra chỉ bằng nửa cái tử vong thần cách hắn căn bản làm không được phản b ộ đạo cơ tân thăng thiên đạo nguyên anh cảnh giới muốn tu thành thiên đạo nguyên anh không có lớn cơ duyên lợi nói ba ngàn năm về sau a hoàng tuyển phủ quân biết rõ trương liệt thần kiêm hãn hải giới thần chủ vị trí nhưng hắn làm sao cũng không thể tin tưởng trương liệt đồng thời cũng có được huyền hoàng giới thần chủ vị trí bộ phận quyền hành huyền hoàng là đại thế giới là trung ương chủ thế giới thế giới như vậy thiên đạo hoàn thiện đạo pháp hương định là không cần thần chủ thừa kế khí vận mang lấy một loại nào đó sứ mệnh tu sĩ có thể sẽ tu luyện thành thiên đạo sát tâm vì trời xanh thanh lãi Thu thế hoạch được thế giới b nhưng nguyên quản lực á p lực, là khí kinh vận n đều g ờ i h ư n khi hắn sứ mệnh hoàn thành đằng sau, thiên đạo sát tâm cũng phải vì đó thoái hóa, tu sĩ pháp đằng cũng sứ sau, sát sĩ tâm đạo tu đó vì là ự c phúc khí hạ nhiều vận xuống, đều đại phúc hạ xuống, nhiều lắm l có c h ú trương di t liệt tu thành cái này thế giới chưa hề xuất hiện qua đại đạo nguyên anh đại đạo tại thiên đạo chỉ thượng hắn lấy đạo pháp tu vi chế trụ thiên đạo sát tâm bởi vậy thì là hắn hoàn thành thiên đạo sứ mệnh đã chém giết cản không thánh ma lão nhân nhưng là trương liệt như xưa có thể lấy ra hưởng dụng huyền hoàng đại thế giới thế giới bổn nguyên lực cái này đã tương đương với nắm giữ n u y ễ n hoàng thần t r ụ bộ phận quyền hành đồng thời bởi vì đem khác một cái tử vong thế giới chia cắt thuộc về u minh giới v ư c hướng trương liệt cởi mở cao hơn u minh thần chủ quyền hành mặc dù ngàn năm không làm sự tình nhưng là một khi động thủ liền là luyện hóa nửa cái thế giới dạng này thần chủ đương nhiên hẳn là sẵn có cao hơn quyền hành một ngày này tại động phủ trong đó bế quan trăm năm trương liệt bất ngờ xuất quan sau đó h ắ ngàn tự năm trước t kia trương liệt đã từng vì bài trừ gây đau khổ vạn dạng bệnh bệnh dịch hướng nam hoang chúng sinh nhưng thuận ba đại thể nguyện trước hai cái thể nguyện hoàn thành cái thứ ba thể nguyện giới hạn trong tu vi yếu ớt vẫn luôn không hoàn thành cho đến hôm nay trương liệt một thân nguyên thần pháp lực cầm trong tay hoán yêu phiên một mình liên chiến mười vạn dặm bản sơn đ ả o hải di tinh h o a n nhật k h ổ chiến chiếm cử nam hoang bảy đại yêu thánh sau đó đem đều chấn áp tại hoán yêu phiên trong đó đến đây thề nguyện hoàn thành trăm vạn công đức hàn lâm sau đó trương liệt tiếp tục bế quan lĩnh hội tu luyện đạo pháp những năm gần đây theo thái hạo h i ê n viên kiếm phái ngày càng phát triển kiếm giết nhóm t à nam hoang ma tu cùng thú triều các loại thiên thai vốn là giảm b ấ t quá nhiều nhân khẩu ngày càng tăng trưởng kinh tế phát triển phồn vinh hôm nay trương liệt làm xuống như vậy kinh thiên đại sự hạ tại toàn bộ nam vực viêm châu đích danh nhìn qua cùng uy c à nam g t h n hoàng mặt tu, tu, tu sĩ vốn t là n l cảm thấy trung châu tu sĩ xem thường bọn hắn thật lực chật ép càng là đối năm đó lục đại tiên sinh áp chế ly trần tử tiên sinh gần như ngàn năm thời gian phi thường nghi vân hiện tại càng là có mực có đem thiết vận quan thiên tông mắng danh tiếng quát giác t r ư ơ n g liệt bản thân đối với việc này chính là cũng không thèm để ý theo thời gian trôi qua đối với chư thần lực luyện hóa cùng lĩnh lộ trăm vạn công đức gia thân h á n tam giới thần lực đã dần dần hoàn mỹ thành hình trước mắt mà nói ư u minh thần lực mạnh nhất h á n hải thần lực thứ hai huyền hoàng thần lực yếu nhất thì là ta xuất thủ thu phục c h ấ n áp nam hoang bảy đại yêu thánh tại toàn bộ huyền hoàng thế giới tới nói cũng không gì hơn cái này không tính là gì đó đại công vậy trước tiên hoàn thành đối h á n hải giới khai thác tốt bất quá những cái kia chúng châu tu sĩ đến cùng đang làm gì ta luôn cảm thấy bọn hắn đang làm cái gì đại động tác động phủ trong đó pháp đài phía trên theo trương liệt nhắm hai mắt hai tay mở rộng trải ra có rộng rãi pháp lực cố sáng tại hắn thân thể bên trên phóng lên tận trời đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành màu vàng s ớ m tại vùng này phạm vi bên trong thái hạo hiên viên kiếm phái chư tu đều là cảm thấy tâm thần thanh minh pháp lực lưu chuyển thư sướng tỉnh tiến đây là còn chưa hoàn toàn thành hình tam giới thần lực thần đạo pháp lực so sánh đạo ra pháp lực tại khí thế bên trên càng thêm rộng rãi cũng có k h á c huyền dị cùng thần diệu nhưng là khuyết thiếu đối với vũ trụ bản chất thăm dò cho nên đạo phật thần ba đạo bên trong thần đạo là khó khăn nhất đi ra chân chính siêu thoát giả nhưng vẫn là một cỗ quá cường đ cũng có được r ấ tầm lón giúp í là thường nguyên thần tu sĩ đối diện mười bốn vị bị cầm tù ngàn năm yêu thánh muốn sống quả thực là không thể nào sự tình nhưng tại trương liệt nơi này cũng không có gì đó chớ nói thần lực còn đủ để duy trì thì là thần lực hao hết 14 đầu yêu t h á n h hết, ra c ũ n g bất quá là h í n trăm bốn mươi hai nguyên 942, n g thần tầm bậy cảnh vô địch thiên hạ vô tận tiên hà thủy thế giới thừa long trứng tiên một quang âm t u y ế n nguyệt như là nước chảy róc rách trôi qua bởi vì tiền kỳ tu đạo cơ sở cứng rắn thâm hậu lại có thái hạo kim trương tại bên cạnh luôn luôn đọc lĩnh mộ khi tiến vào nguyên thần cảnh giới sau t r ư ơ n g liệt đạo đồ vẫn luôn so sánh thuận không có gặp được lớn b ì n h cảnh cho tới nay đều cảm thấy mình tại tấn thăng nguyên thần cảnh giới sau sẽ cùng trung châu hiên viên tam thanh giáo có một hồi huyết chiến nhưng là theo tự thân tu vi từng bước một tăng lên kia dự đoán trong đó thảm liệt huyết chiến nhưng chậm chạp không có đến cho đến pháp lực thâm hậu đến nhất định cảnh giới đằng sau trương liệt tự nhiên mà vậy l i ề n biết trên thế giới này đã không có tu sĩ là đối thủ của mình thậm chí thì là hiên viên tam thanh giáo cầu thông thượng giới mời bên giới trích tiên hàng thế tầm thường luyện hư cảnh tu sĩ cũng không phải bản thân đ ị ợ c thủ bất quá thời gian tại phía bên mình hiên viên tam thanh giáo không đội như vậy trương liệt càng không đội vã không ngừng tu trì đạo pháp không ngừng mở rộng gia tộc cùng tông môn thế lực đem toàn bộ nam vực viêm châu kinh doanh được như thùng s á t thậm chí bộ phận thế lực phát triển đến bắc vực hàn châu thái hạo h i ê n viên kiếm phái không ngừng khuyết trương lấy bản thân sức ảnh hưởng chỉ là những n à y trương liệt đều mặc kệ hắn chủ yếu là trong núi tu đạo thỉnh thoảng cùng thê thiếp làm bạn giao lưu tình cảm giáo t h ụ con cái ngay hôm đó trương liệt ngay tại núi bên trong thổ nạp đột nhiên cảm ứng được núi bên dưới bản thân đại đệ tử giải ngũ nương đến đây b à i kiến sau lưng nàng mang lấy một cái để cho mình cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc nữ tu cơ g a như tuyết cực vị mỹ lệ con người tối tam thần xác lạnh giống như băng sương nhưng là vẫn che g i á n g người cao gầy một kiện màu xanh nhạt đạo bào ra thân hình như có đề phòng thố tâm mặc dù đã là chuyển thế chỉ thân nhưng là lấy chương liệt giờ này ngày này đạo pháp tu vi trong n g á y mắt liền đã khám phá mê trướng tại giải ngũ nương cùng kia tên thanh y nữ tu nhìn thấy một tên đạo nhân áo vàng từ cái này phiến trọng hậu vũ khí trong đó chậm rãi đi ra thời điểm giải ngũ nương cung kính mà thật sâu hạ bái không nói một lời trong nội tâm nàng rõ ràng sư tôn lúc này không muốn nghe đến bất luận cái gì mở miệng bản thân đem người đưa đến lui xuống cũng là phải kia thanh y nữ tu nhìn thấy pháp lực thâm hậu ở trong mắt chính mình mấy như thiên nhân một loại giải ngũ đương thế mà hướng trước mặt đạo nhân áo vàng đại lễ hạ bái cho dù có nhiều chấn định cũng kìm nén không được tâm bên trong cuộc loạn nàng vốn là bắc vực hàn châu một tên tà tu nguyên bản nhiều năm trong núi theo sư tôn tu đạo tại sư tôn sau khi t ỏ a hóa một mình xuống núi tu hành mặc dù nắm giữ một số chế phủ kỹ nghệ nhưng cũng phi thường vất vả nỗ lực tiến lên kết quả không biết rõ làm sao bất ngờ có một ngày một nhóm thái hạo nhân viên kiếm phái đệ tử tìm tới cửa bọn hắn từng bậc từng bậc cung tiễn đem bản thân đưa đến nơi này đặc biệt là vừa mới kia tên nữ tu. một thân cảnh giới pháp lực cao chỉ sợ đã là tại thế đứng đầu nhất tu sĩ người tên là gì hồi bẩm thượng tu núi bên trong giã tu bạch tố tố gặp qua thần quân mặc dù t h ằ n g đến vừa mới não tử đều vẫn là tối nhưng là ở thời điểm này bạch tố tố cũng đã đoán được trương liệt thân phận không người thi lễ tận lực để cho mình biểu hiện được không tiêu ngạo không tự thị bạch tố tân ố người là gì đó linh can tu luyện là loại nào công pháp hiện tại đến cảnh giới gì những chuyện này trương liệt tự nhiên đều là liếc mắt có thể nhìn ra được chỉ sợ nếu so với chính bạch tố, tố đều muốn càng rõ ràng hơn nhưng là hắn hay là tìm hỏi ánh mắt ô nu Mà bạch tố tố c ũ nghe là cúi tiến đầu, dần dần à là làm là n Nếu không bỏ lời nói, tố tố cô nương có bằng lòng không thân cũng chuyển n h hay thất pháp, thể chịu thụ. Bạch trả Tố Tố ta tử, một Tố Tố lời. lời lão cô g bỏ có có được đệ đạo đạo vậy kinh hài đến nhưng là phúc trí tâm linh tên này thanh y nữ tu sau đó một khắc liền quý gối xuống tới đương nhiên là nghìn nguyện vạn nguyện t r ư ơ n g liệt trước kia luyện chế kêu mai hoàn hồn phục sinh đan chẳng biết tại sao hiệu lực di tán hơn phân nửa tỉnh không có trợ giúp tần tố tâm đột phá giấc m ộ n thay nén hiện tại bạch tố tố liền như là một người khác bình thường bất quá nàng như xưa nắm giữ không tục linh căn chỉ cần đ ờ i này có thể lại một lần nữa tu thành kim đan liền có khả năng thức tỉnh một bộ phận trí nhớ của kiếp trước trương liệt cũng không muốn thay thế nàng làm ra lựa chọn nếu làm một thế này bạch tố t ố thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau nguyện ý cùng mình nối lại tiền l i ê n d u y ê n đó là đương nhiên tốt nếu là không nguyện ý trương liệt cũng nguyện ý vì hắn sư tôn bảo hộ nàng đợi này đạo đồ hoàn hồn phục sinh đan phẩm d a i theo luyện đàn sư đẳng cấp tăng lên mà tăng lên năm đó trương liệt luyện chế lúc đầu một nhóm hoàn hồn phục sinh đan là hiệu lực đối lập yếu nhất mà bây giờ đàn này hiệu lực so với năm đó cường đại quá nhiều lần có thể nói là thái hạo nhân viên kiếm ph việc này sau đó sau hai trăm n ă m năm đó thượng q u a n hành hôm nay hiến sông lên h ắ n chuyển thế chi thân tại bắc tử phủ châu bị kiếm phái tu sĩ tìm tới quay về tại trương liệt muôn h ạ h ắ n hải giới một mảnh đồi núi núi đổi kia đ ồ i núi núi đổi nhìn sang chính là h ì n h nguyên một cái đầy đủ vạn dặm cự đại vòng tròn tại kia đ ồ i núi núi đổi vòng tròn bên trong chính là chính là một tòa hồ nước h ồ n à y khoảng chừng vạn dặm xa xôi kỳ thật không thể so với một số biển cả muốn nhỏ hơn bao nhiêu chỉ là toàn bộ hồ nước bị bốn phía đồi núi núi đổi bao quanh cho nên chỉ có thể coi là làm hồ nước hồ nước bên trong có vô số hồ、đảo. Nhỏ, nhỏ k sư tôn lấy hoán yêu phiên vì cột ở đây bông câu mấy trăm năm hôm nay cuối cùng tại dẫn tới thiên ngoại dị tượng chỉ là không biết thành công hay không hòn đảo trên không một tên tóc bạc bạch bảo tuyệt sắc nữ tu hư không mà lập dạng này chắp tay nói đó còn cần phải nói lấy sư tôn hiện nay đạo pháp thú vị trên đời này đã không có hắn lão nhân ra làm không được sự tỉnh sư tôn nói hôm nay sẽ mở ra dị thế chỉ môn đó liền là hôm nay tại hoa tận tà độc đi sau、so、như màu mực dung mạo như nhau thanh lệ giải ngũ nương nàng so v â n mộng giao càng thêm đối với mình sư tôn sẵn có lòng tin giờ này ngày này nàng y à n cùng vân mộng giao đều đã tân thăng nguyên thần cảnh giới nhưng mà giải ngũ nương lại có thể do nét cảm nhận được mình cùng sư tôn ở giữa pháp lực tu vi t r í n h lệch không chỉ không có gần hơn ngược lại là càng kém càng xa chương liệt tu đạo này gần hai n g h n năm tuế nguyện bên trong trừ chính hắn bên ngoài tông môn trong đó liên tiếp tấn thăng ba vị nguyên thần tu sĩ toàn bộ đều là nữ tu nhưng là tại đạo ề u đồ bên trên thật sự là hắn đã yêu quá giải ngũ đương vân m ộ n g giao trương tố bọn họ một bước mà trương liệt dư lại ba tên nam đệ tử lão tam biến g sông lên chuyển thế trung sinh hiện tại ngay tại chủng kích nguyên anh cảnh giới bên trong lao tư trúc ngọc tâm yêu tu xuất thân so sánh pháp lực c ấ p tiến hắn càng thêm nghiêng về chậm chậm kiến tạo ngược lại yêu tu thiên thọ xa cao nhân tộc tu sĩ lao ngũ trương sở một thế này quá khó tu thành nguyên thần chỉ sợ phải giống như lão tộc trưởng trương tương thần một dạng chuyển kiếp trọng tu một lần mặc dù như thế thái hạo nhân viên kiếm phái kinh khủng thành tài dẫn đầu vẫn là c h ấ n kinh thiên hạ tu hành giới dẫn tới càng nhiều mỗi cái châu tu sĩ không tiếp đại giới đem đệ tử trong tộc đưa vào kiếm phái tu học truyền thừa ngay lúc này ở phía giới chờ đợi giải ngũ nương vân ngọc giao trư mặc dù đã là nguyên thần cảnh tu sĩ nhưng bỗng nhiên ở giữa vẫn là cảm thấy tâm thần một trắng trời đất quay cuồng toàn bộ hãn hải giới đều tựa hồ chấn động một cái trong lúc các nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã bắt đầu hận hận cảm ứng được không giống với giới này thế giới khí tức Tốt, ta ố t t đã mở ra thiên hà thủy thế giới thiên địa thai mạng giới này không giống với phía trước thái dương cổ thần giới vực đã hoàn toàn tiêu vong t í c h m ị c h cái này thế giới vẫn là một cái phát triển bên trong dị thế giới chinh phục đằng sau bất làm sắt lục h ú n g ta càng nhiều hơn chính là cần quy hóa cùng dung hợp chương liệt bản thân thân hình không xuất hiện nhưng là lời của hắn nhưng tự nhiên mà vậy xuất hiện tại giải ngũ đương vân ng theo giải ngũ lương vân ngọc giao trưng tố ba người diên phần mình lĩnh mệnh phía dưới biển cả vòng xoay quần quận thái hạo nhân viên kiếm phái rất nhiều đệ tử tạo thành tre khuất bầu trời kiếm trượt liên tiếp ngự kiếm nào vào cái kia dị thế giới nhưng mà cái này thế giới là có chủ nhân một vị đầu rồng thân người láo giả toàn thân hắn đều bao phủ tại vô cùng quần quận khuấy động bất định trong tiên khí xa nhìn về nơi xa đi cũng như thân ở một cái nối liền trời đất bạo phong trụ lớn trong đó ở phía sau hắn là một đầu lại một đầu hoa mỹ tuyệt luân cự đại du long cùng với binh tôn tướng cua cự hình tình yêu sa ngư ma tướng nhưng là tại mở ra thiên đ ị a thai màng đằng sau trương liệt liền không lại để ý tới trận này vị diện tranh đoạt chiến tranh dành nếu là mọi chuyện đều cần tự mình ra tay phía giới kia người lại nên đi làm cái gì Trăm tận tiên hà thủy thế giới không chịu thần phục long tộc diệt hết, theo toàn thế thiên tắc trong, Trương Liệt năm không lòng nương hãn bên về vô vào đều sau, đưa chịu giới giới hải giới hạ phục pháp h đạo lấy bị bộ tại chương n liệt tu đạo tới hai phẩy một trăm t á t mươi chín tuổi lúc hắn rốt cuộc biết hiên viên tam thanh giáo đánh lạc như thế nào chú ý ngày đó thiên địa dung mạnh toàn bộ huyền hoàng thế giới đều giống như muốn sụp đổ nhất dạng hôm ấy huyền hoàng đại thế giới đệ nhất tu sĩ lục đại tiên sinh tại trung châu hội tụ địa mạnh chỉ lực thừa lòng chứng tiên hơn nữa độ kiếp thành công hắn mang lấy từ trên xuống dưới nhà họ lục cùng với trung châu thập đại tới cửa hạch tâm tu sĩ bay ra huyền hoàng đại thế giới xông lên hướng linh giới tu sĩ phi thăng thượng giới bình thường có hai loại hình thức một cái là hồng hóa phi thăng một cái là nhục thân thành tiên mà vị này lục đại tiên sinh lại là loại nào cũng không tuyển hắn lựa chọn cắt đứt thế giới hóa thành long mạch động tiên một người đắc đạo gà chó lên trời khó trách hiên viên tam thanh giáo không chịu cùng ta liều mạng khó trách cái k h á c trung châu thập đại tới cửa những này năm thật giống như không còn hoạt động một dạng mới lai bọn hắn là hội tụ hết thể lực lượng âm thẩm làm chuyện này nhưng là làm như vậy đối với giới này thương tổn thật là quá lấy trương liệt giờ này ngày này tu vi nguyên thần tầm b ả y cảnh cho dù trăm vạn g i ả m chỉ địa cũng là một bước đường cái bởi vậy hắn là tại phát sinh sự tình đằng sau nhóm đầu tiên tới đến trung châu đại lục tu sĩ mấy vạn năm tới nay trung vực long châu vẫn luôn là huyền hoàng đại thế giới hưng thịnh nhất văn minh đạo pháp nhất thịnh vượng đại lục tại từng cái phương diện đều muốn so còn lại lục đại châu cường đại y ê u việt cỡ nào nhưng là theo lần này lục đại tiên sinh thừa long trứng tiên đây hết thể cũng không còn tồn tại trung châu thập đại tới cửa cơ hồ đem toàn bộ trung vực long châu bảy đến tám thành linh mạch đều vơ vét sạch sẽ xem như pháp lực n u ồ n năng lượng để cho bọn hắn này số người cực ít có thể phi thăng mà dư lại trung vực long châu ước triệu dân chúng bọn hắn là căn bản mặc kệ thậm chí cự đại phản tác dụng lực phía dưới năm đó lục gia c h ầ m lôi sơn linh mạch biến thành một cái cự đại bồn địa khe nước toàn bộ trung vực long châu linh khí tán loạn đã hủy làm như thế cũng có thể thành tiên t r ư ơ n g liệt chậm r i ã i hạ xuống đắp xuống tia cự đại cháy đen sắt bồn địa cuối cùng hắn dùng bàn tay bắt một b ả gần như còn có thể lấy cảm ứng được tại này cự đại vụ nổ tác động đến phía dưới trong nháy mắt chết đi để giai tu sĩ cùng ngàn vạn phạm nhân tại tin đồn bên trong vị t i ê lục đại tiên sinh tuyệt không phải tản nhận đến đây nhân vật nhưng là cuối cùng hắn nhưng lựa chọn làm như vậy. thậm chí là dùng ma đạo thuật đem này đại lượng để giai tu sĩ cùng ngàn vạn phạm nhân huyết hồn chuyển hóa làm long mạch động thiên pháp lực mặc m u ồ n có thể xưng ngoan tuyệt đương nhiên có thể thành tiên tiên chỉ là lực lượng đi đến nhất định cảnh giới sau biểu đ ạ t h ắ n cùng đức hạnh không có cái gì trực tiếp quan hệ thì là cường đại như thái hảo kiếm thần trương nguyên liệt ngươi như vậy không đồng dạng cũng không có gì đạo đức có thể nói có thể thấy được cái này thế giới nó cho tới bây giờ đều là như vậy băng lánh hiện thực sau lưng chuyến đến ở vào khoảng giữa giữa nam nữ thanh âm chương liệt chậm rãi quay đầu đi thấy được một đoàn màu đen nhánh hình người â ảnh nhưng là sau lưng đó có một đạo cũng như huyền nguyễn huyết hồng l o a n nguyệt nhìn thấy đây chương liệt đ ố n g nhiên trong mắt đồng tử co r ụ t lại n g u y ệ t ma ha ha ha ha, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy chương thần quân lại còn nhớ kỹ ta như vậy tiểu nhân vật quả nhiên là để ta cảm thấy vinh hạnh hướng tới ngay vậy đạo hình người kia âm ảnh ngửa mặt lên trời mà cười tựa hồ không gì sánh được thỏa mãn trốn ở cái này thế giới xó sinh bên trong sống tạm còn chưa tính nhưng ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta là ai cấp ngươi dạng này r ũ khí chương liệt trong tay thật giống như bỗng dưng ở giữa thêm ra một thanh kiếm nhất dạng hã toàn bộ động tác tựa như là bị chia làm vô số lo ngắn động tác cùng động tác ở giữa không có đóng liền nhưng là kết quả đã xuất hiện kiếm hiện chém g i ế t xe rách thời không k i ế m khí trong nháy mắt chém rách nguyệt ma thân thể phá thể mà đi chỉ là nguyệt ma thân thể lại hạ một khắc liền bỗng nhiên khôi phục tại hắn khôi phục thương thế một khắc này chỗ hiển lộ ra ma nguyên để trương liệt khỏe mắt t r a o lên thái hạo kim trương quả nhiên lợi hại ngươi vực ngoại ma công cũng không t n h kém tại hoi chút trầm ngâm đằng sau trương liệt nói như vậy đây là nhờ thần quân phúc nếu không phải ngươi chém giết đệ tử của ta cùng ta kết xuống duyên phận cuối cùng ta phủ vân tử này cả đời chỉ sợ cũng không có khả năng đi đến hiện tại cao độ tu luyện thành như vậy kinh tế h ma công n à y may mắn mà có may mắn mà có trương liệt ngươi giết lý hằng chuyển luân kiếm lý hằng cái k i a t ạ i ta bảo vệ bên dưới cả đời đều tinh khiết ngây thơ đệ tử nguyệt ma hắc ảnh đ ỗ n g dưng hiện lên vô tận ma đạo pháp lực huyết tán ra tới hỗn hợp có này trung vực long châu trăm vạn sinh linh huyết hồn thực như che khuất bầu trời một loại đáng sợ pháp lực của hắn cũng đã đi đến nguyên thần tầm chín cảnh giới hơn nữa thâm hậu mức độ chỉ sợ muốn tại trương liệt hơn gấp mười lần đây tuyệt đối không phải chính hắn có thể tu luyện ra được pháp lực mà là thuộc về thiên ma ngoại đạo lực lượng vạn ma dung thể lớn mà không thích đáng ngươi đã nghĩ dựa dạng ngày pháp lực chiến thắng đột toạng dơ kiếm tại trước người tại trương liệt cái c h á n chỗ mi tâm có ám kim sắc hiện hiện như là thần mục chương chín trăm bốn mươi bốn ngày k h á c tiên giới lại gặp gỡ một tiếng nói bằng hữu tận tăng thương một trung châu thập đại tới cựa chi nhất thiết vận quan thiên tông quan c h ắ c đến vực ngoại thiên ma ngoại đạo tấn công tới thôi toán đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tất nhiên xa vào đại tha nạn đại hủy diệt vận mệnh bởi vậy bọn hắn đẻ xuống tin tức lẫn nhau liên hợp lại dựa vào trung châu thập đại tới c ự tư nguyên cùng lực lượng kết hợp huyền hoàng nhà thứ nhất lục gia nội tỉnh bố trí ra thừa lòng chứng tiên kế hoạch nếu cái này thế giới đã nhất định hủy diệt vậy không bằng để nó hủy diệt có giá trị một số lục đại tiên sinh có thể là ôm ý nghĩ như vậy cuối cùng lựa chọn đem trung châu hơn phân nửa linh mạch hóa thành tự thân đầu tiên người d ô n g một khối phi thăng linh t h giới bởi vậy thiết vận quan thiên tông mới sẽ không trọng thị nữa thiên hạ thập đại chính đạo cao thủ xếp hạng bởi vậy h i ê n viên tam thanh giáo mới biết không đếm sửa thái hạo h i ê n viên kiếm phái phát triển ngược lại kết quả sau cùng đều là vạn tượng câu diện làm những này bất quá là vô dụng công phu mà thôi đến mức một m ư ơ ma hắn lại là không biết vì sao chủng tế ngộ cơ duyên cùng thiên ma ngoại đạo dựng vào liên quan lại thêm hắn xem như thái hạo kim trương người thừa kế trương liệt cựu địch bởi vậy đã có được vượt qua hắn tự thân giá trị không chỉ thu hoạch được vượt ngoại ma kinh truyền thừa hơn nữa còn bị thiên ma ngoại đạo lấy vạn ma dung thể pháp lực trực tiếp tăng vọt đến toàn bộ huyền hoàng thế giới có khả năng chịu tại cực hạn hôm nay hắn nếu là có thể g i ế t trương liệt vượt ngoại thiên ma ngoại đạo thu hoạch được ổn định toa độ sẽ rất nhanh hàng lâm trái lại chư thiên vũ trụ vô biên bao la ai cũng không biết do thiên ma ngoại đạo xâm lấn là bao nhiêu năm về sau sự tỉnh đây là một hồi đánh cược liên quan đến một phương thế giới vận mệnh giờ nay khắp này nguyệt ma phù vân tử toàn thân cao thấp đ tứ chi thậm chí bên dưới nửa thân thể đều bị cắt chém thành thịt nát hắn vẹn vẹn chỉ có đầu cùng non nửa một bên thân thể còn sống xuất lấy hiện lộ ra vừa mở y ê u ớt tuấn tú mặt cùng với bay múa mái tóc đen lên dài nay cũng không phải là phù vân tử năm đó mặt mà là đệ tử của hắn lý hằng giờ này khắc này hắn màu đen nhánh hai mắt bên trong lẩn hiện đỏ sậm nhìn chăm chú hướng chưng liệt mặc dù thân chịu trọng thương lại cũng chỉ là cười lạnh nhưng là hắn một thân huyết đục phảng phất như là có thể vô hạn mọc thêm bình thường giờ này khắc này cũng như ưu ám huyết vân một loại bao phủ chân trời hình thành một mảnh buồn nôn lại kinh khủng c u ồ n c u ộ n thủy triều vượt ngoại ma pháp vạn ma dung thể bất tử bất diệt hư trên đời này khi nào thật sự có bất tử bất diệt sự tình vật bất quá là pháp lực cùng sinh mệnh lực bệnh trạm điệp ra mà thôi vạn ma dung thể ta liền chém hết ngươi vạn ma trương liệt cùng nguyệt ma thần thức trong hư không đụng nhau gần như bởi vậy quyết tán ra thực chất một loại gọn sóng huy hoàng kiếm quang xuyên thủng kêu ưu ám huyết vân một loại huyết nục kêu đạo nhân áo vàng lừng triển hai cánh chầm rãi hạ xuống lấy ngón tay khe búng trong tay phân quang kiếm thần kiếm vừa vạn chỉ là kiếm minh quyết tán liền làm phương viên chăm tê kéo tê kéo bông nhiên ở giữa hiện ra kiếm vết tích này vạn ma dung thể hình thành sinh mệnh cùng huyết lãng không chỉ để nguyệt ma phủ vân tử biến được cực vì khó giết pháp lực càng thâm hậu mà thôi càng là có thể phản hóa thành vô số kỳ hình áp c h ạ n g rất nhiều ma vật hướng về trương liệt đánh g i ế t đi lên nhưng mà trương liệt khống ngự phân quang thanh điệp xong kiếm cả người khi thì biến thành một đầu nhẹ nhàng nhảy múa thanh điệp chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống tung bay lay động lơ lửng lùi tránh t i ế n quang biến hóa mỗi lần đều là tại không có khả năng ở giữa tránh thoát khỏi vô số ma vật hung lệ công kích khi thì biến thành một đạo khốc liệt kim mang cắt chém xẻ rách xuyên thủng vạn sự v ạ n vật tận được kiếm tu nhanh tàn nhẫn hai chữ hoàn mỹ hoán đổi tùy tâm như ý không chỉ là như vậy mà thôi đại ngũ hành tạo hóa sinh d i ệ t chi lực từ khí tinh hà bá đạo pháp lực tiên thiên bổn nguyên huyết cương lực dương cực hạn chân dương lực từ dương lực thiên yêu lực trạm tiên kiếm khí cùng với nghịch chuyển lực tổng cộng tám loại nguyên thần pháp lực chạm tiên kiếm khí cùng với nghịch chuyển lực tổng cộng tám loại nguyên thần pháp lực vô luận là chương liệt hoặc là người ma bọn hắn đều là tâm bên trong rõ ràng tầm thường ma vật số lượng cho dù lại nhiều cũng căn bản không có khả năng làm gì được chương thì là nguyệt ma có thể triệu hồi ra t r ă m g tên nguyên thần đ ị a tiên cấp thiên ma ngoại đạo vây công trương liệt cũng có thể ngự kiếm bay đi toàn thân trở ra tại tấn thăng nguyên thần tầng bảy cạnh sau trương liệt tâm bên trong chỗ cảm nhận được vô địch thiên hạ bốn chữ cũng không phải là hư hảo mà là hắn tại huyền hoàng đại thế giới thực đã vô địch thiên hạ quả nhiên là thiên hàng s á t tinh thì là ta bỏ ra thảm như vậy t r o n g đại giới tiếp nhận vạn ma phệ thể thống khổ cũng không có khả năng chiến thắng ngươi sao làm đến loại trình bộ kia cũng chỉ có thể là để ngươi lãng phí thời gian nhiều vung máy kiếm mà thôi a huyết nhục vờn quanh bên trong kia xác mặt tái nhợt phù vân tử nhẹ nhàng hắn cũng mới đã quyết định một loại nào đó quyết tâm mà trương liệt cũng không phải là không nhìn thấy hắn bản thể vị trí lại là vẫn luôn không có đi chủ động công kích chỉ là đánh chém kia khắp bầu trời di tán huyết lãng bởi vì đều là giống nhau cái k i a bản thể cùng trước mặt mình những n à y buồn nôn huyết đục m ở dạng đều là nguyệt ma cũng đều không phải nguyệt ma tu luyện vạn ma dung thể tiếp nhận vạn ma phệ thể thống khổ ở trong quá trình này hồn phách của hắn đã bởi vì cực hạn thống khổ mà xẻ rách hoàn toàn du nhập vào vạn ma trong đó đây cũng là trương liệt không sử dụng t i ê n đồng chỉ nhận tâm kiếm công kích nguyên nhân bởi vì hồn phách bản thân đã đập tan hoàn toàn du nhập vạn ma huyết thịt bên、trong. c h ả m nhục thể cùng c h ả m hồn phách không có khác biệt chuyển hóa kiếm ý chém giết người sau bản thân tiêu hao còn muốn lớn hơn một chút nhưng là không có quan hệ một trận chiến này vẫn là ngươi bên thua mà lần này ta nhất định không lại lại thả ngươi sống sót rời đi ngự kiếm tại trước người chặt nghiêng mà ra nương theo lấy kiếm thế đồng thời chém ra còn có phi kiếm trên kiếm phong kiên nóng dựng tiêu đốt h ỏ a diễm nguyên t h ầ n pháp lực tử dương mang hỏa ngọn lửa màu tím kia một khi hiện hiện trong nháy mắt liền b ộ c phát ra một cỗ kinh tiên động địa hấp lực trong n h á mắt liền buộc p ra một i n h t i trong khoảnh khắc liền bị dung nhập này một đoá ngọn lửa vòng xoáy một khi xuất hiện l i ề n hóa thành trùng trùng điệp điệp mảng lớn từ sắc vân hải từ hỏa tuân r a vạn trượng trật cũng như thôn tiên hãng cự thú một loại lan tràn đốt cháy thôn p h ệ lấy ưu ám huyết vân nhưng mà cũng liền ở thời điểm này nguyệt ma phủ vân tử hoàn thành bản thân chuẩn bị vượt ngoại ma pháp hắn sinh ra đôi cánh tay hai tay thành quyết t hư c h ụ p vào kia đạo nhân áo vàng n à y pháp khé động thủ quyết của hắn trong đó liền xuất hiện nhật nguyệt của tỉnh giống như vạn dặm huyền hoàng thế giới phân bố tầng một mờ nhạt vân khí này trong vòng vạn dặm mờ nhạt khí càng ngày càng nặng đã nồng đậm như thực chất có thể ngưng kết hết thảy trong né m t phát phát muốn liền thi à n hai điểm, một k quyết cưỡng ép làm đến điểm này hắn trong chớp mắt chỗ bỏ ra thần thức pháp lực cực lớn đến không thể tưởng tượng nhưng mà trương liệt lại là không sợ nhân kiếm hợp nhất trạng thái thiên lũ kiếm ý pháp bảo kiếm khí thế giới cách trở thậm chí thì là vừa vạn chỉ bằng n ụ c thân của mình t ứ n g răn chống cự t r ư ơ n g liệt đều không tin đối phương có thể một trường trọng thương bản thân chớ nói chi là đánh chết bản thân như vậy hãn tiêu hao bỏ ra nhiều như vậy thần thức pháp lực chính là không đáng t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi lăm ngày khác tiên giới lại gặp vỡ một tiếng nói bằng hữu tận tang thương mười hai ẩm một trường vượt qua vạn g i ả m lại là chính giữa nhưng là thương tổn uy lực nhưng muốn xa xa so t r ư ơ n g liệt dự đoán trong đó thì nhỏ hơn nhiều hắn tuyệt đối lực sát thương thậm chí liền chương liệt đệ nhất trọng nhân kiếm hợp nhất phòng ngự trạng thái đều không thể chân chính v ư t phá thế nhưng là một trường này sau đó ở trước mặt hắn nhưng nhiều một cái thần sắc cú ám băng lãnh ánh mắt đáng sợ trí cực giữ kiếm đạo người chính là chính t r ư ơ n g liệt sau một khắc kia giữ kiếm đạo người hối h ạ bay ngược sắt na dung nhập vào khắp bầu trời ưu ám huyết vân bên trong không thấy bóng dáng thái hạo kiếm thần trương thần quân ta thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật thông thần tung hoành vô địch nhưng là ngươi có thể chiến thắng chính ngươi sao hoặc là nói ngươi thật sự có vì cứu thiên hạ thương sinh chém giết bản thân lương thiện tâm sao ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha đối với lại quá là rõ ràng ngươi nội tỉnh ta tới nói ta đối với cái này biểu thị từ đáy lòng hoài nghi kia giả thiên tế địa huyết vân nhanh chóng tụ hợp lên tới hắn bên trong cũng bao gồm lấy nguyệt ma phủ vân tử bản thể bộ phận tại trương liệt cao hơn tầng một không trung chỗ hiện ra một tên tu luyện vực ngoại ma kinh nắm giữ vạn kiếp ma khu trương liệt trong tay của hắn cầm nắm tam diễm vân quang kiếm mà tại trương liệt trong tay liền vừa vặn chỉ cần thanh đ i ệ m phi kiếm trên thế giới này không ai có thể chiến thắng chúng ta loại trừ chúng ta lẫn nhau mặt khác nói nhiều một câu hiện tại cỗ này ma thân cảm giác so với ban đầu thân thể còn muốn càng thêm thích hợp ta dùng trên không trung kia tên trương liệt hắn sơ sơ hơi dao động một chút thân thể sau đó đạn kiếm nói nhỏ Lại hạ m ộ tại khắc t t áp nghiệm n ắ n đông trương liệt chỗ ngực sinh trưởng gia nguyệt ma phủ vân tử mặt cái này bị trương liệt thân thủ thả ra tà ma giờ này khắc này đã triệt để đến cuồng chỉ cần trương liệt chết hắn nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào dù là hồn phi phép tán cũng là lại chỗ không tiếc vang vang vang bang bang một triển lãm cá nhân mở huyền thiên kiếm dực một triển lãm cá nhân mở hủy diệt chỉ dực hai cái c h ư ớ g liệt tại thời khắc này đã hóa thành vô pháp nhìn thấy vô pháp miêu tả vô pháp nhìn chăm chú tồn tại phương viên m ộ ư ơ i vạn dặm kiếm quan g kiếm khí c h ổ đến tức là cực hạn s á t lục cực hạn hủy diệt may mắn bởi vì lục lớn thừa long chứng tiên kế hoạch cái này phương viên m ộ ư ơ i vạn dặm trăm vạn dặm chỉ địa đã gần như sinh linh tuyển hủy diệt bằng không mà nói thương vong cùng hủy diệt vô pháp dự tính hai người này lực lượng kiếm khí tung h à n h phá hư đã hoàn toàn vượt ra khỏi huyền hoàng đại thế giới tiếp nhận hạn chế theo thời gian trôi qua trên bầu trời không kiếp mây hội、tụ. không là ta i l chính c là n ta không thể bị đối phương ma công ảnh hưởng tâm thần tính tình của ta bên trong có ác một bộ phận nhưng ta bình sinh đi nhưng phần lớn đều là về thiện hai người mệnh liền là so một người mệnh càng quan trọng hơn một trăm người mệnh liền là so một người mệnh càng có giá trị ta là rét lý hằng tại a là thời một n g khắc này chương liệt cuối cùng tại hoàn toàn kiên định tự thân vì chủ thể kiếm tâm kiếm ý kiếm khí vì đó ngưng lại nhưng là tại thời khắc này áp nghiệm t h ư ơ n g liệt tích lũy đối lập ưu thế cuối cùng tại cũng đủ nhiều hắn cầm kiếm vọt tới trước một cái bỗng nhiên biến ảo đột phá tại tà chắc phương nhất cử quán xuyên t r ư ơ n g liệt đột thân kiếm khí thẳng phá trái tim kiếm khí quyết tán đập tan nội phủ trong chớp mắt tuyệt diệt sinh cơ à, đây chính là chết cảm giác sao rất nhiều năm mới lần thứ hai nêu đến trương liệt trở tay bắt giữ ác nghiệm trương liệt dạng này cởi khẽ sau đó kích phát thể nội kiếm khí điên cùng v ậ t chuyển ẩm vang tự bạo kia vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo liền phảng phất thật l à đ ô n g dưng dâng lên một đạo thông tiên triệt địa gió lốc khiến nguyên bản liền bị thương không nhẹ toàn bộ trung châu đại lục cũng vì đó chấn động giao động lên tới a ác nghiệm trương liệt gầm nhẹ một tiếng tam diễm vân quang kiếm nghiêng cản tại trước người thối lui ra khỏi kia phiến kinh khủng kiếm khí phong bạo hắn chết sao hắn chết sao ác n i ệ m trương liệt lồng ngực chỗ kia tầm nhưng mà cùng lúc đó toàn bộ trung châu đại lục không t r u n g đ ô n g nhiên hóa thành đêm tối có đầy trời tỉnh thần t h i ể m thức q u a n huy đón lấy á c nghiệm trương liệt tức giận mắng không có còn s ớ m đây là di tình hoán đấu thần cấm c ử u diệu gửi m ệ n h nhất định phải tại trong vòng m ộ ư ơ i hai canh giỏ liên tục giết hắn chín lần hơn nữa mỗi một lần đều phải để hắn hình thần đều diện hắn mới biết tử vong ác nghiệm trương liệt lại một lần nữa đ ô n g nhiên ở giữa cầm kiếm chém tới trương liệt cầm kiếm phong cản trong lúc nhất thời bị cái kia kim s ắ c m ú i kiếm áp chế lại vô dụng ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần đều là vô dụng ta là ngươi ác nghiệm ta đại biểu cho ngươi nội tâm bên trong hết thể s á t lục hiếu trên khát máu t h ừ a số hoàn toàn thích hợp kiếm tu trạng thái hơn nữa ta còn có vạn kiếp ma thể này nhưng so sánh ngươi kia nửa điệu đạo thể pháp thân mạnh hơn nhiều lắm gào thép đến tận đây ác n i ệ m trương liệt trợt bạo phát pháp lực cả hai ầm vàng ở giữa rơi xuống kinh khủng kiếm khi dư ba đem một tòa núi cao đều trực tiếp từ bên trong chém rá pháp lực bạo phát tiềm năng kích phát l ụ c thân cường độ phương diện đích thật là cực vì không tủ càng tại t r ư ơ n g liệt bản thể phía trên đây là chuyện tốt ta nói rõ ta còn có tiến bộ không gian ngươi chờ ta sẽ từ từ từng chút một toàn bộ đều học được trên người của ta đến gian g g i á c nói xong t r ư ơ n g liệt trợn bạo phát pháp lực liều mạng kiếm trong tay phong thanh điệp cùng phân quang kiếm liều mạng an thiệt thòi là tất nhiên theo giống như dài dẳng giặt lại như c h ư ớ c mắt thời gian cuối cùng tại tại song phương điên cuồng đấu sức bên trong thanh điệp vỡ vụn nhưng là còn không đợi ác niệm chương liệt hiện ra vẻ mừng như điên đối diện đối thủ liền đã thuận thế đem tàn kiếm Tụ hợp đây cũng là vì sao ác nghiệm trương liệt biết rất rõ ràng trương liệt bản thể tu luyện có hoàn chỉnh di tỉnh hoán đấu thần cấm có thể phục sinh chín lần lại như cũng không có sợ hai nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ ngươi biết hoán yêu phiên ngăn không được ta nhưng lại có thể dùng tói trì hoán thời gian dùng mười bốn đầu yêu thánh tính mệnh lại thêm di tỉnh hoán đấu thần cấm kéo quá mười hai c á n h giờ ngươi liền có càng nhiều thời gian tích lũy ta thương thế quan sát ngược điểm của ta nhưng là ta cho ngươi biết nếu như ngươi thực to gan đem mười bốn đầu yêu thánh huyết tế cấp ta ngươi nhất định sẽ hối hận ma đạo am hiểu nhất chính là g i ế t chúng yếu lấy bù một mạnh tại chưa trị thụ tổn hại ma khu quá trình bên trong á c n i ệ m trương liệt giữ kiếm nhất từng bước tới gần nhưng mà trương liệt quan sát trời lại là cười lý tính cùng dũng mãnh đến cùng cái nào tại trong tranh đấu chỗ dùng lớn hơn một chút nói đến ta chỗ này thật đúng là có một chiêu đạo pháp là ngươi không có nhìn thấy qua t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi sáu ngày k h á c tiên giới lại gặp gỡ một tiếng nói bằng hữu tận tam thương ba liên tiếp lời nói xong trương liệt một bên song trưởng mở rộng tại song trưởng của hán phía trên bỗng nhiên có t i ế thấm xanh đậm ám kim tam sắc quang diệm dâng lên mà nhìn thấy biến hóa này á c n i ệ m trương liệt thần sắc biến đổi tam giới thần lực cái này đạo pháp không phải vẫn luôn vô pháp t u thành vốn là nhưng là bây giờ lại là tình huống khác biệt ngay vậy á c n i ệ m trương liệt đồng thời cũng là ngẩng đầu nhìn trời trong nháy mắt phản ứng lại bản thân một mực vô pháp dung hợp vô minh hãn hải huyền hoàng tam giới lực tu luyện thành tam giới thần lực là bởi vì huyền hoàng đại thế giới thiên đạo ý chí thủy c h u n g không chịu cho cho thần chủ quyền hành nhưng là bây giờ lại là tình huống khác biệt lục ra cùng trung châu thập đại tới cửa hợp thành tụ linh mạch thừa lòng phi thăng cấp cho trung châu đại lục lấy trọng thương sau đó là lấy n g u y ệ t ma phủ vân tử làm đại biểu thiên ma ngoại đạo xâm lấn huyền hoàng thế giới không muốn chết chỉ cần kịp phản ứng giới này thiên đạo ý chí liền tất nhiên sẽ giao ra thần chủ quyền hành đừng nghĩ hoàn thành Ác Pháp, ác ngáy cấp công. Chậm, chính cũng chúng cứu cùng cứu có lực cấp công trước niệm trương phản ứng đông nhiên ngự ngươi ràng nghiên này môn đến nghiên Hiện nhiên không phần nỗ bổng niệm trương ngự liệt kiếm tại Tại liệt kiếm xem một một m ta rõ ra, lâu? lạ kịp phí. quả sau, bao đạo à, bỗng nhiên ở giữa cây kim so với cọng dâu một loại đối xông lên dữ dội đụng nhau toàn bộ thế giới bỗng nhiên sáng lên sau đó bốn phía liền là tối sầm lại một tiếng vang thật lón k h u y ế t tán sau đó một cái cự đại đám mây hình n ấ m dâng lên bạch quang rừng một chút sau tiếp tục hướng bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ra đến k i a cùng liệt quang mang những nơi đi qua đem không gian lay động tới đạo đạo gợn sóng tại lần này đối bính bên trong ác n i ệ m trương liệt quanh thân mấy chỗ đại h u y ệ t nổ t u n g phun ra máu đen liền hắn lồng ngực c h â kia tấm mặt người đều tại miệng lớn ho ra máu thế nhưng là cùng hắn đối bính trương liệt toàn là nhục thân pha thoái hôi phi y nhưng là ác n i ệ m trương liệt trên mặt mảy may vui mừng cũng không có bởi vì tam giới thần lực hoàn thành hơn nữa đối phương thật sự có dùng cái này khí cùng tự thân ma đạo kiếm khí đối kháng chính diện lực lượng trương liệt lại một lần nữa tử vong bốn phía đêm tối bao la tỉnh hà xuất hiện sau đó kêu đạo nhân áo vàng lại một lần đi ra hắn cũng không nói thêm gì nữa vận chuyển tam giới thần lực cướp công ra tay điên cuồng cùng ác n i ệ m trương liệt đối công đối oanh thẳng đến đến chết mới thôi một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần tính cả trước mặt hai lần trương liệt đã chết bảy lần thế nhưng là lấy này bảy lần tử vong làm đại giá trương liệt tam giới thần lực càng dùng càng là thuần t h ụ mà ác n i ệ m trương liệt thân bên trên thương thế lại là càng tích lũy càng là nặng nề g h cuối cùng tại tại trương liệt lần thứ tám xuất hiện thời gian ác n i ệ m trương liệt ngự kiếm đột nhiên phản phương hướng phóng lên tận trời tung kiếm mà chạy vì sao phải trốn hắn cũng chỉ còn có này hai cái mạng lồng ngực chỗ kia tấm mặt người điên cuồng gào thét nhưng mà ác n i ệ m trương liệt sắc mặt tái xanh một l ờ i một phát liền muốn trốn xa xa trốn dù sao cũng là ta một bộ phận đã kịp phản ứng có vật hốt thành không ánh sáng không có thầm vô thiện vô ác vô thượng vô h ạ n g vô thủy vô trùng là h phá này hỗn độn chương liệt trong tay không có kiếm nhưng hư không lấy khí ngưng kiếm hình thành một đạo thế giới này chưa hề ra đầy quá huyền thiên kiếm khí đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chi lực từ khí tinh hà bá đạo pháp lực tiên tiên h bổn nguyên huyết tương lực dương cực hạn chân dương lực tử dương lực thiên yêu lực c h ạ m tiên kiếm khí cùng với nghịch chuyển lực tổng cộng tám loại nguyên thần pháp lực hiện tại lại thêm tam giới thần lực huyền thiên kiếm khí cuối cùng tại tu luyện hoàn thành không nên chết ta nương theo lấy dạng này một tiếng nói nhỏ tại kia đạo hư vô như mộng ảo kiếm quan phía dưới thời không tựa hồ cũng không có ý nghĩa đã tại ngoài trăm vạn dặm ác nghiệm t r ư ơ n g liệt chỉ cảm thấy phía sau x i ế t chặt sau một khắc liền hạ xuống đến biển bên trong kia vô cùng cường đại ma khu cũng rốt cuộc khu động không tới bất luận cái gì một phần lực lượng lại hạ một khắc t r ư ơ n g liệt bước ra một bước xuyên toa vạn dặm đi tới kia phiến trên mặt biển tịnh tại ác nghiệm t r ư ơ n g liệt trước mặt một bào chụp xuống đem ác nghiệm t r ư ơ n g liệt cùng n g u y ệ t ma phủ vân tử đều che đậy vào bản thân ống tay áo bên trong chấn áp phong ấn người chính là ta ta chính là ngươi đại đạo phía dưới không ánh sáng không có thẩm vô thiện vô ác vô thượng vô hạn người ta cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là hội quy về một khối đến khi đó ta sắp hết giải ba nghìn vực ngoại ma kinh huyền ảo sau trận chiến này trung châu lại vô thượng môn mặc dù còn có danh giới tiểu phái lưu giữ nhưng bọn hắn đã không cách nào lại thích hướng trung vực l o n g châu kia kịch liệt chuyển biến xấu hoàn cảnh tốt tại nam vực viêm châu thái hạo h i ê n viên kiếm phái tổ sư trương nguyên liệt thần quân mở miệng tiếp nhận thu nhận bộ phận trung vực l o n g châu phạm nhân cùng tu sĩ hơn nữa đưa cho từng cái phương diện quá nhiều v i ệ c trọ mặc dù cũng đòi lấy muốn đi một chút t r u n g châu nguyên bản chức vào tiên đạo kỹ thuật nhưng tại khách quan bên trên đưa cho cực lón sinh tồn trợ giút phía sau lại hơn trăm năm trương liệt tiếp hầu bạch văn tĩnh vì h Trương l một, một ngày đặt tên loãn đối với n sáng sớm hoàng sơn phía sau núi tại trương thị gia tộc mộ viên trong đó một vị đạo nhân áo vàng mang lấy mỹ cửu tới chỗ này vì một vị tổ tiên tạo mộ bốn phía vân khí quanh quẩn làm nổi bật được vị kia đạo nhân pháng phất giống như thiên nhân tứ thúc nguyên liệt đến xem ngài chư thiên v ạ n giới thực tế quá mức rộng lớn ngài đi lại sớm ta mỏ hơn một ngàn năm cũng không thể tìm được ngài chân linh nghĩ đến lúc này ngài đã tại một chỗ mình thích thế giới bên trong chuyển thế c h ú n g sinh có lẽ còn thông qua điện thoại di động máy tính một loại đồ vật thấy được ta đang tìm ngài tứ thúc nhà bên trong ta chiếu cố rất tốt ngài những cái k i ê u huyết mạch hậu duệ hiện tại tổng tới tính sợ là đã có hơn một triệu người lại sau này ta liền không như vậy chiếu cố có thể hay không quá tốt liền xem chính bọn hắn tứ thúc này đã qua vạn năm ta kiêm tu hai mạch đạo pháp ẩn ẩn thấy rõ đến những cái kia v ự c ngoại thiên ma kỳ thật cũng không có ta phía trước tưởng tượng vậy mạnh năm đó cùng thiên đình nhất mạch cũng là lưỡng bại câu thường hiện tại linh giới có bọn chúng chiếm cứ một bộ phận nhưng là chúng ta nhân tộc cũng chiếm cứ lấy một bộ phận phi thăng lời nói đối với đại đa số tu sĩ tới nói so sánh xem vật khí vật khí tốt phi thăng tới nhân tộc chiếm cứ chủ đạo linh giới vật khí không tốt liền cho nên ta chậm chạp không chịu cử giới phi thăng bởi vì ít nhất phải xác định một chỗ nhân tộc chủ đạo linh giới toạt t i u phi thăng lên đi bằng vào ta tu vi hiện tại mặc dù chưa nói tới yếu nhưng cũng chưa nói tới vô địch thiên hạ tứ thúc những n à y nằm kiêm tu hai mạch đạo pháp ta mơ hồ cảm ứng được hạ vị diện tựa hồ có một ít người bọn hắn gọi chu bằng thạch hứng với hồ thạch nghị r ô đès bọn hắn rất giống ta nhưng cũng không phải là ta chí ít bọn hắn xa xa không có ta hôm nay tu vi vị trí vũ trụ cũng ở vào đối lập hạ vị tứ thúc diễn tất cả tới tập kích thiên ma ngoại đạo sau lại quá mấy năm ta liền định cử giới phi thăng đến khi đó thái hạo hiên viên kiếm phái trong tay ta như xưa sẽ là linh giới mạnh nhất tông môn đến nơi nào trong tay của ta thái hạo kim trương đạo pháp cũng sẽ sinh ra biến hóa mới ngài không cần lo lắng cho ta b chương liệt đạo nhân áo vàng ngồi tại trong mộ viên một vò tiếp một vò uống rượu trong h o à n g hốt giống như lại thấy được kia tên mặc lấy một thân áo tơi hồng mũi tiểu l ắ o đầu hắn một tay nhấc lấy cần câu một tay nhấc lấy dùng dây cỏ xuyên treo như xưa nhảy nhót tương bừng phì ngư phong tự địa chạy tới cười nói nguyên liệt buổi tối hôm nay hai nhà chúng ta uống hai cốc tứ thúc nguyên liệt m ờ i n g à i làm chương chín trăm bốn mươi bảy ở đây t ạ lỗi hai nghìn hai mươi ba n h ì n ba trăm tám tác giả phấn nộn manh tân tác giả năm hai nghìn hai mươi hai ngày hai mươi tám tháng hai đổi mới năm hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi tám tháng hai hoàn tất quá nhiều độc giả nói nát đôi nhưng ta cảm thấy cái kia điền hố đều điền chỉnh thể mà nói tịnh không có cái gì c h ố sơ sót bất quá đích thật là vi phạm hứa hẹn vốn là nghĩ viết bốn trăm văn chữ nhưng nhìn đặt mua so sánh đi thấp thế là liền lựa chọn chọn bộ rồi ở phía trước càn k h ô n thánh ma lão nhân nơi nào xong bản kỳ thật cũng là có thể quyển sách ta hội một lần nữa nhìn một lượn kiểm tra một chút được mất về sau lại viết một bản tiên hiệp tác phẩm lời nói viết cái ba trăm văn chữ cũng coi là biến tướng bù đắp vi phạm hứa hẹn dù sao hai quyển hợp lại chính là năm trăm văn chữ nếu có độc giả cảm thấy bất mãn như vậy cá ư ớ c m ố i tại nơi này biểu thị phi thường thật có l ỗ i thật xin lỗi thật xin lỗi cô phụ huynh đệ tín nhiệm mong đợi sau đó hội nghỉ ngơi hai tháng tại cuối tháng b ố đôi mở lại sách mới phía d ư ớ i là sách mới mục đích như x ư ơ n g nguyện ý tiếp tục ủng hộ cá ư ớ c m ố i độc giả có thể bình luận lựa chọn t a hội căn cứ đại gia lựa chọn nhân số dự trữ sách mới tài liệu một trường sinh tiên đạo cái tên này là tạm định vẫn là tương tự quyển sách này ra tộc tu tiên loại tiểu thuyết có bên trên một quyển kinh nghiệm quyển này hẳn là sẽ viết càng thêm hoàn mỹ một số hai chiến t u y đại tần vinh liệu trung cổ chiến t u y vì bối cảnh tần thời thủy hoàng đế hội tụ tam đại trung nguyên long mạch lực cùng khai quốc hoàng khí cưỡng ép đã thông ra một đạo đi tới yêu ma giới khe hở không gian dẫn đầu sư viết trình thành lập văn minh ba đ a o kiếm phong ma chỉ đạo sĩ đ a o kiếm phong ma sao chép bên trong đạo sĩ bốn hagi potter đồng nhân văn